Chương 438, tuy i n tức x ấ hai phụ tháng không thể tang, bừa ta tới. Tin đi giả, nói bừa không nói tiểu Đối nạn năm tức tốt, tác tử có đ 202 1126 3 â láo h ù nhiên g t n khí. k Bạch h lao sau khi đi, cái hát hùng tình vô một n g vô lâm u y bả vai, đối với hắn biểu vai, với đối Hiện nhiên, hắn thị nhận. công không chỉ là h á t hùng tinh kim sĩ đại bằng đối lâm n g u y ê n cũng thập phần công nhận hắn nhìn nói với lâm n g u y ê n ngày sau nếu có chuyện cần giúp đỡ có thể tới thiên bằng sơn tìm ta quả nhiên bất kể ở thế giới nào ngươi muốn có được người khác công nhận đều phải biểu hiện đủ đủ cường thế cương quyết không l ư n g quỵ gối chó vẫy đuôi mừng chủ c h ỉ sẽ để cho nhân xem thường nhìn hát hùng tinh cùng kim sĩ đại bằng đối lâm u y ê n khích lệ nhu yêu t h ở phì phò hận không được dùng chính mình kia hai cây sừng trâu đem lâm u y ê n đâm chết đáng tiếc thần thú bạch trạch ở trước khi rời đi an bài nhiều người nhìn hắn nhu yêu cũng chỉ có thể sinh khí không thể vọng động giờ phút này ở một căn phòng khác chính giữa bạch lão cùng với thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng đang cùng thần thú bạch trạch thần thương cầu chiến chúng ta yêu cầu bốn miếng tranh t r n g châu dĩ nhiên cũng sẽ không khiến các ngươi thua thiệt chúng ta nguyện ý xuất ra gấp năm lần giá trị bảo vật trao đổi không được tối đa chỉ có thể cho các ngươi hai quả hơn n chúng ta có thể nhiều đánh đổi một số thứ trao đổi nhưng là các ngươi phải nhất định giao dịch cho chúng ta bốn miếng tránh trứng châu nếu là không thể đồng ý chỉ có thể tự các ngươi đi tìm tiểu tử kia nói chuyện bạch lao danh giới cuối cùng không thể lay động hoặc có lẽ là lâm viên danh giới cuối cùng không thể lay động nếu như không thể từ thập vạn đại sơn đám này lão không tử thủ ở bên trong lấy được bốn viên tranh trướng châu lời nói kia thả không h ề nói một chút đi hơn nữa ở thần thú bạch trạch nhượng bộ thời điểm bắt đầu bọn họ cũng đã ở hạ phong cuối cùng trải qua ước chừng sau nửa giờ bạch lao rốt cuộc đ ạ t thành mục đích bốn miếng tranh trướng châu tới tay dĩ nhiên bọn họ cũng bỏ ra cực giá thật lớn ở tranh t r ư n g châu không thể không cho dưới tình huống thần thú bạch trạch dĩ nhiên là chỉ có thể là nhiều t ừ b ạ c h l a o lâm nguyên những h thứ này i kết quả l chánh giữa, t r ư ở n g l châu là bạch lão cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao trao đổi đến tự nhiên muốn tạ bọn họ cùng thập vạn đại sơn đám này lao bất tử không liên quan muốn làm bọn hắn ngay từ đầu lúc tới sau khi đám này lao bất tử nhanh nhẹn cho bọn hắn trao đổi lâm viên sẽ còn cảm nghiệm tình bọn họ một phen ở một phen bức bách dưới tình huống mới để cho bọn họ đồng ý trao đổi lâm viên cũng sẽ không nhớ tới bọn họ tốt thanh khâu sơn đại trưởng lão không có danh công nàng t ừ tốn nói hẳn chuyện này bản cũng là bởi vì ta thanh khâu hổ tộc lên bạch lao ngược lại là khách khí hướng thập vạn đại sơn đám kia l a o bất tử chắp tay nói các vị l ạ c hữu hôm nay nhiều có đất ộ i chúng ta liền không ở thêm rồi cáo tử sau khi nói xong bạch lao liền mang theo mọi người rời đi thập ấ y này đám đi sao quả tạ t rời h vạn đại sơn thần thú bên ạ trạch vạn đại c h không khỏi thở pháo nhẹ nhóm. Thập vạn đại sơn b ngoài bạch lao hướng lâm viên nói hôm nay ngươi có thể tính đem thập vạn đại sơn đám này lao không bị chết tội thảm lui về phía sau ước chừng phải đ ề của bọn hắn nhưng mà lâm viên nhưng là khinh thường nói một đám ruồi nhặng thương kẻ xấu mà thôi sợ bọn họ làm gì kim sĩ đại bằng đối lâm viên lời nói biểu thị công nhận p h ù hòa nói bọn họ liền là một đám ngồi ăn chở chết đồ nhát gan thật muốn có bản lãnh cũng sẽ không một mực có đầu rút cổ ở thập vạn đại sơn trong giờ phút này bạch lao ánh mắt thâm thúy tựa hô có ý riêng nói nếu thật là đồ nhát gan ngược lại không sợ chỉ sợ bọn họ nghĩ đến một chiêu b ỏ ngựa bắt ve chim sẻ dình sau a cầm t r á n h trướng châu sau đó bạch lão mỗi người bọn họ trở về lâm viên cũng ngay đầu tiên trở lại thế giới hiện thật đối với thế giới hiện thật tình huống lâm viên b ạ n phần lo âu thế giới hiện thật một tọa vô cùng to lớn dây núi từ trên trời hạ xuống chậm rãi rơi vào đông hải chính giữa ngọn núi này loan chính là thanh c â u sơn theo thanh c â u sơn cùng đi đó là huế tích bồ tát lấy thân hóa thành bảy loại ôn dịch nay bảy loại ôn dịch hóa thành mây đen bao phủ đông hải hải vực giống như mưa lâm thâm một dạng rơi vào đông hải cùng với phụ cận trên đ ả o t h a n h khâu sơn bởi vì có đại trưởng lao trước thời hạn bố trí cấm chế tồn tại cho nên không cách nào ảnh hưởng đến thanh khâu sơn bên trong hồ tộc nhưng là đông hải trong phạm vi may mắn còn sống sót nhân tộc thậm chí là những thứ k i a hạ xuống đến thế giới hiện thực quỷ dị sinh vật cũng gặp lao tội n à y ôn dịch đúng vậy phân địch ta bất kể là người hay là quỷ dị chỉ cần ở phạm vi bao phủ bên trong cũng sẽ gặp hoa bất quá bây giờ vân quốc nhân đều tập trung ở cựu tòa cự thành ngay giữa n à y đông hải khu vực cũng không có, vân quốc cự thành. Mặc dù không có vân quốc cự thành nhưng là phía đông có vân quốc hai nước láng giềng xà cư dạ hoa cùng tiểu bong bóng thức ăn nay ôn dịch p h ạ m vi trực tiếp đem xạ cụ dạ hoa cùng tiểu bong bóng thức ăn cho bao phủ lần này xạ cụ dạ hoa cùng đồ c h u ộ t nhưng là gặp lao tội vốn là ở q u ỷ dị xâm phạm dưới tình huống xạ cụ dạ hoa cùng tiểu bong bóng thức ăn liền tổn thất nặng nề gần như tương đương với diện cốt rồi xạ cụ dạ hoa hơn một trăm i triệu nhân khẩu kéo dài hơi tàn đến bây giờ chỉ còn lại hơn một triệu rồi về phần tiểu bong bóng thức ăn hắn thảm hại hơn hơn năm mươi triệu dân cư chỉ còn lại mấy trăm ngàn sinh hoạt tại dưới đất chỗ tị nạn chính giữa cơ hồ là sắc mất nước diện chủng tộc rồi cuộc ôn dịch này trực tiếp đem bọn họ đẩy về phía ho lúc này chính chủ cũng đang đối mặt tràng thai nạn này thua chung gõ mỏ tiến hành hội nghị ở phong hợp màn hình lớn bên trên đồng bộ phát thai nạn hiện trường video hình ảnh hình ảnh k i a thượng nhân khô g ầ y như quét tủi hình cung ác quỷ đ a n g không ngừng ăn uống lương thực bánh xe cốt sắt xi măng tức đái thậm chí là nhân không chỉ là nhân một ít động vật thực vật thậm chí còn những thứ k i a cường đại quỷ dị đều biến thành bộ dáng này bọn họ gặp phải cái gì liền ăn cái gì không ngừng ăn uống lại càng ăn càng gầy đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là quỷ dị xâm phạm trước d ò bi d ò bi loại này cấp thấp đồ chơi Coi những ư người có thể bị nhiễm người và động vật, tuyệt đối không thể nào bị nhiễm không nhiễm h bị bị động nào đối và thứ kia c ư ờ này g giờ ngay cả cũng đại đổi quỷ quỷ dị. dị Bây thay cả t h n n h chơi loại đồ chơi này, rồi này, tuyệt đối không phải à rồi nếu à à. y tuyệt này, thứ đối phải không Những n dòm bị so với dòm b ị đáng sợ nhiều bên trong phòng hợp vân quốc cao tầng môn ngươi một câu ta một câu thảo luận lại vô người biết rõ đây là chuyện gì xảy ra vừa lúc đó cửa phòng hợp bị đ ẩ y ra g i a n g binh đẩy viên trưởng từ bên ngoài đi vào Buồn chưng Chưng hiện hết. thế thật. giới trở lại thấy viện trưởng chạy tới mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm dù sao viện trưởng là đặc biệt phụ trách phương diện này nghiên cứu nghĩ đến hắn sẽ có biện pháp giải quyết viện trưởng hướng giang binh gật đầu một cái tỏ ý nàng phát ra một đoạn tân lục tương thu hình chính giữa bất ngờ chính là thanh khâu sơn hạ xuống đông hải khu vực cùng với bao phủ ở thanh khâu sơn trên mây đen đám mây đen này đó là ôn dịch nguồn ôn dịch là từ một cái thế giới khác tới lây ôn dịch nhân còn như thần thoại chính giữa lục đạo luân hồi chính giữa ngã quỷ một dạng thế nào ăn cũng ăn không đủ no ta cho bọn hắn lên rồi một cái tên gọi là ăn uống quá độ người viện trưởng trầm giai nói nghe được cái này lại nói sau đó diệp thanh liền bận rộn mở miệng hỏi viện trưởng có thể có giải dược viện trưởng gật đầu một cái rồi sau đó lại lắc đầu loại này ôn dịch cực kỳ mạnh mẽ cho dù có một ít đan dược có thể khắc chế loại này ôn dịch cũng cực kỳ chân quý cùng thưa thớt dùng đan dược tới cứu người sở hữu tuyệt đối là không thực tế có một loại bảo vật tên là thị t r ư ớ n g châu nếu là có thị t r ư ớ n g châu ngược lại là có thể giữ được chúng ta này vài tòa cự thành nếu không nay cả thành trăm họ cũng sẽ hóa thành như vậy ngạ quỷ bộ dáng viện trưởng lo lắm nói ngay xong viện trưởng những lời này vân quốc cao t ầ n môn cũng đều luôn、uống. chuyện này một cái không xử lý tốt đó chính là mất nước diệt chủng tộc ta thị trướng châu ở nơi nào ta lập tức phái người đi tìm nhất định phải đem k i a tránh trướng châu tìm tới diệp thanh gấp gáp hỏi nhưng mà viện trưởng câu nói tiếp theo để cho tại chỗ tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng tránh trướng châu loại bảo vật này chúng ta cái thế giới này căn bản không có gần đó là ở lực lượng cấp bậc cường đại hơn quỷ dị thế giới tránh trướng châu cũng là cực kỳ chân quý bà bối viện trưởng c r ầ m g i i nói ngay xong viện trưởng lời nói diệp thanh bọn họ không khỏi sủi lơ ở ghế ngồi mặt lộ tuyệt vọng chỉ có quỷ dị thế giới mới có tranh t r ư ớ n g châu bọn họ căn bản không có tiến vào quỷ dị thế giới năng lực hơn nữa tranh t r ư ớ n g châu ở quỷ dị thế giới cũng cực kỳ chân quý nay khởi không phải nói bọn họ không có lấy được tranh t r ư ớ n g châu hy vọng chẳng nhẽ thật muốn như vậy mất nước diệt chủng tộc rồi không thanh khâu sơn tự quỷ dị thế giới hạ xuống ta ở trên núi cảm ứng được lâm u y ê n khí tức lâm u y ê n nhất định là biết rõ chuyện này chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng lâm u y ê n tin tưởng lâm viên có thể có được tranh chướng châu sau đó kịp thời đưa tới xa cú dạ hoa là đang ở thanh k â u sơn hạ xuống ba h sau đó bắt đầu xuất hiện ăn uống quá độ người dựa theo cái này ôn dịch lan truyền tốc độ đến xem ít nhất phải sau c h í tiếng ôn dịch mới có thể đến vân quốc biên giới bên i c ả n h địa khu là không có ta môn cự thành sở hữu cự thành đều tại thủ phủ ôn dịch đến khoảng cách gần đây ma long thành cũng ít nhất yêu cầu một ngày ma long thành trăm họ sống hay chết thì nhìn lâm viên có thể hay không kịp thời đưa tới tránh trường châu viện trưởng nói ra nhân loại duy nhất sinh cơ có người mở miệng hỏi có muốn hay không chúng ta rút lui trước cách ma long thành trăm họ tận lực chỉ hoãn một ít thời gian lần này không đợi viện trưởng mở miệng diệp thanh liền trực tiếp lắc đầu không cần thiết một tòa cự thành dân cư rời một ngày căn bản không làm được rơi một tòa cự thành ra quá lớn nửa đường không biết rõ lại có bao nhiêu người sẽ chết ở hai h ỏ a quỷ dị trong tay hơn nữa chúng ta hy vọng chính là tránh trướng châu nếu như lâm n g u y ê n mang không đến tị trướng châu sớm muộn cũng là một cái chết giờ phút này lâm n g u y ê n đã trở thành toàn bộ vân quốc hy vọng mặc dù nói đem chọn cái vân quốc sinh tồn hy vọng đánh cược ở trên người một người nhìn như rất không thích hợp nhưng là trừ lần đó ra bọn họ cũng không có cách nào bất quá lâm n g u y ê n cũng không có để cho bọn họ thất vọng vừa lúc đó một đạo quan mang xe qua lâm viên bóng người liền xuất hiện ở phòng hợp chính giữa tình huống vạn phần khẩn cấp lâm viên chưa kịp đám người thông báo hắn ý niệm nào qua phát hiện vân quốc cao tầng đều tụ tập ở bên trong phòng hợp liền trực tiếp chạy tới n g ư ơ i so với ta tin tưởng muốn tới nhanh hơn viện trưởng nhìn chăm chú lâm n g u y ê n nói đối với lâm n g u y ê n viện trưởng hết sức hài lòng lâm n g u y ê n có thể một đường đi đến bây giờ viện trưởng xuất lực rất nhiều mặc dù lâm n g u y ê n không phải hắn đồ đệ lại cũng không thể kém được nhìn lâm n g u y ê n viện trưởng p h ả n phất như là cha thấy con mình có tiền đồ lâm n g u y ê n mở ra tay ở lòng bàn tay hắn chính giữa là chín miếng tản ra hoành ánh lục quang hạt châu may mắn không làm được mệnh không nghi ngờ chút nào lâm viên trong tay này chín miếng hạt châu màu xanh lục chính là viện trưởng trong miệm tránh trường châu mỗi một mai tránh trương châu cũng mới có thể bảo vệ được một tòa cự thành an toàn chín miếng tránh trương châu vừa vặn có thể bảo vệ cựu tòa cự thành được được a này chín miếng tránh trương châu đủ hộ ta vân quốc chu toàn như vậy thứ nhất cuộc ôn dịch này ngược lại thì nhân họa đắc phúc ngồi ở xe l ă n thượng viện trưởng cũng không nhịn được c ư ờ i lớn lâm viên nghe không hiểu tại chỗ những người khác h i ệ n nhiên cũng nghe không hiểu chín miếng tránh trương châu bảo vệ cựu tòa cự thành đủ để bảo long quốc vô ưu nhưng là dù vậy nhiều nhất không phải họa phúc từ đâu tới viện trưởng nói không tệ cuộc ôn dịch này trực tiếp đem xạ cụ dạ hoa cùng tiểu bong bóng thức ăn tiêu diệt vậy khẳng định là phúc diệp thanh cười văn nói bọn họ niên đại đó nhân đối với xạ cụ dạ hoa cùng tiểu bong bóng thức ăn đó là hào không có lý do chán ghét viện trưởng viện trưởng vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ nhỏ cách cục nhỏ ta nói không phải cái này những thứ này ôn dịch chẳng phân biệt được đ g ư ờ i ta hai họa quỷ dị như thế sẽ bị cuốn hút hóa thành ăn uống quá độ người những thứ này ăn uống quá độ người giữa lại sẽ lẫn nhau chiếm đoạt này chín viên t h trường châu mới có thể bảo vệ được ta nhân tộc vô ưu như vậy những thứ này quỷ dị thai họa sẽ thay thế nhân tộc trở thành người bị hại chúng ta liền có thể mượn cuộc ôn dịch này thanh trừ một lớp thai họa viện trưởng nói ra ý nghĩ của mình n g h e xong viện trưởng lời nói này mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ không sai viện trưởng nói có đạo lý a theo hạ xuống thai họa quỷ dị càng ngày càng nhiều nhân loại vốn là ở thế yếu ngoại trừ cựu tòa c ự thành bên ngoài g i ã ngoại đều trở thành quỷ dị thai họa địa bàn bọn họ chỉ cần có thể bảo đảm này cựu tòa c ự thành không chịu ôn dịch tập kích ôn dịch lan tràn cùng bọn họ có quan hệ gì nghĩ tới đây sau đó mọi người không khỏi bông lòng rất nhiều lúc này lâm viên tự hồ nghĩ tới điều gì hắn hướng viện trưởng hỏi viện trưởng ôn dịch lan tràn qua địa phương chả thích hợp nhân loại sinh tồn sao lâm viên cũng lo lắng một chút đó chính là này ôn dịch giống như bức xạ hạt nhân như thế có thể hay không lưu lại cái gì hậu hoạn viện trưởng lắc đầu một cái trả lời không biết này ôn dịch sẽ bị hết thệ tồn đang hấp thụ vào bên trong cơ thể sẽ không trên không t r u n g ở lâu trận này ôn dịch sau đó đó là vạn vật tỏa ra sự sống thời điểm nghe nói như vậy lâm viên không khỏi thở phào nhẹ nhõm bổn chương hết chương bốn trăm bốn mươi ăn uống quá độ người hai trăm linh hai tháng ba năm một trăm m ộ mươi bảy tác giả nói bừa không nói lâm n g u y ê n suy nghĩ một chút đem quỷ dị thế giới chuyện phát sinh tuần tự nói cho viện trưởng khi biết hế tích bồ tát lấy thân hóa thành bảy loại ôn dịch lúc viện trưởng hơi có chút phát lăng sự tình so với ta tin tưởng muốn nghiêm nghị một ít xem ra ăn uống quá độ sau đó còn sẽ có còn lại ôn dịch l à n tràn bất quá chúng ta chỉ cần phòng thủ cựu tòa cự thành yên lặng theo dõi k ỳ biến là được khoảng đó cũng không có phá cuộc biện pháp này có lẽ sẽ cho chúng ta phá cuộc cơ hội viện trưởng chậm rãi nói trên thực tế lấy viện trưởng bản lĩnh nghiên cứu ra ôn dịch giải dược cũng không khó nhưng là quang nghiên cứu ra được giải dược không có một chút tác dụng nào lấy thế giới hiện thực tình huống căn bản tiếp cận không đi chế tạo giải dược nguyên liệu những thứ kia nguyên liệu đặt ở thế giới hiện thực cũng là cực kỳ c h â n quý chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lấy thủ lại công t r ư ớ c phòng thủ vân quốc cơ bản b ả n sẽ tìm tìm thay đổi thế cục cơ hội khoảng cách ôn dịch đến vân quốc thời gian còn sớm trước đem t r á n h trướng châu phân phát ra ngoài tới còn kịp rất nhanh cựu tòa c ự thành đều được t r á n h trướng châu đem t r á n h trướng châu kích hoạt sau đó hữu lục quang tảng ra che ở quanh mình trong vòng n à n dặm bên ngoài tranh trướng châu loại vật này đặt ở quỹ dị thế giới cũng là bảo vật húng chi là thế giới hiện thực rồi ngoại trừ lâm viên bên ngoài thế giới hiện thật những người này liền thấy cũng không có gặp qua trong n g á y mắt t ố t mấy ngày trôi qua vân quốc cựu tòa cự thành ở tránh trương châu phù hộ hạ an nhà rất. mà những địa phương khác chính là đã dối loạn bộ hơn nữa ngoại trừ ăn uống quá độ người bên ngoài lại xuất hiện một loại tân kỳ loại loại này dị loại bọn họ phản phất hóa thân trở thành tân đi có thể nói là thảo thiên thảo địa thảo không khí viện trưởng cho những thứ này tân sinh ra dị loại mệnh danh là chơi bởi người cứu mạng ai t ớ i cứu lấy chúng ta、à? cầu cầu các ngươi rồi chạy cháy mau đào cốc nơi nào đó chỗ tị nạn chính giữa tiếng khóc đều vang d i không ngừng một chỗ á i đói tam t i người tìm đến nơi、này. Mới đầu, người liên tiếp tiếng gọi tiếng tới nhiều người. ê bên n đến này. mắn còn sống sót bên trong xã dạ hoa thương vong vẫn không tính là quá nặng, chính là này liên tiếp không ngừng càng ăn uống bạo dạ hoa thực tìm sót hốt cụ cầu cứu, c đưa may ẩm đầu, độ là là quá quá này chỗ tị nạn không lớn không sai biệt lắm cũng liền mấy ngàn người mà thôi chỗ tị nạn bốn phía đã bị mười mấy con ăn uống quá độ người chặn lại giống như là ở ăn thức ăn tự chọn như thế ăn luôn nghiến những thứ này ăn uống quá độ người có chút là loài người biến thành có chút là động vật biến thành hơi khô giòn là quỷ dị t a i họa biến thành ăn uống quá độ người đặc tính chính là chiếm đoạt thì trở nên mạnh hơn nữa bọn họ sẽ còn đồng loại giữa lẫn nhau chiếm đoạt cho nên bất kể là cái gì hóa thành ăn uống quá độ người có thể sống đến bây giờ thực lực đều là cực mạnh đáng sợ nhất là những thứ này ăn uống quá độ người cùng mảng khoa học viễn tưởng trong kia nhiều chút không có ý thức dòm bị bất đồng bọn họ là nắm giữ ý thức tự chủ chỉ là không cách nào k h ô n g chế bói bụng chiếm đoạt bản năng mà thôi mà đào quốc mệnh văn sư thực lực tổng hợp hơi yếu căn bản không phải những thứ này ăn uống quá độ người đối thủ đối mặt ăn uống quá độ người bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào một trận, lớn bắt đầu. Đây là một trận máu chảy đầm địa chu diệt lúc này lâm viên cùng giam binh hai người cũng ở đây nơi chỗ tị nạn chính giữa bất quá bởi vì lâm viên làm phép tấn nút những thứ này ăn uống quá độ người còn chưa phát hiện bọn họ ăn uống quá độ người tuy mạnh nhưng là coi như mạnh hơn nữa cũng không cách nào vượt qua cái thế giới này quy tắc hạn chế nói cách khác bây giờ bọn họ cực hạn cũng không phải là tứ dai mà thôi lâm viên lần này cùng giam binh đồng thời tới bọn họ mục đích chính là vì bắt một ít ăn uống quá độ người sau đó đưa cho viện trưởng làm thí nghiệm hai người nút trong bóng tối yên lặng nhìn chàng này chu diện chúng ta phải ra tay cứu bọn họ sao giam binh hạ thấp giọng hỏi g ò lâm viên lắc đầu một cái trả lời không cần thiết chỗ này dưới đất pháo đài đã hư hại cho dù chúng ta bắt đi những thứ này ăn uống quá độ người cũng vô dụng bọn họ bất kể là lưu lại cũng tốt hay lại là trốn hướng nơi khác cũng được cuối cùng đều là một con đường chết nếu lời như vậy chẳng nhìn trận này cho hay nếu như vân quốc c h ă m họ lâm viên nhất định là sẽ xuất thủ cứu rút một đám xạ cụ dạ hoa lâm viên thật sự không tìm được cứu bọn họ lý do ăn uống quá độ người g ặ m ăn những thứ này đào q u ố c nhân tốc độ bọn họ rất nhanh tựa hồ đang tiến hành một trận ăn thịt người trận đấu rất nhanh mấy ngàn xạ cụ dạ hoa liền bị này mấy chục con ăn uống quá độ người ăn sạ nhưng mà một màn kinh người xuất hiện nay mấy chục con ăn uống quá độ người đánh bọn họ bắt đầu lẫn nhau cầm ăn một màn này vừa có chút không ngờ bên ngoài lại tựa hồ là tình lý chính giữa sự tỉnh bọn họ lẫn nhau căn b ư ớ t chúng ta muốn không nên động thủ giang binh hỏi dò theo giang binh lâm viên thật sự quá bảo trì bình thản rồi mấy chục con ăn uống quá độ người mới vừa bắt đầu n ộ i đấu ngắn ngủi mấy phút hai đầu thực lực yếu nhất ăn uống quá độ người cũng đã bị n u ố t hết giang binh cảm thấy hiện đang xuất thủ lời nói bọn họ có thể bắt được càng nhiều ăn uống quá độ người nếu như chờ một chút lời nói nhất định là có càng nhiều ăn uống quá độ người bị đồng loại chiếm đoạt bất quá lâm viên cái nhìn cùng giam binh hoàn toàn bất đồng theo lâm viên bên ngoài ăn uống quá độ người phần nhiều là muốn bắt ăn uống quá độ người đó là dễ như t r ở bàn tay sự tỉnh hắn ngược lại muốn đích mắt nhìn một chút những thứ này ăn uống quá độ người giữa lẫn nhau chiếm đoạt lại là thế nào cái chuyện gì xảy ra lâm viên nút trong bóng tối là ở chỗ đó tọa sơn quan hồ đấu những thứ này ăn uống quá độ người phản phất như là dưỡng cổ như thế bọn họ giống như cổ trùng đều là chém giết lẫn nhau chiếm đoạt cổ trùng chém giết lẫn nhau chiếm đoạt cuối cùng sẽ sinh ra một cái cổ vương mà nhiều chút ăn uống quá độ người giữa lẫn nhau sau khi cắn nuốt ngay trong bọn họ sẽ sản sinh ra cường bạo nhất từ người trước nhất bị cắn nuốt là yếu nhất ăn uống quá độ người sau đó từ yếu đến cường đến cuối cùng chỗ này trong chỗ tránh nạn chỉ còn s ó t hai cái cường đại nhất ăn uống quá độ người hai cái ăn uống quá độ người đều là thứ dai b ả n về thực lực không kém gia minh một điểm này thật là kinh khủng như vậy a muốn biết rõ từ ô n dịch hạ xuống đến bây giờ cũng b ấ t quá mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi ngắn ngủi mấy ngày bọn họ thì đến được rồi thứ dai ăn uống quá độ người thực lực tốc độ tăng lên nhanh chính là lâm viên cũng không theo kịp cũng may hiện tại thế giới quy tắc chi lực sẽ hạn chế cái thế giới này sinh vật ở cái thế giới này bất luận kẻ nào đều không cách nào đột phá đến tứ giai đột nhiên lâm viên đột nhiên nghĩ đến cái gì nếu như chính mình đem ăn uống quá độ người chuẩn bị đi q u ỷ dị thế giới thế tôn trên địa bàn lời nói dựa theo ăn uống quá độ người chiếm đoạt tốc độ tiến hóa sợ rằng không được bao lâu là có thể đi đến tam giai nếu như không có hạn mức tối đa lời nói thậm chí sẽ đạt tới cấp hai đến thời điểm nhất định có thể đem thế tôn đại bản danh nào long trời lỡ đất thậm chí nếu như ăn uống quá độ người thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh lời nói có lẽ sẽ bước thế tôn không xuất thủ không được lâm viên s ờ c ầ một m cái trong đầu nghĩ này thật là một cái ý tưởng của thiên tài cuộc ôn dịch này nói trắng ra vẫn là thế tôn chủ đạo hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này hồi toàn phiêu biết đánh chung chính hắn lúc này phía dưới hai cái ăn uống quá độ người cuối cùng quyết chiến bắt đầu lâm viên cũng không để ý suy nghĩ nhiều muốn xem cuộc chiến làm chủ Buồn bắt bừa uống quá uống quá trưng Trưng sống ăn người, tháng năm nói không nói này ăn người, hết. tắc giả, hai cái độ độ Mắt mắt c lâm liên gặp được rất nhiều thai họa nhưng là đối với ăn uống quá độ người ngay cả hắn đều cảm giác được một chút sợ hãi ăn uống quá độ người tồn tại có chút để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bọn họ nếu là không ngừng cắt nước có được hay không ăn cả thế giới hai cái ăn uống quá độ người trên người cũng tản mát ra trắng xám khí thức sau đó bọn họ đánh rết với nhau bọn họ phương thức công kích nhìn thập phần phản phát quy chân không có bất kỳ hoa ly hồ c h ạ m canh gác chiêu thức giống như là lưu manh đánh giá nhất dạng không không nên nói là lưu manh đánh nhau phải nói là g i ã thú đánh nhau bởi vì bọn họ cũng không phải là quyền c ư ớ c gia tăng đánh đối phương mà là ở dùng miệng lôi xé bọn họ không ngừng dùng miệng lôi xé đối phương quá thân thể đem đối phương nuốt vào đến chính mình trong bụng nhưng mà trên người bọn họ lộ ra loại này cái khí tức lại để cho nhân không rét mà run này hai đầu ăn uống quá độ người thậm chí là có thể tùy tiện chiếm đoạt một ít thực lực tương đối yếu thành chỉ nhỏ ý nghĩ ăn uống quá độ người ở lẫn nhau cắn xé gặp ăn lâm viên cùng giang binh chính là đang len lén quan sát này hai đầu ăn uống quá độ người cường độ thân thể muốn so với một ít tứ giai mệnh văn sư mạnh hơn nhiều nhưng là bọn họ răng lợi lại có thể tùy tiện sẽ rách đối phương phòng ngự cái này thì có nghĩa là nhân loại mệnh văn sư đối mặt ăn uống quá độ người thời điểm cũng là hào không phòng ngự có thể nói trên người bọn họ tản mát ra cái loại này màu xám vật chất có thể áp chế hết thể năng lượng công kích muốn đánh bại ăn uống quá độ người thì nhất định phải cùng bọn họ sát người vật lộn t r u n g hợp sát người vật lộn đây là ăn uống quá độ người cường hạng ta phòng chừng ít nhất phải hai cái tứ giai cao thủ mới có thể đối phó một cái như vậy ăn uống quá độ người lâm viên trầm g ã i phân tích nói n g h e xong lâm viên phân tích sau đó giang binh không khỏi gật đầu nói đúng a hết t hệ các thứ này thật là quá kinh khủng muốn biết rõ hiện giai đoạn nhân loại mệnh văn sư chính giữa tứ giai cường giả cũng không nhiều ngoại trừ vân quốc ngoại còn lại quốc gia người may mắn còn sống sót chính giữa thậm chí cũng không có tứ giai mệnh văn sư coi như là vân quốc tứ giai mệnh văn sư cũng không nhiều ngoại trừ đế long thành cùng bành thanh bên ngoài vân quốc còn lại cự thành có thể có một hai tứ giai cường giả cũng đã là cực hạn mà ở đảo quốc một cái tiểu tiểu trụ sở trong lòng đất chính giữa liền xuất hiện hai đầu ăn uống quá độ người bây giờ toàn bộ đảo quốc vẹn vẹn là tứ giai ăn uống quá độ người cũng chi, còn có nhất mới xuất hiện chơi không hơn Húng ngoại ăn uống người, nhất hiện dưới mới đầu. độ quá xuất trừ bây i người. Ngoại trừ đào quốc bên ngoài, trước phao thái bên tình huống cũng không quan. trước đào phao lạc trừ quốc quốc b giờ để cho lâm n g u y ê n vui mừng chính là may thanh khâu sơn chỗ rơi là đông hải chính giữa trước nhất bị ôn dịch bao trùm khu vực là phao thái quốc cùng đào quốc nếu là thanh khâu sơn ngay từ đầu chỗ rơi là vân quốc biên giới lại đến gần vân quốc một tọa cự thành lấy vân quốc người may mắn còn sống sót cơ số vạn nhất ở lâm viên không có mang tranh chướng châu trước bị ôn dịch lan truyền lời nói hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi chỉ có thể nói trời phù hộ vân quốc đi vừa lúc đó phía dưới hai đầu ăn uống quá độ người chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc kia hổ đầu nhân thân ăn uống quá độ người thua cuối cùng chiến thắng là hình dạng người ăn uống quá độ người hình người thái ăn uống quá độ người chiến thắng sau đó từng ngụm từng ngụm cắn nuốt hổ đầu nhân thân ăn uống quá độ người hắn xách hổ đầu nhân thân ăn uống quá độ người hai cái bắt đ u ổ i vừa đi một bên ăn một m i ế n ăn uống quá độ người phải nhất định không ngừng ăn uống nếu không hắn sẽ cảm giác cực đoan đói bụng thứ đói bụng này mang đến cảm giác so với kẻ nghiện còn điên cuồng hơn hình dạng người ăn uống quá độ người ở cắn nuốt hổ đầu nhân thân ăn nhìn đến đây lâm viên biết rõ chàng này đại hí đã chuẩn bị kết thúc rồi là thời điểm hắn nên xuất thủ lâm viên sai bước bước ra hiện ra thân hình trực tiếp chắn ăn uống quá độ người trước mặt lâm viên xuất hiện để cho hình dạng người ăn uống quá độ người biến sắc ăn uống quá độ người tiềm thức nói cho hắn biết lâm viên không dễ chọc nhanh tránh lâm viên chạy mau nhưng là hắn đối với thức ăn khát vọng nhưng ở nói cho hắn biết nhanh n à o tới chiếm đoạt hắn chiếm đoạt hắn chiếm đoạt hắn sau đó ngươi tương biến mạnh hơn hai thanh em không ngừng ở ăn uống quá độ người trong đầu vang lên tiềm thức ly ý tưởng của trí rất nhanh thì bị đối thức ăn khát vọng đánh quân lính tan g ã biết do xuất thủ hẳn phải chết ăn uống quá độ người hay lại là điên cuồng hướng lâm viên nào tới lý trí loại vật này là dành riêng cho nhân loại ăn uống quá độ người không nghi ngờ chút nào đã chưa tính là người cho nên tiềm thức l ý ý tưởng của trí vô luận như thế nào không thể nào chiến thắng đối thức ăn khát vọng ăn uống quá độ người vô giết tới lâm viên đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h phản phất là bị sợ choáng váng như thế nhưng mà lâm viên thật bị sợ choáng váng sao dĩ nhiên không phải ở thập vạn đại sơn thời điểm đối mặt đám kia cấp hai cường giả lão bất tử lâm viên cũng không sợ hai chút nào thậm chí dám lên tiếng uy hiếp chính là ăn uống quá độ người cái gì cấp bậc có thể làm cho lâm viên sinh thấy sợ hãi sở dĩ không hiểu đó là bởi vì lâm viên căn bản không đem ăn uống quá độ người coi là chuyện to tát cho dù ăn uống quá độ người có chiếm đoạt phổ thông tứ giai bản lĩnh nhưng là lâm viên là tam giai tam giai cùng tứ giai giữa cái hào rộng giống như danh trời một dạng khó mà vượt qua ăn uống quá độ người miệng to bể thành tàm núi tựa như cùng một đoá thật lớn n ở rộ thực nhân hoa như thế hắn đầu lưỡi phân tán thành vô số cây có thể có giãn quái xả hướng lâm viên đầu bọc lại tới giờ phút này làm người ta sợ hãi miệng của quái dị khoảng cách lâm viên đã chưa đủ hai mươi cm rồi Thấy một màn như vậy, cho dù Giang binh cho vậy, dù giam i b ế tiếng rõ lâm v vang thật lớn sau đó lâm viên quả đấm đập vào ăn uống quá độ người trên quá hàm trực tiếp đưa hắn miệng đập nắp bét k i ê u biến dị giống như thực nhân hoa lớn bằng miệng cũng rụt trở về biến trở về rồi cùng thường nhân không khác dáng vẻ ăn uống quá độ người nặng nề g ngã xuống đất không ngừng dùng rằng hắn nhìn về phía ánh mắt của lâm viên chính giữa có sợ hãi có oán hận điều này có thể chiếm đoạt tứ giai cường giả ăn uống quá độ người ở lâm viên trong tay không chịu nổi một kích cũng chính là viện trưởng thí nghiệm yêu cầu sống nếu không lâm viên trực tiếp rút kiếm huy kiếm lời nói này ăn uống quá độ người đã chết Buồn ch ở lâm viên trong tay yếu ớt giống như đồ chơi lâm viên tiến lên vung quyền đập vào ăn uống quá độ người khớp xương trên để cho hắn đánh mất năng lực hành động ăn uống quá độ người giống như xú trùng một dạng trên mặt đất ngoại ngoại cho dù rơi vào kết quả như thế này hắn vẫn là khắc chế không được nội tâm đối thức ăn khát vọng hắn một chút xíu hướng lâm viên leo đi hay là muốn chiếm đoạt cắn xe hắn trừ phi hồn phi p h á c h tán nếu không ăn uống quá độ người sẽ chiếm đoạt có thể thấy hết thể vật chất đối với mất năng lực hành động giống như nhẫn trùng một loại ăn uống quá độ người lâm viên cũng lười xuất thủ nữa hắn đánh đồ chơi này tựa như cùng đánh bao cắt như thế không có chú lâm viên không để ý ăn uống quá độ người d â y ruộng nhấc lên hắn c á i gáy sau đó mở ra tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục cửa vào đưa hắn ném b ả o phương nào thai h o ạ n âm sơn quỷ vương uy nghiêm âm thanh v a n g lên thanh â m này phản g phất lôi âm để cho ăn uống quá độ người như bị xét đánh lan lộn trên người hạ không ngừng có cắp âm sơn quỷ vương là cấp hai cường giả mặc dù chỉ có thể ở tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chính giữa sinh hoạt nhưng là để cho hắn coi chừng ăn uống quá độ người k i a đúng là dễ như c h ở bàn tay âm sơn quỷ vương cho ta xem ở hắn không cho hắn ăn uống cũng không cho hắn đã chết lâm viên p â n p h nói nghe được lâm viên mệnh lệnh âm sơn quỷ vương liền vội vàng ứng tiếng nói cận tuân chủ thượng phát chỉ âm sơn quỷ vương coi chừng ăn uống quá độ người phương thức cũng rất đơn giản trực tiếp đặt mông ngồi ở ăn uống quá độ người trên người đưa hắn chấn áp khiến cho hắn không thể động đậy ăn uống quá độ người bị âm sơn quỷ vương đặt mông ngồi xuống mặc dù thân thể không thể động đậy nhưng làm miệng hắn nhưng là thể động ăn uống quá độ người có chiếm đoạt hết thể dục vọng không cần biết cái gì cấp hai cường giả như một cấp cường giả chỉ cần hắn thấy hắn liền muốn chiếm đoạt giống như tam ca dục vọng đi lên thời điểm thấy tích dịch cũng có thể coi nó là thành công tam tàu như thế loại dục vọng này là vô ăn uống quá độ người một cái hướng âm sơn quỷ vương cái mông t ắ p tới nhưng là cái k i a không chỗ nào bất lợi giang lợi thất lợi âm sơn quỷ vương kia cấp hai cường giả thân thể hắn căn bản là không cán nổi âm sơn quỷ vương không có phẫn nộ giống như không cảm giác như thế hắn cần tuân lâm n g u y ê n mệnh lệnh c h ấ n áp ăn uống quá độ người liền có thể giờ phút này lâm n g u y ê n chính là mang theo g i a m binh trở lại đế long thành trở về trên đường bọn họ thuận tiện quan sát một chút đào quốc cùng phao thái quốc tình huống đào quốc cùng phao thái quốc người may mắn còn sống sót gần như thương vong hầu như không còn toàn bộ đào quốc bây giờ người may mắn còn sống sót khả năng chỉ còn lại mấy vạn người rồi mà phao thái quốc thảm hại hơn bọn họ người may mắn còn sống sót có lẽ đều không đủ vàng người ngay cả đảo quốc cùng phao thái quốc vật kiến trúc cũng được ăn sạch sẽ thậm chí ngay cả đảo quốc kia được xưng thần sơn t i ế t sơn đều bị ăn uống quá độ người ăn không chỉ là đảo quốc cùng phao thái quốc như thế trong b i ể n tình huống cũng không lạc quan hải lý không ít sinh vật cùng thai họa cũng bị ôn dịch bị nhiễm hóa thành ăn uống quá độ người chỉ bất quá hải lý thức ăn càng phong phú cho nên bọn họ tạm thời không có lên b ở nhu cầu mà thôi lâm biên cùng giam binh trở về thời điểm cũng nhìn thấy cao vút ở đông hải chính giữa hóa thành cái đảo thành k â u sơn t h a n h khâu sơn trên có đại trưởng lao thiết t r í c á c giới bây giờ bình yên vô sự sợ rằng này thanh khâu sơn mới là trước mắt mà nói toàn bộ thế giới hiện thật an toàn nhất địa phương so với vân quốc cựu tòa cự thành còn phải an toàn nhiều duy nhất tin tức tốt chỉ sợ sẽ là bao phủ thanh khâu sơn mây đen cũng chính là huế tích bồ tát hóa thành ôn dịch đã tiêu tan hơn phân nửa mà bây giờ xuất hiện chỉ có ăn uống quá độ người cùng chơi bởi người còn lại ôn dịch tựa hồ còn không có sinh ra tác dụng lâm viên nhớ rõ rõ ràng ràng ngày đó huế tích bồ tát đó là thân hóa thành bảy loại ôn dịch nói cách khác bây giờ ít nhất còn có năm loại ôn dịch nơi vu tiềm p ụ kỳ tạm thời không có nhiều quản những thứ này lâm viên quay trở về đế long thành đi tìm viện trưởng p h ụ c b ệ n h đế long thành viện nghiên cứu viện trưởng bên trong phòng làm việc t r ư ớ c viện trưởng chính là ở chỗ này cho lâm viên ở linh hồn trên khắc lên thập đại diêm la xăm hình bây giờ thập đại diêm la xăm hình chỉ xăm bình đ ẳ n g vương cùng chuyện luân vương còn có bắt tôn diêm la chưa từng khắc lên mặc dù nói lâm viên mượn tiểu thế giới lực lượng đạt tới tam giai nhìn như này thập đại diêm la xăm hình đã không quan trọng rồi cũng không biết do còn thừa lại bắt tôn diêm la xăm hình hay lại là hay không yêu cầu khắc lên lâm viên hỏi tham viện trưởng chuyện này viện trưởng cho hắn khẳng định câu trả lời mặc dù nói lâm viên đã đạt đến tầm giai linh hồn trên khắc lên thập đại diêm la sam hình không cách nào mang đến cho hắn cái gì trực tiếp tăng lên nhưng là hắn tầng mười tám địa ngục chính giữa dấu t u y ế t ở linh hồn trên khắc lên thập đại diêm la sam hình sau đó có thể mang ở tầng mười tám địa ngục chính giữa hiền hóa theo tầng mười tám địa ngục chính giữa thần chức bổ sung lâm viên có thể có được tầng mười tám địa ngục càng nhiều giá trị viện trưởng lần này đi q u ỷ dị thế giới ta vừa v ậ n lấy được một ít tứ giai quy tắc chi lực ngươi có thể lúc nào giúp ta khắc lên còn thừa lại bắt tôn diêm la sam hình lâm viên vừa nói lấy ra ở sinh tử thí luyện tràng chính giữa lấy được một ít tứ giai viện trưởng nói không nhất thời vội vã bây giờ việc cần kiếp trước mắt hay lại là giải quyết ôn dịch sự tình trước đem ăn uống quá độ người cho ta lâm viên lúc này mới nhớ tới chính sự liền tranh thủ ăn uống quá độ người nộp ra ở lâm viên dưới sự giúp đỡ viện trưởng đem ăn uống quá độ người cố định ở trên bàn thí nghiệm rất rõ ràng là muốn tiến hành cái gì thí nghiệm viện trưởng ngươi này là muốn làm gì lâm viên hỏi dò viện trưởng không có dấu dếm trả lời dĩ nhiên là đem phần đại lễ này đưa trở về thế tôn cho chúng ta tặng quà chúng ta tự nhiên cũng phải đắp lễ quả nhiên viện trưởng cùng lâm viên là anh hùng thấy hơi giống lâm viên ở phát hiện ăn uống quá độ người thông qua chiếm đoạt có thể nhanh chóng tăng thực lực lên sau đó cũng muốn đem ăn uống quá độ người đưa về quỷ dị thế giới bất quá lâm viên nghĩ là trực tiếp đưa trở về mà ý tưởng của viện t r ư ờ n g rất rõ ràng là muốn sửa đổi một phen sau đó đưa trở về lại viện t r ư ờ n g những thứ này ăn uống quá độ người cũng có chỗ thiếu hụt bọn họ không cách nào k h ô n g chế chính mình dục vọng sẽ chiếm đoạt có thể thấy hết thảy nếu như bị thế tôn giới quyền cao thủ phát hiện sợ rằng sẽ trước tiên tiêu diệt hết bọ tam giai trở lên có thể tùy tiện đối trả bọn họ hai gã trở lên tứ giai cũng có thể đối trả bọn họ lâm viên nhắc、nhở. hắn cũng có thể tùy tiện đối phó ăn uống quá độ người như vậy khổng tước đại minh vương dược vương phật loại này cấp hai cao thủ sợ rằng trong nháy mắt là có thể tiêu diệt ăn uống quá độ người lâm v i ê n cảm thấy đem ăn uống quá độ người đưa về quỷ dị thế giới có thể cho thế tôn giáo phái mang đến một chút phiền thoái nhưng là tuyệt đối không đạt tới thương cân động cốt mức độ vậy ngươi cho rằng ta tiếp đó muốn ở ăn uống quá độ người trên người làm gì thí nghiệm đây viện trưởng cười h í p mắt hỏi dò lâm v i ê n xứng sờ trợn tựa h ồ biết viện trưởng đây là tâm có thành trúc ca hắn tiếp theo cái này thí nghiệm một khi thành công sẽ để cho ăn uống quá độ người trở t h à như vậy viện trưởng phải đem ăn uống quá độ người loại quái vật này thả vào thế tôn địa bàn để cho thế tôn biết rõ cái gì gọi là mang đá lên đập chân mình bất quá cứ như vậy đem ăn uống quá độ người trực tiếp thả vào thế tôn địa bàn đó là khẳng định không được nhìn thấy cái gì ăn cái gì ăn uống quá độ người quá dễ dàng bị người phát hiện đầu mối như vậy bọn họ sợ rằng náo không ra cái gì đại động tĩnh cũng sẽ bị thế tôn giới quyền phát hiện sau đó tiêu diệt hết viện trưởng sẽ đối ăn uống quá độ người tiến hành sửa đổi đưa hắn cải tạo thành một loại có thể thao túng trạng thái thế tôn thí nghiệm đang tiến hành ngoại trừ để cho ăn uống quá độ người biến thành có thể bị thao túng trạng thái bên ngoài thế tôn còn muốn cho ăn uống quá độ người có thể biến thành bị hắn chiếm đoạt nhân bộ dáng loại này nguy trang mới là thế tôn giáo phái tai nạn cái này thí nghiệm gần đó là đối viện trưởng mà nói cũng là một cái công trình lớn lâm nguyên tạm thời rời đi không khói rời viện trưởng thí nghiệm tiếp tục rời đi phòng thí nghiệm sau đó lâm u y ê n trở lại bành thành bây giờ bành thành ngược lại là an nhàn rất có cự thành bảo vệ bành thành bên trong trăm họ tự hồ lại khôi phục được quỷ dị xâm phạm trước văn minh xã hội những mệnh văn sư đó chính là thỉnh thoảng sẽ rời đi bành thành đi ra bên ngoài săn g i ế t t hai họa quỷ mị lịch luyện bành thành lao dương ra quán thịt chó từ bị sống lại sau đó dương cảnh chỉ dựa vào cái này quán thịt chó sinh kế rồi cũng may bành thành yêu cầu nhân sĩ thật nhiều cho nên dương cảnh quán thịt chó làm ăn coi như không tệ lâm viên mới vừa đến quán thịt chó phụ cận liền ngửi thấy một cổ mùi thơm nước mũi mà tới nay m ù a đông chính là thích hợp nhất ăn thịt chó mùa ấm người ấm áp dạ dày tráng nói tóm lại đi thịt chó liền thích hợp lâm viên loại nữ nhân này rất nhiều người ăn dương cảnh bưng nóng hổi thịt chó nổi đất hạ sau đó lại lên mấy đĩa thức ăn một chai rượu uống chút lâm viên dơ nhấc tay chung chai rượu hỏi dương cảnh gật đầu một cái nói uống chút đáp ứng sau đó dương cảnh đi tới trước cửa cúc hôm nay tạm ngừng buôn bán bảng hiệu thân phận của dương cảnh ở bành thành thực ra cũng không coi vào đâu bí mật rất nhiều bành thành cao tầng cũng biết do hắn là một cái ẩn nút đại cao thủ vì vậy tự nhiên có rất nhiều bành thành cao tầng tới hắn quán thịt chó ăn cơm uống rượu tới cao tầng rất nhiều một ít người có tiền cũng sẽ tới lâu này ngay cả dân thường cũng cho là dương cảnh ở bành thành có cái gì hậu trường hôm nay lâm uyên đi tới dương cảnh quán thịt chó không ít thấy chăm họ đem chuyện này chuyển ra ngoài lâm uyên ở chỗ này cũng sẽ không có người nào tới tự chuốc nhục nhã dương cảnh ngồi ở trước mặt lâm uyên hai người ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước mà là đồng loạt nâng ly đối ẩm rồi một ly rượu cái thế giới này chính là kỳ diệu như vậy từng có thời gian lâm yên cùng dương cảnh là quyết đấu sinh tử cựu g a nhưng cuối cùng sống lại dương cảnh lại vừa là lâm yên bây giờ bọn họ vừa giống như là bạn tốt như thế đối ẩm ta nghe nói bên ngoài lại xảy ra chuyện đối ẩm một ly sau đó dương cảnh dẫn đầu mở miệng trước hỏi giò không lâu trước đây b à n h thành triệu hồi sở hữu bên ngoài lịch luyện mệnh văn sư hơn nữa gia tăng phòng ngự hơn nữa trên thành thị phương cũng nhiều một quả tản r a xanh mơn mận quan mang h ạ châu lâm yên gật đầu một cái nói ủy dị thế giới vương tắm đạn tới thế giới chúng ta thả đi một tỷ độc đạo quốc phao thái quốc đã hoàn toàn xong đời phụ cận hải vực cũng sẽ ra vấn đề may ta v ậ n khí coi như không tệ lấy được chín miếng tránh trứng châu vừa vặn có thể giữ được chúng ta cựu tòa cự thành chuyện này nếu như không khống chế được sợ rằng ngoại trừ chúng ta vân quốc bên ngoài toàn cầu còn lại người may mắn còn sống sót cũng phải bị d i ệ t nghe nói như vậy sau đó dương cảnh có chút lo âu hỏi dò thánh mẫu nơi đó sẽ không có chuyện gì chứ t h i ê n nhi ở nơi nào ta sợ sẽ xảy ra vấn đề gì nếu không để cho bọn họ về trước bành thành tránh một chút tiểu trị dâu nơi đó lâm viên cũng không lo lắng đệ a n g thiêu i d t rồi đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn sau đây ó kia tiểu trị d u mẫu, mẫu, liền là sinh tối sinh chân chính vãng sinh thánh mâu, nàng hạn mức tối đa cao. Đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mức cực cao. â đảm đa Đệ đ chính là có thể cùng thế tôn đấu lực tay tồn tại đừng nói dược vương phật phân thân huế tích bồ tát lấy thân hóa thành ổ dịch chính là dược vương phật chính mình lấy thân hóa thành ổ dịch tiểu chị dâu cũng tất nhiên có biện pháp ứng đối trừ phi là thế tôn tự mình xuất thủ nếu không lâm viên không cho là có người có thể uy hiếp được tiểu chị dâu ở lâm viên nữ nhân chính giữa mặc dù nói bây giờ bạch linh nhi đã rất mạnh rồi nhưng là nàng chưa chắc có thể có tiểu chị dâu tưởng mặc dù tiểu chị dâu bây giờ mới là tứ giai nhưng là muốn biết một chút tứ giai là cái thế giới này cực hạn không phải tiểu chị dâu cực hạn quá lo lắng còn con này ô n dịch c ò n sẽ không đối với nàng sinh ra h uy hiếp gì lâm viên t ử tốn nói lâm viên trong miệng cái này nàng dĩ nhiên chính là tiểu chị dâu rồi nghe được lâm viên lời nói sau đó dương cảnh không khỏi thở phào n h ẹ nhõm đối với lâm viên suy đoán dương cảnh hay lại là tin tưởng lâm viên xốc lên một khối thịt chó tinh tế suy ngẫm một phen sau đó tàn dương tay nghề không tệ ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một ít sau này ngươi lúc trở về tùy thời có thể tới ta đây coi như ta mời khách dương cảnh cười một tiếng nói ở trong lòng dương cảnh lâm viên chính là hắn ân nhân cứu mạng mời dương cảnh ăn mấy lần thịt chó dĩ nhiên là không thành vấn đề ngươi một thân bản lình này liền cam tâm bán cả đời thịt chó ta có thể cho ngươi giới thiệu một vị danh sư để cho hắn thu ngươi làm đồ đệ lấy ngươi tư chất đem tới thành tựu i có lẽ không thua chi ta lâm viên hỏi dò bây giờ lâm viên là tam giai hoàn toàn xứng đáng cái thế giới này người mạnh nhất hắn liếc mắt một cái thấy ngay dương cảnh thực lực hắn là như vậy tứ giai dương cảnh vốn là thiên tư chắc về người hơn nữa trải qua sinh tử hắn tâm cảnh cũng không phải người thường có thể so sánh vì vậy thực lực của hắn tăng lên cũng là rất nhanh theo lâm n g uyên dương cảnh thiên tư là muốn hơn xa mạnh trường gia n g minh l a n g quang c h ấ p minh bọn họ gia n g minh bọn họ là dựa vào viện trưởng người danh sư này chỉ điểm mới đạt tới rồi tứ g i a i mà dương cảnh chính là toàn bộ dựa vào chính mình chân chính dễ của người tập lâm n g uyên là yêu tiết nhân tài hắn muốn giới thiệu dương cảnh cho viện trưởng làm đ ộ đệ như vậy thứ nhất một ngày nào đó dương cảnh tuyệt đối có thể trở thành cấp hai cao thủ thậm chí lâm n g uyên cảm thấy nếu như không có chính hắn một trọng sinh bậc hắc có lẽ dương cảnh thích hợp hơn thành là cái thế giới này nhân vật chính đi dương cảnh cười một tiếng nói quỷ dị xâm phạm trước ta làm bảo vệ thời điểm ta nguyện vọng lớn nhất chính là nắm giữ một cái nhỏ như vậy tiệm ban đầu nếu như không phải là vì cứu thiền nhi ta cũng sẽ không bị hạng nhất lợi dụng c à n g sẽ không trở thành người định nhân ta thực ra tình nguyện giống như bành thành những người bình thường này như thế an an ổn ổn bình thường phàm phàm q u á cả đời như bây giờ thời gian với ta mà nói rất tốt rất thỏa mãn lâm viên cũng không có quyền lợi thay dương cảnh làm ra lựa chọn nếu dương cảnh thích bây giờ thời gian như vậy hắn cũng sẽ không đi cơ cầu lâm viên không hề nhắc chuyện này cùng dương cảnh ngươi một ly ta một ly uống rượu nói chuyện t h i ế m trò chuyện đa số đều là một ít bành thành bây giờ sự t ì n h như dương cảnh từng nói bây giờ bành thành rất tốt trong thành lớn tựa như cùng quỷ dị xâm phạm trước xã hội như thế ngay ngắn có thứ tự duy nhất không được thật là không có biện pháp giống như quỷ dị xâm phạm lúc trước dạng khắp nơi du lịch tóm lại chỉ cần ngươi không rời đi cự thành bảo vệ p h ạ vi liền là sinh hoạt tại một cái pháp chế xã hội lâm viên từ nơi này dương cảnh sau khi rời khỏi lại đi gặp dương định quốc mặc dù dương định quốc nhìn lại già mấy phần nhưng là thân thể và gân cốt vẫn tính là cường tráng Quỷ dị xâm phạm sau đó nhân loại toàn thể tuổi thọ cũng đều có chỗ tăng lên hơn nữa dương định quốc lại tu hành đồ đằng quán tư pháp như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý m u ố n bị người r ế t chết lời nói hắn hẳn còn có thể sống bên trên rất nhiều năm thấy lâm viên sau đó dương định quốc cũng có chút thổ thức vốn là dương định quốc là coi lâm viên là thành hắn người thừa kế bồi dưỡng chờ đến h à n trăm năm sau liền do lâm viên thay thế hắn vị trí dẫn bành thành trăm họ ở nơi này chật vật thế đạo sống tiếp nhưng mà đi đi dương định quốc phát hiện lâm viên bước chân quá nhanh bành thành đã theo không kịp lâm viên bước chân rồi lâm viên cũng chậm rãi do bành thành hy vọng biến thành toàn bộ vân quốc hy vọng dương định quốc như c ũ g i ố n g như trước như thế cả ngày bận rộn không rảnh rỗi cũng chính là dương định quốc bận rộn mới có bành thành c h ă m họ an ổn sinh hoạt nơi nào có cái gì năm tháng qua tốt chẳng qua chỉ là có người ở thay n g ư ờ i phụ trọng tiền hành mà thôi dương định quốc là như vậy lâm viên cũng là như vậy ở nơi này dương định quốc giữ lại một hồi lâm viên về đến nhà thấy lâm viên văn doanh, doanh nhật du các nàng cũng thập phần vui vẻ trở l ạ nếu e n không vạn nhất lâm n g u y ê n đi trước quỷ dị thế giới thế giới hiện thật xảy ra phiền thoái vậy coi như hối hận đã muộn rồi rồi đi quỷ dị thế giới cho thế tôn thêm phiền thoái điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải bảo đảm chính mình đại bản ứng không có chuyện đừng tờ mở trộm ra không được ngược lại bị trộm vậy coi như tệ hại lâm viên bên này vừa mới vài ngày nữa cuộc sống an ổn viện trưởng liền liên lạc lâm viên nói cho lâm viên hắn thí nghiệm thành để cho lâm viên nhanh lên đi qua không có cách nào lâm viên chỉ có thể trước tiên chạy về đế long thành hắn ngược lại muốn nhìn một chút viện trưởng mấy ngày nay rốt cuộc chơi đùa cái gì đi ra lâm viên đi tới phòng thí nghiệm thời điểm chỉ thấy một đám nghiên cứu viên xúm lại chung một chỗ không biết rõ đang nhìn cái gì lâm viên liền vội vàng tranh bảo chỉ thấy viện trưởng chính nắm một cái trò chơi tay cầm đùm đưa lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ viện trưởng này tội đã cao chả chơi game hay sao lại định thần nhìn lại chỉ thấy Ở t r ư lâm nguyên người đã đến rồi thấy lâm nguyên sau đó viện trưởng liền vội vàng chào hỏi lâm nguyên tiến lên trước hướng viện trưởng hỏi viện trưởng này ăn uống quá độ người có cái gì thay đổi sao viện trưởng gật đầu một cái nói ta cho ngươi thí nghiệm một chút ngươi liền biết sau khi nói xong viện trưởng hướng người bên cạnh phân p h ó nói ném một con gà đi vào lấy được viện trưởng mệnh lệnh sau đó bên cạnh nhân viên thí nghiệm nhanh chóng đem một con gà ném vào lồng pha lê chính giữa thấy thức ăn sau đó ăn uống quá độ người mắt mặc dù c h u n g vẫn có khát vọng nhưng là cũng không có bất kỳ động tác gì ăn uống quá độ người kia điên cùng chiếm đoạt hết thẻ bản tính biến mất không thấy không thể không nói viện trưởng có, có chút ó c tài năng a lại thật bị hắn cải tạo thành công rồi hơn nữa là trong thời gian ngắn liền hoàn thành cái này sửa đổi thí nghiệm nhưng mà càng không nờ trả ở phía sau đây viện trưởng điều khiển trò chơi tay cầm sau đó điều khiển ăn uống quá độ người hướng con gà kia đi tới sau đó ở viện trường dưới thao túng ăn uống quá độ người một cái đem cây n u ố t vào viện trường nhấn một cái p h í m ấn chỉ thấy ăn uống quá độ người bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa chờ đến ăn uống quá độ người hoàn toàn biến ảo sau khi hoàn thành lâm viên không khỏi chừng lớn con mắt không phải ngươi thay đổi cây thì trở nên cây trong lúc này phân là chuyện gì xảy ra à. lâm viên thậm chí hoài nghi ngươi muốn bây giờ là ném vào một cái bóng rổ này ăn uống quá độ người còn có thể cho ngươi toàn bộ tiết mục ta ở ăn uống quá độ người trong đầu trồng vào đặc thù tấm chip tia tấm chip là dùng ngươi mang đến lao hẹt h ụ rễ cái trò chơi này tay cầm chính giữa cũng có một quả giống vậy tấm chim cứ như vậy liền có thể lợi dụng trò chơi tay cầm tới hoàn toàn khống chế ăn uống quá độ người hành động sau đó phải làm chính là đem điều này vật thí nghiệm thả vào quỷ dị thế giới chính giữa chúng ta ở cái thế giới này tới thao túng hắn nếu như có thể vượt qua thế giới thao túng lời nói như vậy cái này thí nghiệm chính là thành công nói tới chỗ này viện trưởng sưng sờ nhìn về phía lâm viên hỏi ngươi ứng nên biết rõ này ý vị như thế nào chứ này ý vị như thế nào lâm viên dĩ nhiên biết rõ nếu như có thể thế giới vượt qua khống chế ăn uống quá độ người hành động lời nói như vậy tiếp đó bọn họ liền có thể nhóm lớn lượng săn đuổi ăn uống quá độ người sau đó cho bọn hắn trồng vào tầm chim đưa đến thế tôn trên địa bàn đi những thứ này ăn uống quá độ người chiếm đoạt tiến hóa bản năng vẫn còn cái này thì có nghĩa là bọn họ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đồng thời bọn họ chả có biến thành chiếm đoạt hơn người bộ dáng năng lực cứ như vậy có thể khống chế những thứ này ăn uống quá độ người cắn nuốt hết thế tôn thuộc hạ sau đó ngụy trang thành thế tôn thuộc hạ bộ dáng nghĩ tới đây trong lòng lâm viên chính là trở nên kích động nếu như là lời như vậy kia hết thệ các thứ này có thể thật l ạ khéo có lẽ chờ đến có một ngày thế tôn giáo phái chính giữa Ngoại những kia trừ thứ cấp lâm viên i giả cường nói ra chính mình đề nghị viện trưởng gật đầu một cái đối lâm viên đề nghị biểu thị công nhận đem trò chơi tay cầm đ ổ i thành ngũ trò chơi đây đối với viện trưởng nghiên cứu khoa học đoàn đội mà nói chính là trương phi ăn động nhà một đĩa đồ ăn đi ngang qua sửa đổi sau đó có thể thông qua m ũ trò chơi nao giữa s ó n g thiết lập trực tiếp cùng chung ăn uống quá độ người tầm mắt thao túng ăn uống quá độ người hành động b u ồ n chương hết chương bốn trăm bốn mươi lăm chủ động đánh ra, vận may lớn tự hai trăm linh hai tháng ba năm một t m ộ t mươi tác giả nói b ừ a không nói ưu ám thiên không hạ một tọa tự miếu cao vút nay tự miếu không có cho nhân cảm giác thiêng liêng thần thành thấy ngược lại thì khiến người ta cảm thấy âm trầm k i n h khủng tòa này tự miếu tên là vận may lớn tự ở tòa này tự miếu chính giữa thơ phụng thế tôn một cụ pháp thân nhưng mà này tự miếu chính giữa nơi nào có cái gì tạo hóa trong trời đất này tạo hóa đều bị thế tôn đoạt Tiểu tiểu. Một tiếng hót một liền cái văng lên, liền gặp được một cái kim sĩ ắ đại, đại bằng không nghi ngờ chút nào đây chính là bạch lao bọn họ cái kia đoàn thể nhỏ chính giữa kim sĩ đại bằng hắn hiện ra bản thể sẽ đối tòa này tự miếu động thủ từ lần trước thế tôn ra tay với vô năng thắng phái ra bản thân phân thân ngăn chặn bạch lao đám người từ khi đó bắt đầu giữa bọn họ tranh đấu đã từ tối thành sáng rồi thế tôn bản thể không dám kinh động một khi hắn bản thể hành túng tiết lộ ra tay với hắn coi như không chỉ là bạch lao đám người tới vì vậy trang này t ỷ đấu ở thế tôn không có thể động dụng bản thể dưới tình huống miễn cưỡng hay lại là đoán lực lượng tương đương có lần trước bị uy hiếp gương xe trước sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lao đưa đi thanh khâu h ồ tộc bạch lao kim sĩ đại bằng bọn họ cũng tất cả an bài s o n g tộc nhân không có n ổ i lo về sau bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ thương nghị một phen quyết định hóa bị động là chủ động dẫn đầu đối thế tôn phát động tấn công đang cùng thế tôn trước khi quyết chiến trước đem thế tôn phân thân cho diện trừ một ít không có phân thân quyết chiến lúc thế tôn thực lực cũng sẽ giảm mất nhiều người đầu tiên xuất thủ là kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng từ trên bầu trời đắp xuống hai cánh giữa mang theo hiển hách phong lôi nổ vang cái kia một thân kim vũ trên thản ra tỏa ra ánh sáng lung linh kim vũ liệt thiên chém kim sĩ đại bằng ở trên bầu trời tiếp tục lực lượng sau đó chỉ thấy trên người hắn kia vạn thiên kim vũ bắn nhanh mà ra ở trên bầu trời tổ hợp thành một cái trôi kim quan g thiệm thiệm cự kiếm bên trên cự kiếm khí thế hoảng sợ vô cùng vô tận kiếm khí ở cự kiếm chung quanh lượn lờ tạo thành một cái kiếm khí màu vàng nóng t r ư n g hạ kim vũ liệt thiên chém tựa như cùng danh tự này như thế phản phất thật có thể sẽ liệt thiên không mùi kiếm hướng chỗ thậm chí có thể thấy. giữa hư không cũng xuất hiện lấm tấm kẽ hở này kiếm thật giống như vô địch sau một khắc này kim vũ hóa thành cự kiếm hướng phía dưới đền miếu chém tới nói lúc này khi đó thì nhanh ngay tại kim vũ hóa thành t i ế n cử chém ở đền miếu trên thời điểm kia âm thần quỷ dị đền miếu bên trên trong nháy mắt xuất hiện một cái năng lượng màu đen tre năng lượng màu đen tre tựa như cùng một cái hát qua như thế đem đền miếu móc ở trong đó ẩm một tiếng kịch liệt nổ vang tựa như cùng núi lửa bùng nổ thật lớn lực phản chấn đem kim vũ tạo thành cự kiếm chấn vỡ hóa thành phiến cái lông chim bay trở về trên người kim xí đại bằng Thật lớn lực phản chấn, lớn lực đem không, không i、si、đại m sĩ bằng nguyên từ i a để thấy, khóe m i ý này thời điểm có thể thấy kia giống như hát qua một loại lồng năng lượng lúc này đang chậm rãi phục hồi như cũ khôi phục như cũ dám vẽ nay phòng ngự cháo lại còn có tự động tu bổ chức năng nhưng mà ngay tại lồng năng lượng bị chém thành hai nửa kim sĩ đại bằng bị lực phản chấn g i a o động thành hình người thời điểm tránh nút trong bóng tối thanh khâu sơn đại trưởng lao xuất thủ hắn không có chút gì do dự ngang nhiên xuất thủ chỉ thấy giữa hư không một cây giống như t r ổ i lông gà một loại năng lượng cái đuôi lớn ngưng tụ mà thành sau đó nặng nề g h hướng phía dưới tự miếu quất tới lúc này tự miếu phòng ngự cháo đã bị kim sĩ đại bằng chém thành hai nửa rồi tòa này vận may lớn tự đối với thanh khâu sơn đại trưởng lão mà nói kia là hoàn toàn không đề phòng hơn nữa thanh khâu sơn đại trưởng lão đây là ôm hận một đòn uy lực cũng không thể khinh thường tại sao nói thanh khâu sơn đại trưởng lão là ôm hận một đòn đây lần trước thế tôn dùng thanh khâu hồ tộc uy hiếp thanh khâu sơn đại trưởng l ã o sự t ì n h nàng có thể vẫn luôn nhớ đây nữ nhân đây chính là nhất thù giai người đắc tội rồi nàng đúng vậy được ký ngươi cả đời trước là thế tôn giết tới rồi thanh khâu sơn đại trưởng lão đại bản doanh bây giờ là thanh khâu sơn đại trưởng lão giết tới rồi thế tôn phân thân chỗ vận may l ớ a tự đối với thanh khâu sơn đại trưởng lão mà nói nay thuộc về là có cựu báo cựu có oan báo an thanh khâu sơn đại trưởng lão đây chính là nhị giai định phong cường giả nàng ôm hận một đòn lại là đang ở vận may lớn tự hoàn toàn không đ ề phòng dưới tình huống này có thể tưởng tượng được cái này công kích còn chưa tới lúc tới sau khi trên ngọn núi vận may lớn tự đã bắt đầu khe run lên l à m thanh câu sơn đại trưởng lão công kích hạ xuống sau đó liền nghe được anh một tiếng một tiếng vang thật lớn sau đó trên ngọn núi vang lên quần quận cho bụi cho bụi lớn che khuất bầu trời tựa như cùng là nhắc lên một trận bao cắt như thế căn bản nhìn không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì lúc này trên ngọn núi vận may lớn tự tựa như cùng là bị mị sài đánh trúng một cái dạng dần dần giống như bão như thế bụi mù dần dần tản đi, dẹp loạn. Chờ đến bụi mù tản đi sau đó có thể thấy trên ngọn núi vận may lớn tự đã biến mất không thấy hóa thành đầy đất phế tích nói vụt ở phế tích chính giữa nằm từng cái lăn lộn thân là huyết đại hòa thượng bọn họ từng cái đứt gân gãy xương miệng p h u n m h u tươi h i ệ n nhiên đã là n g ỏ m củ tỏi rồi những thứ này hòa thượng cứ ngụ ở vận may lớn tự thiên viện chính giữa mặc dù cũng không thuộc về tấn công trung tâm nhưng lại nhưng vẫn là thân tử đạo tiêu chính bởi vì thành môn thất hỏa và lấy chỉ ngư cấp hai cường giả công kích dư âm gần đó là một điểm nửa điểm cũng đủ muốn m ạ n bọn họ rồi bất quá những thứ này đại hòa thượng chết cũng không o a n uồng thờ phụng thế tôn đại hòa thượng vậy có thể là đ những thứ này hòa thượng không biết rõ làm bao nhiêu chuyện ác mỗi một người đều là tội ác mỗi trời bọn họ chết đó nhất định chính là trừng phạt đúng tội người tốt ai sẽ cho thế tôn làm chân cho a lúc này toàn bộ vận may lớn tự chính giữa duy nhất vẫn có thể gìn giữ hoàn chỉnh chính là đại hùng bảo điện chính giữa vị này thế tôn phật tượng vị này thế tôn phật tượng mặc dù có thể gìn giữ hoàn chỉnh đó là bởi vì này căn bản không phải là cái gì phật tượng vị này phật tượng chính là thế tôn cựu thế lột s á t một trong hơn nữa đã bị thế tôn luyện hóa thành phân thân là một cái thật nhị gia đình phong c ư ờ giả luận thực lực lời nói vị này phật tượng thực lực không có ở đây thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ bên dưới chỉ thấy vị này hai tay phật tượng chắp tay ngồi đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h rất rõ ràng ở thanh khâu sơn đại trưởng lão công kích tới trước khi lúc hắn cũng không có xuất thủ bảo vệ hắn tín đồ b ồ n trước hết chương bốn trăm bốn mươi sáu vây điểm đánh viện binh biến thành vây đánh hai trăm linh hai tháng ba năm một t m ộ t mươi tác giả nói bừa không nói a di đà phật vung xuống đồ đao lập điệu thành phật nhưng vào lúc này chỉ thấy vị này phật tượng tỉnh lại t ừ, n g bước m ộ thành ư trưởng ớ、sí、tới, n thanh sơn cùng bằng hắn tụng nói, cùng bản tôn g gì một phật tội khâu hiệu hai sau kim âm câu sĩ đại đại đi đó cái lão l vị m khó đây. g e nói như vậy, thanh vậy, khâu sơn đại trưởng lão trên mặt nhất thời lạnh ộ ra Thanh không khâu sơn vui vẻ mặt. Ừ. đ i t r ư ở g lão l ạ n dên một tiếng, không cam lòng nói, ngày đó ngươi ngăn ta t h a n h khâu sơn đại môn thời điểm, có thể không phải nói như vậy. thế nào, mắt thấy hôm nay phân thân phải bị hủy, bây giờ biết rõ tốt nói khuyên giải rồi. thế tôn ta vẫn ưa thích t r ư ớ c ngươi tiêu căng khó thuần dáng vẻ. nữ nhân thủ d i a, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. liền thế tôn ngăn c ử uy hiếp chuyện này. t h a n h khâu sơn đại trưởng lão sợ rằng không biết rõ phải nhớ đã bao nhiêu năm bản tôn tốt nói khuyến giải cũng không phải là sợ chư vị trước đó vài ngày vô năng thắng một chuyện đó là bản tôn ở dọn dẹp môn hộ i chư vị không nhúng tay vào trò thỏa đáng không bằng như vậy ta như chứng đạo nhất định giúp chư vị tiến hơn một bước đến lúc đó chư vị đều có thể thành phật đứng hàng ta dưới một người trên vạn và người thế tôn chậm rãi mở miệng nói thực ra thế tôn cũng không muốn cùng bạch lão bọn họ khai chiến thế tôn mục đích là chứng đạo một khi cùng bạch lao khai chiến là thắng hay bại cùng hắn chứng đạo đều là bất lợi thua tự nhiên không cần nhiều lời nhất định là chứng đạo vô vọng coi như thắng giết chết bạch lão bọn họ hắn cũng không khả năng không trả bất cứ giá nào một khi bỏ ra giá dùng hết một ít lá bài tẩy sau đó chính là ở hạ xuống hắn chứng đạo tỷ lệ cho nên có thể không đánh thế tôn thật không muốn đánh nhưng mà vừa lúc đó kim sĩ đại bằng cũng mở miệng nói chuyện rồi chứng đạo tranh cần gì phải nhiều lời chúng ta nếu xuất thủ hôm nay nhất định phải hủy diệt ngươi này là phân thân kim sĩ đại bằng g i ấ t tiếng nói liền đã là xúc thế đại phát chuẩn bị xuất thủ về phần thanh khâu sơn đại trưởng lão càng là trận mắt nhìn thời khắc cũng chuẩn bị đến xuất thủ nhìn như vậy thế tôn cũng biết rõ hôm nay không ra tay đó là không thể nào không ra tay những chuyện này vậy tuyệt đối không thể nào làm tốt nghĩ tới đây sau đó thế tôn hỏi rõ, tại sao chỉ có hai người các ngươi bạch lao đầu đây tại sao hôm nay xuất thủ chỉ có thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng kim sĩ、sí、đại bằng bạch lao cùng hắc hùng tinh đây hôm nay kế hoạch của bọn họ là vây điểm đánh vệ i n binh thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng kim sĩ、sí、đại bằng hai đánh một đủ hủy diệt vận may lớn trong c h i ề đầu này là thế tôn phân thân rồi về phân bạch lão cùng hắc hùng tinh lúc này chính ở trên đường mai phục đây chỉ cần có thế tôn dưới quyền cấp hai cao thủ tới tiếp viện hai người bọn họ liền nhân cơ hội đánh lén thanh khâu sơn đại trưởng lão tự nhiên không thể nào cho thế tôn nói rõ ngọn ngành nàng l ệ n h lên một tiếng nói đối phó ngươi hai người chúng ta vậy là đủ rồi rồi sau đó liền thấy thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng kim sĩ đại bằng hai mắt nhìn nhau một cái đồng loạt hướng thế tôn ra tay r i ế t tới bọn họ một tả một hưu chia ra làm hai bên n à n g nhiên xuất thủ thế tôn ngược lại cũng k h ô n g hoảng thản nhiên ứng đối chỉ thấy thế tôn vung tay lên một tọa bảo tháp ra hiện trong tay hắn bảo tháp hướng kim sĩ đại bằng quân tới đem kim sĩ đại bằng tạm thời trấn áp sau đó thế tôn hướng thanh khâu sơn đại trưởng lão lất đi ai nói nữ t ử không bằng nam thanh khâu sơn đại trưởng lão thật động thủ đây chính là không chút nào kém cỏi hơn thế tôn bọn họ đánh nhau chung một chỗ tình hình chiến đấu thập phần bị c h liệt trong lúc nhất thời khó phân cao thấp thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng thế tôn đánh ước chừng vài chục phút chiến đấu tiến vào ác liệt mức độ hai người cũng đều đánh ra chân hỏa ngay tại khó mà phân ra thắng bại thời điểm kim sĩ đại bằng thoát khốn ẩm chỉ thấy t i ê u tọa bảo tháp trực tiếp nổ mạnh mảnh vụn từng khúc tung t ó thành thiên thượng vạn nói ác liệt mà hung hãn kim vũ xé bảo tháp kim sĩ đại bằng hóa thành nguyên hình từ trong bay ra hướng thế tôn đánh giết mà、tới. v ẫ n may lớn tự này là dù sao cũng là thế tôn phân thân muốn lấy một c h ọ i hai tuyệt đối là không có khả năng ai chả không phải là một thiên chi tiêu từ đây nếu không phải thế tôn quá mức vị thiên thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng bọn họ cái nào không phải dẫn dắt một thời đại lộng triều nhân đây nhưng mà bây giờ thế tôn xuất hiện để cho bọn họ lộ ra ảm đạm vô quang chiến đấu này càng kịch liệt càng chứng minh thế tôn lợi hại rồi một cụ phân thân liền có thể đến trình độ như vậy thanh khâu sơn đại trưởng lão thậm chí không cách nào bắt lại thế tôn một cụ phân thân chỉ có liên thủ với kim sĩ đại bằng mới có thể chiếm được thượng phong như vậy nếu như thế tôn bản thể xuất thủ kêu phải là biết bao vô địch ta thanh câu sơn đại trưởng lão liên thủ với kim sĩ đại bằng đánh ra trên bầu trời khắp nơi đều là hồ đôi kim vũ hồ đôi như roi thỉnh thoảng quất vào trên người thế tôn kim vũ như kiếm kiếm khí lăng lệ vô so với dường như muốn đem thế tôn tiên đào vào nổi chiến đấu lại kéo dài vài chục phút thế tôn đứng ở trên hư không sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh các ngươi phải đi không đi nữa có thể sẽ không đi được thế tôn đột nhiên không đầu không đôi nói một câu nghe nói như vậy kim sĩ đại bằng giận g ữ hét phòng dám hôm nay lão tử không hủy ngươi này là phân thân tuyệt không rời đi chết đã đến nơi rồi còn muốn h ù dọa ta ta kim sĩ đại bằng có thể không phải h ù dọa đại có thể nhìn ra thế tôn trạng thái cực kém kim sĩ đại bằng cùng t h a n h khâu sơn đại trưởng lão chỉ cần liên thủ tiếp mánh công mấy mươi trên trăm chiêu g á n g vẻ là có thể hủy diệt thế tôn này là phân thân bây giờ là ba mươi sáu bái cung bái còn kém cuối cùng này run run một cái rồi bọn họ há có thể bỏ vợ nửa chừng đáng tiếc đánh mặt tới rất nhanh n a kim sĩ đại bằng mới vừa nói xong không hủy diệt thế tôn phân thân tuyệt không rời đi đánh mặt một màn liễn xuất hiện đi mau dưỡ vũ phật vô lựa phật định quang phật đều tới còn nữa thế tôn n g o à i giá hai cổ phân t h â n hôm nay sợ là khó mà được chuyện đi trước đi bạch lao thanh â m ở trong hư không vang lên nghe nói như vậy thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng kim sĩ đại bằng không khỏi mặt liền biến sắc dược vương phật vô l ư ợ n g phật định quang phật này toàn bộ đều là nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả ngoại trừ dược vương phật cái này thế tôn tử trung phân tử bên ngoài vô l ư ợ n g phật định quang phật đều là giống như vô n ă m thắng thuộc về là thế tôn người hợp tác hắn chúng ta đối với thế tôn cũng không trung thần thậm chí rất có thể giống như vô nam thắng ngược lại hy vọng thế tôn ngã đài bởi vì bọn họ cũng là nhị gia đình phong thực lực Thế t ô nhưng ngã đài sau đó bọn đài đó sau ọ vọng. mới có chứng đạo hy、vọng. Theo lý thuyết, đạo vô lý l ợ Phật cùng định quang Phật, định cho dù sẽ không giống vô năng thắng như vậy cùng dù quang giống năng sẽ vô là i với giống đại minh tiếp ê n bọn cũng hẳn như khổng vương như thế trực tiếp phong sơn, không đúng thủ tức thế trực tay họ v o song phương tranh mới đúng、à. Nhưng mới à. là bây giờ bọn hắn lại xuất thủ lộ liêu trợ giúp thế tôn đối phó bạch l a o bọn họ không nghi ngờ chút nào thế tôn tất nhiên là bỏ ra cực giá thật lớn thuyết phục bọn họ trợ giúp chính mình Ba hai vị Phật hai cổ phân đã cổ không đi nữa sợ rằng thế tôn liền muốn nhân cơ hội đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt chấm dứt hậu hòa rồi b u ồ n c h ư ớ g hết chương bốn trăm bốn mươi bảy thế tôn trả xảy ra điều gì giá hai trăm linh hai tháng ba năm một n một t ba mươi tác giả nói b ừ a không nói thật tốt thuận phong bộ dĩ nhiên đánh thành gió ngược kim sĩ đại bằng nhìn dáng rất hiển nhiên là có chút k h ô n g phục hắn đứng ở nơi đó tựa hồ là không muốn đi cũng may thanh khâu sơn đại trưởng lão còn có chút lý trí đi mau lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không tủi đốt thanh k â u sơn đại trưởng lão lôi kim sĩ đại bằng tấn nhanh rời đi chờ đến bạch lão sau khi bọn hắn rời đi ba vị phật đà chạ cầm đầu chính là lăn lộn thân tản gia bảo quang dược vương phật hai vị khác một là tráng hán bộ d á n g đây là vô l ư ợ n g phật một người khác chính là gầy nhỏ trường n h ị hắn là định quang phật ba vị phật đà hiện thân thế tôn hai cổ phân thân cũng không có phát hiện thân hẳn là nút trong bóng tối tăng minh hai ám hơn nữa vận may lớn tự vị này thế tôn phân thân lục đ ả bốn đúng là có đem bạch lão bọn họ lưu lại khả năng đa tạ các vị đạo hữu tương trợ thế tôn hướng ba vị phật đà chắp tay nói cảm ơn cắn người mềm mềm bắt người nương tay nếu cầm thế tôn ngươi tốt nơi tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ gây n h ọ thậm chí là hơi có chút thô bị định quang phật c ư ờ i ha hả nói thô tục dược vương phật tức giận nói một câu thế tôn có thể làm cho cho ba vị này phật đà đứng ở phía bên mình nhất định là bỏ ra cực giá thật lớn v ề phần cái giá này cụ thể là cái gì vậy cũng không biết được lúc này bên cạnh vô lượng phật bổ sung nói có muốn đuổi theo hay không thế tôn lắc đầu một cái trả lời không cần theo đuổi đưa bọn họ đuổi đi liền có thể đối với thế tôn mà nói không đánh chính là đối với hắn có lợi nhất tình huống chỉ cần mang xuống yên tính chờ bản tôn chứng đạo liền có thể thời gian thế tôn yêu cầu là thời gian chờ đến bản tôn chứng đạo lúc toàn bộ quỷ dị thế giới đều phải thần phục ở dưới c h â n hắn thế tôn nếu đều nói không cần truy kích như vậy còn lại ba vị phật đà đương nhiên sẽ không ở không đi gây sự rồi dù sao cầm chỗ tốt còn không dùng làm việc cái này tự nhiên là cực chuyện tốt mấy vị đạo hữu đi vào ngồi một chút đi thế tôn hướng vô l ư ợ n g phật dược vư ơ n g phật định quang phật mời định quang phật dược vư ơ n g phật vô l ư ợ n g phật nghe được thế tôn mời này ca tam đó là vẻ mặt một bước không phải ngươi này vận may lớn tự đều bị hòa mình phế tích rồi chả mời chúng ta đi vào ngồi một chút t mấu chốt là chúng ta đi vào hướng nơi nào ngồi ạ ngồi ở đây một vùng phế tích trên chân cái mông ạ thế tôn là nhìn thấu ba vị phật đ ã t thật sự suy nghĩ chuyện hắn nhẹ nhàng vung tay lên một đạo phật quang bao phủ vận may lớn tự phế tích chỉ thấy vận may lớn tự kia mảnh phế tích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở phục hồi như cũ ước chừng cũng chính là mười mấy giây đồng hồ thời gian toàn bộ vận may lớn tự khôi phục như lúc ban đầu thậm chí liền ngay cả này bị dư âm năng lượng động chết hòa thượng từng cái cũng đều khởi tử hoàn sinh rồi không cũng không phải là khởi tử hoàn sinh những thứ này hòa thượng bị sống lại chỉ có thân thể linh hồn cũng không từng sống lại bọn họ từng cái ánh mắt t ả m đạm vô quang giống như s á t sống đây là chỉ có thể cơ giới hóa làm một ít cố định công việc con dối thế tôn cũng không phải không có để cho người chết mà sống lại thủ đoạn hắn có nhưng là không cách nào khinh địch như vậy sử dụng được hoặc có lẽ là để cho người chết mà sống lại là cần muốn đánh đổi khá nhiều mà nhiều chút phổ thông đại hòa thượng h i ệ n nhiên là không đáng giá thế tôn vì bọn họ trả giá thật lớn vì vậy bọn họ chỉ có thể biến thành con dối nói đến một người những thứ này đại hòa thượng thờ phụng rồi thế tôn cả đời ở tại bọn hắn bị liên lụy nhân thế tôn mà khi chết sau khi đông hải đáy biển một nơi giống như bạch ngọc chế tạo cung điện nơi này là bạch lao đại bản doanh thanh khâu sơn đã toàn bộ hạ xuống đến thế giới hiện thật vốn là ở thanh khâu sơn tụ hợp dĩ nhiên là rời đến nơi này bạch lão đáng tiếc ca chỉ thiếu chút nữa liền hủy diệt thế tôn một cụ phân thân kim sĩ đại bằng cắn răng nghiến lợi nói nghĩ tới đây sự kiện kim si đại bằng liền tức nghiến răng nghiến lợi ai bạch lao cũng là thở dài ngữ khí trầm trọng nói tóm lại hay lại là t í n h sai tuyệt đối không ngờ rằng thế tôn lại có thể thuyết phục vô lượng phật cùng định quang phật giúp hắn bạch lao bọn họ nếu đối thế tôn động thủ tự nhiên trước thời hạn làm nhất định dự án ở bạch lao dự án chính giữa liệu được dược vương phật sẽ xuất thủ nhất định dược vương phật đã là đứng tại ngoài sáng bên trên đ ủng hộ thế tôn rồi cũng liệu được thế tôn sẽ phái ra trước người phân tới tương trợ nhưng là hắn không ngờ rằng định quang phật cùng vô lượng phật, phật, vô lượng phật tới tiếp viện chỉ có dược vương phật cùng thế tôn hai vị phân thân lợi nói như vậy bạch lao bên này cùng hát hùng tinh hai kéo tam kéo ở một thời gian ngắn là không có vấn đề thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng kim sĩ đại bằng hai đánh một liền có thể diện trừ thế tôn phân thân đáng tiếc tới tiếp viện không phải ba cái là năm cái bạch lao cùng hát hùng tinh hai kéo tam có thể hai kéo ngũ là thực sự không được chính là một điểm này tính sai làm cho cả kế hoạch cũng hủy trong chốc lát rồi thế tôn rốt cuộc trả sẽ ra điều gì giá có thể thuyết phục định quan phật cùng vô lượng phật giúp hắn muốn biết rõ hai vị này cũng đều là nhị gia đình phong là có hy vọng chứng đạo a kim sĩ đại bằng cắn g i n g nói lúc này bạch lao hơi làm trầm tư sau đó bổ sung nói có hy vọng nhưng không lớn đ ị n h quang phật cùng vô lượng phật mặc dù cũng là nhị giai đình phong nhưng là so với khổng tuyên loại này còn hơi kém hơn xa thậm chí so với đại trưởng lão cũng phải kém hơn một chút bạch lao nói là tư chất khổng tước đại minh vương tư chất tuyệt đối là thế tôn c h i hạ cấp số một mặc dù thanh khâu sơn đại trưởng lão tư chất cũng coi là thế tôn c h i hạ cấp số một nhưng là bạch lao hay lại là cho là khổng tước đại minh vương so với thanh khâu sơn đại trưởng lão phải mạnh hơn một ít về phần bạch lao chính mình hán tư chất là thật bất hảo nghĩ tới đây bạch lao hướng kim sĩ、sí、đại bằng cùng h hùng tinh hỏi rõ đổi vị trí suy tính một chút nếu đổi lại là các ngươi là vô l ư ợ n g phật định quang phật thế tôn trả giá cao gì mới có thể làm cho các ngươi xuất thủ tương t r ợ đây nghe được vấn đề này kim sĩ、sí、đại bằng cùng hắc hùng tinh xứng sở trong lúc nhất thời có chút trần trờ phát bảo khẳng định không được cảnh giới này rồi p h á t bảo đều là vật ngoại thân kim s ĩ đại bằng khẳng định trả lời thực ra ta đây cũng biết rõ so với ta đây mạnh hơn nhiều lắm ta đây chứng đạo hy vọng không lớn so sánh chứng đạo ta đây cảm thấy có thể tiến hơn một bước công phu thực tế hơn ta đây sở dĩ ngăn cản thế tôn chứng đạo cũng thì không muốn có người c ư ờ i ở ta đây trên đầu đ i a ị mà thôi hắc hùng tinh trả lời bốn trước hết chương bốn trăm bốn mươi tám cho thế tôn tới một trận vô gian đạo hai trăm linh hai ba một trăm hai mươi một tác giả nói bừa không nói bạch lão bọn họ cái này đoàn thể nhỏ ngăn cản thế tôn chứng đạo nguyên nhân cũng không giống nhau tỉ như hắc hùng tinh hắn tự biết rõ mình chứng đạo hy vọng không lớn ngăn cản thế tôn chứng đạo nguyên nhân cũng tựa như cùng hắn nói đơn giản như vậy thế tôn không chứng đạo thiên hạ đều là cấp hai tất cả mọi người là ngang hàng thế tôn chứng chỉ thành đạo công như vậy hắn sẽ ép sở hữu cấp hai một đầu thậm chí có thể tùy ý lấy tánh mạng bọn họ hơn nữa ý theo thế tôn tập quán cương quyết làm việc phong cách thật đ ể cho hắn chứng chỉ thành đạo công đến thời điểm chỉ sợ sẽ là không thần phục đã chết rồi hắc hùng tinh không muốn làm nô tài cũng liền gia nhập bạch lão bọn họ cái này đoàn đội nhỏ hắc hùng tinh sau khi nói xong bạch lao rơi vào trầm tư chỉ chốc lát sau bạch lao tự a hầu nghĩ tới điều gì ta thật giống như đoán được nếu như ta đoán không nói b ậ y thế tôn hẳn là đem chính mình trước hai đời chứng đạo phương pháp tặng ra ngoài thế tôn chứng đạo có tam sách bây giờ bên trên chung hai sách đã bị phá hư hắn chỉ có thể đi hạ sách chứng đạo nếu thế tôn phải dùng hạ sách như vậy thượng sách cùng chung sách liền vô dụng rồi dùng này hai loại phương thức chứng đạo đổi tới người giúp đỡ tự nhiên lại không quá thích hợp đối với cùng vô l ư ợ n g phật định quang phật bọn họ mà nói lấy được thế tôn phương thức chứng đạo vừa có thể tăng cường thực lực lại có chứng đạo hy vọng bạch lao chậm rãi mở miệng nói bạch lao sau khi nói xong kim sĩ đại bằng vẻ mặt kinh ngạ sau đó hỏi dò đem chính mình phương thức chứng đạo đưa cho bọn họ thế tôn chẳng lẽ không sợ vô lượng phật cùng định quang phật trước hắn một b ư ớ c chứng đạo sao lần này không đợi bạch l a o mở miệng thanh khâu sơn đại trưởng lão liền nói ra câu trả lời không thể nào đầu tiên lấy vô lượng phật cùng định quang phật tư chất gần đó là thế tôn cho bọn hắn chạm tam thi chi pháp không có ngàn năm cũng chém không ra tam thi nếu là thế tôn cho bọn hắn c ử u thế luân hồi pháp lời nói vậy thì càng thêm tiêu hao thời gian bọn họ yêu cầu chuyển kiếp chín lần lại mỗi thế cũng tu thành cấp hai mặc dù có, có sẵn công pháp tu hành cũng phải hơn mấy ngàn năm mỗi người đường đều là bất đồng đi tiền nhân đường là tuyệt đối không cách nào siêu việt tiền nhân bọn họ tu hành thế tôn sáng tạo pháp môn liền vĩnh viễn không thể nào siêu việt thế tôn đám ngu xuẩn này không có hiểu thấu đáo một điểm này bị thế tôn bán vẫn còn ở cho thế tôn đến tiền t h a n h khâu sơn đại trưởng lao có chút ghét bỏ nói đây cũng là tại sao thế tôn không có đi thuyết phục khổng tức đại minh vương giúp hắn bởi vì khổng tức đại minh vương đối với thế tôn cái gọi là chứng chỉ đạo pháp môn chẳng thèm nó tới ở khổng tức đại minh vương xem ra cho dù hắn muốn chứng đạo cũng chỉ sẽ đi chính mình đường quân quýt nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì còn muốn những biện pháp khác đi tóm lại bọn họ cũng không phải là một khối thích bản bạch lao trầm giọng nói cùng lúc đó lâm viên mang theo viện trưởng sửa đổi qua cuối cùng phiên bản ăn uống quá độ người tới cái thế giới này hắn yêu cầu đem đồ chơi này thả vào thế tôn trên địa bàn hơn nữa nay cái vị trí chọn cũng rất trọng yếu lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này còn phải mời bạch lao bọn họ xuất thủ trợ giúp thế tôn địa bàn bây giờ ngoài sáng thì có dược vương phật chấn giữ trong tối không biết có bao nhiêu cấp hai cao thủ đây nếu như lâm viên tiến vào thế tôn địa bàn lời nói rất có thể sẽ bị dược vương phật hoặc là còn lại cấp hai cao thủ phát hiện bây giờ lâm nguyên nhưng là thế tôn giáo phái nơi đó tất sát bảng phái đệ nhất nhân hắn một khi bại lộ thân phận chắc chắn phải chết có thể quay mũi nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ gió xét chỉ có nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ cho nên lâm nguyên chỉ có thể tìm bạch lão bọn họ hỗ trợ nhưng là lâm nguyên quên mất một chút đó chính là thanh khâu sơn đại trưởng lao dọn nhà dĩ vãng đều là ở thanh khâu sơn gặp mặt bây giờ thanh khâu sơn không có lâm nguyên đứng tại nguyên b u ồ n thanh khâu sơn vị trí ở trong cồn phong dun lời b ấ mãi mãi lần trước trở về lúc gấp q u ê n hỏi bạch lão bọn họ lần sau ở nơi nào gặp mặt lần lúc này đông hải đáy biển bạch ngọc cung chính giữa thanh khâu sơn đại trưởng lão mặt liền biến sắc nói lâm viên tiểu tử kia trở lại ồ trở về nhanh như vậy chẳng nhẽ bọn họ cái thế giới kia phiền thoái hắn không giải quyết được tới cầu viện bạch lao nghĩ như vậy đến theo bạch lao hế tích bù t á t lấy thân hóa thành ổn dịch nhất định là sẽ cho thế giới hiện thật tạo thành rất đại phiền thoái dù sao thế giới hiện thật thực, thực lực tổng hợp không cao đem tiểu tử kia chuẩn bị đến đây đi bạch lão mở miệng nói thanh khâu sơn đại trưởng lão cách không làm phép lâm viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó một dây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở bạch ngọc cung chính、giữa. lâm viên nói, nói, nói, nói, nói như g k n n g thấy, h cách thật lâm viên nhìn t ư cảm thấy yêu cầu có chút ra bạch lão bọn họ dự liệu lại không phải là vì thế giới hiện thật sự tình các ngươi cái thế giới kia phiền thoái giải quyết bạch lao hiếu kỳ hỏi dò lâm viên gật đầu một cái chắp tay nói có các vị tiền bối t ị t r ứ n g châu không coi vào đâu đại phiền thoái n g h e được lâm viên lời này thanh khâu sơn đại trưởng l á o thở phào nhẹ nhõm ôn dịch là bởi vì nàng lên nếu như vì vậy tử quá nhiều người đối với nàng mà nói cũng là một cọc n h â n quả tiểu tử để cho chúng ta giúp ngươi đem thứ gì thả vào thế tôn địa bàn thanh khâu sơn đại trưởng l á o hỏi dò lâm viên cũng không vòng v è o tử trực tiếp mở ra tiểu thế giới đem ăn uống quá độ người lấy ra ngoài chính là cái này ngay sau đó lâm viên đem ăn uống quá độ người chỗ dùng cùng với viện trưởng liên quan tới ăn uống quá độ người kế hoạch đều nói cho bạch lao bọn họ n g h e xong cái kế hoạch này sau đó bạch lao trầm ngâm nói sau khi cắn ư ớ t có thể biến thành nguyên chủ dáng vẻ nhưng là các ngươi tựa hồ bỏ sót một cái rất trọng yếu điểm cho dù thị xương t h ầ n hồn cũng có thể hoàn mỹ mô phỏng nhân quả là bắt chước không được chỉ cần ra tay với thế tôn nhất định dính nhân quả nhân quả sinh ra sâu xa tham thảm chính giữa thế tôn liền sẽ có cảm ứ n g cho dù thế tôn không cách nào chính xác dự liệu nhưng là nhất định cũng sẽ có điều phòng bị nhân quả chẳng nhẽ lâm viên cùng viện trưởng cũng không có nghĩ tới cái điểm này sao bạch lao có thể nghĩ đến viện trưởng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nhưng là ngươi muốn biết một chút sửa đổi qua ăn uống quá độ người xuất từ viện trưởng tay viện trưởng là ai viện trưởng là thế tôn thiện thi biến thành nói trắng ra là viện trưởng chính là thế tôn người khác đánh ngươi giết ngươi sẽ có nhân quả sinh ra chính ngươi tắt mình một bậc hai hoặc là dứt khoát tự sát đây là không có nhân quả cho nên viện trưởng dùng ăn uống quá độ người tính toán thế tôn căn bản cũng sẽ không có nhân quả sinh ra Bổn chương hết. Chương 449, từ vận may lớn tự bắt chương Chương vận lớn hết. từ tự may nói b ừ a không nói lâm viên không có biện pháp cùng bạch lão bọn họ giải thích rất rõ ràng bởi vì muốn giải thích rõ ràng liền muốn bại lộ viện trưởng là thế tôn thiện thì biến thành chuyện này cho nên lâm viên chỉ là nghiêm túc trả lời dùng vật này đi mưu hại thế tôn tuyệt đối sẽ không có nhân quả sinh ra chuyện này ta có thể bảo đảm chư vị yên tâm căn bản không có nhân quả sinh ra thế tôn tự nhiên cũng liền không cách nào cảm ứng được nhân quả tiểu tử ngươi chớ không phải là đang nói mê sảng thế gian và vật tất cả có nhân quả vật này không dính nhân quả làm sao có thể không đợi bạch lao nói chuyện thanh khâu s ơ đại trưởng lão mở miệm nói nàng rõ ràng là không tin tưởng không dính nhân quả không dính nhân quả đồ vật thực ra cũng không phải không có thanh khâu sơn đại trưởng lão liền biết có một kiện đồ vật không dính nhân quả đó chính là nàng cấp cho lâm viên thanh đồng kiếm làm trụ vương nữ nhân thanh khâu sơn đại trưởng lão có thể khẳng định thanh kia thanh đồng kiếm chính là giết người không dính nhân quả bà bối thực ra cũng không phải là giết người không dính nhân quả mà là bởi vì thanh kiếm kia nắm giữ quá nhiều nhân tộc công đức hắn là lấy công đức đối trùng liễu nhân quả lâm viên từng nói hoàn toàn không sinh ra nhân quả nàng là không tin tưởng nhưng là lâm viên thật giống như lại không cần phải lừa bọn họ dù sao tất cả mọi người là trên một sợi dây châu chấu l ừ a bọn họ đối lâm viên không có bất kỳ c h ỗ t ố t đại trưởng lão bây giờ mọi người đều tại trên một cái thuyền chìm thuyền đối với ta cũng không có lợi ngươi nói ta lừa các ngươi làm gì nói tới chỗ này lâm viên nhỏ giọng nói lầm bầm đều nói nữ đầu tóc mở mang hiệu biết ngắn ta chả không tin tưởng bây giờ ta là tin chính mình kiến thức nông cạn nhất định phải tới hoài nghi ta thanh khâu sơn đại trưởng lão lâm viên tuy là nhỏ giọng lầm bầm nhưng là thanh khâu sơn đại trưởng lão nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng lâm viên lời nói này trêu tức nàng là hàm g i n g n ư ờ n ấy hận không được giết chết lâm viên không được lúc này hồi lâu không có mở miệng nói chuyện bạch lão mở miệng hỏi vị tiêu đạo hưu thật là cao minh a lần này không dính nhân quả thủ đoạn không phải là chúng ta có thể bằng vậy bạch lao biết rõ lâm liên sẽ không lừa bọn họ nếu ăn uống quá độ người không dính nhân quả là thực sự như vậy liền chỉ có thể nói rõ một chút đó chính là viện trưởng so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn là thật hay giả thử một lần liền biết ta phải nói tìm địa phương đem vật này bông u xuống liền có thể biết rõ tiểu tử này nói là thật hay giả kim si đại bằng mở miệng nói chế tạo hóa tự hành động sau khi thất bại kim si đại bằng vẫn là không cam lòng ngược lại bây giờ chỉ cần là gây bất lợi cho thế tôn hành động hắn đều nguyện ý tham gia bạch lão hơi làm trầm ngâm sau đó chậm rãi mở miệng nói với lâm n g u y ê n ta chuẩn bị đem vật này đặt ở vận may lớn tự phụ cận ngươi không chế hắn chiếm đoạt một tên vận may lớn tự hòa thượng sau đó nhân cơ hội giúp chúng ta giám thị vận may lớn tự một khi có cơ hội chúng ta sẽ lần nữa đối vận may lớn tự xuất thủ giải quyết hết thế tôn này là phân thân n g h e xong bạch lão lời nói trong lòng lâm liên có chút kích động ở thế tôn phân thân dưới mí mắt thao túng ăn uống quá độ người đem một tên hòa thượng cất đấy này suy nghĩ một chút liền kích thích hơn nữa từ vận may lớn tự hạ thủ lời nói, đây là một cái lựa chọn của ta muốn biết rõ này thứ nhất ăn uống quá độ người chỉ là vật thí nghiệm nếu như kế hoạch thành công lời nói đến tiếp sau này có thể kém xa tít t ắ p đầu phóng ăn uống quá độ người đến thời điểm ăn uống quá độ người có thể lấy đại toàn bộ vận may lớn tự sở hữu h o ặ c thượng khi toàn bộ vận may lớn tự tất cả đều là nội gian thời điểm bạch lão bọn họ còn muốn đối thế tôn phân thân hạ thủ vậy thì đơn giản rất nhiều có thể nếu là thí nghiệm thành công lời nói chúng ta có thể trong thời gian ngắn dùng ăn uống quá độ người thay thế vận may lớn tự sở hữu hoạt t ư ợ n g lâm viên cho bạch lão bọn họ nộp cái điểm sau đó nói đem ăn uống quá độ người đưa đến vận may lớn tự sự t ì n h liền giao cho các ngươi ta phải đi về trước sau khi nói xong lâm yên trực tiếp trở lại thế giới hiện thật cái này thí nghiệm lâm yên muốn toàn bộ hành trình tham gia hắn muốn mau đi trở về tốt có thể tự mình thao túng thôn vệ giả lâm yên sau khi đi bạch lao chậm rãi mở miệng nói mấy người chúng ta ai đi đem ăn uống quá độ người đưa đi vận may lớn tự phụ cận tự nhiên không cần bốn người bọn họ cùng đi bốn người bọn họ nếu như đồng thời xuất động lời nói động tinh kia quá lớn ngược lại thì dễ dàng đánh rán đậu cỏ một người đi mục tiêu nhỏ buông xuống đồ vật thì trở lại sẽ không quấy rối đến thế tôn phân thân thế tôn phân thân bình thường đều là lấy phật tượng hình thức tồn tại ở đại hùng bảo điện chính giữa tu hành trừ phi là vận may lớn tự bị uy hiếp thế tôn phân thân mới có thể hiện thân đưa ăn uống quá độ người đi qua bình thường mà nói thế tôn tuyệt đối không cách nào phát hiện không đợi người khác nói chuyện kim sĩ đại bằng chủ động xin đi nói ta đi cho ta tốc độ nhanh nhất một cái nháy mắt ta liền đi cái qua lại bạch lao suy nghĩ một chút nói ngươi tính cách quá mức xung động gấp gáp ngươi đi không quá thích hợp lao hắc ngươi đi, đi dùng đội đ i ệ thuật từ dưới đất đến gần vận may lớn tự không nên lên sơn đem điều này ăn uống quá độ người đặt ở vận may lớn tự phụ cận dưới núi liền có thể lâm viên tiểu t ử kia có thể làm thỏa đáng bạch lao cảm thấy từ dưới đất quá nếu so với t ử trên trời quá kinh động thế tôn có khả năng nhỏ hơn cho nên hắn chọn h ắ c hùng tinh đi được ta đi cho h ắ c hùng tinh gật đầu đáp ứng sau đó h ắ c hùng tinh liền mang theo ăn uống quá độ người rời đi kim sĩ đại bằng có vẻ hơi buồn buồn không vui như vậy có tham dự cảm sự tình bị lao hắt chặt lấy rồi cùng lúc đó thế giới hiện thật đế long thành trong phòng thí nghiệm lâm n g u y ê n đầu đội một cái tràn đầy công nghệ cao s á t hái mũ trò chơi mũ trò chơi đem ăn uống quá độ người ấy chỗ hình ảnh đầu bắn vào phía trước màn hình lớn bên trên lúc này viện trưởng mang theo một nhóm nghiên cứu viên đang ở t ử quan sát kỹ bọn họ yêu cầu thông qua cái này vật thí nghiệm tìm tới một ít ăn uống quá độ người ấy chỗ thiếu hụt cũng mà còn hoàn thiện bọn họ giờ phút này ở viện trưởng bọn họ thấy đầu bình trong hình một cái thật lớn h ắ c hùng tinh chính kẹp ăn uống quá độ người dưới đất nhanh chóng đi xuyên đội đệ thuật này hát hùng tinh sử dụng đội đệ thuật so với quỹ dị xâm phạm trước nhân loại xe điện ngầm còn nhanh hơn rất lợi hại yêu tinh một t viện trưởng chậm rãi mở miệng nói đây chính là cấp hai cường giả nghe được viện trưởng lời nói sau đó những thứ này nghiên cứu viên từng cái không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh đồng loạt nói cấp hai cường giả kinh khủng như vậy à. cùng lúc đó ăn uống quá độ người bị hắc hùng tinh kẹp ở tuổi trọ bên trong t h i t r i ể n đội địa thuật một đường cùng chui đi tới vận may lớn tự phụ cận trong rừng núi hắc hùng tinh sợ kinh động ngủ say thế tôn phân thân cũng không dám gần thêm nữa rồi hắn quyết định liền đem ăn uống quá độ người thả ở cánh rừng cây này trong sau đó sự tình liền giao cho lâm viên rồi nghĩ tới đây hắc hùng tinh do dưới đất đi tới trên đất đang chuẩn bị đem ăn uống quá độ người b u ô n g xuống thời điểm ăn uống quá độ người mở miệng nói chuyện rồi hắc hùng t i ê n bối ngươi bao lâu không tắm ngươi này trong nách m ù i vị có chút lớn a ăn uống quá độ người đột nhiên mở miệng đem hắc hùng tinh hủ dọa rồi giật mình một cái bất quá hắn rất vui sướng biết đến đây là lâm uyên chỉ có tiểu t ử này miệng mới sẽ như vậy thiếu bốn chương hết chương bốn trăm năm mươi ăn uống quá độ người xâm phạm vận may lớn tự hai trăm linh hai ba một trăm hai mươi hai tác giả nói bừa không nói lâm uyên ăn uống quá độ người có thể không phải bừa ă n uống quá độ người trải qua sửa đổi sau đó người điều khiển ở đeo bên trên m ũ t r ò chơi sau đó mặc dù nói không đạt tới một trăm linh thể nghiệm trình độ chín mươi vẫn là không có vấn đề cho nên vừa mới ăn uống quá độ người bị h ắ t hùng tinh kẹp ở tuổi trò bên trong thời điểm h ắ t hùng tinh cái này h i ể u tường tận lâm n g uyên ăn uống quá độ người là thân lâm kỳ cảnh a h ắ t hùng tinh h ắ t hùng tinh v ẻ mặt hát tuyến sau đó manh b u ô n g tay đem lâm n g uyên ăn uống quá độ người cho ném ở trên mặt đất là người cái xú tiểu t ử a này đồ chơi nhỏ bị các người sửa đổi thật đúng là khá tốt lại còn có thể thần hồn khống chế đang nói H. hùng ắ c h tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói ngươi này một cái thế giới khác lại còn có thể thế giới vượt qua thành lũy tới k h ô n g chế hh ắ c ắ c dĩ nhiên có thể chờ đến thí nghiệm sau khi kết thúc ta muốn để cho thế tôn biết rõ cái gì gọi là thứ tư thiên hai lâm n g uyên ăn uống quá độ người có chút đắc ý nói chỉ phải cái này thí nghiệm có thể thành công đến thời điểm liền có thể nhóm lớn lượng hướng thế tôn cái thế giới này đầu phóng ăn uống quá độ người sau đó do thế giới hiện thật nhân cách không k h ô n g chế đến khi đó đó không phải là thỏa thỏa thứ tư thiên hai sao thứ tư cái gì、h. hùng tinh hỏi thiên hai lâm uyên ăn uống quá độ người trả lời thiên t hai cái gì hắc hùng tinh tiếp tục hỏi thứ tư lâm nguyên ăn uống quá độ người tiếp tục trả lời cái gì là thứ tư thiên t hai hắc hùng tinh hiếu kỳ hỏi lâm nguyên ăn uống quá độ người lần này đ ổ i lâm nguyên ăn uống quá độ người bị hắc hùng tinh tức vẻ mặt hát tuyến lâm nguyên ăn uống quá độ người cũng không muốn cùng hắc hùng tinh giải thích cái gì gọi là thứ tư thiên t hai hơn nữa cho dù giải thích cho hắn hắn cũng chưa chắc có thể nghe hiểu hắc hùng tiền bối ngài trở về đi thôi lâm nguyên ăn uống quá độ người h ư ớ vận may lớn tự đi tới để lại cho hắc hùng tinh một cái bóng lưng sớm muốn hủy diệt thế tôn phân thân lâm n g uyên ăn uống quá độ người này là thuộc về là trước đi nghiên cứu địa hình rồi ngay tại lâm nguyên ăn uống quá độ người nhìn vòng quanh bốn phía thời điểm một tiếng quát lên ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên hơi anh bọn ngươi người nào chưa trải qua cho phép không được tự tiện bước vào vận may lớn tự biên giới không biết không lâm nguyên ăn uống quá độ người nghiêng đầu nhìn chỉ thấy tại hắn phía sau một cái to con hòa thượng gánh thùng nước đi tới này to con hòa thượng hai mắt vô thần giống như sắt sống nó như thế nào đây hòa thượng này có điểm giống là ai dây tự tiện vào vận may lớn tự nhân thuộc về hắn lập trình chính, chính giữa một bộ phận hòa thượng này chính là trước đó vài ngày Bị chiến đây là thế tôn vận may lớn trong chùa hòa thượng có thế tôn cái danh hiệu này ở bình thường tu hành giả coi như là ngũ giai tứ giai đều chưa chắc dám đắc tội hắn lâm n g uyên ăn uống quá độ người đào trong mắt một vòng thao túng ăn uống quá độ người chậm rãi mở miệng nói ta thở nhỏ liền thập phần kính ngưỡng thế tôn hôm nay trải qua nơi đây liền không k ì m lòng được muốn tới xem một chút cũng không rất nhiều tự tiện bảo ta rời đi là được đi đến chỗ này có chút miệng khát chẳng biết có được không đòi nhiều chút nước uống lâm n g uyên ăn uống quá độ người đối vận may lớn tự biểu đạt có lòng tốt đồng thời biểu đạt đối thế tôn kính ngưỡng đang nấu nước hòa thượng kia còn sống không đa trí thương bên trong đem lâm n g uyên ăn uống quá độ người cũng ký hiệu thành có lòng tốt nhất phương có thể cho ngươi nấu nước hòa thượng từ trong thùng nước múc một gáo nước đưa cho đi qua lâm uyên ăn uống quá độ người thao túng ăn uống quá độ người từ ngực từ ngực liền đem nước uống rồi không chút tặc chết cho lâm uyên ăn uống quá độ người một gáo nước sau đó này nấu nước hòa thượng liền chuẩn bị lên núi c h ờ một chút lâm n g uyên ăn uống quá độ người đột nhiên lại kêu hắn lại nói có chút đói không biết rõ có thể hay không đòi miệng cơm chay ăn nấu nước hòa thượng xứng sờ trợn trả lời trên núi ngược lại là có cơm chay nhưng là chưa trải qua thế tôn cho phép những người không có nhiệm vụ không thể lên núi cho nên này cơm chay ngươi là ăn không được rồi đi nơi khác đòi thực đi đi nấu nước hòa thượng sau khi nói xong lại muốn lúc đi lâm n g uyên ăn uống quá độ người kéo lại hắn vẹ mặt chân thành nói ta nghe thấy thế tôn đã từng cắp nhục bị hưng không biết ngươi có bằng lòng hay không n ó i theo thế tôn nấu nước hòa thượng lâm n g uyên ăn uống quá độ người những lời này suýt nữa đem nấu nước hòa thượng cvu cho làm đốt đây là ý gì nấu nước hòa thượng không hiểu hỏi lâm n g uyên ăn uống quá độ người trả lời ý tứ của ta là ngươi tới làm ta cơm chay đi dứt tiếng nói sau đó lâm n g uyên ăn uống quá độ người miệng đột nhiên bể thành một cái thực nhân hoa bộ dáng đem nấu nước hòa thượng cả đầu cắn sau đó giống như mãng xà chiếm đoạt con mụi như thế toàn bộ đem bên trong nước vào hoàn toàn mất vào nấu nước hòa thượng sau đó lâm uyên ăn uống quá độ người thân hình một trận ngoại t o à những bộ thứ này hòa thượng đều không ngoại lệ đều là hai mắt vô thần con dối bộ dáng đây đối với lâm nguyên ăn uống quá độ người mà nói nhưng thật ra là một cái tin tốt nếu như là một đám sống sờ sờ tiếng người ứng phó ngược lại thì càng phiền thoái đều là con dối hắn có thể thao tác sự tình vậy thì càng hơn nhiều có thân phận lẫn vào vận may lớn tự sau đó lâm liên cũng không có vọng đ ộ n tạm thời lấy nấu nước hòa thượng thân phận ẩn nút thế giới hiện thật đế long thành phòng thí nghiệm lâm liên giơ tay lên một cái tỏ ý mang đến nhân thay mình thao túng ăn uống quá độ người vì cái kế hoạch này viện trưởng đã đặc biệt huấn luyện được rồi nhân tuyển phụ trách thao túng ăn uống quá độ người ăn uống quá độ người liền tương đương với một cái tài khoản ai đeo cái này lên mũ bảo hiểm người đó liền có thể thao túng ăn uống quá độ người đem thao túng ăn uống quá độ người nhiệm vụ giao cho những người khác sau đó lâm viên lùi xuống dưới giờ phút này lâm viên vẫn còn có chút sinh lý khó chịu viện trưởng chân thực tính được ưu hóa một chút tốt nhất có thể che giấu một ít mặt trái giác quan không thể chối chân thực tính càng cao càng tốt nhưng là có nhiều chỗ không cần phải thì như ăn thịt người thời điểm lâm viên nghĩ đến vừa mới ăn thịt người thời điểm cảm thụ vẫn cảm thấy có chút chán ghét b ồ n chương hết chương bốn trăm năm mươi một thất thủ gác r à o lục dục thiên bị d o i theo hai trăm l i h a i ba một trăm hai mươi ba tác giả nói vừa không nói mịt mờ đông hải chính giữa loang thoáng tựa hồ lơ lưng một người người này một hồi là hình dạng người một hồi là trương ngư hình thái không ngừng biến hóa nếu như lâm viên thấy người này lời nói nhất định sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc bởi vì người này chính là lục dục tiên lần trước lục dục tiên hướng tiểu chị dâu cầu đi một tí vãng sinh nước suối lấy tìm kiếm đột phá xem ở lâm viên mặt mũi tiểu chị dâu liền đáp ứng rồi lục dục tiên cho hắn rất nhiều vãng sinh nước suối lấy được vãng sinh nước suối sau đó lục dục tiên ngay tại đông hải chính giữa tìm một nơi bế quan tu hành đây cũng là tại sao lâm viên này mấy lần đi quỷ dị thế giới không có mang lục dục thiên nguyên nhân lục dục thiên bản thể chính là một cái đại trương ngư hắn ở quỷ dị thế giới thời điểm cũng là sinh hoạt tại vô tịch biển chính giữa vì vậy hắn ở trong biển đột phá ngược lại cũng rất là hợp lý lục dục thiên vốn chính là ngũ giai đình phong cách cách đột phá còn kém nước c h á t điểm đậu hủ k i a một vị thuốc phân dẫn tiểu trị dâu cho hắn vãng sinh nước suối dĩ nhiên là thành lục dục thiên đột phá thuốc dẫn bây giờ thứ giai chính là thế giới hiện thật thực lực đình phong lục dục thiên đột phá thứ giai ở đông hải chính giữa tự nhiên cũng là gây ra rất đại động tĩnh đông hải chi thượng sóng mạnh liệt đợt sóng ngũ trời hết hệ các thứ này đều là lục dục thiên không thể nghi ngờ là vén lên sóng gió nhưng mà lục dục thiên tuyệt đối không ngờ rằng là ở dưới người hắn giống như thâm viên một loại biển sâu chính giữa mười bốn đỏ thám giống như đèn lồng đại đôi mắt nhỏ đang ở chăm chú nhìn hắn ở lục dục thiên dưới người hại v ự c chính giữa một con thất thủ áp dao chính chuẩn bị ăn uống không sai này thất thủ áp dao thức ăn chính là lục dục thiên sở dĩ không có phát hiện ở ăn lục dục thiên đó là bởi vì ở thất thủ áp dao trong mắt lục dục thiên còn không có thành t h ủ không sai chính là thành t h ủ tựa như cùng thủ hộ thiên tài địa bảo linh thú một dạng thất thủ áp dao đang đợi lục dục thiên thành t h ụ làm lục dục thiên chân chính b ộ phá thành cựu tứ giai cường giả thời điểm c hơn í n hắn thành này cũng xuống đến hiện Không hắn ngũ h thục thời thất thủ thế hạ thế thật thôi. h là là lâu là mà vật. trước bất vật ác điểm. giới giới mới dai Đầu đây, quỷ yêu quá yêu dao, dị nữa không lâu trước đây hắn cũng không phải là thất thủ áp dao mà là một cái bình thường không có gì lạ thất thủ mãng x à yêu h ắ n b i ế n hóa còn phải từ thanh khâu sơn hạ xuống ngày đó nói đến ngày ấy thanh khâu sơn mang theo h ế tích bồ tát hóa thành ôn dịch hạ xuống đến phụ cận đông hải khu vực ôn dịch hạ xuống lấy thanh k â u sơn làm trung tâm trong vòng ngàn dặm cơ bản cũng chịu ảnh hưởng thất thủ áp dao tự nhiên cũng khó mà tránh khỏi những người khác hoặc là thai họa sinh vật biển bị ôn dịch ảnh hưởng đến sau đó bình thường cũng chính là bị nhiễm một loại ôn dịch trở thành ăn uống quá độ người sau đó liền không cách nào trở thành chơi bởi người nhưng là n à y thất thủ ác g i a o bất đồng trùng hợp hắn thất cái đầu vừa vẫn hấp thu bảy loại toàn bộ ôn dịch n à y bảy loại ôn dịch ở trong cơ thể hắn tựa hồ xảy ra nào đó kỳ diệu phản ứng chẳng những không có để cho hắn mất lý trí trở thành tương tự ăn uống quá độ người chơi bởi người loại đồ vật ngược lại thì để cho hắn hóa xả là yêu có vô cùng lực lượng cường đại mặc dù không có hoàn toàn trở thành ăn uống quá độ người chơi bởi người loại quái vật nhưng là thất thủ áp dao vẫn là bị ăn uống quá độ ôn dịch ảnh hưởng thỉnh thoảng sẽ có bụng đói của cục cảm giác trừ cái này loại bụng đói của cục cảm giác bên ngoài thỉnh thoảng còn có khó mà khắt chế dục vọng ở b ế tích bồ tát lấy thân hóa thành ôn dịch chính giữa là thuộc a n uống quá độ cùng s ắ c dục khó khăn nhất khắt chế thất thủ áp dao nhìn hóa thành dáng vóc to trương ngư lục dục tiên ngay trong ánh mắt tựa hồ không chỉ là đói bụng đơn giản như vậy mặc dù lục dục tiên cùng thất thủ nội tâm của áp dao có cái gì kỳ diệu ý tưởng đang lúc thất thủ nội tâm của áp dao có cái gì kỳ diệu ý tưởng đang lúc thất thủ nội giờ phút này lục dục thiên lăn lộn trên người hạ khí thế nhanh chóng nhảy lên tới đ ỉ n h phòng một đạo ư u quang tử trên người hắn nở rộ gông c ù m g xiềng xích đột phá a được rồi xong rồi t à xong rồi lục dục thiên không nhịn được hô lớn ép trong lòng mừng như điên trong lòng lục dục thiên mừng như điên ẩn nút trong bóng tối thất thủ ác dao giờ phút này trong lòng cũng là mừng như điên trái cây trái cây thành t h ủ thất thủ trong lòng ác dao nghĩ đến sau một khắc từ dưới nước sâu lên miệng to như chậu máu chạy thẳng tới lục dục thiên mà tới đột nhiên trong lòng mừng như điên lục dục thiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác hắn túi đầu nhìn một cái chỉ thấy cái k i a hung uy hiển hách thất thủ áp dao giờ phút này đang lường mười bốn con đèn lồng lớn nhỏ đỏ bừng con ngươi nhìn hắn lục dục thiên sợ hết hồn liền vội vàng kéo dài khoảng cách kinh ngạc nói đồ chơi gì thất thủ áp dao bị lục dục thiên né tranh đánh lén cũng là mang theo kinh ngạc nói t ố p trực g i á c bén nhạy muốn biết rõ vừa mới thất thủ áp dao đánh lén thời điểm nhưng là ẩn nặc khí thức hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng ở thất thủ áp dao xem ra lục dục thiên hẳn là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát hắn một cách này có thể hết lần này tới lần khác thất thủ áp dao liền nhiều sắp rồi muốn biết rõ lục dục thiên là mới vừa tấn tứ giai chẳng qua chỉ là tứ giai sơ kỳ thực lực thất thủ mặc dù áp giao tấn thăng tứ giai thời gian cũng không dài nhưng là ở bảy loại ôn dịch thôi hóa bên d ư ớ i bây giờ hắn đã có tứ giai đ ỉ n h phong thực lực hơn nữa này trong đông hải bị ôn dịch bị nhiễm sinh vật b i ể n cùng thái họa đã bị thất thủ áp giao chiếm đoạt sạch sẽ lúc này thất thủ áp giao có thể nói là tích lũy đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ ở phía thế giới này ngoại trừ lâm viên cùng tiểu trị dâu bên ngoài sợ rằng không còn có người là thất thủ áp giao đối thủ gia binh mạnh trương mặc dù bọn họ cũng là tứ giai nhưng là rõ ràng không thể nào là thất thủ á c g i a o đối thủ lục dục thiên lạnh lùng nhìn thất thủ á c g i a o với nhau giữa lẫn nhau ràng co thực ra lúc này lục dục thiên là có chút tim đập rột lên hắn có thể đủ cảm giác được thất thủ á c g i a o thực lực tự nhiên cũng biết rõ chính mình không phải quái vật này đối thủ mẹ ta m ớ i bê quan bao lâu tại sao cái thế giới này nhiều hơn như vậy quái vật trong lòng lục dục thiên lẩm bẩm sở dĩ lựa chọn này thế giới hiện thật đột phá mà không phải quỷ dị thế giới chính là cảm thấy thế giới hiện thật càng an toàn thậm chí lục dục thiên cũng vẫn nghĩ qua chính mình sau khi đột phá chính là thế giới hiện thật định phong chiến lực ở quỹ dị thế giới hắn có thể nói là chịu hết khi dễ ở thế giới hiện thật có thể xưng tông làm tổ ai có thể nghĩ hắn mới vừa đột phá liền gặp thất thủ ác dao loại quái vật này cái này làm cho lục dục thiên vừa mới tạo bắt nguồn tự tin bị đả kích đạo hữu tại sao ngươi muốn đánh lẽn ta lục dục tiên h mặt lạnh hỏi ha ha ha nghe được lục dục tiên h lời nói thất thủ ác dao không nhịn được cười to nói đạo hữu ha ha đạo hữu thật là buồn cười gọi ta cũng không bởi vì chúng ta là đạo hữu ngươi chỉ có thể là ta thức ăn hay hoặc giả là đạo lữ bốn chương bốn trăm năm mươi hai lục dục thiên sắp gặp tử vong 202-3-1204 t á c giả nói bừa không nói nói đạo lữ lục dục thiên hai mắt t r n t r ò n vẻ mặt không thể tin này thất thủ ác dao rất rõ ràng là nam làm cho mình làm đạo lữ của hắn lục dục thiên cảm giác một trận buồn nôn mặc dù nói ban đầu lục dục thiên cũng có một tốt bạn gây vô cụ tiên hai người bọn họ quan hệ rất tốt nhưng là cũng không có một cái cái loại này siêu việt hữu nghị mức độ a như vậy cũng tốt so với ngươi có thể cùng ngươi huynh đệ ngủ trên một cái giường nhưng là hắn nửa đêm len lén thời ngươi quần lời nói vậy thì không thể nào tiếp thu được rồi cút cụ mày đi n g ư ơ i tờ mở biến t h á i chứ lục dục thiên không nhịn được tức miệng mắng to nghe được lục dục thiên mắng to sau đó thất thủ ác dao không những không cam lòng n ộ ngược lại thì càng hưng phấn n g ư ơ i muốn phản kháng đúng không kia đây thật là thật là làm cho người ta hưng phấn chơi trước sau sát hay là trước sát sau chơi đùa đều là giống nhau đúng rồi cuối cùng ta sẽ ăn ngươi đem ngươi từng miếng từng miếng ngớt xuống thất thủ ác dao thất cái đầu bởi vì quá độ hưng phấn nguyên nhân lộ ra càng g i ữ t ậ n có thể sợ rồi không không chỉ là dữ tợn phải nói là có chút biến thái thấy sau đó làm người ta nôn mửa lục dục thiên to mày sắc mặt nghiêm túc hỏi ngươi coi là thật muốn lưỡng bại câu thương sao ép ta cho dù ta chết ngươi cũng tuyệt không dễ chịu nhưng mà thất thủ ác dao hiển nhiên không có đem lục dục tiên coi vào đâu đối mặt lục dục tiên uy hiếp hắn làm như không thấy lưỡng bại câu thương ngươi không xứng cùng ta lưỡng bại câu thương thất thủ ác dao thập phần c u ồ n vọng nói bất quá thất thủ ác dao quả thật có c u ồ n vọng tư bản hắn bây giờ chính là này p h i ế n hải vực v ư ơ n g giả lấy thanh khâu sơn làm trung tâm chu vi mấy ngàn dặm hải vực đều bị hắn ăn sạch sẽ Cũng、chính ũ n g c là thanh khâu sơn có thanh khâu sơn đại trưởng lao thiết trí cấm chế bảo vệ nếu không thanh khâu sơn những thứ này h ồ tộc sợ cũng gặp hắn độc thủ rồi muốn biết rõ thanh khâu sơn thực lực mạnh mẽ h ồ tộc đều tại lâm viên tiểu thế giới chính giữa nếu là không có cấm chế bảo vệ bị này thất thủ ác dao giết tới thanh khâu sơn thanh khâu sơn bên trên những tiểu hồ ly đó chả thật không phải này thất thủ ác dao đối thủ lục dục thiên cũng biết rõ hôm nay nhất định là không thể làm tốt á bất quá hắn tình nguyện tử cũng không nguyện ý rơi vào này thất thủ ác dao trong tay nếu thật là rơi vào thất thủ ác dao trong tay đó chính là muốn sống không được muốn chết không xong nghĩ tới đây sau đó lục dục thiên dẫn đầu đối thất thủ ác i a o đậu thủ lục dục thiên có thể cảm ứng rõ ràng đến thất thủ ác i a o thực lực hắn biết rõ chính mình không phải thất thủ ác i a o đối thủ tài nghệ không bằng người thì phải tiên hạ thủ vi cường mịt mờ vô tận trên biệt hơi lục dục thiên cùng thất thủ ác i a o lăng không trên mặt biển đối mặt như thế cường địch lục dục thiên không dám có một chút sơ sót hắn trực tiếp khôi phục bản thể đại trương ngư g á n g vẻ vừa ra tay đó là toàn lực ứng phó ẩm ùm ùm ùm ùm ùm ở lục dục thiên điều khiển hạ trên mặt biển cuốn lên mấy trăm đạo thủy long quyển này thủy long quyển vô cùng mãnh liệt giống như quá thật lớn tối say như vậy uy lực thủy long q u y ể n có thể tùy tiện đem bất kỳ ngũ giai cường giả xoắn thành thịt nát sợ rằng cũng chỉ có tứ giai có thể chống cự đi mấy trăm đạo thủy long q u y ể n ở trên mặt b i ể n không ngừng di động bao phủ thất thủ ác i a o chỗ vị trí sau khi thấy một màn này lục dục thiên không nói hai câu nghiêng đầu mà chạy trong lòng lục dục thiên rõ ràng thất thủ ác i a o thực lực x a mạnh hơn hắn này thủy long q u y ể n nhìn như uy lực phi phạm nhưng là chưa chắc có thể không biết sao thất thủ ác i a o lục dục thiên cũng biết rõ thật đánh hắn không thể nào là thất thủ ác dao đối thủ hắn chạy trốn phương hướng là tiểu trị dâu đạo tràng phương hướng lục dục tiên rất thông minh Hắn thất thủ ác giao coi như mạnh hơn này nữa, cũng biết coi tuyệt rõ, ác dao điều ố không không không khả thể thế hạn. Chỉ thế hạn, thủ. nào cường đến này cần này năng Nguyên giới giới việt tự tiểu trị là cái cực có cái cực cùng đại đối đ siêu i dâu Lâm này có nghĩa là ở cái thế giới này ít nhất có hai người có thể chém chết thất thủ ác dao những người khác có thể hay không đánh thất thủ ác dao lục dục tiên không biết rõ nhưng là hắn biết rõ lâm nguyên cùng tiểu chị dâu tuyệt đối là chắc thắng lâm nguyên thường thường đi q u ỷ dị thế giới bây giờ là hay không ở cái thế giới này lục dục tiên không biết rõ cho nên hắn không có lựa chọn hướng bành thành chạy dù sao vạn nhất lâm n g u y ê n không có ở đây bành thành hắn dẫn thất thủ ác dao chạy đến bành thành lời nói đó chính là cho bành thành mang đến tai nạn lâm n g u y ê n không nhất định ở bành thành tiểu chị dâu khẳng định ở đạo tràng chỉ cần lục dục tiên có thể chạy đến tiểu chị dâu đạo tràng xem ở lâm n g u y ê n mặt mũi tiểu chị dâu nhất định sẽ xuất thủ cứu hắn dù sao lục dục tiên cũng coi là lâm n g u y ê n sùng vật ngay tại lục dục tiên vừa mới quay đầu chạy đại khái hai ba giây không đương thời điểm ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng nổ vang lên từng cái thủy long q u y n nổ bể ra đến nước rơi vào b i ể hơi chỉ thấy mịt mờ nước chính giữa thất thủ á c dao hoàn hảo không chút tổn hại đi ra uy lực này thật lớn thủy long quyển lại không có thương tổn được hắn chốc l á t vẩy muốn chạy nhìn lục dục thiên chạy trốn phương hướng thất thủ á c dao cười cười có chút dữ tợn sau một khắc thất thủ á c dao động tốc độ của hắn so với lục dục thiên nhanh hơn cũng chính là một cái nháy mắt thất thủ á c dao liền đuổi kịp lục dục thiên chính đang chạy trốn lục dục thiên chỉ cảm thấy trước mắt s ẹ t qua một vệt bóng đen sau đó một cái cường tráng dao vị vây đi qua quất vào trên người hắn rồi trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài ẩm một tiếng vang thật lớn lục dục thiên ngã rơi vào nước biển chính giữa trong miệng s ô n g ra h u dòng máu màu xanh lam giờ phút này trong lòng lục dục tiên s ô n g ra một cổ hoàng khí lao tử ngũ giai thời điểm bị t r ì quốc tiên bốn huynh đệ khi dễ bây giờ cấp bốn lại bị ngươi cái này thất cái đầu ác dao khi dễ Mũ, Ngũ, ngũ giai được khi dễ tứ giai trả được khi dễ lao tử không phải bạch đột phá sao mẹ lao tử liệu mạng với ngươi lục dục tiên giống to hướng thất thủ ác dao đánh tới nhìn p ẫ n nộ lục dục tiên thất thủ ác dao càng hưng phấn đối mặt đánh tới lục dục tiên hắn không chút hoang mang ở lục dục tiên đến trước người hắn thời điểm lại vừa là một giao vĩ đem lục dục tiên đánh bay ra ngoài đều là tứ giai lục dục thiên cùng thất thủ áp dao so với giống như là đại nhân cùng tiểu hải một dạng tranh l ệ n h thật lớn thất thủ áp dao tựa hồ là ăn chắc lục dục tiên h hắn cũng không vội mở ra sát lục dục tiên h mà là giống như mẹo vai diễn con chuột một dạng đang t r e o c ậ t đến lục dục tiên h một chút một chút lại xuống lục dục thiên không ngừng công kích không ngừng bị thất thủ áp dao rút ra bay ra ngoài loại này không có chút nào sức chống cự cảm giác để cho lục dục tiên h có chút tuyệt vọng không biết rõ qua bao lâu lục dục tiên cũng không biết rõ mình xung phong bao nhiều lần hắn cuối cùng không có khí lực vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt biển Lâm Nguyên. người đang ở đâu a nhanh tới cứu t a a lục dục thiên ở trong lòng nghĩ đến chẳng biết lúc nào lục dục thiên gặp phải lúc nguy hiểm sau khi không không hề cầu thế tôn cứu rút mà là cầu xin lâm viên cứu hắn tự hồ hắn đôi t h ế tôn tín ngưỡng đã bị lâm viên thay thế b u ồ n t r ư ớ g hết t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba lâm viên tên uy danh h i ể n hách hai trăm linh hai ba một trăm hai mươi năm tác giả nói bừa không nói thất thủ ác giao thực lực quá mạnh mẽ lục dục thiên ở trước mặt hắn tựa như cùng buồn cười đồ chơi lục dục thiên kế hoạch hóa thành bọn nước thất thủ ác giao căn bản không cho hắn cơ hội trước đi cầu viện đi tiểu trị dâu đạo tràng lục dục thiên là biết rõ lâm viên là có hoàng tuyển lộ cái này gần như bột như vậy thần kỹ tồn tại chỉ cần lâm viên có cảm ứng biết mình xảy ra chuyện hắn liền khẳng định có thể chạy tới thất thủ áp dao từng bước một hướng lục dục tiên h đi tới khỏe miệng mang theo khó mà nói lên lời nụ cười thất thủ khóe miệng của áp dao thật là so với a cờ còn khó hơn ép lâm viên cứu ta nhanh tới cứu ta a Nội t â m của liên ụ Dục c t h đang gieo họ. l ụ cùng Dục thiên mạnh liệt cầu sinh, cho chết, chết cứu. c Thiên liệt tới nay đều là tương thật Thành. mạnh sinh, mạnh, hắn không muốn chết, thật không đối Viện nghiên cứu. Lâm Yên nay muốn muốn Long đang Lâm là đều Đế à. viện trưởng thảo luận liên quan tới ăn uống quá độ người cải tiến phương án đột nhiên đột nhiên trong lòng một cổ cảm giác không ổn tự nhiên nảy sinh lâm liên từng tại lục dục thiên trong cơ thể để lại cơm chế hắn cơ hồ là trước tiên ý thức được là lục dục thiên xảy ra chuyện viện trưởng ta phải rời đi xuống lục dục tiên thật giống như xảy ra chuyện lâm liên hướng về phía viện trưởng nói một câu liền chuẩn bị rời đi lục dục tiên chính ở bế quan đột phá sự tỉnh lâm viên dĩ nhiên là biết rõ bây giờ hắn đi ra đã nói lên là thành công đột phá đột phá đó chính là cấp bốn có thể làm cho tứ giai lục dục tiên lâm vào sinh mệnh du quan mức độ chuyện này hiển nhiên không bình thường lâm viên đang chuẩn bị muốn lúc đi viện trưởng ngăn cản hắn chờ một chút tha cho ta nhìn một chút sau một khắc viện trưởng ý niệm liền bao phủ toàn bộ thế giới hiện thật đông h ả i chuyện phát sinh trong n g á y mắt đều tại trước mắt hắn hiện lên viện trưởng tinh thần lực vô cùng c ư ờ n g đại ở chuyện rất lâu trước kia liền có theo dõi cả thế giới năng lực viện trưởng vung tay lên đưa hắn thấy hết t h ả y lấy tinh thần lực ở lâm nguyên trước mắt cấu tạo ra được một bức tranh mặt chính là giờ phút này lục dục thiên tình cảnh hay a ha. lại có thể đồng thời chịu tại bảy loại ôn dịch đây là một cái thập phần hiếm thấy vật thí nghiệm lâm nguyên đầu này thất thủ áp dao ta phải muốn sống viện trưởng nói với lâm nguyên thất thủ áp dao là tứ gia i đình p h ò n g này theo lâm nguyên cũng không coi vào đâu nếu viện trưởng muốn sống vậy thì cho hắn sống cũng không sao được ta đây đi đưa hắn t r ụ m tới lâm nguyên đáp ứng vốn người liền đi lần này viện trưởng không có lại ngăn trở đông hải chi thượng giờ phút này thất thủ ác g i a o khoảng cách lục dục tiên chỉ còn lại cuối cùng ba bước khoảng cách cho tới bây giờ lâm viên vẫn không có đến lục dục tiên đã hoàn toàn tuyệt vọng thôi thôi nên ta chết liền than mấy tiếng sau đó lục dục t i ê n giơ tay lên liền muốn đem chính mình nóc đập nát vừa lúc đó thất thủ ác g i a o cái thứ ba đầu đột nhiên bắn ra một đạo quan g mang làm cái này quan g mang bao phủ lục dục tiên thời điểm lục dục t i ê n giơ tay lên lại bất lực thong xuống cái này quan g mang là tham lam ánh sáng thất thủ ác dao đồng thời có h ế tích bồ tát lấy thân hóa thành bảy loại ô dịch tham lam chi ô dịch đó là một loại trong đó tham lam cũng chia làm rất nhiều loại đối tiền tài tham lam đối sinh mệnh tham lam làm tham lam ánh sáng bắn c h ú n g lục dục thiên thời điểm hắn đối sinh mệnh tham lam bị nổ lại cũng không có tự sát dũng khí kiệt kiệt kiệt thất thủ ác dao thất cái đầu đồng loạt phát ra c ư ờ i quái dị i ữ t ậ n đáng sợ âm thanh văng lên ở trước mặt ta muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời vừa nói hắn từng bước một hướng lục dục thiên đi tới bước ra cuối cùng này ba bước thất thủ ác dao hiển lộ bản thể lục dục thiên cũng là bản thể thất thủ ác dao ra vẻ liền muốn dùng chính mình dao long thân thể đem lục dục thiên đại trương ngư thân thể quân chặt lấy thất thủ ác dao muốn làm gì đây là rõ ràng n h ì n một chút n h ì n một chút liền như vậy n h ì n một chút đi qua rất nhanh lục dục tiên không có tự sát dũng khí chỉ có thể như vậy tự an ủi mình vừa lúc đó chỉ n g h e q a n h một tiếng vang thật lớn thất thủ ác dao kêu bảng đại long thân thể té bay ra ngoài nặng nghề ngã ở ở giữa hải dương hết thể các thứ này đều xảy ra trong nháy mắt bất kể là thất thủ ác dao hay lại là lục dục tiên cũng không có phản ứng kịp bay ở giữa không c h u n g thời điểm thất thủ ác dao này mới nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm đánh chó cũng phải xem chủ nhân đi sau một khắc lâm viên xuất hiện ở trước mặt lục dục tiên thấy lâm viên sau đó lục dục tiên con n g ư ơ i chừng tròn xoe vẻ mặt không thể tin lâm viên tới hắn được cứu rồi lúc này lục dục tiên căn bản không để ý lâm viên nói cái gì đánh chó cũng phải xem chủ nhân lời nói chỉ cần có thể còn sống cậu chính là cậu đi đừng nói lâm viên nói hắn là chó bây giờ lâm viên chính là để cho hắn thi này phổ loại chó vương mông kêu hai tiếng hắn cũng nguyện ý à. lâm viên n g ư ơ i tới cứu ta thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào người a nhanh giết chết đồ chơi này này cái trứng rủa là tên biến thái lục dục thiên phản phất là có núi d ự a hầm hầm chỉ thất thủ ác dao hô thất thủ ác dao cũng mới vừa từ hải lý leo lên hắn bụng vậy vỡ vụn máu tươi chảy r ò n g từ hấp thu bảy loại ôn dịch đột phá tứ giai trở thành này đông hải bá chủ trên biển sau đó thất thủ ác dao chưa bao giờ bị thương hôm nay hắn bị nghiêm trọng như vậy thương thế cái này làm cho thất thủ ác dao thập phần phẫn nộ lâm uyên người chính là lâm uyên ta biết rõ ngươi ngươi cùng thế tôn có thủ án ta ngươi không thủ không o á n tại sao phải phá hư ta chuyện tốt thất thủ ác dao lạnh lùng nói đối với lâm uyên hắn có mấy phần kiên kỵ này thất thủ ác g i a o cũng là từ quỷ dị thế giới hạ xuống đến thế giới hiện thật hạ xuống đến thế giới hiện thật thời điểm nó là ngũ giai ngũ giai lúc hắn liền nghe nói qua lâm viên danh hiệu biết rõ lâm viên là thế tôn số mệnh địch có thể trở thành thế tôn số mệnh địch lâm viên nhất định là có, có chút ó c tài năng cho nên thất thủ ác g i a o không muốn cùng lâm viên giao thủ hắn là t a c ậ u đánh t a c ậ u khởi không thể không ta đây chủ nhân coi vào đâu lâm viên lạnh lùng nói thất thủ ác g i a o mặt liền biến sắc hắn không nghĩ tới mình nhìn chúng con mồi lại là lâm viên nhân lần này đá trung t i ế t mặt lên lâm viên là cái thế giới này trí cơn giả cái thế giới này là lâm viên địa bàn bọn họ thuộc về ngoại lai người xâm lăng ở cái thế giới này đắc tội lâm viên hiển nhiên không phải một cái sáng suốt lựa chọn nếu là lâm viên đạo hữu thuộc hạ vậy thì thật là nhiều có đắc tội rồi nhân n g ư ơ i mang đi đi thất thủ ác dao cắn răng nói sớm biết rõ lục dục thiên là lâm viên cầu hắn căn bản cũng sẽ không lựa chọn ra tay chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhận túng bổn chương hết chương bốn trăm năm mươi b ố tùy tiện chiến thắng hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t r ă n h sáu tác giả nói bữa không nói lâm viên danh tiếng có thể nói là uy danh hiền hay ta chỉ là biết thân phận của lâm viên thất thủ ác dao liền lựa chọn nhận đúng thậm chí ngay cả lâm viên thương hắn chuyện này hắn cũng sẽ không tiếp tục nói tới nhận đúng nhận thức rất nhanh đáng tiếc không có tác dụng gì ai bảo viện trưởng tham thất thủ ác dao thân thể đây bây giờ nhân loại người may mắn còn sống sót đều tập trung ở cựu tòa cựu hành chính giữa sinh hoạt địa phương còn lại toàn bộ bị những thứ này thai họa c h i n g cứ thai họa quá nhiều sắc không xong căn bản sắc không xong giết một nhóm còn sẽ có tân thai họa hạ xuống cho nên chỉ cần thai họa không nguy hiểm cựu hành chính giữa người bình thường lâm viên là lười sắt những thứ này thai họa không biết sao viện trưởng đối thất thủ ác dao này là có thể đồng thời chứa bảy loại ôn dịch thân thể thật tò mò đó cũng không có biện pháp lâm viên chỉ có thể bắt hắn trở về để cho viện trưởng thiết phiến nghiên cứu đi thất thủ ác dao để cho lâm viên mang lục dục thiên đi thấy lâm viên không có đi ý tứ thất thủ ác dao trong đầu nghĩ nhẫn không nổi ta lẩn tránh lên đi ngươi không đi ta đi mẹ này đông hải cũng không thể đợi được tìm một những địa phương khác trong lòng hùng hùng h ổ h ổ thất thủ ác dao xoay người liền muốn trốn khỏi một giây kế tiếp lâm viên thuấn di như thế chắn thất thủ trước mặt tác dao lạnh lùng nói không được ngươi không đi được thất thủ á c g i a o cũng ý thức được hôm nay chuyện này đây là không làm phát p hiện rồi á lâm n g u y ê n ngươi ngươi là tứ gia i đình phong ta cũng là tứ gia i đình phong ngươi chưa chắc mạnh hơn ta đi nơi nào chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta l i ề u cái lưỡng bại câu thương sao thất thủ á c g i a o cắn răng nghiến lợi hỏi thất thủ á c g i a o cảm giác mình có chút tủi thân hắn đã nhận đúng lâm n g u y ê n lại còn không vô tha hắn nào ngờ bây giờ hắn tâm t ì n h chính là lục dục thiên t r ư ớ c tâm t ì n h từ lâm viên xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu thế cục liền đã hoàn toàn n g ư chuyển phía thế giới này có thể chứa lực lượng cực hạn là tứ gia đình phong cho nên thất thủ áp dao theo bản năng cho là lâm viên cũng là tứ giai đ ỉ n h phong nào ngờ lâm viên đã là tam giai hơn nữa có chính mình tiểu thế giới có thể đồng thời chứa bảy loại ôn dịch ngươi cũng coi là thiên phú dị bẩm vốn là ta cũng lời ư đối phó ngươi nhưng là đâu rồi viện trưởng muốn bắt ngươi thiết phiến nghiên cứu không có cách nào chỉ có thể cho ngươi hy sinh một chút lâm viên n h n vai một cái một bộ bất đắc di dáng vẻ thất thủ á c g i a o nghe được thiết phiến nghiên cứu mấy chữ này thời điểm thất thủ á c g i a o thật sự tức rồi tượng đất còn có tam phần tức giận húng chi hán đường đường thất thủ áp dao rồi liều mạng nếu vô pháp thiệt rồi vậy cũng chỉ có thể cùng lâm viên liều mạng nghĩ tới đây thất thủ ác dao dẫn đầu ra tay với lâm viên rồi tựa như cùng chức lục dục thiên như thế khi ngươi cho là địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm ngươi thì nhất định phải được dẫn đầu xuất thủ nếu không một khi địch nhân xuất thủ trước rồi ngươi rất có thể liền cơ hội xuất thủ cũng không có cùng lục dục thiên phương thức chiến đấu bất đồng thất thủ ác dao lựa chọn gần người sáp lá cả nó hướng lâm viên nào tới kêu b ằ n g đại long thân thể làm cho người ta mang đến một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách thất thủ ác dao g á n g chừng bên trên trăm thước còn đó lâm viên ở trước mặt hắn liền giống như một tiểu bất điểm như thế nhưng là tu hành đến lâm viên cảnh giới này đã qua so lớn nhỏ lúc đại cũng không có nghĩa là mạnh cường giã cũng không nhất định lớn hơn đối mặt dáng khổng lồ thất thủ ác dao lâm viên thần sắc như thường không có mảy may chấn động thất thủ ác dao có chút sợ hãi hắn cảm giác chỉ cần hắn nhào tới lâm viên này thân thể nhỏ bé cũng không đủ hắn một cái n u ố t nhưng là hắn lại cảm thấy nếu như chính mình nào h tới lời nói mình nhất định sẽ chết lâm viên kia thân thể nho nhỏ đứng ở nơi đó ngược lại cho thất thủ ác dao mang đến cường đại cảm giác bị áp bách ở thất thủ ác dao trong mắt lâm viên như rất giống ma thất thủ ác dao biết rõ không thể rằng có tiếp nữa rồi giảng có nữa gây bất lợi cho hắn hắn duy nhất chiến thắng cơ hội chính là dẫn đầu xuất thủ giống thất thủ ác dao phát ra trầm thấp gầm thét tựa hồ là ở cho mình thêm can đảm sau đó hướng lâm viên nào tới thất thủ ác dao khoáy chuẩn bị nước biển ở quanh người hắn tạo thành từng cái thủy lòng quyển những thứ này thủy lòng quyển tản ra thất sắc qua mang rất rõ ràng những thứ này thất sắc qua mang chính là trong cơ thể hắn bảy loại ố n dịch nhìn đánh giết tới thất thủ ác dao lâm lãng sắc mặt liền thay đổi đều không thay đổi hắn đứng ở nơi đó không n ú c đích hoàn toàn không có đem thất thủ ác dao coi vào đâu xem thường ta ta muốn cho ngươi là xem thường ta trả giá thật lớn thất thủ trong lòng áp dao thầm nói thất thủ áp dao nhìn không n ú p đ í c h lại không thấy sử dụng vũ khí cũng không có điều động năng lượng lâm viên có chút không hiểu bất quá đây đối với thất thủ áp dao mà nói là một chuyện tốt mắt thấy thất thủ áp dao đã nhào tới lâm viên phụ cận phảng phất một giây kế tiếp là có thể đưa hắn nuốt vào lâm viên thậm chí cũng có thể nghe thấy được thất thủ áp dao trong miệng tinh phong vừa lúc đó lâm viên xuất thủ không sai chính là r a tay lâm viên chậm rãi giơ tay lên cánh tay để ở thất thủ áp dao trung gian trên đầu chính là chỗ này nhẹ nhàng nhấn một cái thất thủ áp dao thân hình khổng lộ trực tiếp dừng lại dừng ở thất ạ i c ỗ nửa bước khó vào. Một người cao một M8 khoảng đó nhân lăng không treo một mặt biển, hắn nâng lên, đè xuống một cái chừng tận cao tay bước ước cái khó khẽ h đó vào. loại, treo Một một M8 một mặt một trăm mét trái t giữ đè thủ áp dao、ở、người cùng thị ấ t giác dao bốn phía, chính là vô tản giữa lâm viên rõ ràng không có điều động bất kỳ năng lượng nào hắn cũng không có nhận ra được bất kỳ quy tắc chi lực nhưng là cũng không cách nào nhúc nhích phân hảo phảng phất là có một thế giới đẻ ở trên người hắn rồi để cho hắn cân cốt đức từng khúc trên thực tế không phải phảng phất có một cái thế giới chi lực ép ở trên người hắn mà là là được lâm liên sở dĩ không có điều động năng lượng đó là bởi vì hắn trực tiếp vận dụng bộ phận tiểu thế giới lực lượng thất thủ á c giao kiến thức quá mức nông cạn không có căn cơ dễ có tu hành giả hắn căn bản không thế giới biết rõ lực tồn tại cho dù không bị lâm liên bắt đi đưa cho viện trưởng làm thí nghiệm tứ giai đình phòng đại khái xuất cũng chính là hắn điểm cuối rồi không chiếm được cường giả xem trọng hắn đ ờ i này cũng không chiếm được chân chính bước lên trí cao phát m ô n ai theo ta đi thôi lâm liên thở d à i đối thất thủ ác dao mở miệng nói không biết rõ tại sao hắn cảm thấy này thất thủ ác dao có điểm giống chính mình nếu không phải mình lấy được rất nhiều cơ duyên có lẽ đối mặt thế tôn thời điểm giống như thất thủ ác dao mặt đối với chính mình như vậy tuyệt vọng cùng vô lực đi cũng không để ý thất thủ ác dao đồng ý hay không thế giới chi lực phát động trực tiếp đem thất thủ ác dao đưa đến chính mình tiểu thế giới bốn chương hết chương bốn trăm năm mươi lăm nhận tình nghiên cứu khoa học viện trưởng hai trăm l i h a i tháng ba năm một h a i t r ă n h sáu tác giả nói bừa không nói đ ế long thành phòng thí nghiệm hết thể thuận lợi không viện trưởng thấy lâm viên sau đó hỏi giò lâm viên đi đối phó thất thủ á c g i a o viện trưởng là không lo lắng chút nào r õ i mắt cái thế giới này đã không thể nào có người là lâm viên đối thủ hắn đi đối phó thất thủ á c g i a o đó là dễ như trở bàn tay sự tình lâm viên gật đầu một cái ứng t i ế n g nói bắt vào tay chuyện nhỏ không coi vào đâu dứt lời lâm viên đem thất thủ á c g i a o từ chính mình tiểu thế giới chính giữa lấy ra ngoài giao cho viện trưởng lâm viên dùng thế giới tự mình lực áp chế thất thủ áp dao bây giờ thất thủ áp dao đại khái chỉ còn lại có nửa thức k h o ả n g đó lớn bằng cánh tay vung ta ra các ngươi vung ta ra thất thủ ác dao bị lấy ra sau đó phẫn nộ h ế t lớn lâm viên không nói hai câu một cái tát quất vào thất thủ ác dao trên đầu đưa hắn rút ra đầu góc t r ò n váng đ a n g h o a n g phối hợp ngươi còn có thể sống lâu một chút còn dám rêu dao bậy bạ bây giờ liền đem ngươi rút gần l u t ra lâm viên uy h i ê n nói thất thủ ác dao rõ ràng đã bị lâm viên làm sợ bị một cái tát sau đó không dám làm tiết tiếng thế tôn như nhặt được trí bảo nhìn thất thủ ác dao nói nghiên cứu biết vật này bảy loại ô n dịch đến thời điểm liền có thể ngược lại lợi dụng này bảy loại ố n dịch đi đối phó thế tôn dưới quần nhân lần này nhất định phải để cho thế tôn mang đá lên đập chân mình nghe được lâm viên cùng viện trưởng đối thoại thất thủ áp dao dứt khoát nằm ở nơi đó đ ụ n g chết cả người mềm nũng giống như mỹ sợ i như thế hắn nghe được cái gì đối phó thế tôn a hắn chính là từ quỷ dị thế giới hạ xuống thế giới hiện thật đối với thế tôn cái này hai chữ hàng nghĩa hắn chính là lại quá là rõ ràng rồi đối phó thế tôn loại này cơ mật là hắn loại này tiểu tạp ngư có thể nắm quyền cai trị tính sao mặc dù biết rõ mình trở thành vật thí nghiệm tám phần m ộ ư ơ i cũng không sống được cá biết rõ càng nhiều thử càng nhanh có thể chết chậm mấy ngày cũng là một chuyện tốt cho nên thất thủ ác dao dứt khoát giả chết liền như vậy đáng tiếc đụng chết vô dụng a rất nhanh lâm n g u y ê n cùng viện trưởng đảm đạo một cái lần sau đó l i ề n bắt đầu rồi đối thất thủ ác dao nghiên cứu trước tiên cần phải tắt hắn một ống máu tới nghiên cứu một chút viện trưởng vừa nói thao túng máy liền muốn rút ra thất thủ ác dao huyết dịch giáp rác nhưng mà làm rút máu ống trích bị điều khiển đâm vào thất thủ ác dao thân thể lúc trực tiếp liền bị hắn miếng vạy đứt đoạn thất thủ ác dao nhưng là tứ gia i đình phong ở cái thế giới này ngoại trừ lâm viên như vậy biến thái có rất ít người có thể đối phó rồi hắn mặc dù đã bị lâm viên dùng tiểu thế giới chi lực áp chế nhưng là một thân này cường hãn thị xương vẫn còn ở đó ba lâm viên lại vừa là một cái đại bức v ò n g quất vào thất thủ ác dao trên đầu máng thối con lương ngươi còn dám phản kháng à. không muốn chết lời nói tự bông ra phòng ngự phối hợp chúng ta nghiên cứu nhưng mà thất thủ ác dao mặc cho lâm viên đánh chính mình sống chết chính là không muốn bông ra phòng ngự thất thủ ác dao cũng không đốc hắn biết rõ chính mình tồn tại duy nhất giá trị chính là viện trưởng nghiên cứu nghiên cứu càng lâu càng chậm hắn sống lại càng lâu nếu như nghiên cứu biết hắn cũng chưa có giá trị à hơn nữa như là đã tới đây cho dù hắn không phối hợp lâm viên cũng không khả năng giết hắn đơn giản chính là được một ít đau khổ ra thịt m à thôi chống đỡ đi xuống ta phải chống đỡ đi xuống có biện pháp nhất định có biện pháp chạy đi thất thủ trong lòng ác g i a o nghĩ như vậy đến thất thủ ác g i a o chỉ muốn tận lực kéo dài thời gian sau đó tìm chạy trốn cơ hội hắn liền không tin tưởng lâm viên có thể mỗi ngày chuyện gì cũng không làm liền theo dõi hắn chỉ cần lâm viên đi hắn thì có một tia chạy trốn hy vọng thấy thất thủ ác dao không phối hợp viện trưởng nói xem ra được vì hắn đặc biệt chế tạo một cái rút máu ống trích rồi nay ngự quỷ hợp kim chế tạo ống trích đều không cách nào châm thủng hắn vậy lúc này lâm viên tự hầu nghĩ tới điều gì nói với viện trưởng ngược lại cũng không cần ta có món đồ có thể thử một chút vừa nói lâm viên tự lấy ra một cái tản g a ngũ thải quang mang m ỗ i tử ngọc đ i ề u khắc vật này chính là ở sinh tử thí luyện tràng thời điểm khổng manh manh đưa cho lâm viên lễ vật do văn đạo nhân thay đổi hóa thành pháp bảo vật này uy lực không tệ văn đạo nhân bản thân liền là tứ gia chính giữa người xuất sắc hơn nữa khổng tức đại minh vương gia trì chính là dùng để đối phó thất thủ ác g i a o tám phần m ộ ư ơ i cũng không có vấn đề gì bất quá lấy được cái này p h á p bảo sau đó lâm viên cũng không có sử dụng chủ yếu là không có gì sử dụng cơ hội khi lấy được cái này p h á p bảo không lâu lâm viên ngay tại bạch lão bọn họ dưới sự giúp đỡ thành công bước vào tam giai nếu là hắn tứ giai đ ỉ n h phong lời nói văn đạo nhân p h á p bảo dĩ nhiên là một cái tốt người rút nhưng hắn là tam giai này chính là một cái gân gà bây giờ ngược lại là vừa v ẫ n có đất giúp võ văn đạo nhân am hiểu nhất chính là hút máu hơn nữa hắn con mỗi miệng cứng rắn vô cùng châm thủng thất thủ ác dao vậy tuyệt đối không thành vấn đề để cho văn Đạo cho Nhân h Văn ú từ lấy thất t h dịch dịch, ánh mắt của viện trưởng chính giữa lâm viên nhìn ra viện trưởng tựa hồ không chỉ muốn nghiên cứu thất thủ ác dao rồi hắn còn muốn nghiên cứu một chút văn đạo nhân hoặc có lẽ là viện trưởng là muốn phải nghiên cứu một chút đem văn đạo nhân thay đổi thành pháp bảo năng lượng n ă n mẫu lâm n g y ê n nhìn thấu ý tưởng của viện trưởng trực tiếp đem văn đạo nhân cấp cho rồi viện trưởng để cho hắn phối hợp viện trưởng nghiên cứu mặc dù văn đạo nhân đối lâm n g y ê n vô dụng nhưng là dù sao cũng là khẩn mạnh mạnh đưa cho hắn lễ vật vì vậy chỉ có thể cấp cho viện trưởng mà không thể đưa cho viện trưởng sau đó trong cuộc sống lâm n g y ê n cũng không có đi quỷ dị thế giới bây giờ hắn chính mang theo mạnh t r ư ờ n g l a n g quang chấp minh giang minh đợi một đám cao thủ khắp thế giới bắt tứ giai ăn uống quá độ người bắt những thứ này ăn uống quá độ người sau đó đưa b sửa đổi, sửa đổi ăn uống quá độ người chiếm t t đoạt có thể thấy hết thảy không ít sinh hoạt tại giã ngoại thái họa đều bị ăn uống quá độ người ăn đối với lâm viên bọn họ nói ngược lại là một chuyện tốt dù sao nhân loại mệnh văn sư chính giữa cường giả có ít căn bản đ ẳ n g không ra tay tới dọn dẹp những thứ này thai họa ăn uống quá độ người xuất hiện cho hạ xuống đến thế giới hiện thật thai h o ạ mang đến tai h nạn ngược lại thì so với khiến nhân loại mang đến tai h nạn còn lớn hơn bốn chương hết chương bốn trăm năm mươi sáu khẩu manh manh ném hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t r ă n h sáu tác giả nói bừa không nói ngược lại vân quốc cựu tòa cự thành có tránh trướng châu bảo vệ còn có lâm viên tồn tại ôn dịch cùng ăn uống quá độ người những thứ này uy hiếp không được vân quốc nhân loại chính giữa duy nhất người bị hại chính là cách ôn dịch bùng nổ địa điểm gần đây phao thái quốc cùng đảo có rồi nói cho cùng dùng ôn dịch khiến nhân loại mang đến thai nạn chuyện này thế tôn quả thật tính toán không tệ bất quá hắn không đoán biết rõ ôn dịch khiến nhân loại mang đến thai nạn sao đương nhiên mang đến dù sao đào quốc cùng phao thái quốc đều đã bị d í n nước nhưng là thế tôn hay lại là quá đơn thuần hắn không biết vân quốc tình hình trong nước ta phao thái quốc cùng đào quốc gặp nạn đây đối với vân quốc người mà nói k i a là chuyện tốt ta ngoại trừ ăn uống quá độ người bên ngoài còn lại ôn dịch mang đến mầm thái họa chả tạm thời không có hiện ra bọn họ mang đến nguy hại không bằng ăn uống quá độ người bất quá lâm viên tin tưởng có viện trực ở bất kể chuyện gì hắn phải làm cũng là có thể xử lý quỷ dị thế giới khổng tước đại minh vương đạo tràng từ lần trước sinh tử thí luận tràng khổng tước đại minh vương đem khổng manh manh mang về đạo tràng sau đó khổng manh manh vẫn buồn buồn không vui hai cha con cũng bởi vì lâm nguyên lần nữa lâm vào chiến tranh lạnh thân phận của lâm nguyên đặc thù hắn là thế tôn số mệnh địch ở khổng tước đại minh vương xem ra lâm nguyên là không có, có chiến ó c thắng thế tôn khả năng hắn sớm muộn làm ộ t người chết cho nên khổng tước đại minh vương là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhi cùng một kẻ hấp hối sắp chết chúng một chỗ đau dài không bằng đau ngắn nhiều năm như vậy khẩm manh mạnh manh manh manh manh cùng lâm nguyên đã lâu không gặp thậm chí k h ổ n g tước đại minh vương cũng không cho bất luận kẻ nào nói cho k h ổ n g manh manh liên quan tới lâm nguyên bất cứ tin tức gì không cách nào rời đi nơi này cũng không chiếm được lâm nguyên tin tức không biết rõ lâm nguyên có hay không an toàn khẩm ổ manh mạnh thập phần lo lắng lâm nguyên mỗi ngày có thể nói đều là lấy nước mắt rửa mặt nếu như ở dĩ vãng khổng tước đại minh vương cũng sớm đã thả khổng manh manh rời đi nhưng là lần này khổng tước đại minh vương cũng là quyết tâm muốn cho nữ nhi quên lâm n g uyên hắn hạ tâm sắc đ ã chẳng ngó ngàn gì g tới khổng manh manh mấy ngày nay làm mềm đều dùng nhưng là khổng tước đại minh vương chính là rùa ăn quả cân quyết tâm căn bản cũng không lý tới nàng khổng manh manh dĩ vãng tuốt dùng chiêu thức hiện tại cũng mất hiệu lực cuối cùng khổng tước đại minh vương thật sự không khỏi kỳ nhiễu trực tiếp bê quan tu l ư ợ đi nhưng mà khổng tước đại minh vương cuối cùng là đánh giá thấp một cái hoài xuân cô lương muốn gặp mình tỉnh làng quyết tâm Hắn luôn luôn không thích luôn luôn đối ọ c sách khổng manh manh, l chui với đạo tràng tàng thư chính cắt muốn tìm được phá vỡ khổng t ư ớ c đại minh vương mà nói nữ nhi đi xem sách là một chuyện tốt đọc sách dù sao cũng hơn cả ngày dàn vặt lung tung tưởng có lẽ tàng thư các bên trong những thứ kia biệt tịch có thể làm cho nàng quên lâm nguyên khổng tước đại minh vương phân phó hộ sơn thần thú nhìn chằm chằm khẩn manh manh có tình huống gì trước tiên thông báo hắn sau đó phải đi tu hành trong n g a y mắt đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày khổng tước đại minh vương chính ở tu hành chính giữa phụ trách nhìn chằm chằm khẩn manh manh hộ sơn thần thú vội vội vàng vàng tới bẩm báo đại minh vương xảy ra chuyện xảy ra chuyện hộ sơn thần thú n ơ n g nớp lo sợ nói nghe nói như vậy khổng tước đại minh vương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống hộ sơn thần thú là phụ trách nhìn chằm chằm khẩn manh manh hắn nói xảy ra chuyện gì khổng tước đại minh vương mặt lạnh mang theo tức giận hỏi d ò khổng tước đại minh vương giận dữ đem hộ sơn thần thú hù dọa cả người run r u dày nhưng là nhưng cũng không dám nói dối chỉ có thể thành thật trả lời đại tiểu thư đại tiểu thư không thấy nghe nói như vậy khổng tước đại minh vương khẽ to a mày nữ nhi không thấy không thể nào a hắn ở toàn bộ đạo tràng t r u n g quanh cũng thiết trí cấm chế trận pháp chỉ cần những thứ này trận pháp cấm chế bị phá hư hắn trước tiên liền có cảm ứng bây giờ đạo tràng chung quanh cấm chế cùng trận pháp không có bất kỳ bị phá hư dấu hiệu không manh manh không thể nào rời đi dấu làm ta sợ nhưng mà ý thức đem chọn cái đạo tràng bao phủ sau đó khổng tước đại minh vương sắp mặt không khỏi không thay đổi không có tại sao sẽ không có chứ nhân có thể đi đâu bên trong tựa hồ là có chút không tin khổng tước đại minh vương lại thử nhiều lần vẫn không có tìm tới khổng manh manh hạ xuống đột nhiên khổng tước đại minh vương ý thức được sự tỉnh có cái gì không đúng hắn thân hình thoát một cái sau một khắc liền xuất hiện ở tàng thư các chính giữa chỉ thấy tàng thư các kệ sách ngược lại lấy đất sách vợ khắp nơi bay tán loạn hình như là gặp tặc như thế khổng tước đại minh vương trọng điểm tìm rồi một chút b ộ n phía vẫn là không có tìm được khổng manh manh bóng dáng khổng tước đại minh vương nổi giận hắn thật sự t ứ c rồi hắn biết rõ y theo dựa vào năng lực của mình khổng manh manh không thể nào thoát đi đạo tràng nhất định là có người nào đưa nàng cho cướp đi cướp đi chính mình nữ nhi bất kể là ai hắn nhất định phải để cho đối phương trả giá thật lớn thế là chuyện gì xảy ra sao khổng tước đại minh vương hỏi rõ. Mặc dù biết rõ, nếu như là người nào cướp đi chính mình nữ nhi lời nói hộ sơn thần thú hẳn là không nhìn ra vấn đề nhưng là ngựa chết thành ngựa sống khổng tước đại minh vương cũng chỉ có thể thử hỏi một chút rồi đại tiểu thư không cho chúng ta ở bên người đi theo chúng ta chỉ có thể canh giữ ở tàng thư các bên ngoài liền nghe đ ư ợ c u a n h một tiếng tàng thư các xảy ra một tiếng kịch liệt n ổ p mạnh chúng ta chạy tới thời điểm đại tiểu thư liền đã biến mất không thấy hộ sơn thần thú nói như thật đúng như cùng khổng tước đại minh vương dự liệu như thế có thể tại chính mình dối mắt cướp đi chính mình nữ nhi không thể nào để cho hộ sơn thần thú nhìn ra sơ hở chẳng nhẽ là bọn hắn cướp đi con gái của ta muốn bức bách ta liên thủ với bọn họ sao khổng tước trong lòng đại minh vương nghĩ như vậy đến ở khổng tước đại minh vương xem ra có thể tại hắn dưới mắt không phá hư vòng ngoài trận pháp và cấm chế dưới tình huống cướp đi khổng manh manh chỉ có hai cái khả năng một là thế tôn một người khác chính là bạch lao cái kia đoàn đội liên thủ tinh tế suy nghĩ sau đó khổng tước đại minh vương cảm thấy bạch lao bọn họ có khả năng tương đối lớn b u ồ n trước hết chương bốn trăm năm mươi bảy giận g ữ cha giả hai trăm lẻ hai tháng ba năm một h a i trăm bảy tác giả nói bừa không nói ở khổng tước đại minh vương xem ra ở nơi này chẳng cạnh tranh nói chính giữa thế thế tôn chiếm thượng phong chỉ cần hắn không gia nhập bạch lão bọn họ cái này đoàn thể nhỏ như vậy thế tôn cơ hội là chắc thắng mà bây giờ hắn đã biểu lộ lập trường trung lập nếu hắn là trung lập như vậy thế tôn không cần thiết vào lúc này cướp đi hắn nữ nhi chọc giận hắn đem hắn đẩy về phía đối lập nhất phương nếu không phải thế tôn lời nói như vậy cũng chỉ có bạch lão bọn họ cái này đoàn thể nhỏ rồi hơn nữa khổng tuyến cho là bạch lão bọn họ cái này đoàn thể nhỏ là có cướp đi hắn nữ nhi khả năng này toàn bộ quỷ dị thế giới cũng biết rõ hắn khổng tức đại minh vương là cái nữ nhi nô cướp đi hắn nữ nhi thì đồng nghĩa với là có lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác hắn tiền đặt cuộc k h ô n g manh manh mất tích đã để cho khổng tước đại minh vương mất lý trí hơn nữa khổng tước đại minh vương lại vừa là một cái cực độ tự phụ nhân hắn thập phần tin tưởng chính mình suy đoán sau một khắc khổng tước đại minh vương bay thẳng hướng đông b i ể n phương hướng chuẩn bị đi tìm bạch lão cần người hôm nay bạch lão bọn họ nếu không phải đem h ắ người n giao ra đây hắn cũng phải bạch lão bọn họ trả giá thật lớn đông hải chi thượng kim sĩ đại bằng hôm nay vừa vặn đến tìm bạch lao thương nghị một ít chuyện hắn mới vừa bay đến đông hải thời điểm đối diện liền đụng phải khổng t ư ớ c đại minh vương kim sĩ đại bằng thấy khổng t ư ớ c đại minh vương sau đó kim sĩ đại bằng vẻ mặt người ra đen dấu hỏi kim sĩ đại bằng suy nghĩ khổng t ư ớ c đại minh vương không phải phong sơn không ra sao hôm nay chúng ta tới nơi này chẳng lẽ cũng là đến tìm bạch lão dù sao khu vực này chính là bạch lao địa bàn khổng t ư ớ c đại minh vương làm sao ngươi tới kim sĩ đại bằng mở miệng hỏi g i dù sao kim sĩ đại bằng cùng khổng tức đại minh vương đều thuộc về chim lung thành đạo hơn nữa khổng tức đại minh vương thực lực lại đang kim sĩ đại bằng trên vì vậy kim sĩ đại bằng g i n g hay lại là tương đương kh nhưng là kim sĩ đại bằng k h á c h khí khổng tước đại minh vương nhưng là tràn đầy l ử a giận không đợi kim sĩ đại bằng nói hết lời khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang liền q u é t tới kim sĩ đại bằng ta tờ m ở t r e o c h o ngươi rồi n g ư ơ i gặp mặt đánh liền kim sĩ đại bằng cũng sẽ không k h á c h khí hùng hùng hổ hổ t r á n h né chính bởi vì tượng đất còn có tam phần tức giận khổng tước đại minh vương này không nói hai câu giơ tay lên đánh liền này đổi ai ai cũng nhịn không được à. khổng tước đại minh vương xuất thủ thập phần đột nhiên cho dù kim sĩ đại bằng tốc độ cực nhanh nhưng là vẫn bị ngũ sắc thần quang dư âm đánh trúng ẩm tiếng v kim sĩ đại, đại, đại bằng từ trên mặt biển bay cảnh giác nhìn khổng tức đại minh vương dọn mang theo phẫn nộ hỏi khổng tức đại minh vương ngươi rốt cuộc là khổng tức đại minh vương cũng thập phần phẫn nộ nổi giận mắng ngươi còn không thấy ngại hỏi ta tự các ngươi làm cái gì tâm lý không biết không kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng đầu h ó c mơ hồ trong đầu nghĩ chúng ta làm cái gì khổng tức đại minh vương có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng chứ chớ ở chỗ này vòng vo ngươi khổng tức đại minh vương s á t thực lợi hại nhưng là chúng ta bốn người cũng không phải dễ chơi ơ kim sĩ đại bằng cả giận nói kim sĩ đại bằng biết rõ mình không phải khổng tức đại minh vương đối thủ cho nên trực tiếp mang ra bọn họ tiểu liên minh bạch lao bốn người bọn họ liên minh quả thật làm cho khổng tức đại minh vương có chút kiếm kỵ một chục một hắn chắc thắng một chục hai hắn có thể làm được không rơi xuống hạ phòng một chục tam hắn liền thua không nghi ngờ rồi huống chi đây là muốn một chục bốn lời hong tiếng ve nói ít nhanh đưa con gái của ta thả nếu không hôm nay cần phải cho các ngươi đổ máu đông hải khổng tước đại minh vương mặt lạnh q u á t lên kim sĩ đại bằng nữ nhi ném không phải là lâm v i ê n tiểu thử kia đem này kẻ điên khuê nữ lửa chạy đi trong lòng kim sĩ đại bằng nghĩ như vậy đến nhưng mà nào ngờ kim sĩ đại bằng lần này trầm âm xem ở khổng tước trong mắt của đại minh vương đó chính là t r ộ t dạ a khổng tước đại minh vương có người cha như ngươi vậy sao con gái lớn không dùng được chẳng lẽ ngươi không biết không con gái của ngươi liền thích nhân gia lâm uyên ngươi chắn ngang d ự n thẳng cản không đồng ý con gái của ngươi chạy khoái kim sĩ đại bằng cho là lâm viên mang đi khổng manh manh vì vậy theo cái đề tài này khuyên nhủ khổng tước đại minh vương ta phải nói ngươi cũng đừng có gấp có lẽ ngươi khuê nữ lần sau đi ra thời điểm trả lại cho ngươi toàn bộ cháu ngoại cho ngươi mang mang n g ư ơ i thanh này số tuổi cả ngày tu hành cũng là không thú vị cả ngày ôm cái tiểu khổng tước này lái nhiều t ậ m a ta phải nói ngươi khuê nữ mất rồi này không phải chuyện xấu ngược lại thì một chuyện tốt bây giờ ném một cái lúc trở về không đúng chính là hai có lẽ còn có thể là tam khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ thần tờ mờ chuẩn bị hai tiểu khổng tước kim sĩ đại bằng hủy liền hủy ở hắn cái miệng này bên trên vốn là khổng tước đại minh vương liền không đồng ý không manh manh cùng với lâm n y ê n kim sĩ đại bằng vẫn còn ở nơi này kích thích hắn đây là khuyên hắn sao đây quả thực là cơi ư hắn mặt phát ra a như vậy cũng tốt so với một cái đại gia khuê tu cha hắn khuê nữ đi theo một cái cơi ư quỷ hỏa hoàng mao chạy kết quả bên cạnh có người khuyên hắn ngươi đ ừ n g có gấp đội minh ngươi khuê nữ cho ngươi sinh hai tiểu hoàng mao chó ngoại mãi mãi đây là khuyên người lời nói sao vốn là khổng tước đại minh vương đối bạch lão bọn họ cái này đoàn đội nhỏ còn có chút kiếm kỵ bị kim sĩ đại bằng như vậy đâm một cái kích tại chỗ liền nổ tung kim sĩ đại bằng ngươi xem ta sẽ rách ngươi một cái miệng chim khổng tước đại minh vương nổi giận gầm lên một tiếng hướng kim sĩ đại bằng nào tới nóng này hắn sao trả gấp cơ chứ kim sĩ đại bằng nhìn khổng tước đại minh vương triệu đến chính mình đánh tới đầu góc mơ hồ kim sĩ đại bằng cảm thấy tự mình nói đều là nói thật khổng tước đại minh vương sao trả liền nóng này đây chính bởi vì lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là k h o i đạo a cũng là bởi vì hắn nói đều là nói thật cho chúng khổng tước đại minh vương mạch sống cho nên khổng tước đại minh vương mới đông hải chi thượng một cái ngũ thải khổng tức cùng một cái kim sĩ đại bằng chiến với nhau ngũ thải khổng tức trong lúc dở tay nhất chân ngũ s ắ c thần quang hiện ra dâng trào ngũ hành năng lượng có sẽ rách cả thế giới vi lực kim sĩ đại bằng cả người kim vũ hóa thành t ấ m thuẫn miễn cưỡng ngăn cản ngũ sắc thần quang tấn công không đánh lại là thực sự không đánh lại khổng tước đại minh vương ngươi không muốn khi người quá đáng ngươi khuê nữ tám phần mười là bị lâm viên tiểu tử kia lừa chạy rồi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện kim sĩ đại bằng muốn khuyên khổng tức đại minh vương dừng tay khổng mạnh bốn g người h định có bọn họ chính giữa mặc dù kim si đại bằng không phải thực lực mạnh nhất nhưng là tốc độ nhanh nhất kim s ĩ đại bằng giống như là rất ít tới t h ễ từ kim sĩ đại bằng trong miệng khổng tước đại minh vương lầm tưởng khổng manh manh thật là bị lâm viên bắt cóc rồi cho nên hắn cũng không có hạ tử thủ bây giờ sở dĩ vẫn còn ở cùng ngược kim sĩ đại bằng hoàn toàn cũng là bởi vì kim sĩ đại bằng này t r ư ơ n g miệng túi không được người ta yêu thích hai vị này vừa đậu thủ chiến đấu dư âm rất nhanh ảnh hưởng đến đáy biển bạch l á o bạch ngọc cung điện chính giữa nhận ra được trên biển có người ở chiến đấu bọn họ vội vàng dụng ý thưởng thức theo dõi là kim sĩ đại bằng cùng khổng tước đại minh vương bọn họ thế nào đánh nhau thành k â u sơn đại trưởng lão vẻ mặt h ầ nghi hỏi hỏi hắc hùng chơi hắn n h à hắc hùng tinh lỗ mãng hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh cho nên cũng sẽ không sợ khổng tức đại minh vương bạch lao s ầ m mặt lại nói trước đi qua nhìn một chút bạch lao ba người bọn họ liền vội vàng rời đi bạch ngọc cung điện phía trước kim sĩ đại bằng cùng khổng tức đại minh vương chiến đấu địa phương chờ đến bọn họ đuổi đến thời điểm kim sĩ đại bằng đã bị đánh s ư n g mặt sưng núi lông chim vàng thất linh bắt lạc bạch lao ba người bọn họ liền vội vàng ngăn ở trước mặt kim sĩ đại bằng rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ khổng tức đại minh vương ngươi làm việc quá mức bá đạo hôm nay phải cho chúng ta một câu tr nghe câu nói này khổng t ư ớ c đại minh vương cũng là đầy bụng tức giận phải nói pháp ta còn muốn cho các ngươi muốn lời giải thích đây bạch lao giờ phút này bọn họ đều là đầu góc mơ hồ không rõ ràng bọn họ tại sao đánh vì vậy hướng kim sĩ đại bằng hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kim sĩ đại bằng cùng khổng tức lúc này đại minh vương đã biến ảo trở về hình người tạm thời hẳn là không đánh nổi rồi kim sĩ đại bằng nhún vai một cái giang hai tay ra một bộ vẻ mặt vô tội nói ta liền trước thời hạn chúc mừng hắn ôm c h á u ngoại hắn không nói hai câu liền đánh ta đúng rồi hắn khuê nữ khả năng bị lâm viên cho lừa chạy rồi lâm viên cùng khổng manh manh sự t ì n h bạch lão bọn họ dĩ nhiên là biết rõ cho nên lâm viên lựa chạy khổng manh manh chuyện này bạch lão cũng cảm thấy rất có thể dù sao nhân gia khổng manh manh cùng lâm viên đó là người tỉnh ta nguyện sự t ì n h khổng tước đại minh vương này người làm cha nơi nào có thể ngăn được ừ khổng tước đại minh vương lạnh dên một tiếng tức giận nói các ngươi cũng không cần giả bộ ngu, ta đạo tràng vòng ngoài bày ra trận pháp và cấm chế theo tiểu tử kia thực lực không có các ngươi hỗ trợ hắn tuyệt đối không mang được ta k h u y nữ bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão hắc hùng tinh kim sĩ、sí、đại bằng bốn người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó rối rít lắc đầu biểu thị chính mình không có trợ giúp quá lâm nguyên lúc này bọn họ xác thực không cần thiết đi khiêu khích khổng tước đại minh vương khổng tuyên đạo hữu chúng ta bốn người có thể thể với trời tuyệt đối không có trợ giúp lâm nguyên bắt cóc n g ư ờ i khuyên ữ bất quá lâm nguyên tiểu tử kia thủ đoạn cũng là thường xuyên ra chúng ta dự liệu hắn ở không phá hư ngươi bày cầm chế trận pháp dưới tình huống mang đi ngươi khuyên ữ đó cũng là có thể bạch lao chậm rãi mở miệng nói nghe được bạch lão lời nói này sau đó khổng tước đại minh vương vẻ mặt hòa hoán rất nhiều dù sao hắn mục đích là tìm về chính mình quê nữ không phải cùng bạch lao bọn họ liều mạng thấy khổng tức đại minh vương vẻ mặt có chút h ò a hoan sau đó bạch lao lên tiếng khuyên giải nói khổng tên đạo hữu ngươi xem như vậy như thế nào chờ chúng ta thấy lâm viên tiểu tử kia thời điểm vô luận như thế nào cũng sẽ khuyên hắn trước hết để cho ngươi quê nữ về nhà đến thời điểm ta tự mình đem ngươi quê nữ đưa trở về như thế nào thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng là lên tiếng khuyên giải nói tiểu tử này tới chúng ta sẽ thật tốt dạy dỗ hắn người trẻ tuổi lưỡng tình tương d u ệ t cũng phải cưới hỏi đàng hoàng mới là động một chút là bỏ trốn là cái đạo lý gì Bạch trong lúc nhất khâu sơn đ thời ánh mắt của người sở hữu đồng loạt rơi vào trên người hắn rồi lâm viên lần này tới là bởi vì viện trưởng lại thành công đổi tạo ra được mười mấy tứ h giai ăn uống quá độ người hắn chuẩn bị để cho bạch lão bọn họ hỗ trợ đem những này ăn uống quá độ người cũng vùi đầu vào thế tôn địa bàn Ai có thể nghĩ, đúng lâm ú c thấy b ạ liên o l cũng h ư lâm lâm là đầu góc mơ hồ trong đầu nghĩ sao trả hướng ta tới cơ chứ manh manh không phải với ngươi hồi đạo tràn g rồi không lâm n g u y ê n nhữ mày một cái ngược lại hỏi khổng tước đại minh vương nổi giận hắn cho là lâm n g u y ê n là đang giản ngu lâm n viên bọn họ đều đã thừa nhận ngươi chả đang nói xạo cái gì ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao lâm liên dùng ánh mắt h ồ nghi nhìn về phía bạch lao bọn họ ý kia là đ a n g nói các ngươi thừa nhận gì hắn tức đến như vậy lâm liên không manh manh không cùng với ngươi sao bạch lao ý thức được sự tình có chút không đúng lâm liên lắc đầu một cái trả lời lần trước sinh tử thí luyện tràng sau đó ta liền không gặp qua manh manh rồi hơn nữa chúng ta cái thế giới kia bây giờ là một đoàn l o ạ n ma ta cần gì phải để cho manh manh thang này tranh vào vũng nước đ ụ ngay sau đó bạch lao đem chuyện vừa mới phát sinh tuần tự nói cho lâm liên ngay sau này chuyện đã xảy ra lâm n g u y ê n một bộ không nói gì biểu tình nhìn bạch lão bọn họ trong đ ầ u nghĩ các ngươi thật đúng là ta tốt đồng minh à. các ngươi lây là cái gì nước dơ đều tới trên người của ta bắt ta bạch lão bị lâm n g u y ê n nhìn có chút ngượng ngùng hắn nhìn về phía khổng tước đại minh vương nói khổng tuyên đạo h ư u sợ là thật xảy ra chuyện chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta làm chính là xem ở tiểu tử này mặt mũi chúng ta cũng tuyệt đối không thể nào làm loại chuyện này sợ rằng là có người phía sau hạ hát thủ a nghe được hạ hát thủ ba chữ khổng tước đại minh vương sắc mặt càng ầm trầm cướp đi khổng manh mạnh chuyện này bất kể là bạch lão bọn họ làm hay lại là thế t ô n làm thực ra cũng vẫn không tính là là biết bắt nhất bất kể là bạch lão hay lại là thế tồn cuối cùng mục đích đều là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn muốn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn thì nhất định phải người bảo l ã n h chất an toàn nhưng là phải là có phe thứ ba hạ hát thủ lời nói hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được Bốn bừa chương、hết. Chương 459, Khổng tước Đại Minh Vương Ấn tháng 3 năm tắc giả, nói không nói nghe tước tắc được chữ hết. Huệ, hạ hát thủ 3 chữ thời là Đại Vương, Đại là manh manh giả, Đại điểm, lâm viên cũng là nàng ba a lâm viên cùng khổng manh manh nay bắt tự đã có phẩy một cái rồi khổng manh manh xảy ra chuyện bọn họ tự nhiên cũng rất lo lắng sự tình phát triển đến bây giờ bước này khổng tước đại minh vương tự nhiên biết rõ chuyện này cùng bạch lão cùng với lâm viên bọn họ vô quan hắn ném khuê nữ không nói trả tim lộ nhân cái này làm cho khổng tước đại minh vương đặc biệt phẫn nộ ai rốt cuộc là ai ở nhằm vào ta nếu là dám đả thương ta khuê nữ một sợi l ô n g ta khổng tiền cuộc đời còn lại cái gì cũng không làm bên trên bích lạc hạ hoàng tuyển ta cũng phải để cho hắn trả giá thật lớn khổng tước đại minh vương lựa dẫn như thực chất hóa bạch lao bọn họ cơ bản đã tẩy thoát rồi hiểm nghi theo lý thuyết bạch lao bọn họ có thể bất kể chuyện này nhưng là bạch lao lại muốn bán cho khổng tức đại minh vương một cái ân huệ chỉ phải giúp khổng tức đại minh vương tìm tới khổng manh manh tung tích nhân tình này khổng tức đại minh vương liền thiếu định khổng tức đại minh vương ân huệ có thể là rất tốt d ụ n g có lẽ ở thời khắc mấu chốt có thể đưa đến khổng tên đạo hữu không đợi bạch lao nói hết lời khổng tức đại minh vương liền vội vàng khoát tay nói chuyện này coi như ta khổng tên tìm lộn nhân ta nóng lòng tìm nữ nhi hôm nay bất tiện cùng chư vị đàm、đạo. đối đại với ta tìm tới nữ nhi sau đó nhất định bị bên trên hậu lễ tới cửa tạ lỗi khổng tước mặc dù đại minh vương mạnh nhưng là đối mặt bạch l a o bọn họ gái này đoàn thể nhỏ cũng không thể không nói phải trái cũng không thể trương tam trộm nhà ngươi đồ vật ngươi cho lý tứ đánh một trận cuối cùng phát hiện đánh lầm người trả sống chết không xin lỗi ngươi muốn làm như vậy lời nói nhân ra lý ra coi như được hợp bọn tìm làm phiền ngươi rồi mặt mũi vật này đều là lẫn nhau cho nói xong lời nói này sau đó khổng tước đại minh vương ố n người sẽ phải rời khỏi thời gian cấp bách hắn được nhanh lên nghĩ biện pháp tìm tới nữ nhi mỗi nhiều trễ mãi một phút không manh manh liền nhiều một phần nguy hiểm chờ một chút bạch lao gọi lại khổng tước đại minh vương cười nói hiểu lầm cũng là hiểu lầm đại minh vương không cần để ở trong lòng đại minh vương ngươi lần này cũng không có hoàn toàn tìm nộp nhân ngươi nên quên lao đầu t ử ta giỏi bói toán phương pháp cùng với ngươi như vậy chẳng có mục đích tìm không bằng để cho ta giúp ngươi bói coi một cái có lẽ có thể tìm được đầu mối gì bạch lao này vừa nói đang chuẩn bị rời đi khổng t ư ớ c đại minh vương không khỏi thân hình hơi chậm lại ngẩn người ra đó khổng tước đại minh vương tự nhiên biết rõ bạch lao tinh thông bói toán phương pháp nhưng là hắn không nghĩ tới bạch lao nguyện ý giúp hắn dù sao bọn họ đoán là đối lập song phương hơn nữa hắn vừa mới trả chẳng phân biệt được phải trái đúng sai tới cửa gây chuyện lão bạch người giúp liên quan đến hắn à kim sĩ đại bằng không cam lòng nói kim sĩ đại bằng vừa mới bị khổng tức đại minh vương đánh một trận tự nhiên không muốn để cho bạch lao giúp hắn kim sĩ đại bằng vừa dứt lời lương đạo mang theo tức giận ánh mắt liền nhìn về phía hắn đ â u biết rõ đây là khổng tức đại minh vương bạch lao đồng ý giúp đỡ bài toán sẽ cho hắn tiết kiệm số lớn thời gian bạch lao đã đáp ứng nếu như bị kim sĩ đại bằng quấy t đó là ánh mắt của lâm viên dù sao khổng manh manh cùng lâm viên quan hệ không bình thường lâm viên không thể ngồi coi khổng manh manh gặp phải nguy hiểm khổng tước đại minh vương kim sĩ đại bằng ngược lại không sợ ngược lại hắn đồng minh đều ở chỗ này đâu rồi khổng tước đại minh vương cũng không làm gì được hắn bất quá khi nhìn đến ánh mắt của lâm viên sau đó kim sĩ đại bằng có chút lúng túng cười một tiếng nói được rồi hỗ trợ thì giúp một tay rồi làm cha không nói phải trái khuê nữ là nhân vẫn không thể liền tạm thời là g ú p này cái xú tiểu từ rồi bạch lao bọn họ có thể đem coi chuyện này thành giúp lâm viên nhưng là khổng tước đại minh vương không biết hắn là cái cực độ kiêu ngạo nhân loại chuyện này hắn tuyệt đối không làm được đa tạ bạch đạo hữu xuất thủ t ư ơ n g trợ bất kể có thể hay không tìm tới hôm nay nhân tình này ta khổng tuyên ghi nhớ khổng tước đại minh vương nghiêm túc nói nhân ra khổng tước đại minh vương lời đã để ở nơi này bạch lao tự nhiên cũng không chế n lại thời gian trực tiếp cầm ra bản thân vỏ rùa nay vỏ rùa chính giữa vẫn là nửa vỏ rùa thủy vỏ rùa là bạch lao bản thể trong này thủy giã là cực kỳ chân quý mỗi một giọt đều là bạch lao hao phí tâm lực mới ngưng luyện ra tới bạch lao thi triển bòi toán phương pháp rất nhanh trên mặt nước đầu bắt đầu hiện lên một bức tranh, mặt. Trong bức tranh k h ổ n g đang manh manh đang ở tước à n g t h c n g lật xem sắc mặt của đại minh vương nghiêm túc nói quyển sách này không phải ta tàng thư các bên trong thư tu hành đến khổng t ư ớ c đại minh vương cảnh giới này đã gặp qua là không quên được đó là nhất kỹ năng cơ bản tàng thư các bên trong thư đều là khổng tước đại minh vương tự mình thu t ậ p trong này có sách gì hắn lại quá là rõ ràng khổng tước đại minh vương có thể chắc chắc quyển sách này tuyệt đối không phải hắn tàng thư các bên trong thư không phải hắn tàng thư các bên trong thư nhưng là lại xuất hiện ở hắn tàng thư các bên trong xem ra khổng manh manh mất tích phải cùng quyển sách này có liên quan khổng tước đại minh vương nhìn về phía bạch lão hỏi giò bạch đạo hữu xảy ra chuyện gì bạch lão nhìn trong vỏ rùa chấn động không ngừng mặt nước chấm giọng nói có người ở làm phép ngăn cản chúng ta theo dõi chân tướng nhìn r ă n g rớp cũng là tinh thông bòi toán nhị gia i đình phong cửng giả nghe nói như vậy khổng tước đại minh vương lửa giận lại cũng không nhịn nổi giận d ữ hét thật lớn mật là ai lần nữa l ớ n ta thiết kế bắt cóc con gái của ta không nói lại còn dám ngăn cản ta tìm nữ nhi l ớ n ta q u á đáng l ớ n ta q u á đáng a khổng tước đại minh vương thật sự t ứ c rồi đã bao nhiêu năm hắn chưa bao giờ bị người khi dễ như vậy quá bạch lao liền vội vàng ă n ủi khổng tiến đạo hữu chớ vội ta còn có những biện pháp khác ai nói tới chỗ này bạch lao thở dài nói xem ra chỉ có thể dùng la thiên đại quẻ rồi thở dài sau đó bạch lao bất động thanh sắc hướng thanh khâu sơn đại trưởng lao xử một cái ánh mắt thanh khâu sơn đại trưởng lao hội ý lập tức đứng ra ngăn cản nói bạch lao không được ca thi triển một lần la thiên đại quẻ ít nhất phải tiêu hao ngươi ngàn năm tuổi thọ cho dù ngươi thọ nguyên kéo dài cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao bạch lao khoát tay một cái nói chớ có lại khuyên ta chuyện hôm nay đã là giúp khổng t u y ê n đạo hữu cũng là giúp lâm viên người này vô luận như thế nào ta cũng không thể bó tay bên cạnh xem ta bộ xương giả này đã sớm sống đủ rồi ngàn năm tuổi thọ không coi vào đâu bổn trước hết chương bốn trăm sáu mươi tìm khổng manh manh tiến vào hư không kẽ hở hai trăm linh hai tháng ba năm một h a i t r ă n h tám tác giả nói bừa không nói vừa mới bắt đầu bạch lao than thở nói phải dùng la thiên đại quẻ thời điểm lâm viên hay lại là tin nhưng là làm thanh khâu sơn đại trưởng lão lên tiếng khuyên giải thời điểm lâm viên liền suy nghĩ ra tương lai n à y không đúng lắm đây là cho khổng tức đại minh vương đặt b ấ y đây bạch lao đây không chỉ là muốn cho khổng tức đại minh vương thiếu một món nợ ân tình của bọn họ mà là để cho khổng tức đại minh vương thiếu bọn họ một cái thiên đại ân huệ tự nhiên là bạch lao trả giá thật lớn càng lớn khổng tức đại minh vương nợ nhân tình lại càng lớn thấy rõ một màn này sau đó lâm viên không nhịn được oán t h ầ m nói các ngươi cái này diễn kỹ quả thực là có chút phô trương lâm viên là cái tiểu hồ ly hơn nữa rất biết bạch lão cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ cho nên nhìn thấu bọn họ mục đích nhưng là khổng tước đại minh vương lại không nhìn ra phải nói thực lực khổng tước đại minh vương quả thật không lời nói nhưng là chơi đùa tâm nhãn hắn có thể chỉ thiếu chút nữa khổng tước đại minh vương bản chính là một cái sắt thép thẳng nam hơn nữa lo lắng nữ nhi an nguy căn bản không nghĩ tới phương diện này khổng tước đại minh vương chính là cảm thấy này la thiên đại quẻ tên nghe sẽ bất phàm thi triển la thiên đại quẻ tiêu hao ngàn năm tuổi thọ tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên nghe được trả có biện pháp khổng tước đại minh vương liền vội vàng thỉnh cầu nói xin bạch đạo hữu nhất định xuất thủ tương trợ hôm nay h ân ta khổng tuyển không cần báo đáp ngay khác đạo hữu một câu nói ngay cả là lên núi lao xuống biển lửa ta khổng tuyển cũng tuyệt không từ chối thấy khổng tước đại minh vương thái độ này bạch lao biết rõ hỏa hầu không sai biệt lắm nếu như lại diễn thôi liền có vẻ hơi dùng sức quá mạnh rồi khổng tuyên đạo hữu chớ vội ta đây liền làm phép bạch lao đáp ứng vì để cho tồn vui này nhìn càng giống như thật bạch lao tận lực p h u n ra chính mình quy đan d Dùng bức ra tươi, lấy máu trong ê n nước khắc họa ra tương bàn như thế đường vân. Phen này mặt tự thế t khắc cờ họa h ra a tác t sau đó, r ê mặt một t nước hình ảnh, lại một lần nữa ổn định n lại lại. r o bức tranh k h ổ n g manh manh đã mở ra đen nhánh sách vở tựa hồ đang dựa theo sách vở bên trên g h i lại bố trí cái gì t r ậ n pháp rất nhanh trận pháp liền bị k h ổ n g manh manh bố trí đi ra nàng n g ả y qua biên giới trong trận pháp trận pháp bắn ra năng lượng khổng lồ sau một khắc k h ổ n g manh manh trực tiếp biến mất ở rồi tàn thư các trung hình ảnh một cơn chấn động biến thành đen kịt một màu không gian khẩm manh manh ở mảnh không gian này chính giữa không ngừng phi hành tựa hồ là muốn bay ra mảnh không gian này hư không kẽ hở bạch lao mở miệng nói kia trận pháp có vấn đề có người cố ý đem ngươi khuê nữ chuẩn bị vào hư không kẽ hở chính giữa xem ra là có người ngại thủy không đủ hồn muốn b ứ c kết quả của ngươi đem thủy khoái càng hồn à. bạch lao đã đem người này mục đích nói ra đây là có người đang b ứ c khổng tước đại minh vương kết quả khổng tước đại minh vương thực lực mọi người đều biết nếu như hắn kết quả bất kể tìm ai phiền thoái phía thế giới này cũng phải loạn trước nhất trận thử khổng tước đại minh vương lạnh dên một tiếng cả giận nói sổ đ ợ này sau đó mới đoán tìm trước ra khuê nữ quan trọng hơn bạch đạo hữu không biết ngươi khả năng thôi toán đến con gái của ta thật sự ở hư không kẽ hở ở nơi nào bây giờ đang đứng ở hai cái thế giới dung hợp giai đoạn thế giới quá trình dung hợp chính giữa hai cái thế giới biên giới trùng địa i bộ phận sẽ xuất hiện số lớn hư không kẽ hở hiện nay lớn lớn nhỏ nhỏ hư không kẽ hở không có mười ngàn cũng có tám ngàn nếu như không biết rõ không manh manh bị truyền đến cái nào hư không kẽ hở lời nói muốn tìm nàng cũng không thể nghi ngờ làm ỏ kim đáy biển bạch lao gật đầu một cái nói ta có thể thôi toán ra nàng thật sự ở hư không kẽ hở bất quá ngươi không vào được thực lực của ngươi mạnh mẽ quá đáng rồi hai phe thế giới trùng điểm khu vực sẽ đem ngươi bài xích khổng tước đại minh vương không đi được lời nói như vậy bạch lao bọn họ tự nhiên cũng không đi được ai đi tìm khổng manh manh rõ ràng rồi không đợi người bên cạnh mở miệng lâm liên chủ động xin đi nói ta đi cho bạch lao gật đầu một cái biểu thị đồng ý sau đó nói để cho khổng tuyên đạo hữu cùng ngươi hắn có thể sẽ rách hư không cho ngươi tiến vào bên trong nói xong lời này sau đó bạch lao nói cho khổng tuyên đạo hữu tiểu tử này cựu ra có chút nhiều ngươi được đem hắn an toàn đưa cho ta trở lại bạch đạo h ư u yên tâm có ta ở đây ai cũng không gây thương tổn được tiểu tử này khổng tước đại minh vương lời thề son sắt nói mặc dù nói đối với lâm nguyên khổng tước đại minh vương là thế nào nhìn thế nào phiền nhưng là bây giờ lâm nguyên nhưng là quan hệ đến hắn khuê nữ tánh mạng nhân hắn nhất định phải bảo vệ tốt lâm nguyên đáp ứng hạ bảo vệ tốt lâm nguyên sau đó khổng tước đại minh vương nói với lâm nguyên tiểu tử chúng ta chạy nhanh đi lâm nguyên đang chuẩn bị với khổng tước đại minh vương lúc rời đi sau khi nhớ lại lần này chính sự chờ một chút lâm nguyên kêu ngừng khổng tước đại minh vương sau đó đi tới trước mặt bạch lão mở ra chính mình tiểu thế giới đương e m nhiên lúc này khổng tước đại minh vương cũng không tâm tình đoán những thứ này ngổn ngang sự tỉnh đi thôi giao phó xong bạch lao sau đó lâm viên đối khổng tước đại minh vương nói khổng tước đại minh vương cũng không chậm trễ thời gian nữa một đạo ngũ sắc thần quang đem lâm n g u y ê n lôi cuốn bay vào bầu trời chính giữa khổng tước đại minh vương tốc độ nhanh vô cùng chỉ một lát sau công phu hắn liền mang theo lâm n g u y ê n đi tới bạch lão nói cho hắn biết vị trí dựa theo bạch lao cách nói chỉ cần phải ở chỗ này xúc lực một đòn liền có thể mở ra hư không kẽ hở để cho lâm n g u y ê n tiến vào hư không kẽ hở chính giữa tìm khổng manh manh chuẩn bị xong chưa khổng tước đại minh vương hỏi dò lâm n g u y ê n gật đầu một cái ứng tiến nói chuẩn bị xong khổng tước đại minh vương lấy ra hai cây khổng tước lông đôi đưa cho lâm viên nói gặp phải nguy hi đem năng lượng rót vào màu đen này căn này căn lông đôi u sẽ bảo vệ an toàn của ngươi tìm tới manh manh sau đó đem năng lượng rót vào màu trắng này căn ta có thể cảm ứng được các ngươi vị trí chém phá hư không đem bọn ngươi cứu ra lâm viên nhận lấy hai cây khổng tức lông đôi u hắn biết rõ này cũng đều là độ tốt yên tâm ta nhất định sẽ đem manh manh mang về lâm viên giọng nghiêm túc nói lâm viên những lời này không chỉ là cho khổng tức đại minh vương hứa hẹn cũng là cho mình hứa hẹn thấy lâm viên nghiêm túc lại nghiêm túc dáng vẻ khổng tức đại minh vương cũng cảm thấy tiểu tử này nhìn tựa hồ thuận mắt hơn nhiều không nói thêm nữa khổng tức đại minh vương sử dụng ngũ sắc thần quang. dùng sức cả một cái một đạo đen nhánh hư không kẽ hở xuất hiện ở trước mắt lâm liên không do dự vọt thẳng vào trong đó bốn c h ư n g hết c h ư n g bốn trăm sáu mươi mốt hư không sinh vật hai trăm lẻ hai tháng ba năm một n h a i t r không chín tác giả nói bừa không nói khổng manh manh ở tàng thư các bên trong tìm kiểm tra trận pháp sách vở nàng vốn là muốn tìm được phá trận phương pháp phá vỡ cha nàng khổng tức đại minh vương bảy trận pháp cách mở đạo tràng đi tìm lâm liên một phen tìm khổng manh manh cũng không có tìm được có thể trợ giúp nàng phá vỡ đại trận s á vở đang ở nàng nổi giận sắp bông tha thời điểm nàng tìm được một quyển liên quan tới trận pháp s á vở sách vở bên trên ghi lại là một loại gọi là hư không truyền thống trận trận pháp dựa theo sách vở bên trên ghi lại cái này trận pháp có thể không nhìn bất kỳ trận pháp cách trở thế giới vượt qua truyền thống không nhìn bất kỳ trận pháp cách trở thế giới vượt qua truyền thống hai cái này thuộc tính không phải là k h n g manh manh cần không đối với cái này trên quyển sách ghi lại nội dung k h n g manh manh không trần trở chút nào dù sao đây chính là phụ thân nàng tàng thư các ca á c c đã như vậy nơi này sách vở nhất định là không có vấn đề khẩm manh manh dựa theo sách vở bên trên ghi lại bố trí ra trận pháp nàng vốn là là muốn lợi dụng cái này trận pháp truyền thống đến trong thế giới hiện thực có thể ai có thể nghĩ tới lại tiến vào hư không kẽ hở hư không kẽ hở chính giữa phóng tầm mắt nhìn tới làm bên mông bắt ngát hạ cám tiến vào bên trong sau đó n g ư ơ i căn bản là không cảm giác được thời gian khoảng cách phương hướng vân vân hết thảy không manh manh ở hư không kẽ hở chính giữa chẳng có mục đích phi hành nàng muốn tìm được rời đi nơi này đường nhưng thủy t r u n g không cách nào tìm tới ta đây là tiến vào hư không cái khe chẳng nhẽ là ta bố trí trận pháp thời điểm xuất hiện cái gì không may nhưng là ta rõ ràng mỗi một bức đều theo chiếu sách vợ bên trên ghi lại làm ạ không manh, manh vẻ mặt hầu nghi đến bây giờ nàng như cũ không nghĩ tới vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào cho tới bây giờ không manh manh cũng không có hoài nghi trên quyển sách kia ghi chép trận pháp có vấn đề nàng chính là vắt hết tóc cũng không nghĩ ra người nào biết cái này lần thiết kế hãm hại nàng dựa theo những cổ tịch đó bên trên ghi lại giữa hư không hẳn là không có nguy hiểm gì nhưng là ta ứng làm như thế nào đi ra ngoài đây không manh manh ở trong lòng tự định giá dựa theo quỷ dị thế giới thông thường giữa hư không là không có bất kỳ sinh vật tồn tại giữa hư không chỉ có này m ị mở vô tận không gian trong hư không không cần còn lại nguy hiểm vẹn vẹn là này m ị mở vô tận hư không không gian có lẽ hao hết cả đời cũng không cách nào đi ra ngoài giống đột nhiên một tiếng nhọn gào thét chuyển tới không manh manh theo bản năng nhìn vòng quanh bốn phía tìm nguồn thanh âm nhưng mà nàng nhìn quanh một vòng bốn phía sau đó phát hiện bốn phía vẫn là t r ố n g rông bóng đêm vô tận thứ gì cũng không có theo lý thuyết giữa hư không thì không cách nào chuyển thanh âm nói cách khác căn bản không khả năng có thanh âm chuyển tới bên thai nàng chẳng nhẽ là vây ở chỗ này quá lâu xuất hiện ảo giác trong lòng không manh manh nghĩ như vậy đến giống không manh manh đang ở tự mình an ủi trong lúc bất trợn lại vừa là một đạo tiếng gào thét ở bên thai vang lên lần này k h ổ n g manh manh có thể xác định mình tuyệt đối chưa từng xuất hiện ảo giác thanh âm này là chân thực tồn tại không phải ở bên thai v ă n g lên mà là ở não hải đây là dùng tương tự truyền âm thủ đoạn trực tiếp đem tiếng gào thét chuyển tới bên thai ta k h ổ n g manh manh tựa hồ là ý thức được nguồn thanh âm nghĩ tới đây k h ổ n g manh manh cảnh giác rất nhiều cứ việc không biết rõ tại sao giữa hư không sẽ xuất hiện tiếng gào thét nhưng là nàng hay lại là làm xong tùy thời chuẩn bị xuất thủ dự định sau một khắc một bàn giống như khói mù một loại hư ảnh đột nhiên xuất hiện đục vào trên người khẩm manh, manh đưa nàng đụng bay ra ngoài khẩm manh, manh chỉ là bị đụng bay ra ngoài cũng bất quá này mô phỏng thập phần vụ vệ dáng ngoài mặc dù tương tự nhưng là vẻ mặt hoàn toàn không giống bóng đen này biến hóa ra khổng tức đại minh vương hoàn toàn không có cái loại này bá đạo vô song cảm giác、ừ. vũng vế bắt t r ư ớ c ký xảo khí thế chưa đủ cha của ta một phần vạn k h ổ n g manh manh ở trong lòng nghĩ như vậy đến nhưng mà làm k h ổ n g manh manh tâm ý tưởng của đầu mới vừa lên thời điểm bóng đen kia một lần nữa phát sinh biến hóa lần này hắn biến hóa ra tới không phải khổng tức đại minh v ô rồi mà là lâm nguyên mặc dù lần này biến hóa như c ũ cùng lần trước như thế hình tượng m à thần không giống mặc dù k h ổ n g manh manh là một cái yêu não nhưng là không liên quan đến yêu thời điểm nàng cũng không ốc một điểm này từ nàng dựa theo sách vở lần đầu tiên là có thể bố trí ra truyền tống đến hư không chất pháp cũng có thể nhìn ra đột nhiên khổng manh manh tựa hồ ý thức được không đúng chỗ nào mặc dù không biết rõ trước mắt này một dạng khói đen là cái đồ chơi gì nhưng là khổng manh manh có thể xác định chính mình là thấy lần đầu tiên đến đồ chơi này thậm chí nàng xem qua bất kỳ trong thư tịch cũng không có đồ chơi này ghi lại theo lý thuyết đây cũng là sinh hoạt tại giữa hư không nào đó không muốn người biết sinh vật mới đúng hư không sinh vật giả thiết này một dạng khói đen là hư không sinh vật như vậy hắn là thế nào biết rõ khổng tước đại minh vương cùng lâm viên tướng mạo đây khổng manh kinh tế suy nghĩ sau đó nghĩ tới một cái điểm mấu chốt như vậy thì là vừa mới đ ụ vừa mới khói đen đánh về phía nàng thời điểm nàng cũng không có bị thương như vậy khói đen đánh lén ý nghĩa ở chỗ nào nhưng nếu như khói đen là thông qua vừa mới lần đó đụng tiếp xúc a n cắp liên quan tới khổng tức đại minh vương cùng lâm viên một ít dáng ngoài trí nhớ từ tiến hành bắt trước lời nói như vậy hết thệ cũng đã nói đi nói cách khác lần đó đánh lén đụng không phải là vì để cho khổng manh manh bị thương mà là a n cắp trí nhớ vô luận như thế nào không thể để cho nó lại chạm được ta trong lòng khổng manh manh nghĩ như vậy đến vừa lúc đó đoàn tia khói đen lần nữa phát sinh biến hóa nó biến thành khổng manh, manh bộ dáng ta không, không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi hôm nay ngươi phải chết khổng manh manh cũng nổi giận trực tiếp sử dụng ngũ sắc thần quang hướng khói đen quét tới cơ hội là đồng thời khói đen cũng sử dụng một đạo ngũ sắc thần quang nên đón khổng manh manh ngũ sắc thần quang trước mắt chỉ luyện hóa ra một thuộc tính ngũ sắc thần quang n à y khói đen sử dụng ngũ sắc thần quang cũng là một thuộc tính hắn không chỉ có ở bắt t r ư ớ c khổng manh manh dáng ngoài vẫn còn ở bắt chước khổng manh manh thần thông pháp thuật thật giả khổng manh manh chiến đấu với nhau chuyện này khổng manh manh thực lực rõ ràng không tốt hắn bắt chước kỹ xảo quá vụ về đại khái chỉ có khổng manh manh hai ba h bốn mươi bốn chương bốn trăm sáu mươi hai lâm liên đoán được ngụy trang hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn hai trăm linh chín tác giả nói bừa không nói lâm liên khi tiến vào hư không kẽ hở chính giữa sợ chứng kiến cảnh tượng cũng giống như khổng manh manh mênh mông bát ngát hạ cám không có khoảng cách không có phương hướng không âm thanh anh theo i ế n thời gian đưa đẩy lâm viên tâm tình cũng có chút gấp nóng rồi hắn không biết rõ chính mình khi nào có thể tìm được khẩu manh manh chính ở hư không kẽ hở chính giữa tìm lâm viên đột nhiên dừng bước hắn chận to hai mắt ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước hư không tính mịch lâm viên thậm chí ngay cả chính mình tiếng hít thở động không nghe được hắn xoa xoa con mắt cho là mình nhìn lầm rồi giờ phút này lâm viên chắc chắn phía trước mình đúng là có một con màu sắc sặc s ỡ không tức đang phi hành lâm viên đồng tử đột nhiên co giúp lại hắn đã có thể xác định phía trước chính là khổng manh manh hóa thành bản thể khổng manh manh nghĩ tới đây lâm viên lập tức hô lớn manh manh manh manh nơi này tà sau l ư n g ngươi liên tục kêu lên mấy tiếng sau đó lâm viên lúc này mới nhớ tới giữa hư không thanh em không cách nào chuyển đừng nói là khoảng cách xa như vậy coi như là mặt đối mặt hắn cũng không nghe được nghĩ tới đây lâm viên sử dụng hoàng tiền lộ năng lực trong nháy mắt vượt qua khổng manh manh xuất hiện ở trước mặt hắn lâm viên chắn khổng manh manh trước mặt nhìn rõ ràng là lâm viên sau đó khổng manh manh không khỏi sửng sốt một chút lâm viên ngươi đã đến rồi làm ta sợ muốn chết ta cho là mình lại cũng không đi ra ngoài được khổng manh manh truyền âm cho lâm viên hơn nữa một bộ sợ hai bộ dáng cuối cùng tìm tới ngươi chúng ta đi mau đi lâm viên truyền âm đáp lại ngay sau đó khổng manh manh hóa thành hình người hướng lâm viên nào tới một bộ cầu ôm một cái an ủi d á vẻ nhưng mà ngay tại khổng manh manh sắp nào tới lâm viên trong ngược thời điểm sắc mặt của nàng đột nhiên nhăn nhó lộ ra một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ ngay sau đó nàng cúi đầu hướng bụng mình nhìn liền gặp được một thanh đỏ thám t r ư ờ n g kiếm cắm vào nàng bụng một cổ mất đi lực xuyên thấu qua thân kiếm lan tràn đến toàn thân nàng vết thương không có da máu mà là bốc lên ra trận trận khói đen sáng loáng lâm viên đem chung quỷ trạm quỷ bạn kiếm ra một c ư ớ c đem trước mắt khổng manh manh đạp bay ra ngoài phóng mở một cái hơi khoảng cách an toàn khói đen biết người đàn ông trước mắt này phát hiện hắn ngụy trang người là thế nào phát hiện khổng manh manh thanh âm khản khản hỏi do nàng thanh âm tựa như cùng hai tờ giấy giáp ma sát phát ra như thế làm người ta cực độ khó chịu、ừ. lâm viên lạnh dê một tiếng trả lời ánh mắt của ngươi không đủ nóng bỏng hơn nữa ta đối mặt với ngươi thời điểm giống như đối mặt một đầu không có loại đặc thù cảm giác đó lâm viên mỗi lần đối mặt k h ổ n g manh manh thời điểm luôn là sẽ có một loại muốn để cho khổng tức đại minh vương làm ông ngoại xung động có thể đối mặt hôm nay cái này k h ổ n g manh manh lâm viên cũng không có loại cảm giác này cho nên hắn nhất định là có vấn đề ở phát hiện cái này k h ổ n g manh manh là giả thời điểm lâm viên cũng cảm thấy hết sức tò mò bởi vì hắn cũng không từng nghe nói giữa hư không tồn tại sinh vật gì hơn nữa vẫn có thể giả trang không manh manh thậm chí, có thể đột ủ thủ chuyển trước cùng chuyện Cũng rắc khổng manh manh mình nhau. không, thật có khả năng gặp hắn nói không thể. quan nếu may ngậy, đoạn, giọng nói Viên bén năng nói âm Lâm bắt đ với gặp có nhiên lâm viên đột nhiên nghĩ đến nếu giữa hư không cất ở đây loại không biết tên lại có thể giả trang cuộc đời hắn v ậ t như vậy không manh manh có thể hay không gặp phải nếu như không manh manh gặp nàng có hay không thủ đoạn tương đối nghĩ tới đây sau đó trong lòng lâm viên càng gấp gáp vốn là không manh manh chỉ là mất rồi nhưng là cũng không có còn lại nguy hiểm có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế a loại này có thể giả trang người khác hư không sinh vật tồn tại sẽ cho khổng manh manh bằng thêm rất nhiều nguy hiểm phải mau sớm tìm tới nàng lâm liên ở trong lòng âm thầm đã quyết định bất quá ở đi tìm khổng manh manh trước còn phải trước làm một việc đó chính là nhìn một chút trước mắt cái này giả khổng manh manh rốt cuộc là cái đồ chơi gì sắc mặt của lâm liên biến đổi bước ra một bước trong tay trung quỷ trạm quỷ kiếm bay thẳng đến giả khổng manh manh lướt đi trung quỷ trạm quỷ kiếm trên mất đi lực tăng vọt thấy lâm liên khí thế h u n g hùng giả khổng manh manh theo bản năng muốn né tránh nhưng là nàng đột nhiên liền phát hiện chính mình phản phát bị định trụ căn bản là không nhúc n í c h được ngay tại lâm liên xuất kiếm thời điểm h manh manh, manh manh ắ tư lạp trung h chính m quỷ trạm quỷ kiếm chém ở giả trên người không manh manh đưa nàng từ trung gian chia ra làm hai ở vết thương này chính giữa không có bất kỳ máu tươi chảy ra không nói thậm chí ở túi da chính giữa cũng không có bất kỳ máu thịt túi da chính giữa tất cả đều là lượn lờ khói đen ngươi đây rốt cuộc là quái vật gì lâm viên mặt lệnh truyền âm n ó i ngươi đừng có mơ muốn biết rõ giả không manh manh cũng không có tiết lộ bất kỳ tin tức hữu dụng lâm viên trong đầu nghĩ còn rất quật tay hắn cầm chung q u ỷ trảm q u ỷ kiếm một kiếm một kiếm cắt giả không manh manh muốn dùng cái này bức bách nàng nói ra thân phận của mình nhưng mà chuyện này không manh manh nhưng là không nói một lời mặc cho lâm viên đưa nàng thiên đào vào quả mặc dù cũng không từ giả không manh manh miệng chung được cái gì tin tức hữu dụng bất quá lâm viên phát hiện loại quái vật này tựa hồ cũng không có cảm rất đau nếu bức bách không ra cái gì có ích tin tức lâm liên cũng không chậm trễ thời gian nữa thúc giục tiểu thế giới chi lực trực tiếp nghiền ép ở giả trên người khổng manh manh trong khoảnh khắc giả khổng manh manh trực tiếp bị tiểu thế giới lực lượng nghiền nát hóa thành bụi bậm vừa nghĩ tới khổng manh manh tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm lâm liên một khắc cũng không dám chế mãi liền vội vàng bắt đầu tìm kiếm cùng lúc đó ở mịt mở giữa hư không chân chính khổng manh manh vừa mới g i ế t ra khỏi chúng đây cả người hắn đẫm máu tràn đầy vết thương chắc chắn bốn phía không gặp nguy hiểm sau đó khổng manh, manh lúc này mới dám tạm thời dừng lại nghỉ ngơi hô, hô, hô. n à n g t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm thở hổn hển khoe miệng d ì ra màu tươi trên người cũng là vết thương chồng chất những quái vật kia bắt trước càng ngày càng giống rồi tựa hồ mỗi lần chạm được thân thể ta sau đó bọn họ lấy được tin tức thì càng nhiều cũng liền bắt trước càng giống như bây giờ những quái vật kia bắt trước được ta đã có ta b ả y thành thực lực tuyệt đối không thể để cho những quái vật này lại chạm được ta nếu không cứ thế mãi ta chắc chắn phải chết k h ổ n g manh manh cắn răng vẻ mặt khó tránh khỏi có chút bi quan bổn c h ư ơ n hết chương bốn trăm sáu mươi ba tìm tới khẩm manh hai trăm linh hai tháng ba năm một hai mươi một tác giả nói b ừ a không nói những quái vật này mô phỏng năng lực tiến bộ thật sự quá nhanh khổng manh manh bị vây ở hư không trong khe nhiều ngày như vậy nàng đã thấy vô số lâm nguyên vô số khổng tức đại minh vương rồi hơn nữa những thứ này lâm nguyên khổng tức đại minh vương càng phát ra chân thở từ vừa mới bắt đầu tựa như thần không giống đến bây giờ thất phân thần tựa như đã càng phát ra khó mà phân biệt rồi khổng manh manh cũng coi là suy nghĩ minh bạch chính mình đại khái là sẽ không được cứu nay mịt mờ hư không ngay cả là phụ thân nàng khổng tức đại minh vương thần thông cái thế muốn tìm được nàng cũng như mỏ kim đáy biển như thế đã như vậy như vậy nàng nhìn thấy lâm nguyên Thấy không ổ n minh vương, liền g giả. Đã là giả, tức đại đều Đã h là là k cần c nhiều lời, thấy h lời, é manh liền là được. i tại đều quá ta tùy h ứ g mới có ô manh n y h c a ta, không khó nhất định sẽ rất khó chịu、đi. Khổng tìm manh được rất sẽ đi. ở trong lòng nghĩ như vậy đến k h ổ n g manh manh lúc này thấy hối hận rồi nhưng là đã muộn cùng lúc đó đang tìm k h ổ n g manh manh lâm nguyên hắn đã không biết do gặp phải bao nhiêu cái k h ổ n g manh manh rồi ngoại trừ k h ổ n g manh manh bên ngoài chả gặp khổng tước đại minh vương thậm chí là chính bản thân hắn bất quá đều không ngoại lệ gặp phải những quái vật này đều bị lâm nguyên cho giải quyết hết lâm viên đang tìm khổng manh manh trên đường đột nhiên một đạo ngũ sắc thần quan g quét đi qua cũng còn khá lâm viên thời khắc cũng thuộc về một cái tình trạng giới bị thấy ngũ sắc thần quan g quét đến lâm viên mạnh mẽ cái nén người tránh ra một kích này đánh lén men theo ngũ sắc thần quan g quét tới phương hướng nhìn lâm viên lại thấy được một cái khổng manh manh khi nhìn đến cái này khổng manh manh đầu tiên nhìn lâm viên liền biết rõ nàng là thật bởi vì trước mắt cái này khổng manh manh máu me khắp người tràn đầy vết thương thông qua chiếc đánh chết nhiều như vậy hư không q á i vật lâm viên đã phát hiện một cái rất dễ dàng suy đoàn thật giả điểm đó chính là nhưng thứ mà lâm viên g q u á i v ậ t rõ trước mắt cái này không manh ả manh khói đ là thực sự không manh manh lại cảm thấy lâm viên là giả cho nên không manh manh không nói hai câu một mực ở manh công lâm viên manh manh ta là lâm n g u y ê n a chúng ta là ở ngũ thải hồ nhận biết chả có sinh tử thí luật tràng vì lấy tín nhiệm không manh manh lâm yên bắt đầu tố kể một ít giữa hai người trải qua nhưng mà ăn vô số lần thua thiệt khổng manh manh lần này vô luận như thế nào cũng không dám lại tin ừ ngươi đừng mơ tưởng cả ta ngươi q u á i vật này bất chi bất giác thì đã ăn cắp ta nhiều như vậy chỉ nhớ thật đúng là đừng nói lần này giả bộ còn rất giống như ít nhất có chín thành tương tự bất quá lần này ngươi chính là nói ra h o a đến ta cũng không sẽ tin tưởng ngươi rồi dứt tiếng nói khổng manh manh tiếp tục manh công lâm yên lâm yên sợ đả thương nàng cũng không dám trả đ chỉ có thể hoảng hốt né tránh thấy một màn như vậy khổng manh manh trong lòng cũng buồn bật đây k h n g manh manh trong đầu nghĩ lần này quái vật thế nào một mực né tránh không hoàn t h ủ đây chẳng nhẽ hắn thật là lâm uyên sau đó k h n g manh manh lập tức lắc đầu một cái nói không thể nào lâm uyên làm sao sẽ biết rõ ta ở chỗ này nhất định là những hư không đó quái vật g i ả trang ừ những thứ này hư không quái vật thật quá giảo h ò a rồi k h n g manh manh lạnh lên một tiếng đối lâm uyên công kích càng mãnh liệt lâm uyên giờ phút này lâm uyên thật là nhức đầu sắp đức hắn cũng không biết rõ nên nói khẩm manh manh rốt cuộc là thông minh hay lại là ngu ngốc lâm uyên thật ở không có cách nào chỉ có thể rút ra chung quỳ trạm quỷ kiếm ở trên tay mình tìm một kiếm đỏ thám máu tươi lập tức chảy xuống manh manh là ta ta là lâm n g uyên huyết thấy không ta có huyết lâm n g uyên g ơ lên lưu huyết thủ cánh tay nói thấy một màn như vậy k h ổ n g manh manh dừng lại tấn công có chút hồ nghi nói thật là ngươi lâm n g uyên ngươi tới cứu ta trải qua lâu như vậy c h n chết k h ổ n g manh manh cũng phát hiện những ngư không đó quái vật là không có có huyết dịch cho nên khi nhìn đến lâm n g uyên có huyết sau đó nàng tự nhiên cũng liền tin thân phận của lâm uyên hai người hung hăng đang ôm nhau khẩm manh, manh thanh âm n h ẹ n à o nói không nghĩ tới là ngươi tới cứu ta、ừ. thời khác mấu chốt cũng là ngươi có thể dựa được lúc này lâm uyên không quên ở bên cạnh thêm d ầ u thêm mỡ nói cha ngươi nói con gái lớn không dùng được hắn không muốn q u ả n ngươi hắn còn nói ngươi không nghe lời hắn không muốn ngươi cái này q u ê n ữ rồi phải cho ngươi tìm một mẹ ghẻ luyện cái tiểu hảo nghe được cái này lại nói khổng manh manh lẩm bẩm miệng t h ở phi phó nói hử thối lao cha ta cũng sẽ không bao giờ để ý đến hắn rồi ngươi không hoài nghi ta là đang dối gạt ngươi sao lâm uyên thử dò tính hỏi khổng manh manh loẹ sáng hai trong mắt nhìn chằm chằm lâm uyên vẻ mặt thành thật trả lời ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng lâm uy ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta có đúng hay không ngươi là trên cái thế giới này đối với ta tốt nhất người tốt nhất rồi lâm viên nghe nói như vậy lâm viên thật sự là hết ý kiến luận dễ gạt chả phải là yêu nào a hơn nữa lâm viên căn bản không cần lãng phí thời gian của nàng nàng sẽ tự mình công được a hát xì cùng lúc đó đợi ở hư không kẽ hở n g o ạ i khổng tước đại minh vương không lý do hát xì hơi một cái khổng tước đại minh vương vẻ mặt hồ nghi lẩm bẩm không nên a ta cảnh giới này vì sao sẽ nhảy múi hư không kẽ hở chính giữa k h ô n manh manh giống như dính nhân mẹo con như thế hận không được thời khắc treo ở trên người lâm n g uyên vừa lúc đó lâm n g uyên thật giống như nhìn thấy gì chỉnh thân thể cũng c ư n g ngay tại chỗ chỉ thấy ở tại bọn h ắ n b ú n phía bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người những bóng người này có lâm n g uyên khổng tước đại minh vương khổng manh manh không nghi ngờ chút nào những thứ này toàn bộ đều là những hư không đó quái vật giả trang hư rồi những quái vật này lại xuất hiện ta gặp phải nhiều nhất một lần là hai mươi thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết t r u n g quanh đây ít nhất phải trên trăm cái rồi lâm uyên chúng ta nên làm cái gì khổng manh manh có chút hốt hoảng hòi g ò những ngày gần đây khổng manh manh không ít bị những thứ này hư không quái vật vây công vây công nàng hư không quái vật nhỏ thì năm ba cái lâu thì mười mấy nhiều nhất một lần cũng liền hai mươi dưới mắt ở phía trên trăm cái hư không quái vật bao vây bọn họ nên như thế nào chạy thoát thân đây muốn biết rõ những thứ này hư không quái vật bắt trước được tới khổng manh manh đã có khổng manh manh bậy thành khoảng đó thực lực cũng may lâm liên t ử tiến vào hư không kẽ hở chính giữa một mực khá là cẩn thận không để cho những thứ này hư không quái vật chạm được thân thể của hắn vì vậy những thứ này hư không quái vật chỉ có thể thông qua khổng manh manh trí nhớ bắt trước được lâm liên bộ dáng nhưng l à lại bắt chước không ra lâm viên thực lực bốn c h ư n g hết chương 464, t r ă u m i cứu ra khổng manh manh khổng tước đại minh vương nổi giận đùng đùng 202 t h á n g 3 năm 1212 t r t c giả nói b ừ a không nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao dĩ như là mang theo khổng manh manh rết ra khỏi c h ú n g đ â y lâm viên một cái tay kéo coi chừng khổng manh manh ngoài ra từng cái chỉ nổ ra chung q u ỷ c h ạ m q u ỷ kiếm sáng loáng chạy như điên mất đi lực bùng nổ lâm viên huy kiếm chém ở một cái hư không trên người quái vật trực tiếp đưa hắn chém thành hai khúc lâm viên nhất định phải cẩn thận không nên để cho những quái vật này chạm được ngươi nếu như bọn họ chạm được lời nói của ngươi sẽ có nhất định mô phỏng thực lực của ngươi năng lực k h ổ n g manh manh ở bên cạnh nhắc nhở đến k h ổ n g manh manh những lời này cũng coi là xác nhận lâm viên nào đó suy đoán lâm viên ngay từ đầu liền suy đoán những thứ này hư không quái vật có thể bắt t r ư ớ c k h ổ n g manh manh nhất định là có nào đó môi giới bây giờ nhìn lại cái này môi giới chắc là chạm đến may những thứ này hư không quái vật không có đụng chạm quá lâm viên lâm viên là tam giai khẩm manh manh là tứ giai những thứ này hư không quái vật chỉ chạm đến khẩm manh manh cho nên hạt tối đa cũng chính là tứ giai thực lực tam giai lâm viên có thể tùy tiện đấm phát chết luôn thứ dai hư không quái vật nếu để cho bọn họ chạm được lâm n g u y ê n lời nói một khi xuất hiện tam dai hư không quái vật cái này coi như có chút khó làm lâm n g u y ê n kéo khổng manh manh gắng sức hướng ra ngoài chém g i ế t nhưng mà rất nhanh lâm n g u y ê n liền ý thức được không đúng t r u n g quanh hư không quái vật nào chỉ là trên trăm những thứ này hư không quái vật nút ở mịn mở giữa hư không căn bản là không thể đo lường t r u n g quanh giữa hư không dạy đặc toàn bộ đều là hư không quái vật sợ rằng ước chừng một trăm ngàn mấy trăm ngàn đều không ngừng x á không đi ra căn bản x á không đi ra nói tóm lại mắt thường có thể thấy phương đều là hư không quái vật bất kể ngưỡng như thế nào đi nữa liều chết xung phong đơn giản chính là từ một đám hư không quái vật chính giữa vọt vào ngoài ra một đám hư không quái vật chính giữa vốn là lâm liên là chuẩn bị thoát khỏi những thứ này hư không quái vật sau đó sử dụng n ữ a khổng tức đại minh vương cho hắn lông đôi bây giờ nhìn lại chỉ có thể cưỡng ép sử dụng cũng không biết rõ nhiều như vậy hư không quái vật có ảnh hưởng hay không không tức đại minh vương cảm giác lâm liên xuất ra cái tiêu màu trắng lông đôi đi vào trong đầu rót vào năng lượng trong khoảnh khắc màu trắng lông đôi nở rộ đâm ánh mắt mang n đồng thời khổng tước đại minh vương tự nhiên cũng chú ý tới bị hư không quái vật đoàn đoàn bao vây lâm viên cùng khổng manh manh thấy khổng manh manh cả người vết thương dáng vẻ khổng tước đại minh vương nổi giận hắn không nói hai câu trực tiếp tế khởi ngũ sắc thần quang hướng hư không bảy quái vật quét tới ngũ sát thần quang chỗ đi qua thành phiến thành phiến hư không quái vật trực tiếp bị mẫn diệt trở thành bụi b ậ m giống vậy n à y hư không kẽ hở căn bản là không có cách chịu tại khổng tức đại minh vương lực lượng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh cực kỳ cường đại hư không hải lưu xuất hiện phải đem lâm viên cùng khổng manh manh cuốn đi nhưng mà vừa lúc đó trên người hắn cái viên này màu đen lông đuôi tự động kích thích một đoàn hắc quang đưa hắn cùng khổng manh manh bao phủ mặc cho hư không hải lưu cọ rửa bọn họ nguy nhưng bất động thấy màu đen lông đuôi kích thích sau đó lâm viên thương tiếp muốn mạng nay cắt lông đuôi hắn vốn là chuẩy mị hạ d tuyệt đối c ừ khổng mạnh giai mạnh lạnh lên một tiếng tức giận nói ngươi còn nhớ được ta chết sưởng ạ thời khác mấu chốt còn phải dựa vào lâm viên cứu ta khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ không phải ta cùng tiểu tử này trong ứng ngoài hợp cứu ngươi sao vừa mới muốn không ta xuất thủ hai ngươi sao có thể giết ra hư không quái vật bao vây rời đi nơi này nhưng mà khổng manh manh hiển nhiên là không có ý định cho khổng tước đại minh vương nói phải trái bởi vì nàng căn bản không để ý khổng tước đại minh vương khổng tước ánh mắt của đại minh vương cuối cùng rơi vào trên người lâm n g uyên ý kia hình như là đ a n g nói ta cảm giác tiểu tử ngươi có vấn đề ở hư không kẽ hở chính giữa lâm n g uyên miệng đầy đồ liệt liệt nói khổng tước đại minh vương nói xấu cho nên làm khổng tức ánh mắt của đại minh vương q ă n g tới thời điểm hắn là có chút có tật g i ậ mình lâm viên cũng chính là khổng tước đại minh vương không có ở đây thời điểm nói nói xấu hắn ngay trước mặt hắn lâm viên cũng không dám dù sao lao khốn này có thể thật lợi hại lâm viên nhìn về phía khổng manh manh nghiêm trang nói manh manh ngươi làm sao có thể nói như vậy đây vừa mới muốn không phải nhân ra khổng tước đại minh vương tiếp chúng ta đi ra chúng ta có thể đen nhiều đỏ ít rồi nhanh cảm ơn nhân ra khổng tước đại minh vương nhân ra ta người lớn nhà thì ra như vậy hai ngươi là người một nhà ta là người ngoài chứ ta thì không cần khổng tước đại minh vương sập mặt lại nói sau đó tựa h ầ nghĩ tới điều gì nói với khổng manh manh manh manh đem ngươi ở tảng thư các tìm tới quyển sách kia cho ta nhấc lên quyển sách này khổng manh manh liền tức lên muốn không phải là bởi vì quyển sách này nàng làm sao có thể không giải thích được tiến vào hư không kẽ hở chính giữa ngươi đang ở đâu tìm sách quỷ q u á i kia trận pháp căn bản là sai lầm khổng manh manh lấy ra một quyển sách ném cho khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương nhận lấy thư sau đó cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát đột nhiên cả người bạo phát ra nồng đậm sát ý được tốt g i ta lại dám tính to ta như vậy các ngươi thì phải trả giá thật lớn khổng tức đại minh vương cả người sát ý dồi dạo dọn coi là thật tràn đầy l ử a giận lâm u y ê n gặp qua khổng t ư ớ c đại minh vương rất nhiều lần hôm nay là bị giết ý nặng nhất một lần sắc khí c u ồ n c u ộ n cơ hồ là thực chất hóa sắc khí che phủ nửa bầu trời chăm sóc kỹ nàng ta chính là trở về khổng tước đại minh vương cho lâm u y ê n để lại một câu nói sau đó liền hướng về phương xa bay đi cái hướng kia rõ ràng là thập vạn đại sơn phương hướng đột nhiên lâm u y ê n tự hầu nghĩ tới điều gì có thể tính toán khổng tức đại minh vương khẳng định cũng là nhị giai đình phong cường giả thập vạn đại sơn bên trong vừa vẫn có một đám nhị giai đình phong lão bất tử nhớ là một đám khổng tước đại minh vương có thể là mình đi a chẳng nhẽ hắn muốn một cái làm một đám sao hư rồi tám phần mười phải ra chuyện sắc mặt của lâm viên ngưng trọng nói hắn không phủ nhận khổng tước đại minh vương rất mạnh nhưng là một người một ngựa tiến vào người k h á c ổ cái này quả thực không có gì phần t h ắ n g a nghe được lâm viên nói phải ra chuyện khổng manh manh cũng lo lắng cha an nguy rồi nàng khẩn trương hỏi ta cha sẽ không có chuyện gì chứ lâm viên kéo lên một cái khổng manh manh nói đi trước đông h ả i lại nói b ồ n chương hết chương bốn trăm sáu mươi lăm cầu bạch lao tương trợ hai trăm linh hai tháng ba năm một hai mười hai tác giả nói b ừ a không nói từ khổng tức đại minh vương phản ứng đến xem lâm viên suy đoán ra tay với khổng manh manh chuyện này tám phần mười chính là thập vạn đại sơn trong k i a bảy lao bất tử làm đối với thập vạn đại sơn trong k i a bảy lao bất tử lâm viên cũng rất không đ ị n h gặp đám này lao bất tử chính mình nhát gan như chuột cả ngày vui ở thập vạn đại sơn núi này câu trong r á n h không dám cùng thế tôn là địch không nói lại còn nghĩ những người khác có thể đi cùng thế tôn là địch tốt cho bọn hắn tranh thủ chứng đạo cơ hội lần này thập vạn đại sơn bên trong lao bất tử sở dĩ ra tay với k h ổ n manh manh ý tưởng của bọ lâm viên cũng có thể suy đoán đại khái lần trước bạch lão bọn họ mang theo lâm uyên cưỡng ép từ thập vạn đại sơn đám kia lão không tử thủ bên trong mượn đi mấy viên tránh trứng đan nhất là lâm uyên kia thái độ cứng rắn càng là bác đám kia lão bất tử mặt mũi để cho bọn họ ghi hận nổi lên mình và bạch lao bọn họ bọn họ đối khổng manh manh đậu thủ chọc giận khổng tức đại minh vương để cho khổng tức đại minh vương kết quả đem ủy dị thế giới thủy k h ó i đủ chỉ cần khổng tức đại minh vương không tìm được khổng manh manh như vậy có khả năng nhất bị hoài nghi chính là hai nhóm nhân một là thế tôn nhất phương một là bạch lao nhất phương hai phe này bất kể khổ Thập vạn đại sơn đám này lao bất tử cũng có thể tiếp nhận k h ô n g tước đại minh vương đối bạch lao đ ộ n thủ thì đồng nghĩa với là giúp bọn hắn ra lần trước nhất khẩu ác khí k h ô n g tước nếu như đại minh vương đối thế tôn đ ộ n thủ k i a thế tôn nhiều như vậy một tôn đại địch chứng đạo hy vọng lại mong manh mấy phần bất kể như thế nào bọn họ đều là ngồi thu ngư ông thủ lợi đoán được thập vạn đại sơn đám này lao ý tưởng của bất tử sau đó lâm viên chỉ có thể ở trong lòng than thở đám này lao bất tử thật là mấy viên con chuột phân hư rồi hỗn loạn cả ngày vui ở trong núi lớn đây là đem đầu cho ổ hư rồi làm việc trước không cân nhắc hậu quả sao toàn bộ quỷ dị thế gi cũng biết rõ khổng tước đại minh vương là c á i nữ nhi nô người động nàng nữ nhi đây chính là b u ộ c hắn cho người liều mạng nói tóm lại thập vạn đại sơn đám này lao bất tử lần này coi như là gây đại họa muốn để cho khổng tước đại minh vương dẹp loạn l ử a giận sợ rằng không dễ dàng như vậy thập vạn đại sơn trong k i a bảy lao bất tử sống hay chết lâm viên cũng không quan tâm lâm viên lo lắng là vạn nhất khổng tước đại minh vương xảy ra điều gì ngoài ý mớn không manh manh nhất định là khó mà tiếp nhận hơn nữa lâm viên cảm thấy khổng tước đại minh vương là có cơ hội phát triển thành bọn họ đồng minh nếu như lần này cùng thập vạn đại sơn trong kia bảy lao không gắt gao dập đầu gãy ở thập vạn đại sơn bên trong vậy thì thật là đáng tiếc bất quá nhị gia i đình phong cường giả chiến đấu không phải lâm u y ê n có thể nhúng tay bây giờ hắn phải làm chính là nhanh nhẹn đi đông hải thuyết phục bạch lao bọn họ ra tay trợ giúp khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương một người rất khó đơn quét thập vạn đại sơn cái này phó bản nhưng là nếu như cộng thêm bạch lao bốn người bọn họ năm người đồng thời thành đoàn lời nói kia liền có hy vọng thông qua thập vạn đại sơn rồi đông hải chúng ta đi đông hải làm gì đi nhanh giúp tá cha không manh, manh vẻ mặt không hiểu hỏi g i lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ cái này yêu não gặp chuyện sau đó vốn cũng không ai quy cao bây giờ là càng liên tiếp gặp tai nạn đại tỷ một đám nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ đánh nhau chúng ta đi có thể tạo được chỗ ích lợi gì chúng ta phải đi kia không phải hỗ trợ là thêm phiền lâm viên nhìn k h ổ n g manh manh một bộ bất đắc di giọng nói đi với ta đông hải tìm người hỗ trợ vừa nghe đến đi đông hải là cho cha hắn tìm người rút k h ổ n g manh manh lập tức thúc giục được, được vậy chúng ta nhanh chóng đi đông hải lâm viên không nói hai câu kéo khẩu manh manh tay liền thi triển hoàn tiền lộ xăm hình năng lực hướng đông hải phương hướng chạy tới đông hải đáy biển bạch ngọc cung chính giữa kim sĩ đại bằng đã đem lâm viên mang đến ăn uống quá độ người toàn bộ đưa đến thế tôn trên địa bàn cùng lúc đó thế giới hiện thật viện trưởng sắp xếp người đã bắt đầu điều khiển những thứ này ăn uống quá độ người ngụy trang thành thế tôn giới quyền ẩn nút cũng không biết rõ lâm viên tiểu tử kia thế nào mịt mờ hư không muốn tìm một người cũng không dễ dàng như vậy người khác không tìm được tiểu tử này tự mình đang xử lý đầu kim sĩ đại bằng có chút bận tâm hỏi đến thanh khâu sơn đại trưởng lao trắng kim sĩ đại bằng liếp mắt tức giận nói miệm có đen ngươi cũng đừng nói rồi bạch lao chậm rãi mở miệm nói tiểu tử kia sẽ không xảy ra chuyện người h i ể n tự có thiên hướng mịt mờ giữa hư không người khác muốn tìm nhân không dễ dàng tiểu tử này có thể không phải người thường h á n k h í vận tật h tốt có lẽ bây giờ đã tìm được người bạch lão vừa dứt lời liền thấy lâm n g u y ê n mang theo khổng manh manh xuất hiện ở trước mặt bọn họ bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ、sí、đại bằng h t h ù n g tin h tại chỗ người sở hữu đều là vẻ mặt kinh ngạc bạch lao đây coi là cũng quá đúng chứ chân trước mới vừa nhắc lâm liên hắn chân sau đã đến bạch lao ngươi thật là thần cơ diệu toàn a chả phải là người a hắc hùng tinh không nhịn được cho bạch lão d ơ lên một ngón tay cái nghe được cái này như vậy thổi phồng bạch lão có chút l u n g túng bạch lão trong đầu nghĩ cái gì gọi là thần cơ diệu toán a thần cơ diệu toán ta cũng phải liền như vậy a ta vừa mới căn bản sẽ không đoán ta chính là thuận miệng nói bất quá loại trường hợp này bên dưới bạch lão cũng lời giải thích làm ra một bộ cao thâm mặn chắc đủ cười lâm yên nghe được bọn họ đối thoại lâm yên cũng là rơi vào trong sương ngủ kinh ngạc hỏi bạch lão ngơi tính tới ta đã trở về a nếu như vậy ta cũng liền nói tóm tắt rồi khổng tước đại minh vương đi thập vạn đại sân rồi ta phòng chừng phải h ra c u y ệ nghe n được lâm viên nói khổng tức đại minh vương đi thập vạn đại sơn bạch lao đầu tiên là s ư ơ n g sở chật tốt giống như nhớ ra cái gì đó hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bây giờ thời gian cấp bách lâm viên cũng không vòng v ò hắn trực tiếp nói tóm tắt nói bạch lao sự t ì n h lại như vậy lâm viên đem chuyện đã xảy ra liên đối hắn một ít suy đoán cũng tuần tự nói ra n g h e xong lâm viên lời nói sau đó kim si đại bằng lạnh lùng nói thập vạn đại sơn đám này lao bất tử lần này đá vào tấm sắt rồi lên đáng lời thanh khâu sơn đại trưởng lão suy nghĩ sau một hồi lâu trầm giọng nói đồ k h ố n nạn thập vạn đại sơn đám này chứng rửa đây là tính toán chúng ta đây khổng tước đại minh vương trước tới ta rằng, lúc chúng có là khi, nói sau sợ nếu không mở, đã cùng khổng thiếu ư ớ c Đại i m n Vương l ề về u sau chuẩn xuất mặn làm trầm Minh Minh nhìn người khổng Vương. Khổng tước đại minh Vương rồi. rò, hơi hỏi giúp Đại Đại i Bạch bị tước tước phía thủ, h Lao ta tư trợ t đó, đã thiếu chúng ta một cái ân huệ nếu như lần này đang giúp hắn một lần lời nói hắn là vô cùng có khả năng gia nhập chúng ta đoàn đội chúng ta đoàn đội nếu là có thể có khổng tước đại minh vương gia nhập như vậy liền sẽ đạt tới từ trước tới nay thực lực mạnh nhất thời điểm chương 466, khổng t ư ớ c đại minh vương uy c h ấ n thập vạn đại sơn 202 t h á n g 3 năm 1212 t r t á c giả nói bừa không nói trước bạch l a o bọn họ cái đoàn này đội mạnh nhất thời điểm chính là thời điểm vô năng thắng vẫn còn ở sau đó vô năng thắng chết bọn họ cái đoàn này đội thực lực cũng liền suy yếu rồi nhưng là nếu như có thể đem khổng t ư ớ c đại minh vương kéo vào cái đoàn này đội chính giữa lời nói như vậy đoàn bọn hắn đội đem đi đến từ trước tới nay mạnh nhất thời điểm bàn về sức chiến đấu vô năng thắng cùng khổng t ư ớ c đại minh vương còn hơi kém hơn rất nhiều bất quá đi giút khổng tức đại minh vương này dù sao cũng là một đại sự bạch lão cũng không khả năng tự làm chủ hắn hướng mấy người khác hỏi cũng là muốn nghe nghe bọn hắn ý kiến ta tình nguyện tin tưởng khổng tức đại minh vương có thể liên thủ với chúng ta đối phó thế tôn cũng không tin tưởng thập vạn đại sơn bên trong những c h ứ n g rùa đó sẽ giúp chúng ta lôi kéo khổng tức đại minh vương ta không có ý kiến chúng ta lực lượng cộng thêm khổng tức đại minh vương đủ để đối phó thập vạn đại sơn trong kêu bảy lao bất tử rồi lần trước bọn họ đòi hỏi nhiều cũng không ít hố chúng ta trước nuốt vào đồ vật lần này ta phải để cho bọn họ toàn bộ p h ư n ra thanh khâu sơn đại trưởng lão biểu thị đồng ý thanh khâu sơn đại trưởng lao sau khi nói xong bạch lao đưa mắt đặt ở trên người kim xí、sí trước khổng tức đại minh vương nhưng là đánh kim sĩ đại bằng một hồi cho nên hắn vẫn rất có khả năng phản đối nhưng mà kim sĩ đại bằng cũng là yêu hận rõ ràng nhân người đánh hắn hắn có thể cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết thông minh gặp nhau nếu như ngươi phía sau đùa bận đong chiêu làm chuyện xấu ngược lại thì bị xem thường hắn khổng tước tên kia mặc dù bá đạo nhưng là lại coi như là một tên h ắ n tử thập vạn đại sơn bên trong toàn bộ là một đám lao ngân tệ giúp khổng tức đại minh vương ta đồng ý kim sĩ đại bằng tỏ thái độ nói nhìn đến mọi người đều đồng ý hát hùng tinh trong đ ồ n nghĩ nếu như ta không đồng ý lộ ra ta nhiều không thích sống chúng a vì vậy hắc hùng t i n h g ã i gãi đầu mở miệng nói ta đây cũng giống vậy mọi người nhất trí đồng ý ra tay trợ giúp khổng tức đại minh vương lần này hắc thu lần trước tiếp viện vô năng thắng dạy dỗ bọn họ không dám đại chế mãi nhanh chóng chạy tới thập vạn đại sơn tiếp viện thập vạn đại sơn khổng tức đại minh vương xuất hiện ở thập vạn đại sơn chính giữa hán huyền hóa ra nguyên hình một con màu sắc sặc sỡ thật lớn khổng tước treo ở thập vạn đại sơn bầu trời ngay sau đó liền thấy thập vạn đại sơn cây cối bắt đầu khô héo núi đá bắt đầu hóa thành sa lịch mỏ kim loại mạch cũng hóa thành bụi bẩ thập vạn đại sơn tựa như cùng một bức tranh như thế bắt đầu chậm rãi tăng n n g dã hóa thành ngũ hành năng lượng bị khổng tước đại minh vương hấp thu các ngươi những thứ này lao bất tử không phải thích nuốt ở thập vạn đại sơn bên trong t r a n h quáy rời sao tốt lắm hôm nay ta khổng tên u y sẽ đem thập vạn đại sơn hủy diệt xem các ngươi trả như thế nào đẻ thanh nhàn thế tôn cùng vô năng thắng đánh một trận vốn là đem thập vạn đại sơn phá hủy một phần ba bây giờ khổng tước đại minh vương vừa ra tay còn lại này hai phần ba lại bị hắn hủy diệt không sai biệt lắm một phần năm lúc này hắn xuất hiện cũng kinh động thập vạn đại sơn bên trong đám này lao bất t bọn họ lập tức xuất q u a n tới ngăn cản khổng tức đại minh vương ẩm ẩm ẩm mười mấy cổ năng lượng gọi lại xuất thủ toàn bộ đều là nhị giai đình phong đối mặt mười mấy đồng giai cơn giả khổng tức đại minh vương cũng không dám lơ là h ắ n tạm thời dừng lại tan giã thập vạn đại sơn dọn ra tay ứng đối với những người này công kích ngũ sát thần quan g quét ra chặn lại những người này công kích sau đó song phương kéo dài khoảng cách đang ngăn trở rồi khổng tức đại minh vương phá hư thập vạn đại sơn sau đó những thứ này lão không chết cũng dừng tay dù sao quỷ dị thế giới cũng biết rõ khổng tức đại minh vương không dễ trọc thật đánh liền coi như bọn họ có thể chắp ghép xuống khổng tước đại minh vương bọn họ cũng phải bỏ mạng không ít những thứ này lao bất tử ai cũng không muốn tử có thể không đánh tan l ư ợ n g phải không đánh cho nên bọn họ hết sức ăn ý dừng tay k h ô n g tuyên ngươi nổi điên làm gì không thủ không đoán ngươi vì sao phải hủy ta thập vạn đại sơn thần thú bạch trạch quát hỏi nghe được bạch trạch lời nói này sau đó khổng tước trên người đại minh vương khí thế trong nháy mắt bùng nổ ngũ s ắ c quang mang bao phụ tại chỗ người sở hữu khổng tước đại minh vương kia nhọn ánh mắt từng cái nhìn kỹ bọn họ tựa hồ đang từng cái kiểm soát rốt cuộc là ai ở tính to khổng tước ánh mắt của đại minh vương rơi vào một con nhị giai đ ỉ n h phong láo trên người lang yêu h ừ khổng tước đại minh vương lạnh rên một tiếng đem từ khổng manh manh nơi đó đem ra trận pháp sách vợ thảy qua lạnh lù nói v ậ t này ngươi nên nhận biết chứ tham lang tộc không gian xuyên việt đại pháp đây chính là các ngươi tham lang tộc không chuyển ra ngoài độc môn tuyệt kỹ khổng tước đại minh vương là bậc nào kiến thức hắn khi nhìn đến quyển này trận pháp sách vợ thời điểm liền nhận ra quyển sách này bên trên ghi lại là tham lang tộc không gian xuyên việt đại pháp mà tham lang tộc ngay tại thập vạn đại sơn chính giữa vừa mới bị câu hỏi cái này chính là tham lang tộc tộc trưởng thấy khổng tức đại minh vương giọng bất tiện bạch trạch biết rõ trong này nhất định là có chuyện gì vì vậy hắn liền vội vàng đi tới trước mặt lan g yêu hỏi rõ tham l a n g rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tham l a n g nhìn một chút bạch trạch lại nhìn một chút khổng tức đại minh vương hắn rõ ràng vẻ mặt tranh n ẽ do dự mãi sau đó hắn vẫn là không có thừa nhận mà là mạnh miệng nói ta không biết rõ a không gian này xuyên việt đại pháp mặc dù ra chúng ta tham l a n g tộc nhưng là vô số năm qua cũng từng chuyển ra ngoài quá ta xem hẳn là khổng tức đại minh vương hiểu lầm đi tại chỗ những người này cũng không phải người ngu tham lăng tộc rõ ràng cho thấy có chút có tật giật mình bất quá này dù sao là người mình bạch trạch vẫn là phải giúp đỡ đến hắn đại minh vương ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì nếu như chuyện này đối với ngươi tạo thành tổn thất gì chúng ta nguyện ý bồi thường n g ư ơ i xem bạch trạch thử rõ tính hỏi tính toán khổng tức đại minh vương chuyện này cũng không phải là thập vạn đại sơn sở hữu lao bất tử cũng tham dự đây là tham lam cùng hắn vài người bạn tốt tự cho là thông minh làm xảy ra chuyện bạch trạch không rõ ràng chuyện đã xảy ra nhưng là nhưng vẫn là được giúp bọn hắn chủ đ í nếu là đội người bên cạnh chuyện này còn có được thương lượng đáng tiếc hắn đối mặt là khổng tức đại minh vương khổng tước đại minh vương nếu đã tới chuyện này liền không phải dễ dàng như vậy làm tốt im miệng đi người đã không biết rõ chuyện đã xảy ra liền đổi một biết rõ chuyện đã xảy ra tới cùng ta trò chuyện khổng tước đại minh mắng một chút mặt mũi chưa cho bạch trạch lưu bạch trạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sau lưng những người khác những người khác d ố i rít lắc đầu biểu thị chúng ta cũng không biết rõ chuyện đã xảy ra bao gồm tham l a n g ở bên trong cũng đều ở giả vờ ngây ngốc thấy một màn như vậy khổng tước đại minh vương là thực sự nổi giận hắn cả giận nói được tốt giận ta các ngươi đã không biết rõ như vậy ta liền giút các ngươi nhớ lại xuống ngay sau đó k h ố n g t ư ớ c Đại m i n h v ư ơ n chuyện g đem đã x ả y ra, bậy yêu vây công h ra, ở tự thuật trong quá trình, khổng t ư ớ c đại minh vương ở c hai trăm linh hai c tháng ba năm một nghìn chết hai trăm một mươi ba tác giả nói bừa không nói khổng t ư ớ c đại minh vương quát hỏi lên tiếng hù dọa tham lam giật mình một cái kinh ngạc đứng ở nơi đó không chỉ là tham lam kinh hãi bạch trạch cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn tham lam n tham lam đây là điên rồi sao trong lòng bạch trạch nghĩ như vậy đến bạch trạch suy đoán tham l a n g nhất định là đắc tội khổng t ứ c đại minh vương tuyệt đối không ngờ rằng tham l a n g lại đối khổng t ứ c đại minh vương nữ nhi hạ thủ toàn bộ quỷ dị thế giới ai cũng biết rõ khổng t ứ c đại minh vương là cái nữ nhi nô ngươi đ ố i hắn nữ nhi hạ thủ hắn có thể không l i ề u mạng với ngươi sao ánh mắt của bạch trạch rơi vào trên người tham l a n g thấy tham lăng lang, lang đứng ở nơi đó bạch trạch liền tâm lý có tính toán nhìn hắn bộ dáng này rõ ràng cho thấy làm loại chuyện này bị người tìm tới cửa sau đó không dám thừa nhận rồi heo đồng đội thật là heo đồng đội a nhàn rồi không chuyện gì người chọc giận hắn khổng tức đại minh vương làm gì bạch trạch ở trong lòng tiêu gạo hận không được tự tay bóp chết tham l a n g cái này h e o đồng đội muốn biết rõ ở quỷ dị thế giới không tốt nhất cho người ngoại trừ thế tôn chính là khổng tức đại minh vương rồi người chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc giận hắn bạch trạch tức hàm răng n g ư ơ n g ấy nhưng là loại chuyện này lại không thể coi là thật bất kể cũng không thể đứng ở chỗ này c h ơ mắt nhìn khổng tức đại minh vương đem tham l a n g giết đi không được giờ phút này khổng tức đại minh vương đã từng bước ép sát hướng tham lăng đi tới tham lăng tự biết không phải khổng tức đại minh vương đối thủ hắn hốt hoảng lui về phía sau. bất đắc dĩ bạch trạch chỉ có thể đứng dậy ngăn ở khổng tức đại minh vương trước mặt nói đại minh vương nghĩ lại à như muốn động thủ sự tình nhất định sẽ đến khó lấy phát triển mức độ tạm thời ngăn trở khổng tức đại minh vương sau đó bạch trạch nhìn về phía tham l a n g cho hắn xử một cái ánh mắt nói tham l a n g ngươi nói mau nói à rốt cuộc có phải hay không là ngươi bạch trạch cho tham l a n g s ử ánh mắt này dĩ nhiên không phải để cho hắn nói thật mà là muốn cho hắn nói nói dối cho khổng tức đại minh vương một cái hạ bậc thang chỉ cần tham lam nói không phải liên quan đến hắn sau đó bạch trạch từ trong nói cho đánh đổi một số thứ chuyện này cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không á thấy ánh mắt của bạch trạch sau đó tham l a n g nhất thời hội ý lập tức dối cái đầu hô không phải ta ta chưa từng làm ta tham l a n g giàu gì cũng là nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả làm sao có thể đối một cái tiểu cô nương hạ hát thủ k h ô n g tước đại minh vương nay mặc dù trận pháp là ta tham l a n g tộc nhưng là cũng có thể là những người khác gài tang vật h ã m hại ngươi cũng đừng mắc lựa à. thấy tham l a n g biết chính mình ý tứ bạch trạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm tham l a n g vừa dứt lời bạch trạch liền tiếp trả nói đại minh vương ngươi xem tham lăng nói hết rồi không phải liên quan đến hắn muốn ta nhìn chuyện này có hiểu lầm bất quá này trận pháp dù sao cũng là xuất từ tham lang tộc tham lang trông coi không nghiêm chúng ta cũng khó từ trách phạt không bằng như vậy chúng ta nguyện ý xuất ra ba cái bảo vật coi như là cho cháu gái a nổi rồi ngươi thấy thế nào bạch trạch trong đầu nghĩ như vậy nớt thang cho khổng t ư ớ c đại minh vương cũng nguyện ý xuất ra lễ vật bồi tội lớp v ả i lót mặt mũi đều cho theo lý thuyết khổng t ư ớ c đại minh vương không nên truy cứu mới đúng hắn chiêu này khoe đ c thủy sống bù loãng muốn là đối phó bạch lao cái loại này tính phí tốt khả năng còn hữu dụng có thể hết lần này tới lần khác trước mặt hắn là khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương lúc còn trẻ đây chính là dám cùng thế tôn một mình đấu người mạnh sống bùn loãng một chiêu này khổng tước đại minh vương có thể nhất định ăn được tốt r ấ t khổng tước đại minh vương cười lạnh nói bảo vật ta không cần ta khổng tước đại minh vương còn không có nghèo kiết đến nước này nếu không phải hắn để cho hắn thề với trời đi chỉ cần hắn dám thề với trời ta lập tức q u a y đầu liền đi thề với trời quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật có thể không giống nhau thế giới hiện thật những thứ kia tình nhân nhỏ đậu một chút là thề với trời cái gì nếu như ta phản bội ngươi liền thiên đả lôi phách chết không được tử tế cái gì nếu như ta xuất quỹ sẽ để cho ta bị tiền tứ s a u tám lặp đi lặp lại nghiền ép ở thế giới hiện thật loại này l ờ i thế đó là há mồm l i ề n ra không một chút nào dùng lo lắng l ờ i thế sẽ thực hiện nhưng là quỷ dị thế giới không giống nhau ở quỷ dị thế giới ngươi nhưng phàm là thể nhất định sẽ thực hiện hơn nữa thế nhân tu vi càng cao thường thường thực hiện lại càng sớm khổng tước đại minh vương ăn chắc chuyện này nhất định là tham l a n g làm cho nên hắn mới để cho tham l a n g thể hắn khẳng định tham l a n g không dám thể nói xong lời nói này sau đó khổng tước đại minh vương vẫn không tính là xong hắn nhìn quanh một vòng một phía lạnh lùng nói không chỉ là hắn các ngươi tất cả mọi người đều muốn thể thể chính mình không có tham dự hơn nữa không biết rõ chuyện này nếu là không thẹn với lương tâm vậy thì thề đi giả nếu các ngươi không dám thể vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới rồi sau khi nói xong khổng tước đại minh vương đứng tại chỗ không n ú p ních liền đang chờ bọn họ thể thập vạn đại sơn bên trong những thứ này l á o bất tử có vài người quả thật không có tham dự trong đó hơn nữa không biết rõ chuyện này cho nên bọn họ nguyện ý thể nhưng là có vài người chính là biết rõ thậm chí tham dự trong đó bọn họ cũng không dám thể trong này nhất hoảng chính là tham gia rồi tham l a n g nhất định là vô luận như thế nào không thể thể tham l a n g nhìn vòng quanh bột phía thấy không ít người vẻ mặt dao động hiển nhiên là không muốn cùng khổng tức đại minh vương l i ề u chết muốn thể chứng minh chính mình t u ậ t thiết tham l a n g biết rõ không thể trì hoãn được nữa trì hoãn tiếp nữa bọn họ đám người này cũng sẽ bị khổng tức đại minh vương phân hóa thành hai phái đến khi đó phần thắng coi như thấp hơn thừa dịp bây giờ sự tình trạng không có nói rõ r à n g trước trực tiếp đối khổng tức đại minh vương độc thủ đến thời điểm những thứ này đồng minh không thể nào ngồi yên không lì đến nghĩ tới đây sau đó tham lam nhìn về phía cùng mình quan hệ không tệ mấy cái đồng bọn đối không manh manh động thủ chuyện này mấy người bọn hắn cũng đều có tham dự nhất định là thoát không khỏi liên quan ánh mắt của tham l a n g quét qua ngưu yêu hổ yêu thanh sư yêu bạch tượng yêu nay bốn cái đại yêu nhất thời biết tham l a n g ý tứ k h ẽ gật đầu cùng mấy cái đồng bọn đạt thành nhận thức chung sau đó tham l a n g đứng dậy chỉ k h ô n g tức đại minh vương m g i hét k h ô n g tức đại minh vương ngươi khinh người q u á đ á n g ngươi ủ ỉ vào thực lực của chính mình mạnh đánh tới cửa hủy ta thập vạn đại sơn một khu vực lớn không nói lại chẳng phân biệt được phải trái đúng sai cưỡng ép bức bách chúng ta thể chúng ta nếu là ở ngưới sự bức bách thể sau này còn có cái gì mặt mũi ở phía thế giới này sinh tồn. có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, ngươi khổng tước đại minh vương quả thật lợi hại không giả nhưng là chúng ta thập vạn đại sơn yêu tộc cũng không phải ăn chay khổng tước đại minh vương ngươi chết đi cho ta g ầ m lên một tiếng sau đó tham lang trực tiếp sử dụng một thanh lang nham đồng hướng khổng tước đại minh vương đập tới ở tham lang xuất thủ trong n g á y mắt ngưu yêu hổ yêu bạch tượng yêu thanh sư yêu cũng đồng loạt ra tay hướng khổng tước đại minh vương phát động tấn công giờ phút này phàm là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được tham lang đây là có tật giật mình dẫn đầu xuất thủ rồi cùng hắn đồng loạt ra tay mấy cái này tám phần mười chính là hắn đồng bọn chương bốn trăm sáu mươi tám đơn quét thập vạn đại sơn phó bản hai trăm l i h a i tháng ba năm một n h a i t r m ư ơ i ba tác giả nói bừa không nói tham lang tay cầm lang nha đồng hướng khổng tức đại minh vương óp đập tới như yêu tay cầm tấn thiết côn công chính diện hổ yêu tay cầm hổ đầu đao công phía sau bạch tượng yêu tay cầm hai thanh đánh c h ố n g ông kim truy công bên trái thanh sư yêu tay cầm một thanh khai sơn phủ công bên phải đối mặt ngũ yêu v â y công khổng tức đại minh vương hồn nhiên không sợ hắn nếu một người một ngựa i ế t tới rồi thập vạn đại sơn tới nơi này bày lao bất tử đại bản doanh trực diện đám này lao bất tử cũng đã vật liệu muốn đến thì đồng nghĩa với là chủ động nhảy ra thừa nhận đối chính mình nữ nhi xuất thủ chuyện này có còn hay không những người khác khổng tức đại minh vương khó mà nói nhưng là chủ động xuất thủ này năm cái nhất định là thoát không khỏi liên quan giết bọn hắn tuyệt đối sẽ không oan u ổ n g bọn họ ngay tại ngũ yêu g i ế t tới gần thời điểm khổng tức đại minh vương xuất thủ ẩm chỉ thấy lấy khổng tức đại minh vương làm trung tâm một đạo sáng trói mà nóng bỏng ngũ s ắ c quang mang phóng lên cao sau một khắc ngũ s ắ c quang mang càn quét mà ra liền thấy ngũ yêu đồng loạt bị quét bay ra ngoài nặng nề té xuống đất p h ư ớ suy p h ư ớ suy p h ư ớ suy liên tiếp ngũ thanh hộp máu âm thanh vang lên ngũ yêu toàn bộ ngã xuống đất miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh xem bọn hắn dáng vẻ hiển nhiên là bị thương không nhẹ một chiêu đánh cho bị thương năm cái cùng cảnh giới lại yêu này đây chính là khổng tước đại minh vương sao ủy dị thế giới chỉ là truyền lưu khổng tước đại minh vương là thế tôn bên giới chiến lược đệ nhất trên thực tế chân chính gặp qua khổng tước đại minh vương xuất thủ nhân là ít lại càng ít dù sao những thứ kia dám đắc tội khổng tước đại minh vương nhân đã bị hắn đã giết cũng không có biện pháp nói cho người khác biết khổng tước đại minh vương mạnh như thế nào mà hôm nay khi thật sự thấy được khổng tước đại minh vương xuất thủ sau đó thập vạn đại sơn đám này lão bất tử mới biết do khổng tước đại minh vương rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng có lẽ so với hắn tin đồn chính giữa mạnh hơn lúc này khổng tước đại minh vương chậm rãi trợn mở con mắt ánh mắt của hắn chính giữa tràn đầy khinh miệt cùng cười n ạ o tự hồ là đang cười n ạ o tham lang đám người nhỏ yếu a c ư ờ i lạnh một tiếng chuyển tới là khổng tước đại minh vương kia trần trốn rêu cận một đám nằm ở trong hang hồ chờ chết con trùng đáng thương mà thôi không có một thân cảnh giới lại quên mất như thế nào cùng người tranh đấu nào ngờ tu hành giống như n ị c h thủy hành chu không tiến tất tối Cả ngày co ngày đồng ầ u rút cổ ở đ â thời bởi vì sợ chết bọn họ tuy có uy danh cũng không dám cùng bất kỳ cùng cảnh giới cường giả tranh đấu vô số năm qua, một mực căn cứ có thể không động thủ liền tuyệt không động thủ lý niệm một thân bản lĩnh đều đã hoa phế bọn họ là vừa mất đi liều chết dũng khí lại mất đi chém giết bản lĩnh nói cho cùng bọn họ liền là một đám cao tuổi lại mập giả tạo nhị giai đình phòng cường giả theo như cái này thì ngũ yêu bị khổng tức đại minh vương một chiêu đánh cho bị thương cũng không phải là không có nguyên nhân lúc này bạch trạch cũng cảm giác bó tay toàn tập đắc tội khổng tức đại minh vương tên s ắ t thần này thật không biết rõ nên kết thúc như thế nào a mấu chốt nhất là khổng tức đại minh vương thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn bọn họ căn bản không nguyện ý cùng khổng tức đại minh v một khi đậu thủ liền coi như bọn họ người đông thế mạnh có thể giết chết khổng tước đại minh vương chỉ sợ cũng phải bị khổng tước đại minh vương liều chết không ít người khổng tước đại minh vương này cái kẻ điên không sợ chết bọn họ sợ chết ta sự tình phát triển đến bây giờ bạch trạch cũng cảm giác tương đương khó giải quyết nhưng là lại không thể ngồi nhìn bất kể ai bạch trạch nặng nề thở dài lại chắn khổng tức trước người đại minh vương định giảng hòa đại minh vương bọn họ năm cái cũng là nhất thời hồ đồ xin ngươi hãy bỏ qua cho bọn họ nghĩ đến con gái của ngươi chắc không có phát sinh nguy hiểm gì sự tình vẫn có đền n đại minh vương chúng ta nguyện ý mở ra thập vạn đại sơn bà khố làm tùy ngươi chọn lựa chọn mười cái bảo vật mang đi ngươi xem như vậy kết lần này nhân quả như thế nào để cho khổng tức đại minh vương chọn mười cái bảo vật cùng trước nói cho khổng tức đại minh vương ba cái bảo vật nhưng là khác rồi đầu tiên là về số lượng t r ê n l ệ n h rất lớn sau đó cho là bọn hắn chọn bọn họ có thể cho khổng tức đại minh vương một ít cũng không bảo vật quý giá mở ra bảo khố để cho khổng tức đại minh vương nhảy lấy khổng tức đại minh vương nhãn lực chọn lấy tất nhiên đều là bảo bối tốt thập vạn đại sơn đám này lao bất tử mặc dù là một đám túng hóa nhưng là thắng ở số lượng nhiều sống lâu bọn họ thật đúng là có một ít bảo vật có lẽ ở tại bọn hắn bảo khố có không ít không thua gì với vô năng thắng nhân t r ủ n g đại tử kim bình bắt bảo vật có thể đồng ý mở ra bảo khố để cho khổng tức đại minh vương chọn mười cái bảo vật thập vạn đại sơn đám này lão bất tử coi như là bỏ ra rất lớn vốn l í n g rồi mặc dù tham lang đối khổng manh manh đậu thủ nhưng là khổng manh manh được cứu trở lại ngoại trừ được đi một tí thương bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình khổng tức đại minh vương đã đả thương yêu, coi như là cho khổng manh manh xả giận cũng tỏ rõ lập trường theo lý thuyết lúc này lựa chọn mười cái bảo vật rồi nhưng đoạn nhân quả này là nhất lý trí lựa chọn nhưng là cùng nữ nhi nô là không có biện pháp nói phải t r á i trí khổng tước đại minh vương nhìn bạch trạch liếc mắt sau đó lại ánh mắt tàn bạo nhìn về phía ngũ yêu lạnh lùng nói ta cái gì cũng không muốn chỉ cần mạng bọn họ bạch trạch bạch trạch vạn vạn không nghĩ tới khổng tước đại minh vương đây là trong hầm cầu đá vừa túi vừa cứng hán khuê nữ bị thương tám phần mười còn không có tham lang bọn họ bị thương nặng nhưng dù cho như thế mười cái bảo vật cũng không giải quyết được sao bạch trạch cắn một cái g i n g hàm kiên trì đến cùng nói đại minh vương đây là thập vạn đại sơn chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn ngươi giết chết chúng ta đồng minh bạch trạch nhấn mạnh nơi này là thập vạn đại sơn chính là nói cho khổng tước đại minh vương đây là chúng ta địa bàn chúng ta người đông thế mạnh nhưng mà khổng tước đại minh vương cũng không để bụng những thứ này nhiều người không phải là giết nhiều mấy người mà thôi ngươi đã nhất định phải ngăn cả ta như vậy ngươi cũng cùng bọn họ cùng chết đi không đợi bạch trạch nói hết lời khổng tước đại minh vương ngũ sát thần quang cũng đã quét hướng bạch trạch hơn nữa khổng tước đại minh vương vừa ra tay chính là tử thủ thấy một màn như vậy bạch trạch nhất thời luôn uống chỉ có thể hoảng hốt ngăn cản bạch trạch ở thập vạn đại sơn đám này lão bất tử chính giữa thuộc về thực lực nổi trội nhất nhưng dù cho như thế hắn vẫn bị cái này ngũ sát thần quan g quét ra đi ước chừng hơn trăm thước khoảng cách khoe miệng cũng diện ra máu tươi đem bạch trạch đánh bay sau đó khổng tước đại minh vương lại hướng ngũ yêu lướt đi ngũ yêu hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời hướng khổng tước đại minh vương nào tới trong miệng hô to các vị đã ạ hữu mau mau xuất thủ đánh chết này chê ơ nếu không giết hắn ta thập vạn đại sơn nhất định luân vì thiên hạ trò cười nói bừa không nói tham lam ngưu yêu hổ yêu thanh sư yêu bạch tượng yêu năm cái đồng loạt ra tay cũng không có nửa điểm chiến thắng khổng tức đại minh vương hy vọng nhất là khổng tức đại minh vương vừa mới một cách kia trực tiếp đem bọn họ cho làm sợ tham l a n g bọn họ tự biết không phải khổng tức đại minh vương đối thủ chỉ có thể xối bẩy những người khác cùng tiến lên đại minh vương giờ phút này dừng tay sự tình còn mà còn có đường xoay sở nếu là lại như vậy hùng hổ d o a người chúng ta cũng chỉ có thể đ ộ n g thủ bạch trạch hướng khổng tức đại minh vương hô tham lam bọn họ năm cái là thập vạn đại sơn đám này lao bất tử đ ồ minh bọn họ tuyệt đối không thể nào nhìn tham lam bọn họ chết mà bây giờ khổng tước đại minh vương lại sắp xếp làm ra một bộ nhất định muốn giết bọn hắn chiêu thức bất đắc dĩ bạch trạch cũng chỉ có thể liên hiệp thập vạn đại sơn đám này lao bất tử vừa động thủ một cái đem khổng tước đại minh vương đổi ra ngoài rồi vừa mới bạch trạch đối khổng tước đại minh vương này âm thanh tiêu gạo chính là đối với hắn cảnh cáo sau cùng đối với bạch trạch lời nói này khổng tước đại minh vương liên l ý sẽ cũng lười để ý rồi hắn thấy thập vạn đại sơn đám này lao bất tử liền là một đám lao nhi bất tử kẻ bất lực gà đất cho sành có sợ gì chi sau một khắc khổng tước đại minh v hắn công kích đã không còn là nhằm vào tham lang bọn họ năm cái rồi mà là tại chỗ người sở hữu khổng tước đại minh vương trực tiếp hiện ra bản thể sau lưng ngũ sắc thần quang t r ậ t hiện rồi sau đó hướng phía dưới người sở hữu q u ắ t tới mọi người cùng nhau xuất thủ đem đổi u hắn ra ngoài bạch trạch thét to một tiếng thập vạn đại sơn thuộc về là liên minh tính chất mọi người chỉ là đồng minh quan hệ cũng không có lệ thuộc cho nên bạch trạch cũng chỉ có thể hiệu triệu mà không cách nào trực tiếp mệnh lệnh dù sao cũng là liên minh đồng minh xảy ra chuyện bất kể ngươi là thật tâm xuất thủ tướng trợ hay lại là ma dương công xuất công không xuất lực nhưng là người tóm lại cho ra tay người hôm nay ra tay giúp người khác chờ đến người gặp nạn thời điểm người khác mới sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem thập vạn đại sơn đám này lao bất tử có người cảm thấy khổng tước đại minh vương quá bá đạo quả thật hẳn liên thủ dạy dỗ hắn xuống cũng có chút cho là tham l a n g bọn họ năm cái chính là tự làm tự chịu tội đáng chết vật lẩn nhưng là không cần biết nói thế đó đi cuối cùng bọn họ hay lại là cũng xuất thủ tương trợ có thể nhìn ra khổng tước đại minh vương là từ trên chiến lược coi rẻ đị nhân từ chiến thuật bên trên coi trọng đị nhân hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó Ở những g ũ sắc t u người quét này không chỉ là không có sự xuất toàn lực thậm chí cô tính toán đem chiêu thức thả lệnh lao qua khổng t ư ớ c đại minh vương thân thể đi qua bọn họ cũng không muốn đả thương khổng tức đại minh vương để tránh song phương kết làm thủ thoán ngày sau bị khổng tức đại minh vương thanh toán bộ phận này ma dương công khổng tước đại minh vương dứt khoát không thèm quan tâm bọn họ còn lại một nhóm giống như thần thú bạch trạch đám người bọn họ xuất thủ là muốn đuổi đi khổng tước đại minh vương bảo vệ tham l a n g bọn họ năm cái mặc dù bọn họ là ra tay toàn lực nhưng là so với biết c h ơ i mệnh ở từ đạo h ư u cùng từ bần đạo lựa chọn hạ n g bọn họ nhất định sẽ lựa chọn từ đạo h ư u suy nghĩ ra này nguyên do trong đó sau đó khổng tước đại minh vương ngang nhiên xuất thủ tích góp lực lượng cường đại dùng ngũ sắc thần quang hướng bạch trạch bọn họ quét tới giờ phút này khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương chủ công phương hướng biến đổi bạch trạch bọn họ lập tức đổi công làm thủ thậm chí đã có người kéo ra khoảng cách an toàn tránh cho bị thương về phần tham l a n g bọn họ năm cái ở khổng tước đại minh vương chuyển đổi phe tấn công hướng sau đó bọn họ áp lực giảm nhiều áp lực giảm bớt sau đó bọn họ cũng không có trước tiên tấn công khổng tước đại minh vương mà là muốn c h ậ m một hơi thở dù sao khổng tước đại minh vương thật vất và chuyển đổi mục tiêu bọn họ cũng sợ tấn công khổng tước đại minh vương lại đem khổng tước đại minh vương hấp dẫn tới tham lam bọn họ nghĩ cũng chết đạo hữu không phải bần đạo để cho bạch trạch như vậy có thể thấy thập vạn đại sơn đám này l ã o bất tử mặc dù số lượng không ít nhưng là tâm cũng không đủ trọng yếu nhất là mỗi người bọn họ cũng rất sợ chết chính bởi vì binh kinh sợ kinh sợ một cái đem kinh sợ kinh sợ một tổ khi mỗi người cũng kinh sợ dưới tình huống cuộc chiến này có thể cũng không có biện pháp đánh tham l a n g tự cho là k h ớ t khéo nào ngờ hắn là một cái chân chính ngu xuẩn chính là hắn điểm này kế vật, h ạ i hắn tánh mạng mình khổng tước đại minh vương ngũ s ắ c thần quang không ngừng quét ra quét không gian xung quanh không ngừng tan vỡ đang bước lui rồi bạch c h ạ c đám người sau đó khổng tước đại minh vương đột nhiên tiến vào bể tan t h n h không gian chính giữa đang lúc người sở hữu không rõ vì sao thời điểm khổng tước đại minh vương lại từ bể tan thành không gian chính giữa xuất hiện hắn lần này xuất hiện vị trí bất ngờ chính là tham l a n g sau lưng tham l a n g bên này vừa mới thở hồn hển m ấ y cái liền nghe được hữu yêu thanh sư yêu bọn họ hô lớn tham l a n g cẩn thận đáng tiếc bọn họ nhắc nhở đã muộn tham l a n g theo bản năng nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một đạo nhức mắt bạch q u a n g từ trước mắt vạch qua một cây màu trắng khổng tức lông đôi như kiếm một dạng hướng tham l a n g cổ chạy tới sau m ộ t khắc máu tơi ư b ắ n tán loạn đầu người lan xuống tham lang thi thể không đầu cùng đầu người cách nhau ước trường x a một mươi m lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ đầu người nhân thân thể biến thành đầu sói lang thân thể yêu hóa hình sau đó trừ phi chủ động biến ảo bản thể bên ngoài cũng chỉ có sau khi chết mới có thể hiện ra nguyên hình lang yêu chết hồn phi yêu diệt vừa mới khổng tức đại minh vương dùng lông đôi chính là ngũ s ắ c thần quang chính giữa đại biểu kim thuộc tính một đạo thần quang nhìn như khổng tức lông đôi trên thực tế là cô động tây phương canh kim chi tinh hoa nay cắt lông đôi đừng nói đâm vào trên người tham lang chính là đâm vào trên người thế tôn cũng phải thấy máu thấy khổng tức đại minh vương lấy thế thai chết tham thập trong thứ bất tử, mắt tờ. khổng minh nhanh như chấp không chém những chố nhìn nhau, chung quanh như lấy này kịp vương lang vạn sơn bên yên lặng đại đó, đại lao sau bị ở tại bọn hắn đại bản doanh mười mấy số hai mươi nhị giai đ ỉ n h phong cường giả trước mặt khổng tước đại minh vương cứ như vậy giết tham lang tham lang sau khi chết sợ nhất chính là ngưu yêu hổ yêu thanh sư yêu cùng bạch tự yêu tham lang cái này chính phạm v ừ a chết người kế tiếp tử khẳng định chính là bọn hắn bốn cái tòng phạt rồi. rồi tham lang tử để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi bọn họ ai cũng không muốn chết nhưng là ngươi để cho bọn họ cùng khổng tức đại minh vương l i ề u mạng một lần bọn họ cũng không có dũng khí này cho nên bọn họ đồng loạt đưa mắt đặt ở trên người bạch trạch thập vạn đại sơn đám này lao bất tử cũng liền bạch trạch còn có thể chọn một cái đại lương rồi Bốn bừa Bạch bây sống, chương Chương đánh chân người tháng năm giả, nói không nói bạch trạch chú ý tới đầu hướng ánh mắt của tự mình, bây giờ hắn cũng lớn Người khổng minh vương, chết tắc Trạch chú của cái cái khác tức hết. hỏa, hai h giả, giờ ta tới mắt tự một đầu đầu, đại ra A. sợ ý là có thể giết hắn đi, bao gồm tại chỗ bất luận kẻ nào bạch trạch trong đ ầ u nghĩ các ngươi hạ hát thủ trước không cùng ta thương nghị bây giờ gây ra chuyện rồi vòng không được nên tìm ta mụ sớm đi đâu nhưng là tham l a n g đã chết không thể ở có người chết rồi nếu không lòng người tản ra nguyên bản là không tính là vững chắc liên minh trực tiếp liền sụp đổ rồi đại minh vương chính phạm đã chết ngươi tức cũng hẳn t i ế u mất xin dừng tay đi bốn người bọn họ tội không đáng chết trước rất nhiều n g ư ờ i mười cái bảo vật như cũng giữ lời tha bốn người bọn họ một mạng như thế nào bạch trạch kiên trì đến cùng nói bạch trạch trong đ ồ n nghĩ trước mười cái bảo vật không cách nào tát người khổng tước đại minh vương trong lòng lửa bây giờ cậu thêm tham lam cái này chính phạm mệnh dù sao cũng nên đủ chứ nhưng mà cũng không đủ ta nói rồi ta cái gì cũng không muốn chỉ cần bọn họ năm cái mệnh khổng tước đại minh vương thanh em vang dội b ố n phía nhưng không thấy hắn ả n h tử rất rõ ràng khổng tước đại minh vương lại tiến vào giữa hư không hắn lần sau từ trong hư không đi ra nhất định lại muốn giết chết một cái h ổ yêu đầu đầy mồ hôi hắn coi như giật mình đại hắn nói chúng ta bốn người l ư n g t ự lưng tương hỗ là dựa vào bất kể hắn từ phương hướng nào dết ra chúng ta cũng có thể có đề phòng hồ yêu dứt tiếng nói thanh sư yêu bạch tượng yêu ngưu yêu dối dít hướng hắn tụ lại tới bốn yêu rửa lưng vào nhau mỗi người phòng ngự một cái phương hướng rất sợ khổng tức đại minh vương đột nhiên r d t ra hồ yêu cái biện pháp này quả thật có chút thông minh vật bất quá thông minh vật cuối cùng là thông minh vật khó khăn làm được việc lớn bốn yêu cảnh giác đ ể phòng bốn phía ước chừng mười mấy giây cũng không thấy khổng tức đại minh vương r d t ra bạch tượng yêu tự hồ là cảm thấy hơi mật chút theo bản năng hướng phía trên nhìn chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ ngũ sát quang mang lửng khổng tước đại minh vương lấy n g ũ sắc thần quan hóa làm trọng kiếm này trọng kiếm thẳng đâm bốn người bọn họ trung gian vị trí một kiếm này đâm xuống các người là tránh còn chưa tránh không tránh bốn cái cũng phải gặp nạn né liền cho khổng tước đại minh vương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội nhân đều có tiềm thức ở nơi này trọng kiếm đâm thẳng mà khi đến sau khi bọn họ tiềm thức liền đôn đốc bọn họ chạy tư tán gà đất cho sành một đám rất rưỡi khổng tước đại minh vương trong giọng nói lộ ra khinh miệt hàn kiếm chuyển hướng hướng nhu yêu bổ tới một kiếm này liền đem nhu yêu từ trung gian đánh thành hai nửa trong nhấp nháy nhu yêu cũng đã chết giờ phút này, thập vạn đại sơn bên trong đám này lao bất tử đã sắp h ỏ n g mất khổng tước đại minh vương mạnh như thế nào rõ ràng đều là nhị giai đình phong giống nhau cảnh giới nhưng là khổng tước đại minh vương lại giống như giống như ăn cháo một đau một cái một đau một cái thực ra không phải khổng tước đại minh vương quá mạnh cũng không phải bọn họ quá yếu mặc dù khổng tước đại minh vương s á t thực mạnh hơn bọn họ nhưng là với nhau giữa t r ê n lệch thật không có đến một đau một mức sở dĩ lạc đến bây giờ cục diện cũng là bởi vì bọn họ kinh sợ từ vừa mới bắt đầu khổng tước đại minh vương chính là thấy chết không sờn khổng tước đại minh vương không có bất kỳ phòng ngự đem chính mình toàn bộ lực lượng. toàn bộ cần làm tấn công mỗi nhất kích đều là toàn lực ứng phó tấn công nếu như dưới tình huống này bọn họ có người có thể đánh c h ú n g khổng tức đại minh vương có lẽ là có thể để cho khổng tức đại minh vương trọng thương nhưng bọn họ đây bọn họ cũng chạy trốn né tránh đều tại căn cứ t ử đạo hữu bất tử ý tưởng của bần đạo đang chiến đấu bạch trạch bây giờ nhìn không nổi nữa ngụ yêu đã chết hai cái rồi bọn họ mất hết thể diện nếu là lại để cho khổng tức đại minh vương đánh tiếp thập vạn đại sơn cũng, cũng không cần phải tồn tại không thể để cho khổng tức đại minh vương dừng tay vậy cũng chỉ có thể ép mình những thứ này đồng minh nếu là còn như vậy bắt cá lời nói như vậy không như bây giờ liền các tự rời đi rời đi thập vạn đại sơn chúng ta cái liên minh này cũng cũng không cần phải tồn tại bạch trạch chậm rãi mở miệng nói bạch trạch lời kia vừa thốt ra những người còn lại toàn bộ ngậm miệng không nói ngay trong bọn họ ai chân chính xuất lực ai là ở bắt cá trong lòng mình rõ ràng thấy không một người nói chuyện không có một người bắt cá lao bất tử mở miệng nói bạch trạch linh ngươi cho rằng là phải làm như thế nào chúng ta đều nghe ngươi bạch trạch nhìn quanh một vòng chầm giọng hỏi các ngươi nguyện ý nghe ta sao nguyện ý nguyện ý những thứ kia không có bắt cá lao bất tử dẫn đầu mở miệng trước phụ họa bất đắc dĩ bắt cá những thứ kia cũng chỉ có thể tỏ thái độ nếu nghe ta vậy thì ra tay toàn lực giữ được bọn hắn ba cái ai nếu là còn dám thừa nước đục thả câu như vậy sau trận chiến này đuổi ra khỏi thập vạn đại sơn như ý theo ta đồng loạt ra tay không đồng ý bây giờ liền rời đi tránh cho sau đó bị thương hỏa khí bạch trạch giọng trước đó chưa từng có nghiêm túc nói đến mức này thật có thể không thể bắt cá rồi bất đắc dĩ thập vạn đại sơn đám này lao bất tử ở bạch trạch bọn họ lôi cuốn bên dưới đồng thời chân chính đối khổng tức đại minh vương xuất thủ ai cũng không dám bắt cá lời nói đã nói rõ ai bắt cá cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thập vạn đại sơn mười mấy nhị giai đ ỉ n h phong toàn lực ứng phó xuất thủ khẩn g tước đại minh vương đối phó cũng sẽ không dễ dàng cuộc chiến đấu này thực ra kể từ bây giờ mới tính chân chính bắt đầu bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ đổi đến thời điểm chỉ thấy thập vạn đại sơn phía trên một con cả người đ ấ m máu ngũ thải khẩn g tước đang ở phấn chiến mười mấy con đủ loại kiểu dáng yêu tộc bọn họ cũng hiện ra nguyên hình hiển nhiên là lấy mệnh tướng chắc ép đánh ra chân hỏa dưới chiến trường phương có thể thấy thầy sói ngưu thi tượng thi hầu thi mạng xạ thi bây giờ xuống tay với khổng manh manh chỉ còn lại thanh sư yêu cùng hổ yêu rồi t ử trừ lang yêu ngưu yêu bạch tượng yêu bên ngoài còn có một cái hầu yêu cùng mãng xả yêu khổng tước đại minh vương người bị thương nặng thập vạn đại sơn còn thừa lại lao bất tử cũng là người nhân mang thương thấy một màn như vậy bạch lao sắc mặt không khỏi biến đổi lúc tới sau khi bạch lao dự định là chỉ r ế t ra tay với khổng manh manh sau đó b ư ớ c bách nữa thập vạn đại sơn còn thừa lại lao bất tử xuất ra bồi thường bây giờ nhìn lại trước kế hoạch đã không thể thực hiện được trận chiến này đánh đến bây giờ chỉ còn lại hai cái kết quả hoặc là khổng tước đại minh vương tử hoặc là thập vạn đại sơn hoàn toàn tiêu diệt chiến trường ngoại bạch lao sau khi thấy một màn này ánh mắt nhìn về phía thanh khâu sơn đại trưởng lão thanh khâu sơn đại trưởng lão hội ý ngự khí kiên định nói tới đều tới luôn không khả năng lại đi thập vạn đại sơn tồn tại không có chút nào ý nghĩa cũng là đến tiêu diệt lúc thanh khâu sơn mặc dù đại trưởng lão là một cái cô nàng nhưng là nhưng là tương đương quả quyết s á t phạt làm đã sớm tưởng lộng từ đám này túng hóa rồi kim sĩ đại bằng cũng hét lên hắc hùng tinh gãi đầu một cái ra đây cũng giống vậy hai người các ngươi trốn ở chỗ này tận lực cách xa chiến trường sau một khắc liền nghe được bạch lao cho lâm n g u y ê n để lại một câu nói sau đó bốn người bọn họ liền đã gia nhập chiến trường bốn u t r ư ơ n g hết chương bốn trăm bảy mươi một khổng tước đại minh vương lâm vào t u y ệ t cảnh hai trăm linh hai tháng ba năm một h a i mươi làm tác giả nói bừa không nói đối với nhị giai đình phong mà nói lâm n g u y ê n chính là tiện tay liền có thể giải quyết tiểu tạp ngư về phần thực lực yếu hơn khổng manh manh nàng liền tiểu tạp ngư cũng không tính nhiều nhất chính là một tiểu t ô n k é p mà bạch lao bọn họ những thứ này nhị giai đình phong đó chính là cá mập trắng hơn hai mươi đầu cá mập trắng hỗ chiến có thể không phải bọn họ loại này tiểu tạp ngư tiểu tôm t é p có thể tham dự lâm viên mang theo khổng manh manh xa xa tránh nút trong bóng tối quan sát phía trước tình hình chiến đấu khổng tước đại minh vương quả thật có thể đánh không tệ nhưng là hắn cũng có chính mình một cái cực hạn ở một chục hơn hai mươi hợp đồng cảnh giới cường giả dưới tình huống hắn giết chết rồi năm cái nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả lúc này khổng tước đại minh vương thương tích khắp người nhìn dáng dấp tựa hồ là đã đạt tới một cái cực hạn thập vạn đại sơn lão bất tử bên này mặc dù cũng không thiếu người bị thương nặng nhưng là bọn họ thắng ở người đông thế mạnh cũng không thiếu thực lực khá mạnh lão bất tử đến bây giờ trạng thái coi như không tệ lại như vậy tiêu hao từ, từ sợ rằng không được bao l khổng tước đại minh vương sẽ kiệt lực mà chết bất quá dù có chết khổng tước đại minh vương hôm nay cũng coi là dương danh lập và rồi một người đơn quét thập vạn đại sơn một chục hai mươi mấy chém chết năm tên đồng giai cờ ư n giả g chiến tích này coi như là mọi người công nhận quỷ dị thế giới mạnh nhất thế tôn cũng không có như vậy chiến tích trận chiến này khổng tước đại minh vương như là có thể còn sống hắn lại là công nhận thế tôn c h i hạ đệ nhất nhân thậm chí là có thể cùng thế tôn ngồi ngang hàng thập vạn đại sơn đám này lao bất tử chết nhiều người như vậy lại đả thương nhiều người như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Bây giờ, lại thấy được khổng tức đại minh vương trọng thương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này chạm thảo trừ căn cơ hội bạch trạch ở thập vạn đại sơn đám này lão bất tử chính giữa thuộc về thực lực nhất hàng đầu một nhóm hơn nữa hắn trạng thái đến bây giờ mới thôi cũng coi là người sở hữu chính giữa tốt hơn trước bạch trạch một mực chủ trương hòa đàm nhưng là hắn hiện tại lại thay đổi tâm tính lúc này bạch trạch đã đối khổng tức đại minh vương động sát ý đánh đến bây giờ song phương đã đánh ra chân hỏa huyết hải thâm cựu đã kết mà đối với thập vạn đại sơn đám này lão không chết đi nói có thể sát khổng tức đại minh vương cơ hội không nhiều bây giờ khổng tức đại minh vương người bị thương nặng, đây chính là giết hắn thời cơ tốt nhất mất đi cơ hội này sợ rằng lại cũng không có cơ hội giết hắn rồi bạch trạch sắc mặt rất là âm trầm hắn mặt lạnh q u á t lên đại minh vương ngươi không biết số trời không phải là muốn tránh với bọn ta đấu việc đã đến nước này hôm nay ngươi nhất định trôn xương ta thập vạn đại sơn lấy ngươi máu mới có thể rửa sạch ta thập vạn đại sơn xỉ đ ủ khổng tước đại minh vương là ninh chết bất khuất tính cách hắn nếu đã tới liền làm xong chết ở chỗ này dự định ha ha ha lan lộn thân là thương khổng tước đại minh vương n g a mặt lên trời cười to rồi sau đó khi ngừng nói một đám gà đất cho sành m ạ thôi muốn giết ta Các người còn lại nhân, ít nhất còn người nhân, nhất tồn nửa. lại phải hao ít một t ở khổng tước đại minh vương lời nói này nói ra khỏi miệng sau đó vây công hắn đám này lão bất tử chính giữa có rất nhiều người theo bản năng lui về phía sau mấy bước lui về phía sau những người này vậy hiển nhiên là sợ chết thấy một màn như vậy bạch trạch nhất thời dẫn không chỗ phát thiết sự tình cũng đến nước này rồi lại còn có người muốn lùi bước hôm nay hắn khổng tên u y phải chết nếu không chúng ta lấy trải qua lúc ngủ sau khi cũng phải lưu một chỉ con mắt tuần tra bạch trạch quét mắt một phen người một nhà trầm giọng nói nghe nói như vậy thập vạn đại sơn đám này lão bất tử liếc nhìn nhau vẻ mặt cũng lộ ra thập phần nặng nghề bây giờ bọn họ và khổng tức đại minh vương thủ kết đại p h á t vạn nhất thả đi khổng tức đại minh vương ai biết rõ hắn sau này có thể hay không trả thù bạch trạch ngươi đi làm chủ đi chúng ta đều nghe ngươi thập vạn đại sơn đám này lão bất tử rối rít mở miệng nói bọn họ là kinh sợ không phải n ố c sợ chết thuộc về sợ chết nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn có thể ước lượng biết rõ hôm nay nếu là không liên thủ giết chết khổng tước đại minh vương lời nói này sau này khổng tước đại minh vương cho bọn hắn mang đến từng cái tích phá bọn họ ai cũng gặp không dừng được tất phương cựu anh tương liễu trọng minh điểu mấy người các người cùng ta đồng thời chính diện vây công khổng tước đại minh vương còn lại bị thương tương đối nặng phụ trách ở vòng ngoài cánh hông du đấu vô luận như thế nào hôm nay phải đưa hắn ở lại chỗ này nếu không chúng ta nhất định ăn ngủ không yên bạch trạch hạ tác chiến mệnh lệnh bạch trạch chỉ đích danh mấy cái này đều là thập vạn đại sơn đám này lão không bị chết chính giữa bây giờ trạng thái tốt nhất ở loại điều kiện này hạ vẫn có thể giữ tốt hơn trạng thái này đã nói lên một chút đó chính là bọn họ thực lực cũng so với những người khác c ư ờ n g bạch trạch lời nói này cửa ra sau đó cũng không có người phản bác bạch trạch đã cho bọn họ nói do lý hại mọi người tâm lý n ắ m chắc hôm nay phải giết chết khổng tức đại minh vương bạch trạch dẫn đầu xuất thủ chỉ thấy trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mịt mở tuyết trắng những thứ này tuyết trắng gắn kết thành một cái thật lớn tuyết thú hướng khổng tức đại minh vương nào tới ngoại trừ bạch trạch cho gọi ra tuyết thú bên ngoài tương liễu tất phương bọn họ cũng đều sử dụng ra năng lượng công kích đánh phía khổng tức đại minh vương cựu lấy khổng tức bây giờ đại minh vương tình trạng cơ thể mà nói muốn phải đồng thời chống cự bọn họ năm cái tấn công q u đồng này thủy đã đến khổng t ư ớ c đại minh vương sau lưng tương liễu độc thủy mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cho dù cấp hai cường giả thị xương cũng có thể đem ăn mòn nếu là bị độc này thủy nhiễm h ả i khổng tước đại minh vương nhất định t h ư ơ n g càng thêm thương có thể hết lần này tới lần khác lúc này khổng tước đại minh vương đã tới không đến làm ra cái gì phòng ngự các biện pháp mắt thấy chính mình độc thủy sắp đánh trúng khổng tước đại minh vương tương liếu trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt nhưng mà đánh mặt tới thật sự quá nhanh khóe miệng của tương liễu vừa mới buộc vòng quanh đ ộ con g liền thấy khổng tước đại minh vương sau lưng xuất hiện một đạo bạch quan trói mắt bốn chương hết nói bừa không nói theo đạo bạch quang kia trật hiện một cái nhũ bạch s ắ c hình tròn vỏ rùa xuất hiện ở khổng tức đại minh vương sau lưng nay vỏ rùa giống như một mặt tấm thuẫn một dạng vừa vặn r ú t khổng tức đại minh vương chặn tương liễu độc thủy công đánh độc thủy chính diện đánh t r u n g tấm thuẫn phát ra tư lạp tư lạp thanh âm tương liễu vậy có thể đủ ăn mòn nhị giai đ ỉ n h phong cường giả thị xương độc thủy lại khó mà phá hư vỏ rùa phòng ngự thấy một màn như vậy tương liễu kêu câu xiết lên khoe miệng không khỏi cưng ở nơi đó xuất hiện ở khổng tức đại minh vương sau lưng vỏ rùa không đặc biệt đồ vật bọn họ sắc mặt âm trầm giống như muốn nạn giá nước thật chính là cách giết chết khổng tức đại minh vương chỉ còn lại một bước cuối cùng hết lần này tới lần khác vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d i biến bạch trạch h ư rồi hắn còn có người rút tương liễu nhìn về phía bạch trạch c h ầ m n g â m hỏi bạch trạch cũng là sắc mặt đại biến hắn nhìn quanh một vòng hướng bốn phía hồ đạo hữu phương nào xuất thủ xin hiện thân gặp mặt bạch trạch vừa dứt lời liền thấy bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng hát hùng tình xuất hiện ở khổng tức trước người đại minh vương bạch trạch, thập vạn đại sơn đông đảo lao bất tử người sở hữu khi nhìn đến là bạch lao ra tay trợ giúp khổng tước đại minh vương ngăn trở tương liễu độc thủy sau đó trên mặt đều là lộ ra không tưởng tượng nổi một màn muốn biết rõ khổng tước đại minh vương nhưng là thế tôn giáo phái đôi hoa hồng côn theo lý thuyết hắn và bạch lao bọn họ là quan hệ thù địch thập vạn đại sơn những thứ này lao bất tử mặc dù bởi vì lần trước sự tình cùng bạch lao quan hệ bọn hắn cũng không hòa hợp nhưng là dầu gì không tính là ngươi chết ta sống địch nhân a trợ giúp chính mình đ ị nhân đối trả bọn họ những thứ này trung l ậ người bạch lao đầu rút sao thập vạn đại sơn đám này lao bất tử không thể nào hi ha ha ha ha ha ha ha ư nghe được bạch trạch lời nói này kim sĩ đại bằng cùng hắc hùng tinh cười tiền ngưỡng hậu hợp phảng phất là nghe được trên cái thế giới này v ư ợ n cười nhất cho cười như thế người sau khi xong hắc hùng tinh quay nhiều cái đầu chỉ bạch trạch nói hắn tỉ thi thế nào ta đây trả đần a người ai nói cho hắn biết chúng ta là muốn cứu người rồi hả kim si đại bằng lông mi chính giữa mang theo lạnh lùng nhìn về phía khổng tước đại minh vương nói khổng tuyên lần trước hai ta đánh nhau sự kiện kia ta cũng không so đo với ngươi lao tử ta là lấy đức báo toán hôm nay chúng ta giúp ngươi diệt này thập vạn đại sơn giết sạch đám phế vật này hai ta đều là chim ngôn thành đạo chúng ta giúp ngươi lớn như vậy bận rộn d i ệ t này thập vạn đại sơn sau đó ngươi gọi ta là một âm thanh đại ca không quá phật đi khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương trong đ ồ n nghĩ hai ta lúc nào đánh nhau kia không phải ta một phương diện đánh ngươi sao về phần kêu ngươi đại ca đùa đó thật đúng là đạo ngược tiên h c ơ n rồi khổng tước đại minh vương căn bản không có lý tới kim xí đại bằng mà là hướng bạch lao chắp tay nói đa tạ đạo hưu xuất thủ t ư ơ n g t r ợ k h á c h khí lúc này là bọn hắn làm quá mức bạch lao giọng lạnh giá nói nói thật t h ậ p vạn đại sơn đám này lao bất tử hành động cũng đúng là chọc giận bạch lao bọn họ đám này lao bất tử không dám cùng thế tôn cạnh tranh nói không nói ngươi đi cùng thế tôn cạnh tranh nói thời điểm bọn họ trả ở sau lưng làm chuyện xấu muốn tính toán ngươi bọn họ lần này ra tay với khổng manh, manh hai cái kết quả trong đó có một cái là muốn cho khổng tức đại minh vương cùng bạch lão bọn họ chém giết bạch trạch bọn họ muốn thừa dịp khổng tức đại minh vương trọng thương đem khổng tức đại minh vương nhân cơ hội đánh chết ý tưởng của bạch lão cũng là cuộc chiến này đã đánh đến nước này rồi ngươi dứt khoát cũng không bằng thừa dịp thập vạn đại sơn đám này lao bất tử bị đánh thành nửa tàn trạng thái dứt khoát một lần hành động tiêu diệt thập vạn đại sơn thấy khổng tức đại minh vương cùng bạch lão bọn họ tuy tiện liên đạt thành nhận thức chung thập vạn đại sơn đám này lao bất tử luôn cuống mặc dù nói bây giờ thập vạn đại sơn đám này lao bất tử còn có mấy cái là trọng thương căn bản là không có cách phát huy ra chính mình sức chiến đấu và lại nói đến bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ、sí、đại bằng h k h ù n g tin h đây đều là trạng thái toàn thịnh một chút thương không có không nói cũng đều là nghỉ ngơi dưỡng sức t ừ trên thực lực mà nói bọn họ cũng không giống nhau a bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ、sí、đại bằng h k h ù n g tin h bốn người bọn họ mặc dù cũng là nhị giai đ ỉ n h phong cường giả nhưng là thực ra bọn họ vẫn tính là t r ắ n g niên h không sai ngay cả bạch lão mặc dù sống lâu nhất có thể so với thế tôn hắn là như vậy tráng niên nay không có cách nào ai bảo ấu quy đồ chơi này mạng lớn a bạch lao bọn họ là một đám có lòng t ứ c thấy chết không sờn dám cùng thế tôn cạnh tranh nói trẻ tuổi nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả bọn họ đâu bọn họ là một đám tham sống sợ chết trọng thương giả nuôi nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả thật đánh bạch lao mặc dù bọn họ không thể nào giống như khổng tức đại minh vương như thế một cái đánh hai mươi mấy trả sát năm cái mạnh như vậy nhưng là một cái đánh năm ba cái trọng thương bọn họ tuyệt đối là chắc thắng bạch lao đám này sinh lực quân một gia nhập thế cục n ị c h chuyển trong nháy mắt rồi bây giờ đừng nói sát khổng tức đại minh vương rồi bọn họ có thể hay không sống cũng không nhất định lúc này thập vạn đại sơn đám kia láo bất t r ồ i rít đưa mắt về phía bạch trạch đó là ý nói ngươi nắm chặt cầm chủ ý đi bây giờ bạch trạch cũng là một cái đầu hai cái đại sớm biết rõ sự t ì n h sẽ phát triển thành mức này còn không bằng bất kể chuyện này mặc cho khổng tức đại minh vương giết chết tham l a n g bọn họ năm cái đây đến lúc đó coi như là người giải tán dầu gì chính hắn có thể x u ố n g được bây giờ hắn chính mình mệnh có thể giữ được hay không cũng không tốt nói bạch trạch hơi hơi trầm tư trong đầu nghĩ theo lý thuyết bạch lão bọn họ và khổng tức đại minh vương giao tỉnh khẳng định không tới trợ giút hắn đồng thời diện xuống thập vạn đại sơn như vậy thiết chẳng lẽ là bởi vì lần trước tranh t r ư ớ n g châu sự tình bọn họ hạch bạch l a o bọn họ một số lớn cho nên bạch l a o bọn họ kẹp tư trả thù nếu như là vì vậy nguyên nhân vậy cũng được dễ làm một ít chỉ cần có thể bởi đi bạch lão bọn họ bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu bọn họ đều là nguyện ý bạch huynh chuyện này xin các ngươi không nên đ h ú n g tay lần trước giao dịch tranh t r ư ớ n g châu đồ vật chúng ta đường cũ trả lại trừ lần đó ra còn có thể làm chủ mặc cho các ngươi đến ta thập vạn đại sơn bà khố chọn mười cái bảo vật bạch trạch nói ra chính mình điều kiện nay mười cái bảo vật trước là hứa cho khổng tước đại minh vương bây giờ lại hứa cho bạch lão bọn họ bạch trạch vừa dứt lời liền nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lao ôn hòa nói có hay không một loại khả năng làm thịt n g u y ê môn đừng nói này mười cái bảo v ậ n các ngươi toàn bộ bảo khố liên đối này thập vạn đại sơn cũng là chúng ta bốn chương hết chương bốn trăm bảy mươi ba thập vạn đại sơn ngu xuẩn hai trăm lẻ hai tháng ba năm một n h a i t m ư ờ i sáu tác giả nói b ừ a không nói nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lão lời nói sau đó bạch trạch sắc mặt nhất thời đèn xuống bây giờ hắn sâu s ắ c biết cái gì gọi là thà đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ nhân nữ nhân này nhớ lại thủ đến đúng là để cho người ta khó mà ứng đối rất rõ ràng thanh k â u sơn đại trưởng lão lần này là ở nói lên thứ hai thủ vừa lúc đó càng chết người tới chỉ thấy lan lộn thân đấm máu khổng tức đại minh vương tiến lên nói với bạch lão đa tạ mấy vị đạo hữu xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chúng ta liên thủ tiêu diệt thập vạn đại sơn sau đó nơi này bảo bối ta không lấy một đồng tiền hôm nay ân ta khổng tuyên nhất định ghi nhớ trong lòng ngày khác chư vị nếu là có dùng ta khổng tuyên địa phương ta khổng tuyên nếu có từ chối liền để cho ta nói hủy nhân vong bạch lão bọn họ tại sao phải ra tay trợ giúp khổng tức đại minh vương mục đích không chính là cái này sao bọn họ các loại chính là khổng tức đại minh vương những lời này nhất là làm khổng tức đại minh vương nói ra nói hủy nhân vong những lời này thời điểm bạch lao bọn họ càng trong lòng là vui mừng khổng tức đại minh vương lời nói này rõ ràng liền bày tỏ đem tới gần đó là bạch lão bọn họ ra tay với thế tôn h ắ n khổng tức đại minh vương cũng sẽ xuất thủ tương trợ đại minh vương k h á c ký chúng ta xuất thủ cũng không chỉ là vì giúp ngươi cũng coi là vì giúp lâm viên tiểu t ử kia đám người này ra tay với manh manh thật sự là thật là quá đáng bạch lao giọng ôn hòa nói bạch lao lời này ý tứ liền là đang nói có khổng manh manh t ầ n quan hệ này ở chúng ta coi như là thông ra chúng ta khẳng định phải giúp ngươi lúc này bạch trạch cùng thập vạn đại sơn đám kia lão bất tử đó là thật luôn cuống bọn họ đám người này đã cùng khổng tức đại minh vương chắp ghép nửa tàn phế bây giờ có bạch lão bọn họ đám này sinh lực quân gia nhập bọn họ là chắc chắn phải chết thậm chí thập vạn đại sơn coi là thật có thể bị d i ệ t tại này thập vạn đại sơn còn lại lão bất tử đồng loạt đưa mắt về phía trên người bạch trạch ý kiên là để cho hắn cầm chủ ý quyết định nơi nào chả có ý định gì hả bạch trạch phát hiện sự tình tự hồ từ vừa mới bắt đầu ngay tại hướng một cái không thể không phương hướng phát triển cho tới bây giờ chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bạch trạch thật không có cách nào giờ phút này chuyện này quyền chủ đạo không trong tay hắn cũng không khổng tức đại minh vương trong tay mà là ở bạch lão trong tay bọn họ bọn họ giúp phương đó phía kia là có thể chiến thắng đạo hữu hắn khổng tuyến coi như, như thế nào đi nữa có thể đánh cũng bất quá là một người ta xem không bằng chúng ta liên minh hôm nay sẽ giúp chúng ta giết khổng tuyên ngay sau cạnh tranh nói lúc chúng ta nhất định toàn lực tương trợ như thế nào bạch trạch sau khi nói xong giương mắt nhìn bạch lão đúng chúng ta nguyện ý liên minh chọn hắn khổng tuyên không phải là nhiều hơn một cái đồng minh chọn chúng、ta. đó là nhiều mười mấy đồng minh không t u y ê n nhưng là thế tôn nhân các ngươi hôm nay cứu hắn ngày sau hắn cũng chưa chắc sẽ giúp các ngươi thập vạn đại sơn đám này lao bất tử d ố i rít mở miệng định thuyết phục bạch lao hắn liên minh đây đã là bọn họ lá bài tẩy cuối cùng rồi trừ cái này cái bọn họ thật sự không cầm ra có thể thuyết phục bạch lao bọn họ đ ổ thập vạn đại sơn đám này lao bất tử rất sợ chết cùng bạch lao liên minh bọn họ liền có nghĩa là cùng thế tôn đối nghịch rất có thể sẽ bị thế tôn thanh toán, tôn thanh toán như vậy sau này có thể sẽ chết nhưng là bây giờ bọn họ nếu là không cùng bạch lao liên minh hôm nay liền nhất định sẽ chết sau này có thể sẽ chết cùng hôm nay nhất định sẽ tử chọn cái kia n à y không nghi ngờ chút nào khổng tước đại minh vương cùng thập vạn đại sơn đám này lão bất tử hai cho một bạch l ã o bọn họ sẽ chọn thế nào đáp án này là không nghi ngờ chút nào a không đợi bạch lão mở miệng thanh khâu sơn đại trưởng lão cười lạnh nói hợp tác với các người ta sợ bị các ngươi ở sau l ư n g thọt hơn mấy đ a o lấy khổng tước đại minh vương nhân phẩm mà nói chỉ cần hợp tác đây tuyệt đối là cái khả năng đồng minh về phần thập vạn đại sơn những thứ này lão người không chết phẩm có thể dùng bốn chữ để hình dung không đề cập tới cũng được bạch trạch không để ý đến thanh khâu sơn đại trưởng lao rêu cận mà là nhìn về phía bạch lao hỏi g i đạo hữu là ý tưởng gì trong lòng bạch trạch rõ ràng quyền quyết định vẫn là ở bạch lao trong tay cùng lúc đó ánh mắt của người sở hữu đều rơi vào trên người bạch lao hắn bất ngờ trở thành quyết định cuộc chiến đấu này kết quả nhân nhưng mà bạch lao như thế nào cái loại này không quyết định chắc chắn được lâm trận trở quẹ người xấu chúng ta nếu đã tới vậy dĩ nhiên là đã sớm làm xong quyết định chư vị hay lại là an tâm lên đường đi bạch lao giọng thong thả không mang theo một tia gọn sóng bạch lao vừa dứt lời liền thấy kim si đại bằng hóa thành một đạo tàn sau m ộ t khắc liền nhìn thanh sư yêu thân thân thể chậm rãi nã xuống đất ở vừa mới trong chiến đấu thanh sư yêu đã là trạng thái trọng thương rồi bây giờ một cái sơ sẩy bị kim sĩ đại bằng một đòn động xuyên trái tim hoàn toàn đem chém chết chuyện cho tới bây giờ ra tay với khẩu manh manh năm cái lao bất tử chỉ còn lại hổ yêu mình thấy thanh sư yêu cũng đã chết hổ yêu không khỏi run lên trong lòng lần này chỉ còn lại hắn một cái đ ộ c c i ê u kim sĩ đại bằng xuất thủ cũng coi là bạch lao bọn họ hoàn toàn tỏ rõ lập trường bạch lao cùng bọn họ nói nhảm gì đó như vậy lập trường cuối cùng là sáng tỏ đi kim sĩ đại bằng lạnh lùng nói thấy thanh sư yêu thân tử đạo tiêu thập vạn đại sơn đám này lao bất tử là hoàn toàn luống cuống đại minh vương ra tay với con gái của ngươi chỉ còn lại hổ yêu rồi chúng ta nguyện ý đem hổ yêu giao ra chúng ta dừng tay như vậy như thế nào cựu anh nhìn về phía khổng tức đại minh vương nói tất phương càng lá trực tiếp hắn trực tiếp đem hổ yêu trộm rồi đi ra trầm giọng nói tự các ngươi gây h o ạ chính mình ôm lấy không thể liên lụy mọi người nhân ngươi mà chết đúng chúng ta nguyện ý giao ra kẻ cầm đầu thập vạn đại sơn còn lại lao bất tử dối giết phụ hòa nói thấy một màn như vậy bạch trạch vô lực nhắm lại con mắt trong lòng bạch trạch rõ ràng nếu như là ngay từ đầu bọn họ liền kêu gian này nằm cái đối k h ổ n g manh manh động thủ chuyện này vậy thì thôi có thể sự tình phát triển đến bây giờ mức này đã không phải giao người chuyện đủ rồi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ bạch trạch nổi giận gầm lên một tiếng cắt đứt những thứ này đồng bạn trầm giọng nói các ngươi thật cảm thấy bây giờ đem hắn giao ra có thể bỏ qua sao thật không biết rõ các ngươi là ngốc hay lại là ngây thơ nếu như người ta chúng ta người sở hữu mệnh đ ú n g đ ú n g thanh khâu sơn đại trưởng lão không nhịn được vô tay nói bạch trạch cũng là ngươi thấy rõ a ngươi thông minh như vậy một người làm sao lại cùng đám này ngu ngốc lăn lộn ở cùng một chỗ đây thanh khâu sơn đại trưởng lão vừa nói ra lời này quanh mình nhất thời yên lặng như tờ rất rõ ràng lời nói này phá vỡ thập vạn đại sơn những thứ kia lão bất tử cuối cùng sinh cơ các ngươi không muốn ép người q u á đáng ép chúng ta chúng ta cũng học vô năng thắng tế nói mười mấy nhị gia i đình phong cao thủ tế nói chớ nói thập vạn đại sơn đối với phía thế giới này đều là một tràng thái nạn một khi chúng ta t ế đến các ngươi toàn bộ được trông theo một kế không được lại xảy ra một kế thập vạn đại sơn đám này lão không chết đi mới lên tiếng uy hiếp thập vạn đại sơn muốn đầu thế tôn hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t m ư ơ i sáu tác giả nói b ừ a không nói tuy là một kế không được lại xảy ra một kế nhưng là như là đã luân lạc tới lấy tế đạo tướng bức trình độ đây cũng nói rồi trừ lần đó ra thập vạn đại sơn đám này lao bất tử chớ không có cách nào khác rồi ha ha ha ha ha, thập vạn đại sơn đám này lão bất tử vừa r ứ t lời kim sĩ đại bằng cùng hát hùng tinh đột nhiên lớn tiếng cười lớn thanh khâu sơn đại trưởng lão cười tương đối ủy huyện không có kim sĩ đại bằng cùng hát hùng tinh như vậy thô lỗ ngay cả khóe miệng của bạch lão cũng buộc vòng quanh một cái độ con xem bộ dáng là đang cố gắng n g h cười một phen cười to sau đó kim sĩ đại bằng nói xin lỗi hở à a a chúng ta là chuyên nghiệp bình thường sẽ không tùy tiện bật cười vừa mới thật sự không băng b ỏ ở đây nếu là những người khác nói tế nói k i a đúng là một loại uy hiếp thập vạn đại sơn đám này lao bất tử nói tế nói hắn liền làm cho người ta một loại cảm giác không khỏe bạch đạo hữu không muốn ép người quá đáng rồi các ngươi thật cho là chúng tôi không dám tế nói sao bị các ngươi giết chết cũng là chết tế nói cũng là chết bọn ngươi nếu là lại hùng hồ dọn người chúng ta cũng chỉ có thể tế đạo bạch trạch lời nói vang vang có lực muốn dùng cái này bức lui bạch lao bọn họ nghe nói như vậy một bên cả người đấm máu khổng tước đại minh vương vẻ mặt cũng có chút rất nhiều khó coi bạch đạo hữu các ngươi đi thôi bọn họ nếu là tề nói sợ rằng thật sẽ làm liên lụy các ngươi ta khổng tề u y chỉ cầu đạo hữu có thể bảo vệ con gái của ta về phần những thứ này gà đất cho sành ta đi đối phó là được khổng tước đại minh vương triều đến bạch lao nói khổng tước đại mẫn mới vừa để cho bạch lão bọn họ rời đi tự mình tiến tới đối phó thập vạn đại sơn đám này lao bất tử hắn trọng thương thân thể tự nhiên không thể nào là đám này lao bất tử đối thủ như vậy hắn đối phó đám này lao bất tử phương pháp cũng chỉ có một tề nói cùng bọn họ đồng quy vô tận đúng như dự đoán sau khi nói xong khổng tước đại minh vương sai bước về phía trước ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía thập vạn đại sơn đám này lao bất tử lấy tế nói uy hiếp đúng không bọn ngươi cho là chỉ có các ngươi sẽ tế nói ta cũng sẽ không sao các ngươi đã như vậy thích tế nói k i a t h ì cùng chết đi thập vạn đại sơn đám này lao bất tử nói tế nói có thể là đang uy hiếp khổng tước đại minh vương nói tế nói đó có thể là thật sẽ tế nói a ai cũng biết rõ khổng t ư c đại minh vương là thả gây không công tính cách thấy một màn như vậy bạch lão liền vội và ngăn lại khổng t ư c đại minh vương rất sợ là c à n chậm hắn thật tế đạo Vậy coi khổng tước đại minh vương chớ vội, chớ vội, vội. lại Lao ngăn lại khổng tước đại, đại, đại, đại minh vương cpu nhanh chóng vận chuyển trong đầu nghĩ như là đã xuất thủ tướng trợ liền khẳng định không phải muốn cho ta cùng thập vạn đại sơn lão không liều chết lưỡng bại cầu thương nếu không phải nguyên nhân này vậy cũng chỉ có thể là đang bố trí hậu thủ chẳng nhẽ chả có hậu thủ khổng tước đại minh vương thử dò tính hỏi bạch lao khẽ mỉm cười gật đầu một cái ờ tự nhiên là có hậu thủ đại minh vương không cần lấy tế đạo t ư ớ n g bước tế nói đó là cho cùng đường quay lại cắn cách làm thấy bạch lao lòng tin mười phần r á n g vẻ khổng tước đại minh vương cũng không khỏi thở phào n h ẹ n h õ m bạch lao một phen ngôn ngữ để cho khổng tước đại minh vương an tâm sau đó sau đó sai bước đi về phía trước đi lớn tiếng nói các ngươi muốn tế nói đúng không có thể thử một chút chúng ta tuyệt đối không trốn ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi là thế nào tế nói cùng chúng ta đồng quy v u tận nghe được bạch lão lời này bạch trạch sinh lòng không ổn hắn dò xét tính câu thông thiên địa đại đạo lại phát hiện một cổ vô hình lực lượng chở cách hắn và đại đạo liên lạc tế nói đó là lấy tự thân quy tắc chi lực câu thông thiên địa đại đạo đưa tới đại đạo tỉnh diện cũng chỉ có như thế mới có thể tạo thành phạm vi lớn không cách nào ngăn trở lực sát thương như thì không cách nào câu thông đại đạo lời nói vậy thì không gọi tế nói têu tự bạo tế nói có thể cùng bạch lão bọn họ đồng quy vô tận nếu như là tự bạo lời nói như vậy bạch lão bọn họ hoàn toàn có thể phòng ngự ở tự bạo u y lực phát hiện không cách nào tế nói sau đó bạch trạch nhất thời sắc mặt tái xanh như vậy cũng tốt so với hai cái quốc gia giao chiến người duy nhất uy hiếp nhân ra chính là vũ khí nguyên tử ngay tại ngươi đập nồi dìm thuyền muốn nổ vũ khí nguyên tử thời điểm phát hiện bởi vì thường xuyên không có bảo trì này vũ khí nguyên tử nổ không được rồi lần này cuối cùng uy hiếp thủ đoạn cũng không có xảy ra chuyện gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch trạch mặt lạnh hỏi dò lúc này bạch lao cũng không ra bộ trực tiếp sử dụng quy giáp quy giáp phù không trên đó tán vụt lên cờ cờ bạch quang ở bạch quang dẫn động bên dưới theo lý thuyết loại tác dụng này đơn độc tiểu chúng chất pháp coi như là chân chính nghiên cứu trận pháp đại sư cũng chưa chắc biết dù sao loại này trận pháp cả đời cũng chưa chắc có thể dùng tới một lần hoặc cái kia liền hoàn toàn là ở lãng phí thời gian hết lần này tới lần khác bạch lao sống lâu tại hắn kia gần như vô cùng vô tận tuổi thọ chính giữa liền học tập loại này trận pháp hôm nay cái này trận pháp kia thật là đưa đến thiên chỗ đại dục rồi cái này trận pháp vừa ra coi như là đoạn tuyệt thập vạn đại sơn đám này lao bất tử cuối cùng hy vọng bạch trạch cpu đang nhanh chóng xoay tròn hắn đang suy tư chính mình ứ n g n ê n như thế nào mới có thể phá cuộc thế tôn đầu nhập vào thế tôn là biện pháp duy nhất nghĩ tới đây bạch trạch tư hạ chiều những thứ này đồng bạn truyền đông nói khổng tước bây giờ đại minh vương là trọng thương thân thể chúng ta manh công khổng tước đại minh vương sau đó tìm cơ hội đi được bên phá vòng đây nay thập vạn đại sơn không đợi được chúng ta bây giờ đường sống duy nhất chính là chạy trốn tới thế tôn địa bàn đầu nhập vào thế tôn không tiếp bất cứ giá nào lao ra đi nếu không chúng ta chắc chắn phải chết thập vạn đại sơn khoảng cách thế tôn địa bàn rất xa muốn một đường tránh được đi cho dù bọn họ là nhị giai đ ỉ n h phong cửng giả cũng không dễ dàng nhưng là bất kể nói thế nào vẫn có một chút hy vọng sống tiếp tục lưu lại nơi này đó là một chút sinh cơ cũng không có mãi mãi đều là họ bạch cái này là ô quý bức bây giờ chúng ta chỉ có thể bị buộc đầu nhập vào thế tôn một khi đầu nhập vào thế tôn sẽ thấy cũng mất chứng đạo hy vọng chứng đạo, c bốn g chỉ cho t r h m bảy mươi năm đổi giết hai bạch t r â m linh đừng hai n tháng ba năm h ậ một nghìn hai h trăm một h mươi tám tác giả nói bừa không nói ta nói tam hai một chúng ta đồng thời mánh công khổng tức đại minh vương bức bách họ bạch bọn họ tiếp viện khổng tức đại minh vương đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội chạy trốn chúng ta tây phương thấy bạch trạch thanh âm ở thập vạn đại sơn đám này lao không trong đầu văng lên được được thập vạn đại sơn đám này lao bất tử r ồ i dít truyền âm đáp lại bọn họ lạc đến nước này có thể giữ được tính mạng cũng đã rất tốt việc đã đến nước này bạch trạch cái biện pháp này cũng là bọn hắn duy nhất có thể sống biện pháp muốn giết chúng ta, chúng ta cho dù chết cũng phải đổi ngươi khổng tức đại minh vương mọi người cùng nhau xuất thủ liền giết khổng tức đại minh vương bạch trạch gầm lên giận dữ làm ra muốn cùng khổng tức đại minh vương đồng quy vô tận g á n g vẻ sau một khắc liền thấy mười mấy thập vạn đại sơn lão bất tử đồng loạt hướng khổng tức đại minh vương xuất thủ một k í c h này đây chính là thập vạn đại sơn đám này lão bất tử một k í c h tối hậu rồi người người đều là dùng hết toàn lực mười mấy cổ dân trào vô cùng năng lượng đánh tới có xe rách hư không v i năng khổng tức đại minh vương đã là trọng thương thân thể nếu như thật bị đánh c h ú n g chỉ sợ cái mạng này thật đúng là chưa chắc có thể giữ được xuất thủ bảo vệ đại minh vương bạch lão lúc này hạ lệnh nếu như s á t thập vạn đại sơn đám này lao bất tử cùng bảo vệ khổng tức đại minh vương hai chuyện này nhất định phải phân ra một cái trước sau lời nói như vậy nhất định là cứu khổng tức đại minh vương ở phía trước bạch lao bọn họ nhanh chóng đi tới khổng tức trước mặt đại minh vương bao gồm khổng tức đại minh vương năm người đồng thời liên thủ thả ra lồng năng lượng vốn là bạch lao bốn người bọn họ là phân tán bốn phía chỗ đứng l o a n g thoáng có đem thập vạn đại sơn đám này lao bất tử bao vây ý tứ bởi vì ra tay g i ú p khổng tức đại minh vương nguyên nhân bọn họ đứng vị liến xuất hiện thay đổi bốn người bọn họ cũng đi tới khổng tức đại minh vương bên này điều này đ ẩm ẩm ẩm lúc này thập vạn đại sơn đám này lao bất tử đánh ra mười mấy đạo dâng trào năng lượng cũng đánh c h ú n g bạch lao bọn họ r ơ lên lồng năng lượng bên trên hai cổ năng lượng đánh vào nhau phát ra kịch liệt nổ ẩm quanh mình đất xét núi đá cây cối đều bị nổ hóa thành hoàng mù mịt bao cắt bao phủ b ộ n phía thấy một màn như vậy bạch trạch trong con người tinh quang l ó y lên hắn biết rõ đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất lập tức hô lớn chạy mau thách ra chạy bạch trạch vừa dứt lời thập vạn đại sơn sở hữu lao bất tử dối rít hóa thành một đạo hồng quang chạy tử tán chúng kế bọn họ muốn chạy chúng ta tách ra đuổi theo trước hết giết trọng thương bạch lao lúc này hạ lệnh mặc dù chúng kế nhưng là nhưng cũng là không có cách nào nhân ra bạch trạch một chiêu này dùng là dương mưu thập vạn đại sơn này mười mấy lao bất tử đồng thời manh công khổng tức đại minh vương người cứu hay là không cứu người không cứu trọng thương bên dưới khổng tức đại minh vương đen nhiều đỏ ít người chỉ cần cứu túi trận sẽ xuất hiện lỗ hổng bọn họ sẽ nhân cơ hội chạy trốn thập vạn đại sơn đám này lao bất tử một chút mặt mũi không lớn trực tiếp chạy bạch lao cũng biết rõ bọn họ muốn đem người sở hữu chém chết đã không quá có thể bây giờ lợi ích nhất đại hóa phương thức chính là trước hết giết bị thương bị thương chạy chậm sát nhanh vẫn có thể giết nhiều mấy cái bạch lao khổng tức đại minh vương thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng hát thông tin h rồi g i ế t chọn chúng chính mình mục tiêu sau đó đuổi theo khổng tước đại minh vương chọn chúng mục tiêu là hổ yêu đây cũng là ra tay với khổng manh manh kẻ cầm đầu chính giữa duy nhất một còn sống khổng tước đại minh vương sử dụng ngũ sát thần quang ngũ sát thần quang quét qua hổ yêu thân thể đưa hắn chặn ngang cắt thành hai khúc hổ yêu thi thể ầm ầm ngã xuống đất cùng lúc đó bạch lao kim sĩ đại bằng thanh k â u sơn đại trưởng lão, Hác、hùng c h tình cũng đang đuổi giết bọn họ hôm nay trận chiến này bạch lão bọn họ coi như là cùng thập vạn đại sơn đám này lao không bế tắc hạ tử thủ minh thương dễ tránh áng tiễn k h ó phòng hôm nay không đưa bọn họ giải quyết triệt đề ngày sau nhất định là một cái mối hòa lớn nghĩ tới đây bạch lão bọn họ quyết định nhất định phải đem sở hữu hai họa ngầm toàn bộ chém chết hầu như không còn thanh khâu sơn đại trưởng l ã o ở chém giết c ử u anh sau đó dòi theo phía trước bạch trạch bạch trạch là thập vạn đại sơn đám này lao bất tử liều lĩnh chỉ cần đem liên quan đến hắn xuống như vậy hai họa ngầm liền trừ đi hơn nữa t h ấ y t ban h h k về sức chiến đấu bạch trạch gần đó là trạng thái toàn thịnh hạng cũng chưa hẳn là t h a n h khâu sơn đại trưởng lao đối thủ huống chi bây giờ trên người bạch trạch mang thương bất đắc dĩ bạch trạch chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn định thoát khỏi t h a n h khâu sơn đại trưởng l ã o truy kích cũng không biết rõ là lâm viên điểm mối chả là chuyện gì xảy ra hết lần này tới lần khác bạch trạch chạy trốn phương hướng đúng lúc là lâm viên cái phương hướng này bạch trạch bị thanh khâu sơn đại trưởng l ã o đuổi theo là lên trời không đường xuống đất không cửa đang ở lúc tuyệt vọng hắn đúng dịp thấy ẩ nút n chỗ tối lâm viên lâm viên dù sao thực lực còn yếu hắn che giấu thủ đoạn ở thanh khâu sơn đại trưởng lao xem ra vậy thì là cháu đi thăm ông nội thủ đoạn mà thôi thấy lâm viên bóng người sau đó bạch trạch không nói hai câu liền hướng hắn vào muốn bắt c n t i n trong、tay. Muốn ở tay. b i ế t rõ, Lâm、Yên、là、bạch、Lão Nguyên bọn Bạch chỉ cần hắn có thể bắt được lâm nguyên là có thể để cho bạch lão bọn họ ném chuột sợ vỡ bình hơn nữa bạch trạch không phải muốn đi đầu nhập vào thế tôn sao n à y tay không trước đi đầu quân cùng mang theo lâm nguyên cái này đại lễ trước đi đầu quân hiệu quả này coi như hoàn toàn khác nhau nghĩ tới đây bạch trạch đưa tay hướng lâm nguyên bắt tới đối mặt bạch trạch lâm nguyên gần như có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào nhưng mà ngay tại lâm nguyên sắp bị bạch trạch bắt thời điểm hắn tiểu thế giới chính giữa vậy tới nhân vương đế tân thanh đồng kiếm xuất hiện dị động tranh một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên chỉ thấy tia thanh đồng kiếm bay lên trời hướng tiểu thế giới ngoại đâm tới cái gọi là thế giới t h a n h lũy ở thanh đồng kiếm h ạ liền như là đậu hũ vừa đụng liền bể thanh đồng kiếm đâm rách tiểu thế giới xuất hiện ở quỷ dị thế giới chính giữa trắng trước mặt lâm n g u y ê n vốn là bạch trạch tay là muốn chụp vào lâm n g u y ê n cổ ai biết rõ này thanh đồng kiếm đột nhiên xuất hiện vì vậy k i a chụp vào lâm n g u y ê n cổ tay liền chụp vào thanh đồng kiếm bên trên phốc suy máu tươi trong nháy mắt bắn ra đến bạch trạch ba ngón tay đầu trực tiếp bị tất đoạn a hắn không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét thanh đồng kiếm đột nhiên xuất hiện không chỉ là cứu lâm viên một mạng c ũ n g để c h o h ắ n m g bốn g trăm bảy mươi sáu bạch trạch đầu thế tôn hai trăm ớ i n h hai t h ô n g ba năm một nghìn c hai trăm mười tám tác giả nói bữa không nói thấy bạch trạch ra tay với lâm viên lúc thanh khâu sơn đại trưởng lão không khỏi trong lòng cả kinh nhưng mà khi thấy thanh đồng kiếm xuất thủ cứu lâm viên hơn nữa chặt đứt bạch trạch ba ngón tay sau đó t h a n h khâu sơn đại trưởng lão không khỏi ở trong lòng t h ầ m lũ tiểu tử này quả nhiên không bình thường lại có thể để cho thanh đồng kiếm xuất thủ cứu hắn thừa dịp này thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng đuổi theo chạy tới nàng chắn trước mặt bạch trạch lạnh lùng nói bạch trạch hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không chỗ có thể trốn liền không nên luồng phí khí lực thử vong bạch trạch tự nhiên trong lòng không cam l ò n g bị buộc đến nước này hắn cũng chỉ có thể sử dụng chính mình đất chiêu bạch trạch làm thập vạn đại sơn đầu lĩnh hắn cũng không phải là, là cái gì phế vật chuyện cho tới bây giờ bạch trạch hay lại là giữ lại một tay hắn lưu ngón này đó là một môn tuyệt cao bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sở dĩ đến bây giờ vẫn không có sử dụng này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đó là bởi vì sử dụng cửa này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cần phải bỏ ra cực giá thật lớn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm bạch trạch không muốn sử dụng bây giờ đã bị bước đến mức này vậy dĩ nhiên là đến vạn bất đắc dĩ lúc chỉ thấy hai tay bạch trạch kết tấn trong miệng n i ệ m chú hắn lăn lộn trên người hạ huyết khí lờ lờ đem bọc lại trong đó bạch trạch hét lớn một tiếng huyết khí hóa hồng đại pháp sau một khắc liền thấy bạch trạch hóa thành một đạo huyết sắc cầu rồng biến mất ở tây phương chân trời thanh khâu sơn đại trưởng l ã o muốn ngăn nhưng là căn bản không ngăn được huyết sắc kêu cầu vòng tốc độ thật sự là quá nhanh đừng nói thanh khâu sơn đại trưởng lão không ngăn được rồi liền là thiện nghệ tốc độ nhất kim xí đại bằng cũng không khả năng đem ngăn lại cứ như vậy để cho hắn chạy lâm viên có chút không cam lòng nói vừa mới muốn không phải thanh đồng kiếm đột nhiên tức giận hắn vẫn thật là lận thuyền trong mương thanh khâu sơn đại trưởng l ã o lắc đầu một cái thấp giọng nói hắn bi pháp này thiêu đốt huyết khí lấy huyết làm dẫn t i ê u đốt huyết khí càng nhiều tốc độ lại càng nhanh căn bản không ngăn được bất quá lấy hắn vừa mới tốc độ đến xem coi như có thể chạy trốn tới thế tôn địa bàn. cũng là tàn phế thân thể, căn cơ tàn thân là thể, phế đều ã hủy, ở lại cũng có thể chút tiến chiến nào. Rất nhanh, bạch ở lại lao kim đại tiến kim si cũng có cũng nào. bằng bọn hắn Rất đ tại ụ tập tới. t Cha! Đều tại ta liên lụy ngươi bị thương thấy khổng tức đại minh vương hồn trên người hạ thương thế sau đó khổng manh manh mang theo tiếng khóc nước nở hô khổng tức đại minh vương một thân này thương thế có thể nói cũng là bởi vì khổng manh manh lên cho nên giờ phút này khổng manh manh đó là tương đương tự trách bất quá tự trách thuộc về tự trách chỉ sợ theo khổng manh manh tính cách đội là không có khả năng đổi tổng kết mà nói khổng manh manh chính là biết lỗi rồi lần sau trả phạt khổng tước đại minh vương đầy đủ để cho mọi người nhận thức được cái gì gọi là nữ nhi nô hắn lắc mình một cái khôi phục như lúc ban đầu sờ một cái khổng manh manh đầu nói đừng khóc không trách con gái của ta đều là thập vạn đại sơn đám này lao bất tử thật xấu nếu như bọn họ không tính toán manh manh làm sao sẽ ra loại chuyện này đây đừng tưởng rằng khổng tước đại minh vương hơi lắc người trên người không có thương thế trên thực tế đây chỉ là mặt ngoài biến ảo ra một cụ không có bị thương thịt xương đây là vì để cho khổng manh manh không lo lắng nữa mà thôi khổng t ư c đại minh vương bị thương quá nặng muốn hoàn toàn khỏi hẳn chỉ sợ ở rất lâu sau đó rồi ta giết ba cái t h a n h công sơn đại trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước nói ta giết hai cái bạch lão mở miệng nói ta giết hai cái hắc hùng tinh gãi đầu một cái trả lời ta tổng cộng giết bảy cái khổng tức đại minh vương báo một cái số kim sĩ đại bằng nhìn khổng tức đại minh vương liếc mắt không cam lòng nói coi là trước thanh sư yêu ta tổng cộng giết ba cái cũng chính là chúng ta đã tới chậm nếu không ta ít nhất có thể sát sáu bảy không biết rõ tại sao có lẽ bởi vì đều là chim hương thành tinh nguyên nhân kim sĩ đại bằng đặc biệt thích cùng khổng tức đại minh vương tranh đua có thể hết lần này tới lần khác thật giống như hắn thế nào cũng không sánh bằng lâm liên cảm thấy kim sĩ、si、đại bằng nếu muốn so qua khổng tức đại minh vương hắn được bái một vị họ lôi đại lao vi sư vị kia họ lôi đại lao tinh thông so sánh pháp nếu như kim sĩ、si、đại bằng học được hắn so sánh pháp đây tuyệt đối là tỷ thí thế nào thế nào thắng mấy người bọn họ tụ tập trung một chỗ sau đó lẫn nhau kiểm tra một chút số người bạch lao trầm giọng nói bạch c h ạ y trọng minh điệu cùng tương l i ế u chạy thập vạn đại sơn những thứ này lao bất tử bây giờ chỉ còn lại ba người bọn hắn rồi bây giờ bọn hắn ba cái đã chạy vô ảnh vô tùng bạch lao bọn họ chính là muốn đuổi theo cũng không thể nào đuổi theo lên hơn nữa một khi bọn họ tiến vào thế tôn địa bàn sau đó, bạch l a trạch tương liễu mặc dù trọng minh đều chạy nhưng là từng cái lại toàn bộ đều là người bị thương nặng chờ đến bọn họ khôi phục sau đó sợ rằng đã là bao giờ hơn nữa bọn họ gần như cũng bị thương căng cơ tu vi rất khó tiến bộ hơn nữa bây giờ bọn hắn cũng không phải bạch lao đám người đối thủ sau này thì càng thêm không phải đa tạng các vị đạo hữu tương trợ ta khổng tên một ngụm nước miếng một cái đinh đem tới các vị đạo hữu nếu là có dùng đến ta khổng tuyên địa phương ta khổng tuyên tuyệt không từ chối khổng tước đại minh vương lời thề son sắt bảo đảm nói khổng tước đại minh vương nhân cách đó là giá trị được tin tưởng bạch lao bọn họ không có nói thêm báo đáp sự tình giống như khổng tước đại minh vương thứ người như vậy ngươi càng không đề cập tới hắn thì càng để ở trong lòng đạo hữu nhìn bạch trạch bọn họ dáng vẻ là hướng tây phương đi không nghi ngờ chút nào bọn họ nhất định là trước đi đầu quân thế tôn này sau này ngươi chả phải cẩn thận a mặc dù bọn họ không phải đối thủ của ngươi nhưng đều là giỏi âm h u quỷ kế tiểu nhân âm thầm nếu có cái gì tính toán cũng là khó mà ngăn cản. Bạch trạch hướng khổng ó m tước đại minh vương n h tính, tính lạnh c dên h bởi một i n tiếng nói thế tôn không già này giáo phái chính giữa không người là đối thủ của ta đối đãi với ta khôi phục một chút thương thế đi liền đem ba người này giết chết ngược lại ta muốn nhìn một chút ai dám ngăn cản ta khổng tước đại minh vương đó là thế tôn giáo trong phái đôi hoa hồng côn đang giáo phái chính giữa địa vị có thể xếp hạng thứ ba không bây giờ hẳn là trước hai bởi vì vô năng thắng đã chết hết tới ở hiện tại chủ sự dược vương vật trước đó là chỉ xứng tại hắn khổng tức trước mặt đại minh vương bồi người mặt tươi c ư ờ i vật nghe được khổng tức đại minh vương lời này bạch l a o liền vội vàng nhắc nhở đại minh vương ngươi có thể phải cẩn thận làm việc ca chỉ sợ có người nhận lấy bọn họ vì bọn họ chỗ dựa cố ý cùng ngươi làm khó khổng tức đại minh vương nói đạo hữu quá lo lắng ta đang giáo phái nhiều năm cũng không phải cô g i a quả nhân đầu năm nay ai còn không có ba năm bạn tốt nếu lời đều nói đến mức này bạch lão cũng không tiện nói gì nữa ở nói thêm gì nữa ngược lại cũng có vẻ hắn dài giòng tây r ư ờ n g phương mịn mờ sa mạc chính giữa nơi đây khoảng cách thế tôn giáo phái trụ sở chính cũng chính là mấy ngàn dặm khoảng cách khoảng cách này đối với nhị gia đình phong cao thủ mà nói cũng không coi vào đâu nơi này là thế tôn địa bàn hơn nữa là thế tôn địa bàn thủ phủ bạch lao bọn họ cũng không dám đuổi theo bạch trạch tương liễu trọng minh điệu cũng không trực tiếp nhờ cậy thế tôn mà là trước tụ tập với nhau thường nghị đối sách nếu không chúng ta đừng đi đầu quân thế tôn rồi này ăn nhờ ở đậu thời gian nhất định là không dễ chịu ta xem chúng ta tìm một chỗ trốn không người mèo đứng lên trước khôi phục thường thế lại nói tương liễu dẫn đầu đề nghị bọn họ ở thập vạn đại sơn đương quán sơn đại vương tự nhiên không nghĩ ăn nhờ ở đậu cho người khác làm tiểu đệ tương liễu đề nghị này coi như là nói ra chính mình tiếng lỏng trọng minh điệu lắc đầu một cái nói không được kia họ bạch tinh thông bói toán tri đạo khổng tước đại minh vương sát phạt vô thoải mái chờ đến khổng tước đại minh vương thương thế khỏi h ắ n sau đó tìm kê họ bạch hỗ trợ tính toán nếu để cho họ bạch tính tới chúng ta chỗ khổng tước đại minh vương đánh tới đến lúc đó ba người chúng ta làm sao có thể càn hắn trọng minh điệu này vừa nói tương l i ế u nhất thời ngượng ngùng không nói ra lời lời nói này không tật xấu khổng tước đại minh vương sức chiến đấu bọn họ gặp qua tới bạch lao bọn họ không trước khi tới bọn họ thập vạn đại sơn sở hữu lao bất tử cùng tiến lên rồi mới miễn cưỡng đánh thắng khổng t ư c đại minh vương hơn nữa còn bị khổng t ư c đại minh vương đã đổi nhiều cái b t u bất quá các ngươi không nên bên khổng tước thân phận của đại minh vương chúng ta yêu cầu một cái có thể làm cho khổng tước đại minh vương ném chuột sợ vỡ bình thân phận cho nên chúng ta chỉ có thể đầu nhập vào thế tôn hơn nữa ta nghe nói thế tôn trong tay có một món bảo vật gọi là bát bảo truyền sinh trì nay bát bảo truyền sinh t h ì nghe nói có sinh tử thị người bạch quốc công hiệu đó là chỉ còn lại một đạo thần hồn cũng có thể thân thể xuống lại trận chiến này chúng ta căn cơ đều có chỗ bị tổn thương nếu là có thể vào này bắt bảo chuyển sinh trì một chuyến liền có thể tu bổ bị tổn thương căn cơ bạch trạch lời nói này nói xong trọng minh điệu cùng tương liễu bữa thời điểm là tỏa sáng hai mắt căn cơ bị tổn thương cái này thì có nghĩa là bọn họ sau này khó mà tiến thêm khó mà tiến thêm không nói làm không tốt sẽ còn tu vi ngã xuống nếu như có thể tiến vào bắt bảo chuyển sinh trì chính giữa này đối với bọn hắn mà nói không nghi ngờ chút nào là lợi ích khổ、lồ. được nếu bạch trạch ngươi nói như vậy chúng ta liền đầu nhập vào thế tôn tương liễu mở miệng phụ hòa nói ai trọng minh điệu nặng nề g h thở dài nói chỉ mong thế tôn có thể nhận lấy chúng ta dù sao k i a khổng tức thân phận của đại minh vương sắp xếp ở chỗ này chỉ sợ thế tôn không cho chúng ta à. nghe nói như vậy bạch trạch trong con người tinh quang nói lên chấm giọng nói vô luận như thế nào chúng ta cũng phải lưu lại đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh đại sự đi mau đi tránh cho khổng tức đại minh vương trở lại tăng thêm biến cố dứt tiếng nói bạch trạch trọng minh điệu tương liễu chạy thẳng tới xa xa kia tọa tự miễu đi bây giờ thế tôn giáo t r o phái quản lý việc nhà làm chủ là thế tôn nữ nhi minh vương phi đại điện chính giữa minh vương phi khoanh chân ngồi tính toạ tu hành lúc này một cái tiểu sa di từ bên ngoài đi vào hướng minh vương phi bẩm bản tin khởi bẩm minh vương phi bên ngoài tới ba vị nhị giai định phong cường giả tới đầu nhập vào minh vương phi nghe nói như vậy minh vương phi không khỏi lăng ở nơi đó thân thể một cái lương thương suýt nữa từ phật trên đài n g ã xuống hắn cho là mình là nghe lầm đồ chơi gì nhị giai định phong cường giả tại sao có thể có nhị giai định phong cường giả tới đầu nhập vào đây muốn biết rõ nhị giai định phong cường giả ở tại bọn hàn giáo phái chính giữa cũng tuyệt đối không cao hơn b tương ngực minh g vương phi nuốt nước miếng một cái chầm giọng hỏi ngươi nói là thật thật là ba cái nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả tiểu sa di không dám nói nói dối gật đầu liên tục nói không sai chính là ba cái nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả bọn họ nói mình là bạch trạch tương liễu cùng trọng minh đ i ể u vì vậy minh vương phi dĩ nhiên là biết rõ bạch trạch bọn họ bạch lao đang bố trí phong thiên tuyệt địa đại trận thời điểm tiện tay bố trí một cái che giấu thiên cơ trợ pháp cho nên thập vạn đại sơn cuộc chiến đấu kia cũng không có bị còn lại nhị gia đình phong nhận ra được còn lại nhị gia đình phong cũng không có nhận ra được càng không cần phải nói minh vương phi rồi minh vương phi vừa mới nắm trưởng giáo phái đang chuẩn bị đại kiền một phen làm ra một phen đại sự để cho cha thế tôn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa không nghi ngờ chút nào thu phục ba vị nhị giai đ ỉ n h phong cường giả đó chính là một phen đại sự minh vương phi vốn định liên lạc cha thế tôn hỏi thăm một chút c h a ý kiến nghĩ lại cha khả năng chính ở tu hành không tốt v á i dày chẳng chính mình trước thu phục ba vị này cấp hai cường giả sau đó lại cho cha một cái kinh hỉ bất quá minh vương phi dù sao thực lực nhỏ yếu đối mặt ba gã nhị giai đình phong cường giả tâm lý có chút suy nhược vì vậy Hắn、hướng ắ n h tiểu sa di phân p h ó nói đi trước mời dược vương phật tới sau đó lại để cho kia ba vị nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả tới có dược vương phật cái này nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ ở trong lòng minh vương phi cũng coi như có sức lực minh vương phi phái người thông báo dược vương phật tới dược vương phật ở được chi bạch đầm sâu tương liễu trọng minh điệu tới chi lúc trong lòng cũng là rất là khiếp sợ muốn biết rõ trước những thứ này lao bất tử cũng đều là cậu thả ở thập vạn đại sơn không hỏi thế sự dược vương phật không dám chếm mãi liền vội vàng chạy tới đại điện minh vương phi khi nhìn đến dược vương phật tới sau đó trong lòng lúc này mới hơi có nhiều chút sức lực không một chút thời gian tiểu sa di lúc này mới đem bạch trạch tương liễu trọng minh điệu mang theo đại điện bây giờ dù sao cũng là người ở dưới mái hiên không túi đầu không được cho dù bạch trạch bọn họ đều là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ giờ phút này cũng đem chính mình vị trí sắp xếp tương đương thấp chúng ta gặp qua minh vương phi dược vương phật không biết rõ thế tôn gần đây như vậy được chưa bạch trạch thử rõ tính hỏi b u ồ n chương hết chương bốn trăm bảy mươi tám mới tăng thêm ba vị phật đà hai trăm linh hai tháng ba năm một hai mươi tám tác giả nói bựa không nói bạch trạch lời nói này cũng rất có hàm nghĩa bạch trạch là ý nói chúng ta tới đầu chuyện này n g ư ơ i minh vương phi sợ là không làm chủ được còn phải phụ thân ngươi thế tôn tới thương lượng minh vương phi không đốc tự nhiên có thể nghe ra bạch trạch trong lời này hàm nghĩa bất quá đối mặt bạch trạch như vậy nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ minh vương phi tu vi đúng là có chút không đáng chú ý nếu không phải biết rõ minh vương phi là thế tôn nữ nhi bạch trạch khả năng cũng sẽ không lãng phí thời gian đi cùng minh vương phi đ à m đạo minh vương phi trong lúc nhất thời không biết do nên ứng đối như thế nào dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía dược vương phật dược vương phật cũng là nhị giai đình phong cao thủ hắn là có thể cùng bạch trạch bọn họ ngồi ngang hàng đối mặt minh vương phi nhờ giúp đỡ ánh mắt dược vương phật khẳng định là không có khả năng giả bộ n g u sung mã lăng hắn nhìn về phía bạch trạch chậm rãi mở miệng nói bạch trạch đạo hữu thế tôn có lệnh bây giờ giáo phái chính giữa hết thệ công việc cũng lấy minh vương phi mệnh lệnh làm chuẩn ngay cả là ta cũng cần nghe theo minh vương phi mệnh lệnh dược vương phật lời này ý tứ liền là đang nói ta cũng là nhị giai đỉnh phong cao thủ ta cũng như thế phải nghe minh vương phi mệnh lệnh như vậy các ngươi có chuyện gì tìm nàng vậy đúng rồi dược vương phật sau khi nói xong hướng minh vương phi xử rồi một cái ánh mắt ý là nên đến minh vương phi phát huy lúc minh vương phi thoáng sửng sốt trật lập tức mở miệng nói chư vị tiền bối cha của ta chính ở bế quan tu hành không có phương tiện đặc khách các người có chuyện gì đều có thể báo cho biết cùng ta nếu là ta không cách nào làm chủ tự nhiên sẽ trước tiên thông báo cha minh vương phi cùng dược vương phật một sướng một họa đem lời đã nói đến mức này rồi bạch trạch bọn họ cũng không tiện lại vết mực vì vậy bạch trạch liền cũng không do dự nữa tuần tự đem chuyện đã xảy ra bảy phần thật ba phần giả nói một lần bảy phần thật nói là khổng tức đại minh vương bạch lao bọn họ và thập vạn đại sơn đám này lao bất tử một trận đại chiến về phần ba phần giả chính là đem bọn họ tính toán khổng manh manh chọc giận khổng tức đại minh vương đoạn này giấu mà là nói khổng tức đại minh vương chủ động trợ giúp bạch lão bọn họ đối phó thập vạn đại sơn như vậy thứ nhất sẽ để cho minh vương phi cùng dược vương phật cho là khổng tức đại minh vương đã cùng bạch lão bọn họ hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau n g h e xong lời nói này sau đó minh vương phi nhất thời nổi giận muốn biết rõ bạch lão đám người kia nhưng là thế tôn đúng a đang giáo phái phiêu diêu đang lúc khổng tức đại minh vương trực tiếp phong sơn không hỏi thế sự đã để cho trong lòng minh vương phi bất mãn bây giờ lại được biết khổng tức đại minh vương cùng bạch l minh vương phi cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng ba minh vương phi trợt vũ bàn một cái giận d ữ hét cái này không tức đại minh vương thật là phạt thiên hắn đây là phải làm gì coi là thật phải làm phản giáo phản đồ hay sao một bên dược vương phật thiên lặng nhìn phẫn nộ minh vương phi lại cũng không nói lời nào minh vương phi còn trẻ nhưng là dược vương phật nhưng là c á o già dược vương phật đã đã nhìn ra bạch trạch lời nói cũng không hết toàn chân thật trong này nhất định có mở ám bất quá dược vương phật cũng không có lên tiếng nhắc nhở minh vương phi rất rõ ràng trong lòng dược vương phật cũng ở đây đánh chính mình tiểu cựu bây giờ Thế Tôn không ra, Minh ra, vì ư ơ n g Phi h làm c vậy dược vương phật chỉ mong minh vương phi cùng khổng tức đại minh vương nổi lên va chạm lúc này bạch trạch thấy hỏa hầu không sai bị lắm liền vội vàng đứng ra hướng minh vương phi chắp tay một cái nói minh vương phi chúng ta đã là t u y ệ t lộ xin ngươi hãy có thể thu nhận chúng ta chỉ cần ngươi có thể đủ thu nhận chúng ta sau này chúng ta nhất định thành tâm gia sức thế tôn hiệu c h u n g minh vương phi bạch trạch kia thật là cái lao h ồ l y a h ắ n ở thành tâm gia sức thế tôn phía sau t r ả cộng thêm một câu hiệu c h u n g minh vương phi bọn họ là nhị giai đ ỉ n h phong minh vương phi là tứ giai nhị giai đ ỉ n h phong thành tâm gia sức tứ giai nay cho ai ai không cấp trên à như vậy cũng tốt so với ngươi và mã vân uống rượu mã vân cho ngươi mời rượu như thế minh vương phi bị bạch trạch một trận thổi phồng trong lúc nhất thời có chút lâng l ầ rồi cùng bạch trạch dược vương phật những lao hồ ly này so sánh minh vương phi thật là đơn thuần giống như một chỉ t i ể u bạch thỏ như thế một phen thổi phồng sau đó minh vương phi cũng khôi phục một ít tinh thần nàng tựa hồ cũng cảm thấy nơi nào có chút không ổn vì vậy hắn nhìn về phía một bên dược vương phật hỏi rõ dược vương phật chuyện này ngươi nghĩ như thế nào dược vương phật đó là lao hồ ly người biết hắn biết rõ lý trí suy đoán vô luận như thế nào không thể nhận hạ bạch trạch bọn họ một khi nhận lấy bạch trạch bọn họ thì đồng nghĩa với là cùng khống tức đại minh vương về mặt đến thời điểm rất có thể chính là hai chọn một cục diện hai chọn một không sợ sợ là sẽ phải đem giáo phái náo long trời lở đất nhưng mà dược vương phật không cần lý trí suy đoán hắn yêu cầu là làm đi khổng tước đại minh vương sau đó chính mình thay thế khổng tước đại minh vương vị trí trở thành giáo phái nhân vật số hai vì vậy dược vương phật hướng minh vương phi gật đầu một cái nói thế tôn bế quan lúc có nói trước giáo phái chuyện do minh vương phi ngươi đi làm chủ ta chỉ là phụ tá ngươi mà thôi lúc này làm do minh vương phi làm chủ minh vương phi vốn là c h ả có chút chăn trở khi nhìn đến dược vương phật không có phản đối sau đó lúc này đánh nhịp nói nếu chư vị nguyện ý quy ý cha của ta như vậy ta tự nhiên không thể tự tuyệt chư vị đều là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ dựa theo ta giáo phái quy củ theo lý phong làm phật đà không bằng do ta đại thay cha là chư vị sắp phong phật hiệu như thế nào minh vương phi một cái chính là tứ giai nếu là cho rồi nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ đã sắp phong phật hiệu đây chính là có thể thổi cả đời sự tình mắt nhìn thấy n à y gạo sống liền muốn gạo nấu thành c ơ n rồi bạch trạch tự nhiên sẽ không tự t u y ệ t bạch trạch hướng tương liễu trọng minh điệu s ử một cái ánh mắt ba người bọn hắn đồng loạt hướng minh vương phi chắp tay nói xin minh vương phi thay mặt cha ban tên cho nhớ bạch、trạch、nói là thay mặt cha ban tên cho nói cách khác cái này phật hiệu là thế tôn ban cho mà không phải là minh vương phi b a n cho minh vương phi hơi làm trần trờ tựa hồ là ở cân nhắc phật hiệu hồi lâu sau nàng chậm rãi mở miệng nói bạch trạch thông thiên hạ vạn vật tình hiểu thiên hạ vạn vật hình dáng trí tuệ có một không hai thiên hạ đ ặ c phong đại trí tuệ phật tương liễu thiện sử hát thủy có thể bằng sóng định hải đ ặ c phong bình giang định hải phật thiên hạ tường h thụy lấy trọng minh điệu cầm đầu đ ặ c phong trọng minh điệu là đại cắt tường phật minh vương phi sắp phong xong bạch trạch tựa hồ chả cảm thấy có chút ổ thỏa dù sao đây chỉ là chót miệm sắp phong mọi việc được giấy trắng giấy đ nghĩ tới đây bạch trạch lại mở miệng nói không biết lần này sắc phong có thể có cái gì bằng chứng ts lão bà mang thai hai ngày trước tương đối bận rộn cho nên đổi mới không ổn định hy vọng mọi người thứ lỗi phía sau ta sẽ tận lực bảo đảm mỗi ngày hai canh bạch trạch muốn một cái bằng chứng như vậy cái này bằng chứng ứng làm như thế nào cho đây cái này bằng chứng khẳng định không thể lấy minh vương phi danh nghĩa mình cho nàng chẳng qua chỉ là chính là một cái tứ i a i nhất định là không có tư cách sắc phong nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ như vậy cái tên này nghĩa cũng chỉ có thể lấy phụ thân nàng thế tôn danh nghĩa cho nghĩ tới đây minh vương phi từ trong ngực lấy ra một cái chống không bản dập nay bản dập là chống không là thế tôn để lại cho minh vương phi một cái lá bài t ẩ y nếu là giáo phái chính giữa những nhị gia đình phong đó phật đà không nghe theo minh vương phi mệnh lệnh như vậy m i n hôm nay vừa vặn dùng này bản dập tới xá phong bạch trạch bọn họ nghĩ tới đây minh vương phi không có chút gì do dự trực tiếp chấp bút ở bản dập trên bắt đầu viết xá phong bạch trạch là đại trí tuệ phật xá phong tương liễu là bình giang định hải phật xá phong trọng minh điệu là đại c á t tường phật viết xong sau đó chỉ thấy này bản dập trên tán phát ra trận trận phật quang phật quang ánh chiêu ở bạch trạch tương liễu trên người trọng minh điệu để cho trên người bọn họ cũng lộ ra phật quang sáng t á t n à y bằng với là câu thông thiên địa ở thiên địa đại đạo làm chứng bên dưới đem bạch trạch tương liễu trọng minh điệu ba người xá phong làm rồi phật đà bản dập vừa ra chuyện này liền đã thành định c u c rồi cho dù ai cũng không sửa đổi được bạch trạch tương liễu trọng minh điệu trở thành thế tôn giáo phái người bạch trạch ba người bọn hắn thành phật sau đó khổng tước đại minh vương còn muốn đối với bọn họ độc thủ coi như không dễ dàng như vậy rồi. muốn biết rõ thế tôn giáo phái chính giữa nhất xâm nghiêm một cái giáo quy chính là không cho gà nhà b ô i mặt đá nhau bây giờ khổng t ứ c nếu như đại minh vương lại đối ba người bọn hắn xuất thủ đó chính là vi phạm giáo quy sự tỉnh dược vương phật toàn bộ hành trình chứng kiến chuyện này hắn toàn bộ hành trình cơ hồ không c o i lên tiếng mặc cho minh vương phi phong xá bạch c h ạ c h bọn họ dược vương phật biết rõ nhận lấy ba người này đối giáo phái bất lợi ngược lại thì vui mừng được thấy thậm chí giờ phút này dược vương phật mừng thầm trong lòng dược vương phật hiểu rất rõ khổng tước đại minh vương rồi khổng tước đại minh vương liền người này thả gây không còn minh vương phi làm như thế thế tất yếu cùng khổng tước đại minh vương trở mặt chỉ cần khổng tước đại minh vương cùng minh vương phi trở mặt như vậy dược vương phật cơ hội đã tới rồi tướng này là hắn thay thế khổng tước đại minh vương địa vị cơ hội tốt nhất xá phong xong bạch trạch tương liễu trọng minh đ i ề u hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng bọn họ không khỏi một trận đắc ý bọn họ mục đích đã thành tối thiểu an toàn c ó thể đủ cam đoan rồi bất quá bạch trạch mướn không chỉ có riêng là những thứ này bạch trạch bọn họ sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào thế tôn còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu đó chính là, bắt bạch ọ họ n muốn mượn dùng tôn thế bắt b ả trạch thử m n dò tính hỏi minh vương phi không có suy nghĩ nhiều thành thật trả lời dĩ nhiên cha của ta bảo vật há là chỉ là hư danh、Ai? bạch trạch nặng nề thở dài nói chúng ta lúc này đại chiến căn cơ bị tổn thương năng lực có hạn sợ là ngày sau không cách nào là thế tôn ra sức châu ngựa nếu là có thể tu bổ bị tổn thương c ă n cơ đem tới cũng có thể đa số giáo phái làm nhiều chút cống hiến nghe câu nói này minh vương phi lúc này tê u đợi cha xuất quan ta sẽ mời cha để cho ba vị vào bát bảo chuyện sinh chỉ tu bổ c ă n cơ một bên khác khổng tước đại minh vương cũng mang theo khổng manh manh trở lại đạo tràng manh manh những ngày gần đây ngươi vô luận như thế nào cũng không thể tự do phóng khoáng cách mở đạo tràng rồi bây giờ bạch trạch đám người chưa trừ diệt từ đầu đến cuối đều là một cái thai h o à n ẩm bọn họ nếu là muốn đối phó ta rất có thể từ ngươi hạ thủ k h ô n g tước sắc mặt của đại minh vương nghiêm túc g dạt dò nói tới chỗ này k h ô n g tước đại minh vương tựa hồ cảm thấy chỉ một nói như vậy chính hắn một phản nghịch kỳ nữ nhi chưa chắc có thể nghe lời vì vậy hắn lại liền vội vàng bổ sung nói ngươi nếu là rơi vào trong tay bọn họ bọn họ uy hiếp ta ngược lại thật ra không sao nếu là bọn họ dùng ngươi uy hiếp lâm viên tiểu t ử kia chỉ sợ sẽ hại tiểu t ử kia tánh mạng k h ô n g tước đại minh vương cũng coi là đắn đo đến nhà mình khuê nữ mệnh m ô n rồi nếu là mình yêu cầu nàng thế nào thế nào nàng nhất định là một cái lỗ h a i nghe một cái lỗ h a i b ư ớ lên một khi sự tình liên lụy đến lâm viên lời nói nàng liền sẽ vô cùng coi trọng quả nhiên nghe được bạch trạch bọn họ có thể gây bất lợi cho lâm viên sau đó khổng manh manh lập tức lời thề son sát bảo đảm nói cha ngươi yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không chạy loạn ta nghe lời nhất rồi hơn nữa lâm viên đã đáp ứng ta chờ hắn làm xong mấy ngày nay sẽ tới tìm ta thấy bây giờ khổng manh manh cái này ngoan ngoan bảo bảo dáng vẻ khổng tước trong lòng đại minh vương thập phần chán ghét khổng tước đại minh vương chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng con gái lớn không dùng được con gái lớn không dùng được c đem khổng manh, manh đuổi đi sau khi nghỉ ngơi khổng tước đại minh vương đem hộ sơn thần thú kêu đi qua hỏi dò gần đây giáo phái chính giữa có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn khổng tước đại minh vương trở lại trên đường liền cho nhà mình hộ sơn thần thú truyền đạt mệnh lệnh để cho bọn họ đi tìm hiểu tình báo khổng tước đại minh vương ra này hai đầu khai minh thú đó là hai đường phố máng cùng giáo phái chính giữa còn lại đại nhân vật toa kỵ hộ sơn thần thú quan hệ nơi cũng coi như không tệ thông qua khai minh thú ở thú vòng quan hệ này con đường rất nhanh được khổng tức đại minh vương muốn tin tức nghe được nhà mình chủ tử câu hỏi hộ sơn thần thú vội vàng trả lời giáo phái chính giữa mới tăng thêm khổng thứ tự là đại trí tuyệt Phật, bình Giang định Hải Phật đại là Đại b tước đại minh vương nhưng cũng không có nhận dự định hắn sở dĩ không có tại chỗ bùng nổ đó là bởi vì hắn tự thân thương thế cũng rất nặng g i n s ắ t còn cần tự thân c ứ n g rắn muốn trở mặt cũng phải chuẩn bị xong tiền đặt cuộc không phải nghĩ tới đây khổng tước đại minh vương đổi đi khai minh thú sau đó liền bắt đầu khôi phục thương thế đợi đến khổng tước đại minh vương thương thế khỏi hẳn bạch trạch bọn họ nhất định được trả giá thật lớn hắn là thế tất yếu đem bạch t r ạ c h đám người chém tận giết tuyệt người sống một đời ai còn không có ba năm b ạ n tốt khẩn g tước mặc dù đại minh vương cao n g ạ o nhưng là đang giáo phái chính giữa cũng có bạn khẩn g tước đại minh vương bạn tốt nhất tên là quan tự tại bồ tát vị này quan tự tại bồ tát là mới vừa tấn thăng nhị gia đình phong cho nên trả tạm không phong phật trừ cái này vị nhị gia đình phong bạn tốt bên ngoài khẩn g tước đại minh vương còn có hai vị khắc cấp hai hậu kỳ khoảng cách nhị gia đình phong một bước ngắn bà tốt hai vị này một cái tên là khắp cắt bồ tát một vị gọi là mạn thù bồ tát khẩn tước đại minh vương thương t h ế tốt không sai biệt lắm nguy trực tiếp đánh lên giáo phái cưỡng bách minh vương phi nói ra bạch trạch tương liễu trọng minh đ i ề u chỗ cuối cùng vẫn bị ba vị này bạn tốt khuyên nhủ rồi đạo trang chính giữa không tước đại minh vương đang cùng tam người bạn thân đàm đạo đại minh vương tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng nếu không một khi gây thành sai lầm lớn sợ là khó mà thu thập quan tự tại bồ t á t k h u y ê n nhủ khắp các bồ t á t cũng ở bên cạnh k h u y ê n nhủ đánh lên giáo phái còn lại phật đà khẳng định không thể nào từ bỏ ý đồ đến lúc đó nhất định là một trận đại chiến không nói chưa chắc có thể giết bạch trạch bọn họ cái này minh vương phi thật là lân ta quả đáng b một khi đến cần dùng bạo lực giải quyết thời điểm giáo phái nhất định là muốn lâm vào đại loạn muốn biết rõ ban đầu vô năng thắng từ trong thi triển quỷ kế liền đem giáo phái khuấy biến thành một đoàn luật ma trận tiêu đại loạn tiết c ù n g chỉ là giáo phái chính giữa trung hạ tầng để cho giáo phái trung hạ tầng thương vong hơn nữa nếu như lần này khổng tức đại minh vương bắt đầu làm náo lên này liên quan đến có thể liền không phải trung hạ tầng mà là giáo phái đỉnh phong chiến lược h ô n chiến đến thời điểm một cái sơ sẩy tình thế mở rộng giáo phái thậm chí cũng có thể tiêu diệt mạn thù bồ tát suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói ngày mai đó là giáo phái pháp hội đến lúc đó ta đám ba người đi trước hiện thân nói với minh vương phi minh lợi hại trước hết để cho hắn thu hồi bản rậm đem bạch trạch ba người đuổi ra khỏi giáo phái đến lúc đó bạch trạch ba người bị trục xuất giáo phái sau đó đại minh vương lại ra tay với bọn họ liền cũng không đoán không tuân theo giáo quý rồi mạn thù bồ tát cái chủ ý này vừa ra quan tự tại bồ tát cùng khắp cắt bồ tát r ồ i g i í t gật đầu biểu thị phụ h o ạ n khổng tước đại minh vương gật đầu một cái nói đã như vậy xem ở thế tôn mặt mũi liền cho thêm minh vương phi kia tiểu đ ố i một cái cơ hội hắn nếu không biết hối cải cũng đừng trách ta trở mặt vô tình khổng tước đại minh vương g i ứ t tiếng nói ba vị trong lòng bồ tát không lý do có chút cảm giác cấp bách bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này sợ rằng không dễ dàng như vậy giờ phút này cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh ngày kế giáo phái chính giữa hôm nay chính là thế tôn chuyển k i ế p nhật cái này thế tôn chuyển k i ế p nhật chính là thế tôn buông tha chém sơn thi thành đạo lựa chọn c ử u thế luân hồi thân thành đạo sau đó chuyển tiếp thời gian thế tôn c ử u thế chuyển tiếp cũng chọn ở cùng một cái thời gian cũng chính là hôm nay hàng năm hôm nay giáo phái chính giữa cũng sẽ tổ chức một trận long trọng pháp hội trang này pháp hội ngoại trừ cấp hai cường giả không cưỡng chế yêu cầu bên ngoài hai giới bậc tất cả muốn tới mỗi lần pháp hội cũng cường nhị đình phong giai giả sẽ mời nhị giai đỉnh phong cường giả tới l à giáo phái n g ư ờ i b ê này trong giảng kinh nói. Lắng nghe cường giả giảng kinh nói, người giả đối với người yếu m nói, là một cái tăng thực lực lên cái là lực một thực t u ệ t tốt. cơ hội tốt. Vì vậy, này pháp hội cũng đã thành giáo phái một đại t h ị n h hội lần này pháp hội tới giảng kinh nhị gia i đình phong cường giả đó là dược vương phật dược vương phật ở phật đài trên minh vương phi chính là ngồi xếp bằng ngồi ở phật đài hạ thứ trên một chiếc bồ đoàn ở lại sau chính là giáo phái chính giữa thành viên khác làm làm làm chính bởi vì thần trung mộ cổ ba tiếng tiếng chung sau đó dược vương phật đang muốn bắt đầu giảng kinh vào thời khắc này tam đạo phật quan g hiển hóa chỉ thấy quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát mạn thù bồ tát dắt tay nhau mà tới là cơn gió nào đem quan tự tại đạo h ư u thổi tới rồi hả dược vương phật dương mắt nhìn một cái hỏi rõ nhị giai đ ỉ n h phong cùng cấp hai hậu kỳ thực lực sai biệt tương đương lớn cho nên dược vương phật chỉ xưng hô quan tự tại đạo h ư u về phần khắp các bồ tát cùng mạn thù bồ tát theo dược vương phật một ngày, không tới nhị giai phong, một ngày liền vào không phải mắt của hắn quan tự tại bồ tát cũng không có vòng vo nói thẳng vào vấn đề nói chúng ta là đại minh vương chuyển tới giáo phái chính giữa nhân cũng biết rõ ba người bọn hắn cùng khổng tước đại minh vương đến gần cho nên cũng không cần phải giấu g i ế m cái gì quan tự tại sau khi nói xong mạn thù bồ tát cũng nói với minh vương phi lúc này minh vương phi làm không đúng đại minh vương nhập giáo nhiều năm minh vương phi ha có thể không để ý lao nhân mà h ậ u người mới khởi không phải để cho đại minh vương đau lòng mạn thù bồ tát nói xong khắp các bồ tát cũng mở miệng nói xin minh vương phi thu hồi thế tôn bản d ợ m đem bạch trạch ba người đổi ra khỏi giáo phái thấy hùng hổ dọa người mạn thù bồ tát cùng khắp các bồ tát minh vương phi sắc mặt nhất thời âm trầm rồi muốn biết rõ hôm nay nhưng là pháp hội ngày giáo chúng tệ tụ ngay trước rất nhiều giáo trúng mặt bọn họ hùng hổ dọa người như vậy cái này làm cho minh vương phi mất hết mặt mũi minh vương phi trong đầu nghĩ hôm nay nếu như tự mình mượn bộ người này tầm cơ như giải tán sau này đội ngũ cũng không có biện pháp mang theo thế tôn mệnh ta trông nom hộ giáo phái ý tứ của ta chính là thế tôn ý tứ chẳng nhẽ các ngươi muốn không vâng lời thế tôn ý tứ sao minh vương phi quát hỏi một phen nổi giận sau đó minh vương phi nhìn về phía dược vương phật muốn biết rõ minh vương phi dù sao chỉ là tứ giai muốn cung cấp hai gọi nhịp còn phải muốn dược vương phật cho hắn chỗ dựa mới được dược vương phật khẽ gật đầu tỏ ý minh vương phi không nên hốt hoảng rồi sau đó dược vương phật hướng quan tự tại bồ tát hỏi quan tự tại đạo hữu ngươi cũng là cái ý này sao quan tự tại bồ tát khẽ vất cảm nhẹ giọng nói bạch trạch tương liễu trọng minh điệu chỉ cho giáo phái mang đến tai nạn thu nhận bọn họ không phải một cái sáng suốt lựa chọn dược vương phật nhắm lại con mắt từ tốn ó i hôm nay là pháp hội này không phải nói chuyện này thời điểm ba vị lại ngồi lúc này đợi pháp hội kết thúc sẽ đi thương nghị dược vương phật không muốn cùng quan tự tại bồ tát trở mặt trực tiếp xử xuất một cái chữ kéo bọn chúng ta được đại minh vương không chờ được xin dược vương phật đốc thúc minh vương phi làm một quyết định đi quan tự tại bồ t á t cũng không rời đi mà là hạ thông điệp cuối cùng nghe lời này minh vương phi cũng nổi giận nàng cả giận nói thế nào hắn k h ô n g tức đại minh vương còn muốn giết rồi ta hay sao b u ồ n c h ư ớ g hết chương bốn trăm tám mươi một đập minh vương phi hai trăm l i h a i tháng ba năm một n h a i t r hai mươi một tác giả nói b ừ a không nói minh vương phi lấy được dược vương phật ngầm cho phép có dược vương phật cái này l á o bài nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ chỗ dựa nàng cũng không sợ quan tự tại bồ t á t đám người trực tiếp chính diện ngày cương quan tự tại bồ tắc sắp mặt nhất thời thay đổi khó xem bọn họ đã sớm l i ệ u được chuyện này sợ là không dễ dàng như vậy nhưng là tóm lại muốn thử một lần ngựa chết thành ngựa sống cũng phải so với khổng tức đại minh vương trực tiếp đánh lên tới mạnh hơn sự tính vẫn là cùng quan tự tại bồ tát dự liệu như thế minh vương phi là rùa ăn quả cân quyết tâm quan tự tại bồ tát bồ tát không có cùng minh vương phi quá tranh cãi thêm mà là nhìn về phía dược v ư ơ n g vật dọn nghiêm túc hỏi nàng không hiểu được ngươi trả không hiểu được sao cái quyết định này sẽ để cho giáo phái ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục các ngươi nghĩ song thế nào chịu đựng khổng tức đại minh vương nội hòa sao hoặc có lẽ là các ngươi cho là này bạch trạch ba người bọn hắn đối với giáo phái giá trị ở khổng tức đại minh vương trên quan tự tại bồ t ắ t trong lời nói hàm nghĩa rất rõ ràng hắn lại là đang nói ngươi dược vương phật bụng dạ khó lường nhưng mà dược vương phật nhưng là thẳng ngồi vững không n ú c đ í c h quan tự tại ngươi nói quá lời dược vương phật từ tốn nói vừa lúc đó một đạo bạch quan g thoáng qua ông trận trận tiếng sấm như vậy nổ vang ở đại điện chính giữa vang vọng một cây màu trắng lông đôi như kiếm một dạng hướng dược vương phật đầu đinh tới một kích này tới quá đột nhiên dược vương phật không có một tí tia phòng bị hắn thương hoằng giữa chỉ có thể né người né tránh này lông đôi như kiếm một kiếm chém Phật Bất Phật thể tránh. khỏi Đài dược đắc dược chỉ có phía Hoa về vương vương bay dĩ, Sen. đứng nẻ dậy lông đuôi một kiếm chém ở trên đài sen liên hoa thai bị chém vỡ khắp nơi bắn t u n g tóe bay tán loạn đối với một cái phật đà mà nói chính mình đài hoa sen đài bị chém vỡ rồi đây quả thực là đùng đùng đánh mặt ta nhìn kia đ ó n g xuống đất màu trắng lông đôi u tại chỗ g i á o chúng nhìn rõ ràng kia là một cây khổng tức lông đôi u khổng tức lông đôi u đóng xuống đất là ai xuất thủ rõ ràng quan tự tại bồ tát khắp cắt bồ tát mạn thù bồ tát đứng ở nơi đó bất đắc dĩ nhắm lại con mắt sợ phiền phức nhất tỉnh vẫn phải tới khổng tước đại minh vương xuất thủ dược vương phật chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i điên rồi hắn đúng là điên trong lòng dược vương phật nghĩ như vậy đến dược vương phật nghĩ tới khổng tước đại minh vương sẽ bất mãn thậm chí là sẽ trở mặt nhưng là hắn bạn lần không ngờ khổng tước đại minh vương sẽ chọn hôm nay động thủ a hơn nữa là đang giáo phái trụ sở chính đại điện động thủ hôm nay nhưng là thế tôn chuyển k ế t nhật đây là giáo phái trọng yếu nhất thịnh hội khổng tước đại minh vương hôm nay động thủ đánh không phải hắn dược vương phật mặt đánh là thế tôn mà ta lựa chọn hôm nay động thủ đã nói lên khổng tước đại minh vương đây là không cho mình lưu một chút đường lui hôm nay nếu không phải đem bạch trạch bọn họ giao ra vậy thì n à o hắn lòng trời lỡ đất khổng tước đại minh vương n g ư ơ i muốn tạo phản hay sao giáo quy tối kỵ đồng môn tương t à n n g ư ơ i còn dám tại c h u y ể n sinh đại sẽ độc thủ n g ư ơ i vô pháp vô thiên Dược vương phật hướng không trung hô hắn biết rõ khổng tước đại minh vương nhất định đang ở phụ cận giờ phút này một cái hư hảo bóng người chậm rãi từ trong hư không nhìn lên nay hư ả o bóng người trên tản ra ngũ sắc quang mang ngũ sắc quang mang sáng quắc lửng giống như thái dương để cho tại chỗ tất cả mọi người đều tâm sinh kính sợ quy củ là cho người yếu chế định khổng tước đại minh vương từ tốn nói khổng tước đại minh vương chậm rãi đi đến đại điện chính giữa hắn biểu hiện thập phần bình tĩnh rồi sau đó hắn nhìn về phía dược vương phật giọng khinh miệt nói lúc nào một mình ngươi luyện dược đồng tử cũng dám hộ ta khổng tuyên muốn giết người rồi hả ngươi bảo vệ sao luyện dược đồng tử chính bởi vì đánh người không đánh mặt mang chửi người không vạch khuyết điểm khổng tước đại minh vương những lời này đó là giết người tru tâm a khổng tước đại minh vương gọi dược vương phật là luyện dược đồng tử cái này thật đúng là chính là một chút khuyết điểm cũng không có ở thế tôn còn nhỏ yếu thời điểm dược vương phật chính là thế tôn luyện dược đồng tử chính bởi vì một người đ ắ c đạo gà chó lên trời thế tôn chậm rãi trở thành quỷ dị thế giới người mạnh nhất Dược vương phật thực lực và địa vị cũng ở đây nước lên thì thuyền lên dược vương phật tư chất thực ra tương đương bình thường hắn có thể có đủ thực lực bây giờ cùng địa vị hoàn toàn cũng là bởi vì đi theo thế tôn đi theo sớm hơn nữa dược vương phật tuy là nhị giai đình phòng nhưng cũng không giỏi chiến đấu mà là thật giỏi luyện chế đ ă n dược ngươi khổng tức đại minh vương ngươi không muốn khi người quá đáng tất cả mọi người là cấp hai hai bên còn là lưu nhiều chút mặt múi cho thỏa đáng dược vương phật không cam lòng nói khổng tước đại minh vương l ô mãng ngoài dược vương phật dự liệu hắn vốn là kế hoạch là kích thích khổng tước đại minh vương cùng minh vương phi mâu thuẫn sau đó dùng nước cấm nấu hết sanh phương thức chậm rãi sơi t á i khổng tước đại minh vương tiền đặt cuộc nhưng là ai có thể nghĩ khổng tước đại minh vương vừa lên đến trực tiếp liền xoay sở rồi khổng tước đại minh vương trực tiếp xoay sở bây giờ ngươi là với còn chưa với khổng tước đại minh vương ngươi không nên quá mức phân hôm nay là chuyển tiếp thịnh hội n g ư ơ i nếu dám khuấy chuẩn bị thịnh hội ta nhất định y theo giáo quy trừng phạt của n g ư ơ i cha mệnh ta trông nom hộ giáo phái ta minh vương phi mang ra thế tôn ý đồ hù dọa khổng tức đại minh vương nhưng mà khổng tức đại minh vương năm đó nhưng là dám cùng thế tôn c h ắ p ghép đánh một trận tử chiến đ ộ t nhiên n h ắ c lên thế tôn tên liền muốn hù dọa hắn có chút hy vọng hảo huyền còn không chờ minh vương phi nói hết lời khổng tức đại minh vương một cái đại bức vòng quất tới đối mặt khổng tức đại minh vương quất tới bàn tay minh vương phi muốn tranh né đáng tiếc khổng tức đại minh vương khí tức đã phong tỏa lại nàng một cổ như vực sâu như ngục khí tức đưa nàng bao phủ minh vương phi cảm giác thật giống như một t o à núi lớn đặt ở trên người để cho nàng không thể động đậy ba thanh thúy chàng pháo tay ở đại điện văn vọng minh vương phi trực tiếp bị quất bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất minh vương phi trên mặt trong nháy mắt sưng lên rồi một dấu bàn tay khỏe miệng dị ra màu tươi người người dám đánh ta minh vương phi một cái mặt không tưởng tượng nổi biểu tình không nể mặt tăng cũng nể mặt phật nàng nhưng là thế tôn nữ nhi khổng tước đại minh vương lại ngay trước sở hữu giáo trúng mặt quất nàng bật h a y ngươi là tiểu bối bạn không muốn cùng ngươi so đo không biết sao ngươi không nh thế tôn không có giáo dục tốt n g ư ờ i bản tôn giúp hắn giáo dục một chút khổng tước đại minh vương lạnh lùng nói mặc dù nói là minh vương phi thay mặt cha xá phong bạch c h ạ c h đám người nhưng là khổng tước đại minh vương biết rõ trong này nhất định là dược vương phật đang dở trò như vậy cũng tốt so với hoàng đế ba tuổi kế vị làm quyết định khẳng định không phải này còn nít ba tuổi mà là sau lưng của hắn phụ chính đại thần đây cũng là tại sao khổng tước đại minh vương thứ nhất đầu tiên nhằm vào là dược vương phật mà không phải minh vương phi liền ngay từ đầu một kiếm kia khổng tước đại minh vương nếu là chém không phải dược vương phật mà là minh vương phi lời nói như vậy bây giờ minh vương phi đã chết bốn c h ư ơ n g hết chương bốn trăm tám mươi hai khổng tước đại minh vương hành hung dược vương phật hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t r hai mươi một tác giả nói bừa không nói người này a chính là tiện ngươi không đánh nàng trước nàng chít chít mèo mó bị một cái tát ngay lập tức sẽ đàng hoàng minh vương phi bị quất rồi một cái tát lật mồm sau đó cũng không dám nói tiếp nữa nàng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên dược vương phật dược vương phật trong đầu nghĩ ngươi đừng nhìn ta ngươi xem ta cũng vô dụng thôi ta cũng đánh không lại hắn dược vương phật âm thầm bắt đầu liên lạc vô lượng phật cùng định quan phật để cho bọn họ hỏa tốc chạy tới hắn tự mình đối mặt khổng tức đại minh vương thật sự là trong lòng suy nhược a lúc này khổng tức đại minh vương nhìn về phía dược vương phật chậm rãi mở miệng nói nói cho ta biết b ạ c h trạch tương liễu trọng minh điệu bọn họ ở nơi nào hôm nay ba người bọn hắn phải chết giáo quy có lời không thể bán đứng đồng môn dược vương phật cắn răng trả lời nghe được dược vương phật lời này nhất thời đem khổng tên u y cho có chút t ứ c giận n à y chứng r ù a thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a ta nói hôm nay ba người bọn hắn phải chết ba người bọn hắn bất tử người phải chết dược vương phật quả nhiên đại độ đây là muốn dùng đ ồ n mình đến đồng môn đầu a đ á rất, đi đi. rất rõ ràng khổng tước đại minh vương không phải ở đe dọa dược vương phật mà là tới thật hắn vừa ra tay chính là mình tuyệt kỹ ngũ sắc thần quang đây là chạy lấy dược vương phật đánh mạng đi dược vương phật nhắm mắt nhậm chú trên người dâng lên một cái trong suốt lưu ly cháo lưu ly cháo đưa hắn hộ ở trong đó chật vật ngăn cản ngũ sắc thần quang ăn mòn ngũ sát thần quang m ê n h ngông như biển g ư ữ c vương phật giống như m ê n h ngông trong biển rộng một chiếc thuyền con m ê n h ngông trong biển rộng kinh đảo hãi lãng lúc nào cũng có thể để cho hắn thuyền hủy nhân vong ngũ sát thần quang mang đến áp lực thực sự quá lớn g ư ữ c vương phật thân thể đàng khe run k i a trong suốt lưu ly cháo cũng xuất hiện vết n ư ớ c ẩm sau một khắc g ư ữ c vương phật lưu ly cháo hoàn toàn nổ t u n g g ư ữ c vương phật bị đánh bay ra ngoài nặng nghề đụng vào thế tôn phật t ư ợ n g trên hắn k g h xuống đất trong miệng không ngừng ra bên ngoài sông ra máu tươi nhìn ra giữa vương phật bị thường không nhẹ đắt đắt đắt đại điện chính giữa cây kim rơi cũng ng từng bước một giống như đạp ở dược vương phật trong lòng ai khổng tước đại minh vương nặng nề g h thở dài bất đắc dĩ nói người ứng nên biết rõ đều là nhị gia i đ ỉ n h p h ò n g cũng có trên lệ người h n cùng ta khác nhau trời vực bạch trạch không có nói cho ngươi biết sao thập vạn đại sơn trận chiến ấy bọn họ hơn hai mươi người nhị gia i đ ỉ n h p h ò n g vây công cho ta trước sau bị ta chém chết sáu vị nghe được khổng tước đại minh vương lời này dược vương phật càn răng trong lòng đem bạch trạch tổ tông m ộ ư ơ i tám bối cũng cho thăm hỏi một lần bạch trạch tự thuật sự tình thời điểm có chút dấu dếm hắn đem khổng tức đại minh vương một mình đấu bọn họ hơn hai mươi cái nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ đoạn này cho hắn nút nói thành khổng tức đại minh vương cùng bạch lão bọn họ liên thủ đối trả bọn họ một mình đấu nói thành cuộc đấu tự nhiên để cho dược vương phật đoán sai khổng tức đại minh vương sức chiến đấu khổng tước đại minh vương so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn a nghĩ được chưa coi là thật phải dùng đầu ngươi tới đến bạch trận đầu khổng tước ngữ khí bình thản đại minh vương nhưng lại đầy áp sát ý dược vương phật cũng không nghi ngờ khổng tức đại minh vương thật sẽ giết mình người ở dưới máiên không túi đầu không được nhất là đối mặt khổng tức đại minh v là thực sự giết n g ư ơ i căn bản sẽ không cân nhắc bất kỳ hậu quả gì không biết rõ ta không biết rõ à. dược vương phật bất đắc dĩ nhượng bộ đáng tiếc nhượng bộ cũng không có ích lợi gì hắn đáp án này cũng không thể để cho khổng tước đại minh vương hài lòng không n g ư ơ i nhất định tu biết rõ n g ư ơ i nếu là không biết rõ ngươi phải chết khổng tước đại minh vương nhìn về phía dược vương phật dược vương phật dược vương phật cả người cũng bối rối hắn trong đầu nghĩ ta tờ mờ không biết rõ cũng không được c thực ra dược vương phật là thật không biết rõ lúc đó minh vương phi đại trả xá phong truyện này đúng là hắn khuyến khích nhưng là ở xá phong song sau đó, cho Bạch Trạch bọn họ an bài đạo tràng chuyện này, đó là Minh song đạo bọn an tràng này, sau đó, đó bài là vì ư người Vương ơ nơi n bọn hắn tràng nào, Minh khẳng định g Phi phụ Phi trách. Bạch Trạch biết rõ. ba đạo ở v vậy dược vương phật nhìn về phía minh vương phi ý là ngươi nói cho hắn biết được từ đạo hữu bất tử bần đạo dược vương phật hắn luôn không khả năng thật thay thế bạch trạch đi chết k h ô n g tước đại minh vương ngươi muốn làm gì vô lượng phật rốt cuộc chạy tới quát hỏi lúc này định quang phật ngươi đừng sợ hắn lại là phô trường thanh thế thôi hắn không dám giết ngươi hắn như giết ngươi thế tôn sẽ không bỏ qua hắn dược vương phật d i ữ a vương phật nhìn về phía định quang phật cùng vô lượng phật trong đầu nghĩ hai người các ngươi chứng rủa các ngươi không yên lòng à. các ngươi đây là khuyên cắn sao các ngươi đây là kích hắn các ngươi là sợ ta bất tử à. thật tờ mờ đứng nói chuyện không đau e o cảm tình hắn muốn giết không phải là các ngươi ta cũng là phục rồi nghe được vô lượng phật cùng định quang phật thanh â m khổng tước đại minh vương nghiêng đầu hướng đến hai người bọn họ nhìn trầm giọng nói hai người các ngươi cũng muốn nhung tay nếu như vậy ngay cả hai người các ngươi đồng thời giết cũng tốt các ngươi đã không muốn nói ra bạch trạch ba người bọn hắn hạ xuống sẽ dùng ba người các ngươi đầu, tới đến bạch trạch ba người bọn hắn đầu. dứt tiếng nói khổng tước trên người đại minh vương ngũ sắc thần quang lần nữa sôi sùng sục sau một khắc ngũ sắc thần quang hướng vô lượng phật cùng định quang phật quét tới khổng tước đại minh vương đột nhiên đậu thủ để cho vô lượng phật cùng định rộng giai phật tâm đầu cả kinh hắn điên rồi bây giờ là thấy người đó liền muốn giết hay Dược vương phật thừa dịp khổng tước đại minh vương đối phó vô lượng phật cùng định quang phật thời điểm đi tới trước mặt minh vương phi khổng tước đại minh vương đó là thật là mạnh a hắn lấy một trọi hay đánh vô lượng phật cùng định quang phật là liên tục bại lui làm sao bây giờ minh vương phi nhìn về phía dược vương phật hỏi、dò. dược vương phật cũng là bó tay toàn tập đối phó loại này không nói quy củ kẻ điên quả thật không có biện pháp gì tốt nếu không đem bạch trạch bọn họ vị trí dược vương phật chậm rãi mở miệng dược vương phật đây là có nhiều chút sợ hãi khổng tức đại minh vương rồi nghĩ ra bán bạch trạch bọn họ dẹp loạn chuyện này không biết sao minh vương phi đầu t h i ế t ta không đợi dược vương phật nói hết lời minh vương phi trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn không được bàn dập đã xuất há có thể lật lọng Dược v bốn trăm tám mươi ba minh vương phi quyết định vây công c h ổ n g tuyên hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn hai mươi hai tác giả nói bựa không nói minh vương phi vừa mới bị khổng tức đại minh vương rút ra một cái đại bước vòng giờ phút này đối với khổng tức đại minh vương hắn là ghi hận trong lòng bây giờ minh vương phi là hận không được khổng tức đại minh vương tử vì vậy dược vương phật cái này hai cái đề nghị cửa ra sau đó Nàng không chút do dự lúc ự này trên chiến trường ngay cả là vô lượng phật cùng định quang phật liên thủ còn không phải khổng tức đại minh vương đối thủ đây cũng chính là bởi vì khổng tức đại minh vương ở thập vạn đại sơn trận chiến ấy thương thế còn chưa lành lanh l n thương thế kia nếu như tốt c r ô i chạy chỉ sợ vô lượng phật cùng định quang phật đã bị bắt rồi mặc dù dược vương phật không muốn cùng khổng tước đại minh vương này cái kẻ điên giao thủ nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng nếu như hắn không ra tay lời nói chỉ dựa vào vô lượng phật cùng định quang phật hai người căn bản không phải khổng tước đại minh vương đối thủ sợ rằng đến thời điểm còn lại phật đà còn không co chạy tới vô lượng phật cùng định quang phật cũng đã bị thua nghĩ tới đây cứ việc dược vương phật không nghĩ tham chiến cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gia nhập trong đó ở gia nhập chiến trường trước dược vương phật hướng minh vương phi thúc g ụ mau mau đi mời còn lại phật đà gần bằng ba người chúng ta sợ là không ngăn được khổng tiền q u á lâu bị Khổng thưa c Đại i m n v ơ hơi n cùng ngược hơi dừng g s u dịp ư Vương ợ c dược vương phật định quang phật vô l ư ợ n g phật ba vị phật đà liên thủ ngăn lại khổng tức đại minh vương đ a n g lúc minh vương phi liền vội vàng gọi đến mấy cái chính mình tâm phúc để cho bọn họ nhanh chóng hướng đi còn lại phật đà cầu cứu minh vương phi cùng dược vương phật toàn bộ mật mưu quá trình đều bị quan tự tại bồ tát khắp các bồ tát mạn thù bồ tát xem ở rồi trong mắt thấy minh vương phi pháy người trước đi cầu viện bọn họ nhất thời sinh lòng không ổn viết rõ đây là muốn liên hợp lại đối phó khổng tức đại minh vương làm khổng tức đại minh vương bạn tốt quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát khắp cắt bồ tát ba người cũng không cách nào cho khổng tức đại minh vương cái gì trợ r ú t đại minh vương dám đang giáo phái chính giữa ra tay đánh nhau hoành hành vô kỵ đó là bởi vì nhân gia khổng tức đại minh vương muốn thực lực có thực lực muốn địa vị có địa vị luận thực lực khổng tức đại minh vương là thế tôn c h i hạ đệ nhất nhân thế tôn không xuất động bản thể cũng không phải đối thủ của hắn luận địa vị thế tôn không ra vô năng thắng lấy cái chết khổng tức đại minh vương là giáo phái chính giữa nhân vật số hai cái thân phận này cái địa vị này hắn ở làm sao có thể không h à n h hành vô kỵ nhưng là quan tự tại bồ tát khắp các bồ, bồ, bồ, bồ, bồ tát cùng mạn thù bồ tát khoảng cách nhị giai đình phong còn kém cực kỳ trọng yếu một bước do thân phận hạn chế địa vị bọn họ không thể nào trực tiếp ra tay trợ giúp khổng tức đại minh vương nếu không thể trực tiếp xuất thủ tương trợ như vậy cũng chỉ có thể trong tối xuất thủ tương trợ quan tự tại bồ tát kéo một cái khắp c ắ t bồ tát cùng mạn thù bồ tát vật áo cho bọn hắn một cái ánh mắt để cho chính bọn hắn lãnh hội ba người bọn hắn đây chính là bạn cũ quan tự tại bồ tát một cái ánh mắt khắp c ắ t bồ tát cùng mạn thù bồ tát lập tức hiểu tới khắp c ắ t bồ tát cùng mạn thù bồ tát liền vội vàng với sau lưng quan tự tại bồ tát thối lui ra đại điện chính giữa giờ phút này đại điện chính giữa đại chiến tiến vào ác liệt mức độ người sở hữu sự chú ý đều bị song phương giao chiến hấp dẫn vì vậy quan tự tại bồ tát ba người rời đi cũng không có đưa tới trong đại điện mọi người chú ý kết quả xấu nhất xuất hiện rời đi đại điện sau đó q bây giờ duy nhất để cho người ta không hiểu rõ liên la chuyện này là dược vương phật cùng minh vương phi tự tiện chủ trương hay lại là thế tôn ở sau lưng bảy mưu đặc kế ba người bọn hắn cùng khổng tức đại minh vương quan hệ không tệ nhưng là tóm lại là không có khả năng bởi vì khổng tức đại minh vương phản giáo ba người bọn hắn Cho h k vừa lúc đó quan tự tại bồ tát mở miệng nói vừa mới ta nhìn thấy minh vương phi phái mấy vị tiểu sa di rời đi hiển nhiên hẳn là phái người đi mời chư vị phật đà đối phó đại minh vương ta cảm thấy chúng ta tóm lại là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bọn họ được muốn tốt cho mình bằng hữu khổng tức đại minh vương làm những gì coi như là không thể ngoài sáng trợ giúp trong tối trợ giúp cũng không thể thiếu khắp các bồ tát cùng mạng thù bồ tát hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt nói với quan tự tại bồ tát ngươi nói chuyện này nên làm cái gì chúng ta đều nghe ngươi thực ra chuyện này cũng không tốt như vậy làm ngoài mặt đến xem minh vương phi phái ra chỉ là mấy cái tiểu sa di tựa hồ ba người bọn hắn tiện tay là có thể giết chết mấy cái này tiểu sa di để cho tin tức không cách nào chuyển nhưng là thật có thể sát sao giáo quy chính giữa kiên kỵ nhất sự tỉnh liền là đồng môn tương t à n quan tự tại bồ tát ba người bọn hắn cũng không có k h ổ n tức đại minh vương vi phạm giáo quy sức lực nếu tiểu sa di không thể giết như vậy cũng chỉ có thể dùng những biện pháp khác quan tự tại bồ tát hơi làm suy nghĩ một phen sau đó trầm giọng nói cho dù minh vương phi lấy thế tôn dưới danh nghĩa lệnh nhưng là cũng không phải là thế tôn tự mình hạ lệnh sẽ xuất thủ trợ giúp nhân cũng hết sức có hạn nghĩ tới nghĩ lui có thể xuất thủ tương trợ tính toán đâu ra đấy cũng chính là mấy người kia khắp các bồ tát người đi kéo hoa vương phật đà mạn g thù bồ tát người đi kéo bảo quang phật đà ta đi kéo kim luân phật đà chúng ta chợ giút đại minh vương kéo ba vị phật đà cũng coi là hết tình hết nghĩa quan tự tại sự lựa chọn này liền thập phần k é o léo có thể nhúng tay trận chiến này nói cho cùng không phải là ba loại nhân loại thứ nhất quyết tâm nhúng tay trận chiến này đối khổng tức đại minh vương đ ộ c thủ loại thứ hai quyết tâm không nhúng tay vào trận chiến này yên lặng theo dõi k ỳ biến này hai loại quan tự tại bồ tát bọn họ cũng không có biện pháp đi quản loại thứ nhất ngươi muốn cản bọn họ lại thì phải cùng bọn họ đánh đây là quan tự tại ba người bọn hắn không dám ngoài sáng đi làm về phần loại thứ hai không cần phải đi q u ả n hắn cho nên quan tự tại ba người bọn hắn kế hoạch ngăn lại ba vị phật đà thuộc về loại thứ ba bốn trước hết chương bốn trăm tám mươi bốn thế tôn bản thể tỉnh lại 202 t h á n g 3 năm 1222 t r ă á c giả nói bừa không nói về phần này loại thứ ba đó chính là ý định ban đầu không nghĩ dính vào chuyện này chính giữa nhưng là ra với một loại đặc thù nào đó nguyên nhân lại không xuất thủ không được tương trợ quan tự tại bồ tát ba người cản bọn họ lại vừa giúp khổng tức đại minh vương giảm bớt áp lực lại bán cho một món nợ ân tình của bọn họ loại chuyện này có thể nói là tất cả đều vui vẻ vì vậy quan tự tại bồ tát ba người trước tiểu sa di một bước đến ba vị phật đàn nơi đó tất cả mọi người là người biết khi nhìn đến quan tự tại bồ tát đám người tới thăm vị t i a phật đà nhất thời lấy đang ở tiếp khách n mực ứ tạm thời kéo lại tiểu sa di để cho tiểu sa di ở bên ngoài chợ bọn họ cũng không nói không thấy cũng không nói cách nhìn mà là hao tổn tốt đến cuộc chiến đấu này kết thúc bọn họ tự nhiên cũng liền hai không đắc tội lúc này giáo phái trụ sở chính chính giữa đã đánh thành hôn l o ạ n rồi d ư ơ n vương phật định quang phật vô l ư ợ n g phật bị khổng tức đại minh vương đánh liên tục bại lui ngay tại khổng tức đại minh vương sắp thắng được lúc chiến đấu bảo sinh phật cùng lô tre t i a phật chạy tới gia nhập vào chiến trường chính giữa có hai cái sinh lực quân gia nhập tạm thời có thể ổn định thế cục không đến nổi lập tức xa suốt nhưng là muốn chiến thắng khổng tước đại minh vương cũng không dễ dàng như vậy muốn biết rõ khổng tước đại minh vương thương có thể còn chưa lành l à n h l ẹ đây không tốt l à n h lẹ cũng đã kinh khủng đến tình trạng như thế trận đánh này đánh đến bây giờ mức này song phương đều đến cùng đường mức độ tựa hồ ai cũng không khả năng nội bộ minh vương phi phái đi ra ngoài cầu v i ệ n nhân cũng chỉ mời tới bảo sinh phật cùng l ô tre tiếp phật như thế xem ra minh vương phi b ạ i tựa hồ cũng đã đánh xong nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế minh vương phi trong tay còn có ba tấm bài này ba tấm bài chính là được phong làm đại trí tuệ phật bạch trạch đại cắt tường phật trọng minh điệu cùng bình giang định hải phật tướng liêu này ba cái nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ nếu là tự mình xuất thủ lời nói bây giờ khổng tuyên chưa chắc có thể trèo trống bất quá minh vương phi cuối cùng này ba tấm bài lại cũng không nguyện ý tùy tiện đánh ra bởi vì nàng chỉ có này ba tấm bài này ba tấm bài nếu là đánh ra không bắt được khổng tức đại minh vương tử chính là nàng minh vương phi ở kéo nàng muốn kéo dài tới khổng tức đại minh vương chân chính cùng đường thời điểm dùng cuối cùng này ba tấm bài cho khổng tức đại minh vương một kích tối hậu cùng lúc đó đang ở quỹ dị thế gi một cái góc khuất bí mật bế quan thế tôn bản thể đột nhiên trợn mở con mắt sâu xa thăm thẳm chính giữa hắn tự a hồ là có cảm ứng thế tôn bản thể liền vội vàng bấm ngón tay bất đoán tự a hồ là muốn tính một lần rốt cuộc là chuyện gì để cho hắn sinh lòng cảm giác nguy cơ một phen bấm đốt ngón tay sau đó thế tôn bản thể liền tính ra tiền nhân hậu quả hắn trong mày mắng một câu ngu xuẩn thế tôn bản thể câu này ngu xuẩn mắng không phải khổng tức đại minh vương mà là hắn nữ nhi minh vương phi hoặc có lẽ là mắng là phụ tá minh vương phi dược vân phận toàn bộ quỷ dị thế giới luận thực lực, ngoại trừ thế tôn bản thể bên ngoài chính là kh thế tôn năm đó chiến thắng khổng tên u y thiết kế để cho hắn đầu dựa vào chính mình phong làm khổng tức đại minh vương cứ việc khổng tên u y được phong làm khổng tức đại minh vương sau đó cũng ít ỏi làm ra cái gì c ô n g hiến nhưng là thế tôn nhưng lại chưa bao giờ nói thêm cái gì như cũ cấp cho rồi hắn dưới một người địa vị thế tôn tại sao làm như thế chẳng nhẽ là thế tôn n lúc s a o dĩ nhiên không phải ngược lại thế tôn rất thông minh khổng tên u y loại này gần như chỉ ở thế tôn bên dưới cao thủ chỉ có hai loại biện pháp xử lý một là giết hắn đi một cái thu phục hắn giết khổng tên thế tôn bản thể đã từng thử qua lúc trước trận chiến ấy thế tôn chính là chạy sát khổng tuyên đi nhưng mà mặc dù thế tôn chiến thắng khổng tuyên nhưng là muốn giết hắn lại phải bỏ ra cực giá thật lớn cái giá này lớn đến thế tôn không thể chịu đ ư ợ c bất đắc dĩ thế tôn mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thu phục khổng tuyên hắn đem khổng tuyên phong làm rồi khổng tức đại minh vương theo thế tôn cường giả loại này ngươi chính là bạch hồng công nuôi hắn cũng không thể khiến hắn chạy đến địch nhân bên kia đi nếu là hắn hoàn toàn cùng thế tôn địch nhân xuyên nhất cái quần kia thế tôn coi như gặp lao tội thế tôn tuyệt đối không ngờ rằng cái kia ngu xuẩn nữ nhi lại liên hiệp dược vương p ậ t gắng g ư ợ n g đem khổ bởi vì thu nhận bạch trạch tương liễu trọng minh điệu từ đó cùng khổng tước đại minh vương trở mặt này theo thế tôn chính là ném dưa hấu nhặt hạt vườn sự t ì n h theo thế tôn bạch trạch tương liễu trọng minh điệu loại này tư chất nhân không nói khắp nơi đều có lại cũng không phải không có nhưng là khổng tước đại minh vương loại này tư chất nhân sợ rằng là hậu vô lai giả rồi ở trong mắt thế tôn dõi mắt quỷ dị thế giới chỉ có hắn và khổng tước đại minh vương coi là là anh hùng nhưng mà sự tình phát triển cho tới bây giờ đã đến một cái không thể thu thập trình độ nên như thế nào đem chuyện này cho viên mãn xử lý thế tôn bản thể đang suy tư nhưng cũng rất khó nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tốt đẹp ai thế tôn nặng nề thở dài tự nhủ sớm biết rõ sẽ không nên cho nàng kia trương b ả n dập giờ phút này thế tôn coi như là sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân quản lý việc nhà phòng ngược lại phòng sụp cái kia ngu xuẩn nữ nhi lưu lại cục diện rồi dám có thể không dễ thu thập a nếu là không có kia trương b ả n dập chỉ là chót miệng xá phong lời nói như vậy thế tôn trực tiếp không đồng ý minh vương phi xá phong đem m ạ c trạch tương liễu trọng minh điệu giao cho k h ổ tuyên sự tỉnh tự nhiên cũng liền giải quyết có thể hết lần này tới lần khác minh vương phi là dùng phương pháp thiếp x á phong thượng biểu r ồ i thiên địa liền không cách nào hủy bỏ còn có một chút để cho thế tôn kiên kỵ chính là khổng tức đại minh vương cùng bạch lao đám người dính dấp càng ngày càng sâu thế tôn c ả m thấy có lẽ có một ngày khổng tức đại minh vương thật sẽ đứng ở hắn phía đối lợi như vậy đau dài không bằng đau ngắn thế tôn trực tiếp xuất thủ đem khổng tức đại minh vương chém chết chấm dứt hậu hoạn có thể không trước mặt đã nói qua thế tôn đời thứ nhất cùng khổng tức đại minh vương giao thúc lúc đó sau khi chính là chạy chém chết khổng tức đại minh vương đi bất quá giết chết khổng tức đại minh vương giá quá lớn thế tôn không muốn bỏ ra cái giá này. cựu thế chuyển kiếp sau đó thế tôn thực lực mạnh hơn bây giờ hắn có thể ở bỏ ra có thể tiếp nhận giá điều kiện tiên quyết giết chết khổng tức đại minh vương sao thế tôn bản thể xuất thủ lời nói nhưng thật ra là có khả năng này nhưng là hết lần này tới lần khác thế tôn bản thể không thể ra tay lúc này chính là thế tôn chứng đạo thời khắc mấu chốt thế tôn bản thể bế quan tu hành ở tìm hiểu chứng đạo c h i pháp lúc này giả thiết thế tôn bản thể xuất thủ đi đánh chết khổng tức đại minh vương lời nói bản thể một khi hiện thân người khác không nói bạch lao đ ằ n kia ngay lập tức sẽ đối thế tôn bản thể độc thủ vạn nhất ở trận đại chiến này chính giữa thế tôn bản thể bị thương hoặc là lộ ra hơi suy yếu ngay lập tức sẽ là một trận mười tám lộ chư hầu thảo đồng tiết mục một kinh lạc vạn vật sinh ở nơi này phương quỷ dị thế giới muốn thế tôn tử tuyệt đối không chỉ bạch lão bọn họ này một nhóm nghĩ tới đây thế tôn vẫn là quyết định vô luận như thế nào bản tôn không thể h i ế n thân b u ồ n trước hết chương bốn trăm tám mươi lăm thế tôn x ử hồ sơ hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n hai mươi ba tác giả nói bừa không nói bản tôn nếu không thể hết thân như vậy thế tôn cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng lấy phân thân tới xử lý này có khó giải quyết sự tình bất quá thế tôn phật h đà còn chiến g khổng tức đại minh vương cùng khổng tức đại minh vương đánh là bất phân cao thấp thế tôn giới quyền này ngũ tôn phật đà nếu là luận thực lực lời nói đánh đơn đơn đều phải so với thập vạn đại sơn đám kia lão bất tử phải mạnh hơn một ít hơn nữa bởi vì lần trước thập vạn đại sơn đánh một trận khổng tức đại minh vương thương còn chưa khỏe lanh lẹ vì vậy trong thời gian ngắn khổng tức đại minh vương cũng khó mà thủ thắng thấy một màn như vậy minh vương phi tức cắn răng n g h lợi nhưng không thể làm gì đánh đến bây giờ chỉ có lô tre kia phật cùng bảo sinh phật xuất hiện cái này thì có nghĩa là đại khái xuất sẽ không có còn lại phật đà nhung tay mà chỉ dựa vào mắt vị trí thứ năm phật đà căn bản chấn áp không được khổng tức đại minh vương hôm nay minh vương phi coi như là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi nhưng phàm là không cách nào chấn áp khổng tức đại minh vương nàng đó là công giá chẳng mất hết mặt mũi không nói cũng coi là cùng khổng tức đại minh vương kết không chết không thối thủ đang lúc đại chiến tiến h à n h lúc chỉ thấy đại điện chính giữa kim quang bắn ra bôi phía một cái phật đà hư ảnh ở kim quang chính giữa hiền h h ư ảnh này càng phát ra ngưng tụ thế tôn một tôn phân thân từ kim quan g chính giữa đi ra thấy một màn như vậy đại điện chính giữa giáo chúng trong lòng khiếp sợ không thôi muốn biết rõ thế tôn phân thân có thể là rất ít đang bình thường trước mặt giáo chúng hiển hóa bình thường có thể thấy được thế tôn phân thân cũng đều phải là giáo phái cao tầng trận chiến này lại kinh động thế tôn gặp qua thế tôn gặp qua thế tôn đại điện chính giữa phổ thông giáo chúng r ố i rít hướng thế tôn quỷ lệ thi lễ đang ở đóng chiến ngũ nhân cũng phát hiện thế tôn hạ xuống nhưng là bây giờ bọn họ đánh đang nằm náo ai cũng không dám trước dừng tay t dù sao nếu như ngươi trước dừng tay không có thể bảo đảm người khác không đánh ngươi a thấy chính mình phân thân hạ xuống bọn họ lại còn đang đánh nhau thế tôn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi trao mày đứng lên dừng tay đi thế tôn thanh âm hùng hậu ở đại điện chính giữa vang lên âm thanh vang lên đồng thời nói đạo phật quan g hướng đóng chiến ngũ nhân ép đi tạm thời ngăn cách sòng phương giao chiến thế tôn xuất hiện mọi người tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi vì vậy cũng liền không hẹn mà cùng dừng tay dừng tay sau đó dược vương phật lập tức hướng thế tôn thi lễ nói thế tôn khổng tước đại minh vương mắt không giáo quy cần phải đồng môn tương tản chúng ta tốt nói khuyên giải hắn không nghe khuyến cáo không nói lại còn cùng bọn ta đập thủ cần phải giết chúng ta hơn nữa chả hư rồi thế tôn ngài chuyển k i ế p thịnh hội quả thật tội ác tại trời dược vương phật lời nói này thì đồng nghĩa với là đem hôm nay đ ạ i chiến nổi toàn bộ l ắ p tại rồi khổng tức trên người đại minh vương dược vương phật vừa dứt lời định quan phật vô l ư ợ n g phật lô tre tiêu phật bảo sinh phật dối g í t phụ hòa nói xin thế tôn trừng phạt khổng tức đại minh vương n g h e xong dược vương phật bọn họ giải thích sau đó thế tôn cũng không ngôn n g mà là nhìn về phía khổng tức đại minh vương ánh mắt của thế tôn tựa hồ muốn nói ngươi cho ta một cái giải thích đi nhưng mà khổng tước đại minh vương cũng không có giải thích dự định ta muốn bạch trạch tương liễu trọng minh điệu t á n h mạng khổng tước đại minh vương d ọ n g thập phần bình thản thế tôn biết rõ khổng tước mặc dù đại minh vương nặng tiểu làm việc cũng bá đạo nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cố tình gây sự chuyện này có thể nào đến bây giờ mức độ nhất định là có khác nguyên do bạch trạch tương liễu trọng minh điệu tại sao lại bị đóng chặt phật chưa trải qua bản tôn cho phép ai cho ngư i môn tự tiện chủ trương thế tôn mặt lạnh mắng thế tôn dày lại không phải là minh vương phi mà là dược vương p ậ t minh vương phi chính là một cái tứ giai dựa theo lẽ thưởng nơi nào có năng lực có tư cách quản lý này dạ đại giáo phái dược vương phật là phụ tá minh vương phi nhân chuyện này hắn nhất định là muốn đảm nhiệm nguyên nhân chủ yếu minh vương phi chính là một cái tứ dai không có tầm mắt không biết rõ x a phong bạch trạch ba người là phật sẽ đưa tới hậu quả gì nhưng là ngươi dược vương phật thân là nhị giai đỉnh phong cử giả ngươi sẽ không biết không nếu biết rõ sự tình phát triển đến bây giờ mức này liền chỉ có một cái khả năng dược vương phật là cố ý dược vương phật đã từng là thế tôn dược đồng hắn thập phần hiệu thế tôn tính tình càng lúc này càng là không thể đi lựa bịp thế tôn dược vương phật trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất liên tục cáo lôi ta tội đáng chết và lần không thể phụ tá tốt minh vương phi xin thế tôn h o à n thứ dược vương phật trực tiếp xin tha lúc này minh vương phi cũng xông tới nàng đem thập vạn đại sân chuyện cùng với bạch trạch ba người xin vào trước sau trải qua tự thuật một lần sau đó nói với thế tôn dĩ nhiên cha chính ở bế quan hài nhi không dám quấy nhiều cha tu hành cho nên cùng dược vương phật thương nghị một phen sau đó liền tự tiện chủ trường dùng cha bản dập phong xá rồi bạch trạch tương liễu trọng minh điều nói xong những thứ này sau đó minh vương phi lại đem mũi r ù i nhắm ngay khổng tức đại minh vương lạnh luôn nói khổng tước đại minh vương thân là ta giáo phái người bên trong cũng không cố cùng kia lao ô quy tao hổ ly liên thủ d i ệ t thập vạn đại sơn không nói hôm nay lại còn dám đại nào giáo phái thật là bụng dạ khó l ư ợ n g minh vương phi đối khổng tước đại minh vương là hận thấu xương hắn không nói hai câu trước cho khổng tước đại minh vương khấu trừ đỉnh đầu trục ngũ đối mặt minh vương phi tố cáo khổng tước đại minh vương lười giải thích cái gì hừ khổng tước đại minh vương lạnh rên một tiếng khinh miệt nói ngươi này t u y ệ bối ta lười cùng ngươi tranh cãi có phải là hay không vô cớ diện thập vạn đại sơn ngươi để cho bạch trạch tới cùng ta giáng co minh vương phi không phục nhìn về phía thế tôn nói cha bạch trạch đám người ngày đó đó là cùng ta như vậy giải thích thế tôn cũng không từng thiên tính song phương bất kỳ bên nào giải thích mà là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ai thiệt ai giả ta chỉ có thể phân biệt nói xong lời nói này sau đó thế tôn vung tay lên dùng tay háo bảo đem hư không chạm rách một cái lỗ chỉ thấy hư không bên kia là một ngọn núi trên núi tự m i ế u chính giữa rõ ràng là chính đang khôi phục thương thế bạch trạch tương liễu trọng minh điệu thế tôn đưa tay xuyên qua hư không hướng trên núi trục tới liền đem bạch trạch tương liễu trọng minh điệu vất vào trong tay sau một khắc thế tôn thu tay về vung tay lên, tay bọn, bọn họ sau này còn phải dựa vào thế tôn che chở lần đầu tiên gặp mặt tự nhiên muốn cho thế tôn một người trung thực đáng kính ấn tượng thế tôn nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất bạch trạch ba người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi g i nói cho ta biết thập vạn đại sơn chuyện phát sinh bọn n g ư y i là bởi vì tại sao cùng đại minh vương nổi lên mâu thuẫn ở mỹ như vậy không chết không thôi mức độ b ồ n t r ư ơ n g hết chương bốn trăm tám mươi sáu khổng tước đại minh vương phản hàn giáo hai trăm l i h a i tháng ba năm một n h a i t r hai mươi b ố tác giả nói bừa không nói thế tôn lời này hỏi bạch trạch tương liễu trọng minh điệu lăn lộn thân d u lên cái vấn đề này khó trả lời a thành thật trả lời lời nói đó là bọn họ trước đối khổng tước đại minh vương nữ nhi đạo thủ bọn họ cũng không chiêm lý hơn nữa xin vào dựa vào thời、điểm. vì để cho minh vương phi thu nhận bọn họ bọn họ lại nói nói dối không nói thật chẳng lẽ muốn tiếp tục nói láo lựa thế tôn bọn họ cái kia vụng về lời nói dối dùng để lừa dối minh vương phi cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn không thành vấn đề nhưng là muốn lựa thế tôn vậy tuyệt không nửa điểm khả năng ngay trước thế tôn mặt nói dối đó nhất định chính là đốt đèn lồng bên trên nhà xí tìm chết bạch trạch tương liễu trọng minh điệu ba cái hai mắt nhìn nhau một cái ai cũng không nói gì hoặc có lẽ là là không dám nói lời nào ngay cả có thể nói giỏi thay đổi bạch trạch lần này cũng là hoàn toàn ách hỏa rồi thấy ba người thật lâu chưa từ ngôn nữ thế tôn lạnh dê một tiếng trên người như u y như ngục khí tức hướng bạch trạch tương liễu trọng minh điệu bao phủ đi rất nhiều không nói chuyện nữa sẽ ra tay với bọn họ ý tứ thế tôn hôm nay tới chính là muốn làm cái này phán quan xử vụ án này cho ngươi giải bày cơ hội ngươi không đi giải bày đó thật lạ không phải người khác mắt nhìn thấy thế tôn nổi giận trọng minh điệu cùng tương liễu dối rít mở miệng nói bạch trạch ngươi nói mau à. hai chúng ta miệng lưỡi vụng về không thiện giải thích không thích giải thích bạch trạch bạch trạch một vót hát tuyến trong đ ồ n nghĩ các ngươi hai anh em chuyện tốt không nghĩ tới ta chuyện xấu đều là ta lên a nhưng mà chuyện cho tới bây giờ bạch trạch không được thì không được rồi cũng không được vậy cũng chỉ có thể chờ chết bạch trạch liền vội vàng quy nằm trên mặt đất làm đầu rạp xuống đất nói thế tôn mắt tinh tiểu yêu ta không dám d i ấ u dếm chuyện đã xảy ra là như vậy bạch trạch đem tham l a n g đội ngũ yêu tự mình đối khổng tức đại minh vương nữ nhi xuất thủ đưa tới khổng tức đại minh vương trả thủ những chuyện này tuần tự nói một phen sau khi nói xong bạch trạch còn có chút t u ổ i thân nói lúc này sai cũng không phải là toàn bộ ở tại chúng ta đầu sỏ đã trừ khổng tức đại minh vương như cũ đối với bọn ta chém tận giết c u y ệ n chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chỉ đành phải nghĩ cách kiếm sống tới nhờ cậy thế tôn n g à i bạch trạch đem địa vị mình thả rất thấp trong lời nói tràn đầy sùng k í n h cùng thành kính thế tôn nhìn một cái bạch trạch biết do chuyện cho tới bây giờ bọn họ không dám nói nói dối chuẩn bị biết sự tình đại khái sau đó thế tôn nhìn về phía khổng tức đại minh vương hỏi lúc này làm sao có thể đủ làm tốt bạch trạch tương liễu trọng minh điệu đã túng bất kể thế tôn xuất ra cái gì phương án giải quyết bọn họ cũng sẽ đồng ý vì vậy chuyện bây giờ có thể hay không chấm dứt muốn xem khổng tức đại minh vương là ý tưởng gì khổng tức đại minh vương nhàn nhạt mở miệm nói ta đã nói rồi ta muốn ba người bọn hắn tính mạng thế tôn thấy khổng tức đại minh vương như cũ cố chấp như vậy thế tôn sắc mặt đặc biệt khó coi thế tôn rồi lúc này giải biện pháp khẳng định không phải giết bạch trạch tương liễu trọng minh điệu ba người ba người này vừa mới phong phật lại vừa là lấy phương pháp thiếp xá phong trạng khác gì là chiêu cáo r ồ i thiên địa l ạ i đạo như vào lúc này thế tôn giết bạch trạch tương liễu trọng minh điệu nhất định sẽ có nhân quả hạ xuống giờ phút này thế tôn khoảng cách chứng đạo chỉ còn lại cuối cùng một bước ngắn hắn cũng không dám dính bất kỳ nhân quả bọn ngươi tuy tội không đáng chết lại sử dụng ra lời nói dối lựa dối minh vương p h dựa vương phật đưa đến phán đoán sai từ tội có thể miễn tội sống dứt tiếng nói thế tôn liên tiếp tam trưởng vô r a vô vào bạch trạch tương liễu trọng minh điệu lồng ngực đối mặt sư tôn trừng phạt ba người bọn hắn căn bản không dám phản kháng phốc suy phốc suy phốc suy bạch trạch tương liễu trọng minh điệu ba người dối rít phun ra m ọ u tươi h i ệ n nhiên là chịu rồi nội thương đem ba người đánh cho bị thương sau đó thế tôn nhìn về phía khổng tức đại minh vương vừa và nói trước tiểu trừng phạt đại giới như thế nào hết thảy đợi ngày sau có cơ hội lại nói giáo quy có lời không thể đồng môn tương tản ta nhất định không thể làm coi ngươi ra tay rét bọn họ thế tôn đã xuất thủ đả thương bạch bạc trạch tương liễu trọng minh điệu ba người trên thực tế đã coi như là đứng ở k h ô n g tức đại minh vương bên này hơn nữa thế tôn đã nói rõ đợi ngày sau có cơ hội lại nói đây chính là đang ám chỉ k h ô n g tức đại minh vương đang giáo phái chính giữa của ngươi vị so với ba người bọn hắn cao n à y sau này có là cơ hội giết chết bọn họ cần gì phải nóng lòng nhất thời đây thậm chí hoàn toàn có thể sai phái ba người bọn hắn một cái biết rõ không thể nào nhiệm vụ để cho bọn họ hoàn thành nếu như bọn họ không làm chính là vi phạm mệnh lệnh nếu như đi làm thường tại đi bờ sông sớm muộn có ướt dày ngày hôm đó nếu như đổi thành người thường chỉ sợ liền đón nhận thế tôn đề nghị nhưng mà trước mặt thế tôn là khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương cái t i ê u cương liệt h á m tử căn bản không biết cái gì gọi là khéo đưa đ ẩ y nếu giao phái chính giữa cấm chỉ đồng môn tương tàn tốt như vậy hôm nay ta khổng tức đại minh vương thể với trời ta thối lui ra giao phái lại cũng không phải giáo phái người bên trong khổng tức đại minh vương chỉ thiên hoa địa dọn vang vang có l ự c nói khổng tức đại minh vương thối lui ra giáo phái vừa nói thế tôn nhất thời sầm mặt lại vừa mới khổng tức đại minh vương lời ra khỏi miệ quá nhanh hắn căn bản không kịp n g n cản khổng tước đại minh vương cái này thối lui ra giáo phái lời thề đây chính là thọc thế tôn ống thở rồi giờ phút này hắn đang ở chứng đạo thời k h ắ p mấu chốt không cách nào dùng vũ lực ngăn cản khổng tước đại minh vương thế tôn khoảng cách chứng đạo lâu thì ba năm rưới đoạn ngắn thì năm tháng lúc này bất kỳ ngoài ý muốn cũng có thể chỉ hoan thế tôn chứng đạo đây cũng là tại sao hôm nay thế tôn phân thân hiện thân tới điều đình nguyên nhân thế tôn vạn vạn không nghĩ tới hắn tới ngược lại thì để cho sự t ì n h b ế t b ắ t hơn giáo phái chính giữa duy nhất có thể làm cho thế tôn coi trọng một chút chính là khổng t ư c đại minh vương bây giờ khổng t ư c đại minh vương không làm đại minh vương lui dạy có thể không phải nửa thu hồi ngươi lời thề ánh mắt của thế tôn lấp lánh nhìn khổng tức đại minh vương giọng nghiêm nghị nói đối mặt thế tôn khổng tức đại minh vương không chút nào sợ hãi hồi hận nói ngươi bản dập không cách nào rút về ta lời thề làm sao có thể rút về đây cái này kêu là lấy cách của người trả lại bản thân Giáo khổng Vương công siềng. giáo không phái, đối với khổng tức Đại Minh vương mà nói, là một cái công siềng. Hắn vẫn muốn thối lui ra giáo phái, chỉ là không có cơ hội, hôm nay, lời nói bởi nói tới Hắn chỉ hôm chỗ muốn vẫn nay, này, tức một có cơ mà là là ra coi như là gia tốc khổng tước đại minh vương lui d ậ y giờ phút này trong lòng dược vương phật mừng thầm không dứt, khổng tước đại minh vương lui d ậ y đó chính là hắn rất muốn à. khổng tước đại minh vương một tuần cái kia vị trí chính là hắn làm nếu thực như thế hôm nay từ biệt n g à y sau nhưng chính là địch nhân à thế tôn lạnh lùng hỏi ha ha ha khổng tước đại minh vương lớn tiếng cười to năm đó trận chiến ấy ta thua tái chiến một lần ta lại chưa chắc không thể thắng ta khổng tuyên như là đã làm ra quyết định liền từ không hối hận tớ s hình như là chi nguyên thể xuất viêm họng cả người mất sức đau xót cố né viết bổn trước hết chương bốn trăm tám mươi bảy thế tôn thỏa hiệp hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n hai mươi năm tác giả nói bừa không nói khổng tức đại minh vương phản giáo coi như là đem thế tôn trước đến trên lửa nướng giờ phút này thế tôn là tiến tối lưỡng nan dược vương phật nhìn một chút khổng tức đại minh vương lại nhìn một chút thế tôn giận dữ hết khổng tức đại minh vương ngươi lại dám phản giáo xin thế tôn đem chu d i ệ t xin thế tôn giết lão này mời thế tôn chu d i ệ t khổng tức đại minh vương vô lựa ư phật định quang phật đám người rối rít phụ họa nếu liền khổng tức đại minh vương đều phải phản giáo rồi như vậy những người này đương nhiên sẽ không khắc bọn họ muốn đem khổng tức đại minh vương chém tận giết tuyệt kể từ hôm nay lại cũng không có khổng tức đại minh vương chỉ có khổng tuyên khổng tức đại minh vương nặng nề nói muốn để lại ta chỉ dựa vào các ngươi không thể được thế tôn nhìn một màn trước mắt này cũng rất là bất đắc dĩ rốt cuộc có muốn hay không đem khổng tức đại minh vương lưu lại dựa theo trước mắt tình thế đến xem vận dụng toàn bộ giáo phái lực lượng gần đó là hắn bản thể không ra cũng có nhất định hy vọng đem khổng tức đại minh vương bắt lại đương nhiên chỉ là có cơ hội bởi vì chả phải cân nhắc đến bạch lao những thứ này không an phận nhân tố một khi trộn lẫn rồi những yếu tố này sau đó cái này phần thắng liền không dễ đánh giá rồi một khi bạch lão bọn họ nhúng tay vậy thì đồng nghĩa với là đại quyết chiến t r ư ớ c thời hà ạ đến nay cũng không phải thế tôn muốn thấy được thế tôn cũng coi là đã nhìn ra khổng tước đại minh vương chỉ sợ sớm đã cất phản giáo tri tâm chỉ bất quá hôm nay vừa vặn cho hắn tìm được phản giáo lý do mà thôi thế tôn nhắm lại con mắt c h ầ m tư chỉ chốc lát sau đối khổng tước đại minh vương nói ngươi đi đi cha tuyệt đối không thể thả hổ về rừng a nghe nói như vậy minh vương phi lập tức lên tiếng ngăn lại thế tôn hung ác trợn mắt nhìn minh vương phi liếp mắt minh vương phi nhất thời y miệng không dám nói thêm nữa sự tình nào đến hôm nay mức này minh vương phi thẳng ngu này là muốn có nổi lớn cũng phải thua thiệt nàng là thế tôn nữ nhi muốn không phải có cái thân phận này ở đừng nói nguyễn hắn một cái rồi sợ rằng trực tiếp đem nàng điểm tiên đăng rồi khổng tước đại minh vương cũng biết rõ nếu thế tôn hiện thân như vậy hôm nay muốn giết m ạ c h trạch tương liễu trọng minh điệu cũng là không thể nào khổng tước đại minh vương không nói một lời hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang rời khỏi nơi này khổng tước đại minh vương sau khi đi không khí hiện trường một lần hết sức khó xử、sắc、mặt của thế tôn tái sanh đứng ở nơi đó không nói một lời thế tôn không nói lời nào những người còn lại liền càng không dám nói tiếp nữa trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng nhưng là lão như vậy r ằ n g c o nữa n cũng không phải là một biện pháp a hồi lâu sau minh vương phi sẽ tới thử do tính h ỏ i cha chuyển tiếp thịnh hội có muốn tiếp tục hay không tiếp tục cha tiếp tục cái đ ạ ca hôm nay bị khổng tức đại minh vương như vậy náo trọ thế tôn là bó tay toàn tập tàn đi tất cả mọi người đều tàn đi thế tôn c h ầ m rãi mở miệng nói nghe được thế tôn lời nói sau đó phía d ư ớ i đại điện giao chúng từng cái như được đại xá chuyện này vốn là không liên quan gì với bọn họ bọn họ liền là một đám xem náo nhiệt tiểu tăng ngư ở vừa mới cái loại này k i ể m chế bầu không khí chính giữa thật sự là quá khó chịu phía dưới dao chúng tản đi sau đó dược vương phật cũng lăn lộn ở trong đám người muốn lén lút lui xuống đi chính bởi vì không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa mấu chốt chính là ở chỗ dược vương phật là làm chuyện trái lương tâm cho nên hắn tự nhiên chỉ sợ quỷ gõ cửa dược vương phật biết rõ lưu lại nữa nhất định không chuyện tốt bây giờ vậy thì phải tam thập lục kế tàu vi thượng sách lòng b à n chân môi mỡ trực tiếp chạy ra dược vương p ậ t muốn chạy điều kiện tiên quyết là thế tôn cũng phải nhường hắn chạy a dược vương p ậ t ngươi lưu lại Thế t ô ngay n h tại bạch trạch tương liễu trọng minh đ i ể u muốn lúc đi thế tôn lại lên tiếng đại trí tuệ phận đại cắt tường phận bình giang định hải phận ba người các ngươi cũng lưu lại nghe nói như vậy bạch trạch tương liễu trọng minh điệu trong lòng ba người không khỏi lộ bột xuống ba thế, thế, thế, thế tôn một cái đại bức vòng tắt ở dược vương phật trên mặt nổi dân mắng minh vương phi không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện sao khổng tước đại minh vương hôm nay phản giáo xem như hợp ngươi ý rồi thế tôn lời kia vừa thốt ra dược vương phật phốc thông một tiếng té quỵ trên đất liên tục hô to ta biết sai rồi biết sai rồi trên thực tế thu nhận bạch trạch tương liễu trọng minh điệu bọn họ đây là dược vương phật dùng để chắn ghét gạt bỏ khổng tước đại minh vương động tác dược vương phật vốn chỉ là muốn đem khổng tước đại minh vương gạt ra khỏi giáo phái quyền lực trung s u do trực tiếp thay thế khổng tước đại minh vương nhưng mà dược vương phật mình cũng không nghĩ tới khổng tước đại minh vương phản ứng lại mãnh liệt như vậy hắn lại trực tiếp phản giáo rồi hả khổng tước đại minh vương này một phản giáo vậy liền coi là là dùng dược thật mạch rồi nhìn quỳ xuống đất xin tha dược vương phật thế tôn cũng không tốt hơn nhiều trừng phạt việc đã đến nước này thế tôn chính là giết dược vương phật cũng không s toàn ạ m thời h bộ quỷ dị thế giới cũng biết rõ thế tôn lòng dạ ác độc bọn họ tới dựa vào thế tôn đó cũng là chạy kẻ gây thai họa khơi mào mầm thai họa ý tứ ai biết rõ thế tôn có thể hay không vì vậy mà muốn đánh mạng bọn họ nhưng mà thế tôn đang nói chừng bạch trạch tương liễu trọng minh điều tam nhân nhìn một hồi sau đó chậm rãi mở miệng hỏi bọn người vào ta giáo phái ư ngày sau theo lý cho ta giáo phái đem hết toàn lực giáo phái gặp nạn không thể chối tử nghe được thế tôn lời này bạch trạch không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm nghe thế tôn trong lời nói ý tứ hẳn không có muốn đối với bọn họ động thủ ý tứ bọn họ trước nhập giáo nghi thức đều là minh vương phi làm hôm nay nghe qua đến thế tôn lời nói này sau đó cũng coi là ngầm thừa nhận bọn họ nhập giáo rồi đối với thế tôn mà nói k h ô n g tước đại minh vương đã phản giáo rồi lúc này có thể có được ba cái nhị giai định phong chiến lực cũng coi là tương đối khá xin thế tôn yên tâm ta đợi ngày sau nhất định đem hết toàn lực là giáo phái làm c ô n g hiến bạch trạch lời thề son sắt bảo đảm nói nghe được bạch trạch bảo đảm sau đó một bên tương liễu cùng trọng minh đ i ể u cũng liền liền phụ họa biểu thị đồng ý theo bạch trạch n à y sau này có thể làm được hay không lại nói bây giờ nhất định phải trước đáp ứng bùn trước hết chương bốn trăm tám mươi tám ăn uống quá độ người thai hoàng ẩm hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t hai mươi lăm t ắ c giả nói b ừ a không nói thế tôn gật đầu một cái k h o á t tay chỉ thấy phía trước không gian hở ra một cái hở ở kẽ hở bên kia là một cái lần lánh kim quang ao ao nước thanh triệt thấy đáy chỉ thấy ở ao chính giữa trải một tầng hoàng kim mã não chân châu lưu ly li thấy này ao thời điểm bạch trạch không khỏi tỏa sáng hai mắt không nghi ngờ chút nào trước mắt cái ao này chính là trong truyền thuyết bát bảo chuyển sinh trì phật không độ vô nguyên người đám hòa thượng này đúng là tặc kê mà có tiền a tiến vào trong ao ta tới giúp các ngươi khôi phục căn cơ thế tôn vung tay lên một vệ kim quan g v ắ t bạch trạch tương liễu trọng minh đ i ể u tiến vào bát bảo chuyển sinh trì chung cho đến tiến vào bát bảo chuyển sinh trì sau đó bạch trạch bọn họ đầu chả vo ve đây niềm vui ngoài ý muốn này thuần tuy là niềm vui ngoài ý muốn a vốn là hôm nay gặp gỡ đã để cho bọn họ bỏ đi tiến vào bát bảo chuyển sinh trì ý nghĩ thậm chí liền nhất cũng không dám hướng thế tôn nói tới ai có thể nghĩ không chờ bọn hắn nhất thế tôn lại chủ động đem bọn họ đưa đến bát bảo chuyển sinh trì bên trong tiến vào bát bảo chuyển sinh trì sau đó bạch trạch bọn họ cảm nhận được một cổ dâng trào năng lượng tràn vào thân thể mình trên người những thương thế kia đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thậm chí ngay cả gần như không cách nào khỏi hẳn c ă n cơ cũng đang t h o n g thả tu bổ thế tôn sở di cho bạch trạch bọn họ dùng bát bảo chuyển sinh trì chính là vì lôi kéo bọn họ để cho bọn họ quyết một lòng vì chính mình làm việc sự thật chứng minh cái hiệu quả này là rất tốt trước thế tôn một trưởng đánh cho bị thương bạch trạch ba người thì đồng nghĩa với là đánh bọn họ một gậy bây giờ cho phép bọn họ tiến vào bát bảo c h u y ể n sinh trì thứ này cũng ngang với là cho bọn hắn một viên táo đánh một gậy cho một viên táo ăn loại này ân uy tịnh thi phương thức để cho bạch trạch bọn họ đối bây giờ thế tôn là vừa kính vừa sợ đợi đến bạch trạch tương liễu trọng minh đ i ể u từ bát bảo c h u y ể n sinh trì chính giữa sau khi đi ra thế tôn không nói một lời xoay người rời đi hôm nay khổng t ư c đại minh vương phản giáo sự tỉnh để cho thế tôn đối với chứng đạo cảm giác cấp bách tăng thêm hắn phải mau sớm chứng đ chỉ có chứng đạo sau đó mới có thể hoàn toàn chấn áp cái thế giới này chấn áp giống như khổng t ư ớ c đại minh vương như vậy tiêu c à n g khó thuần người một bên khác khổng t ư ớ c đại minh vương vừa mới trở lại đạo tràng liền nhận được bạch lao đám người truyền tin xin hắn nhanh đi đông hải một chuyến khổng t ư ớ c đại minh vương không do dự trực tiếp đi đông hải khổng t u y đ n h v o h i h ê n đạo hữu hôm nay phản giáo coi như là đưa tới một trận manh động a vừa thấy khổng tên u y bạch lao liền cười t ù m tìm mở miệng nói thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng ở bên cạnh phụ hò nói thế tôn không có cương ép đủ đem khổng tên đạo h cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy không hổ là chúng ta phi cầm nhất tộc đúng là tên hán tử kim sĩ đại bằng cũng không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi bất quá đối với cái này nhiều chút ca ngợi khổng tước đại minh vương cũng không thèm để ý hắn để ý hơn là bạch lao gọi hắn tới không biết có chuyện gì không biết bạch đạo hữu lúc này gọi ta tới vì chuyện gì khổng tước đại minh vương hỏi dò ai bạch lao nặng nề thở dài ngẩm thiên đạo thế tôn chứng đạo sợ rằng ở trước mắt thấy một màn như vậy mọi người tại đây dồi dít mặt liền biến sắc kim si đại bằng bọn họ nói qua bạch đạo hữu như thế nào biết được khổng tước đại minh vương liền vội vàng hỏi dò bạch lao cân nhắc chốc lát trả lời đoán theo lý thuyết n g ư ơ i hôm nay phản giáo thế tôn nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở thân thể n g ư ơ i nơi giáo phái trụ sở chính thế tôn như quyết tâm cả n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định không cách nào thoát khốn hắn có năng lực bắt lại ngươi không phải là trả ra bao nhiêu đánh đổi mà thôi có năng lực bắt lại ngươi lại cũng không xuất thủ điều này nói rõ cái gì đầu tiên nói do hắn không nghĩ vào lúc này dính nhất quả sau đó hắn có lòng tin ở không lâu sau dùng nhỏ nhất giá bắt lại ngươi ta suy đoán hắn nhất định là muốn chứng đạo rồi thế tôn chứng đạo thực ra cũng không ngoài dự đoán mọi người dựa theo lẽ thường mà nói thế tôn sớm nên chứng đạo rồi mới đúng chỉ bất quá lần đầu tiên chứng đạo cơ hội bị vãng sinh thánh mẫu phá hư lần thứ hai chứng đạo cơ hội bị lâm viên phá hư lần này chứng đạo chính là thế tôn lần thứ ba chứng đạo sự bất quá tam nếu như lần này thế tôn chứng đạo trả thất bại lời nói như vậy hắn cuộc đời này lại cũng không có chứng đạo cơ hội ngay xong bạch lão lời nói sau đó thanh khâu s ơ đại trưởng lao trầm giọng hỏi như vậy bạch lao cho là thế tôn khi nào có thể chứng đạo bạch lão lại không phải thế tôn trong bụng run đũa thế tôn cụ thể lúc nào chứng đạo thời gian chính xác hắn tự nhiên không biết rõ bất quá bạch lão hay lại là thôi toán ra rồi một cách đại khái thời gian nói cũng chính là ba năm trở thời gian rồi dĩ nhiên có lẽ cũng sẽ nhanh hơn thế tôn chứng đạo lúc đó là trận chiến cuối cùng tới lúc vốn là khổng tước đại minh vương là không tính dính vào trận chiến này bất quá chuyện cho tới bây giờ một chuyện tiếp lấy một chuyện cưỡng ép đưa hắn đẩy vào trận đại chiến này bây giờ cho dù hắn không muốn tham dự cũng không được đã như vậy vậy thì dứt khoát cũng tranh một chuyến đi bất quá ở hết thệ các thứ này trước hắn muốn thu xếp ổn thỏa n ữ nhi khổng manh manh khổng tiên cùng bạch lão bọn họ một phen đàm đạo sau đó chạy về đạo tràng rồi g i í t khổng manh manh đi thế giới hiện thật bây giờ đã cùng thế tôn trở mặt khổng manh manh gần đó là đợi ở đạo tràng cũng không an toàn thế giới hiện thật là thế tôn thế lực không có kéo dài quá địa phương để cho khổng manh manh đi thế giới hiện thật đúng là an toàn nhất biện pháp khi biết cha cho phép chính mình đi thế giới hiện thật trong lòng khổng manh manh một rỡ ô n khổng tiên hung hăng hôn lên rồi hai cái thế giới hiện thật đó là lâm viên địa bàn đến thế giới hiện thật là có thể cùng lâm viên sớm chiều chung sống Hơn nữa, Khổng khoảng manh manh ở thế giới hiện thật ngũ thải hồ, ngũ giới ở cách lúc â m Nguyên Bành n à h t n trước gần, sau này, sau t ờ thường n g l i ề ó thể thấy dược vương phật phân thân tổng cộng hóa thành bảy loại n dịch nhưng mà còn lại sáu loại ổ dịch căn bản không thế nào xuất hiện duy chỉ có cái này ăn uống quá độ người đó là một nhóm tiếp lấy một nhóm từng đợt tiếp theo từng đợt nếu không phải vân quốc cựu tòa cự thành có t r a n h c h ư ớ n g châu bảo vệ sợ rằng bây giờ vân quốc cũng đã gặp nạn rồi cứ việc cựu tòa cự thành tạm thời là an toàn nhưng là vân quốc cao t ầ n g trả là đang nghĩ biện pháp giải quyết hết những thứ này ăn uống quá độ người ăn uống quá độ người số lượng càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh mặc dù vân quốc tạm thời an toàn ở tiếp tục như thế chưa chắc một mực an toàn dựa vào viện trưởng phòng thí nghiệm sửa đổi ăn uống quá độ người do lâm viên đi thả vào thế tôn địa bàn đây đối với số lượng khổng lỗ ăn uống quá độ người mà nói thật lạ như mối bỏ biển buồn c h ư ơ n g hết chương bốn trăm tám mươi chín dưỡng cổ kế hoạch hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t r hai mươi sáu tác giả nói bừa không nói đế long thành vân quốc mệnh văn sư chính đang thương thảo nên xử lý như thế nào ăn uống quá độ người tàn phá sự tình toàn thế giới ăn uống quá độ người tàn phá bây giờ vân quốc là duy nhất an toàn phương bất quá vân quốc an toàn cũng kéo dài không được quá lâu bởi vì căn cứ tình báo mới nhất nguồn ăn uống quá độ người triệu đã đang hướng đến vân quốc phương hướng di động một khi ăn uống quá độ người tạo thành tương tự sa mạc hành quân nghĩ triệu như thế ăn uống quá độ người triệu như vậy vân quốc sẽ giống như trong sa mạc lạc đà như thế bị ăn uống quá độ người chiều gặm ăn liền không còn sót lại một chút cạn cho dù vân quốc thực lực rất mạnh nhưng cũng không cách nào dễ dàng ứng đối sở hữu ăn uống quá độ người đến từ cựu tòa thành trì các đại biểu nói thoải mái bọn họ phát biểu đến chính mình đối với tiêu diệt ăn uống quá độ người nhận xét bất quá mọi người cũng chỉ là nói ra bản thân đề nghị cũng không có người làm ra quyết định bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng cuối cùng kế hoạch vẫn sẽ do viện trưởng tới chế định tới với viện trưởng sẽ hay không tiếp nạp bọn họ đề nghị này liền không phải bọn họ có thể quyết định đang ở mọi người thảo luận đang nóng náo thời điểm gia minh Chấp m i n vừa nói mạnh trương lấy ra một thay phiên bản đồ phân phát cho tại chỗ những thứ này mệnh văn sư nói đây là gần đây kế hoạch bàn vẽ chúng ta nhiệm vụ là dùng tốc độ nhanh nhất, nhất đem trong dương đồ vật thả vào địa điểm chỉ định hôm nay tham dự tràng này hội nghị nhân ngoại trừ quan phương một ít cao tầng bên ngoài toàn bộ đều là cựu tòa thành trì đ ị n h phong mệnh văn sư tại chỗ những thứ này mệnh văn sư đem bản đồ mở ra phát hiện đây là cách vách ra tam quốc gia đồ chỉ thấy ở trên bản đồ đánh dấu từng cái điểm đỏ đem trong dương đồ vật thả vào trên bản đồ là được một cái mệnh văn sư hơi nghi hoặc một chút hỏi mạnh trương trả lời không sai chúng ta nhiệm vụ chính là đem trong dương đồ vật thả vào địa điểm chỉ định còn lại tự nhiên có do người khác hoàn thành mạnh trương lời nói này để cho mọi người nghe đều là rơi vào trong sương mù lúc này lại hiếu kỳ trọng nhân hỏi rõ cái dương này bên trong rốt cuộc là cái gì người này hỏi ra cái vấn đề này sau đó tại chỗ sở hữu mệnh văn sư đều đem ánh mắt tập trung ở trong tay bọn họ trên cái dương có thể quá tới tham gia hội nghị kia đều là người mình nếu là người mình như vậy cũng cũng không sao tốt dấu dếm mạnh trương rất tự nhiên mở cái dương ra để ở tràn g mệnh văn sư cũng có thể thấy trong dương đồ vật chỉ thấy trong dương đầu đều là một ít đỏ tươi đậm đặc thật giống như huyết dịch chất lỏng nhưng là xem xét tỉ mỉ lời nói những thứ này lại loang thoáng tản ra thất thải quan mang lúc này mạnh trương cũng hiểu câu trả lời hắn mở miệng nói bốn cái dương mỗi cái dương thất trị dụ dực tề này hai mươi tám tri dụ r ư ợ c tề là viện trưởng tinh luyện thất thủ ác giao hết u y dịch nâng kết m à t h à n h nếu như chúng ta đem ăn uống quá độ người so sánh dòm bì lời nói như vậy này hai mươi tám con r ụ r ư ợ c tề chính là tối nguyên thủy dòm bì virus không có ăn uống quá độ người có thể cự tuyệt những thứ này r ụ r ư ợ c tề viện trưởng kế hoạch tên là d ư ơ n g cổ kế hoạch đem hai mươi tám tri dụ r ư ợ c tề phân biệt tỏa ra ở a tam quốc gia trên thay những thứ này r ụ r ư ợ c tề sẽ đem tất cả ăn uống quá độ người hấp dẫn đến a tam trên địa bàn đi sở hữu ăn uống quá độ người t ư ơ n g nộ lẫn nhau chiếm đoạt tranh đoạt những thứ này dụ dược tề đến cuối cùng sở hữu ăn uống quá độ người l cuối cùng chỉ có c thể lưu lại này sản g sinh ra hai mươi tám cái cường đại nhất ăn uống quá độ người lại cắn lướt dụ d n g tề sau đó bọn họ khẳng định cường đại hơn thêm đến khi đó chúng ta có thể hay không đối phó này hai mươi tám cái cường bạo nhất thực người một cái mệnh văn sư hỏi ra một chuyện mấu chốt đánh phải một trăm đao là chết đánh phải một pháo cũng là chết không phải là đổi một chết kiểu này mà thôi không thể là l i ế u giải quyết một đám phiền phá nhỏ mà chế tạo ra mấy cái đại phiền phá tới mọi người rất muốn biết rõ viện trưởng đến tiếp sau này giải quyết này hai mươi tám đầu cường bạo nhất thực người biết pháp đáng tiếc mạnh trương nói đến một nửa không nói thực ra không phải mạnh trương không nói mà là hắn liền biết rõ những thứ này viện trưởng nói cho mạnh trương thời điểm liền cho hắn nói tới chỗ này phía sau kế hoạch mạnh trương chính mình cũng không biết rõ Tự nhiên không chúng ta lúc nào hành động một cái mệnh văn sư dẫn đầu mở miệng trước mạnh trương lúc này nói lập tức hành động bảy người một tổ do chúng ta bốn người d ẫ n đội các ngươi mỗi người nguyện ý gia nhập a i nhỏ tổ vậy thì gia nhập a i nhỏ tổ bốn tiểu tổ phân biệt phụ trách đông nam tây bắc bốn phương t à n hướng những thứ này điểm đỏ bao gồm toàn bộ a tam quốc toàn cảnh diện tích c h e phủ tích thập phần rộng lớn nhiệm vụ rất nặng bất quá trong vòng ba ngày chúng ta phải nhất định đem sở hữu dụ dược thể toàn bộ thả vào chỉ định địa phương có vấn đề hay không mạnh trương lời này nói ra tại chỗ mệnh văn sư môn lập tức tỏ thái độ dối rít biểu thị không có vấn đề rất nhanh lấy mạnh trương gia minh chất minh lăng quang bốn người đảm nhiệm đội trưởng do vân quốc cựu thành tinh nhuệ mệnh v ă n sư đảm nhiệm đội viên đặc hiện tiểu đội coi như là thành lập mỗi người bọn họ mang theo giả bộ chính mình dụ dược tề cái dương đi trên bản đồ trước địa điểm viện trưởng cái này dưỡng cổ kế hoạch chính là đem a tam quốc quốc thổ coi thành dưỡng cổ ký bát đem những ngày ăn uống quá độ người coi thành cổ trùng cổ trùng chém giết lẫn nhau là có thể sản sinh ra cổ vương chỉ bất quá cổ vương một khi xuất hiện có thể được khống chế còn là một con số a muốn biết rõ những thứ này ăn uống quá độ người trải qua thời gian dài như vậy chiếm đoạt đã là trổ mã nhanh vô cùng rồi t u y ệ t đại đa số ăn uống quá độ người cũng đã là tứ giai ngũ giai rồi thậm chí không thiếu tứ giai đ ỉ n h phong ăn uống quá độ người những thứ này cường đại ăn uống quá độ người sở dĩ không cách nào đột phá đến t a m giai thực ra cũng không phải bọn họ không có đột phá tam giai thực lực mà là bởi vì thế giới thành lũy đối với thực lực hạn chế thế giới hiện thật chả không cách nào đột phá đến t a m giai đừng nói những thứ này ăn uống quá độ người rồi coi như là tiểu trị dâu loại thiên tư này chắc việt lại có nghịch thiên cơ duyên nhân cũng giống vậy không đột phá tam giai B 202 t h á n g 3 năm 1226 t á c giả nói bừa không nói dưỡng c ổ kế hoạch mấu chốt nhất điểm ở chỗ cái gì ở chỗ người dưỡng ra cái này của vương có thể hay không nghe n g ư ờ i lời nói nếu như không cách nào k h ô n g chế chính mình dưỡng ra của vương vậy thì đồng nghĩa với là dưỡng ra một mối h o ạ n tại chỗ người sở hữu bọn họ đều lựa chọn viện trưởng bọn họ cho là viện trưởng làm ra quyết định tuyệt đối sẽ không bị lỗi nghĩ tới đây sau đó mạnh trương gia minh chất minh lăng quang mang theo đội viên mình nhanh chóng đi mục đích nơi như vậy viện trưởng lựa chọn sẽ sai sao viện trưởng lựa chọn dĩ nhiên sẽ không sai khi làm ra dưỡng cổ kế hoạch đồng thời viện trưởng đã nghĩ tới khống chế 28 cái cổ vương biện pháp khống chế 28 cái cổ vương biện pháp sẽ ở đó nhiều chút dụ dực tề bên trên đây những thứ kết dụ dực tề là thất thủ ác giao hết u y dịch giống vậy cũng là ăn uống quá độ người không cách nào cự tuyệt ăn uống quá độ người ôn dịch nguyên dịch ăn uống quá độ người thì không cách nào cự tuyệt loại này ăn uống quá độ người ôn dịch nguyên dịch bọn họ ở một phen tranh đoạt chiếm đoạt sau đó còn lại 28 cái cổ vương là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt loại này ăn uống quá độ người ôn dịch nguyên dịch mà một khi này hai mươi tám cái cổ vương nuốt vào những thứ này ăn uống quá độ người ôn dịch nguyên dịch thời điểm chính là thất thủ ác dao khống chế bọn họ thời điểm bọn họ ăn thất thủ ác dao hết u y dịch thì đồng nghĩa với là cùng thất thủ ác dao đạt thành nào đó huyết k h ế phải nghe theo thất thủ ác dao phân phó hết t hệ các thứ này cũng thập phần hợp lý mà vào lúc này sự tình liền xảy ra rời đi thay đổi viện trưởng vốn là muốn khống chế hai mươi tám cái cổ vương bây giờ chỉ cần khống chế lên thất thủ ác dao rồi muốn biết rõ thất thủ ác dao thực lực nhưng là rất mạnh hẳn trong thân thể tù đây chính là tồn tại bảy loại ôn dịch đối với viện trưởng mà nói khống chế thất thủ ác dao cũng không so với khống chế hai mươi tám cái cổ vương đơn giản hơn sở dĩ lựa chọn khống chế thất thủ ác dao mà không phải hai mươi tám đầu cổ vương đó là bởi vì viện trưởng đối với thất thủ ác dao là thí nghiệm đã chuẩn bị kết thúc rồi này thất thủ ác dao tác dụng đối với viện trưởng mà nói không lớn như vậy chỉ còn lại phế vật lợi dụng chuyện này đế long thành viện trưởng bên trong phòng thí nghiệm lâm viên ở viện trưởng mời mọc đi tới phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất vốn là phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất là viện trưởng phòng làm việc bất quá hiển nhiên lâm viên không có ở đây những ngày gần đây phòng thí nghiệm lại tiến hành sửa đổi cùng xây dựng thêm xây dựng thêm sau phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất không còn là viện trưởng phòng làm việc xuyên qua viện trưởng phòng làm việc sau đó đi tới một cái mới khai phá ra không gian nơi này là một cái mô p h ò n g giang hà hồ hải chế tạo ra nhân tạo thủy vực ngươi thật đúng là đừng nói đế đ ô năng lực làm việc chính là cường lại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền ở trong phòng thí nghiệm bộ mở đào ra một cái ước chừng nằm trăm em mở thấy phương thủy vực n g ư ờ i ở trong đó viện trưởng chỉ trong nước thất thủ ác dao nói lâm viên theo tiếng nhìn chỉ thấy ở ao nước phần đáy Bất ngờ chính lâm à đ kia bị chính n h thất thủ thất trộm tới Bất giờ ác ác dao. quá, bây liên ạ nằm trên trên t sự chú ý lập tức bị những thứ này cây mây và dây leo cho hấp dẫn những thứ này cây mây và dây leo đen thui tản ra khí tức cầm chầm nhìn dáng dấp có chút giống chính mình mang cho viện trưởng kia lão huệ thụ bộ dễ a lâm liên suy nghĩ theo bản năng nhìn về phía viện trưởng viện trưởng phảng phất như là tinh thông độc tâm thuật một dạng liếc mắt liền nhìn ra lâm viên tâm tư trả lời không sai những thứ này cây mây và dây leo chính là chúng ta căn cơ ngươi mang đến cành cây nghiên cứu ra năng lực những thứ này cây mây và dây leo nắm giữ rất cường đại năng lực phòng ngự bất kể là vật lý công kích thuộc tính công kích hay lại là tinh thần công kích nó đều có thể phòng ngự ở lâm viên cũng là càng nghe càng tò mò hắn hướng viện trưởng hỏi các ngươi là thế nào cho này thất thủ áp giao biên chế cái này đang giáp viện trưởng lắc đầu một cái nhỏ mỉm cười nói này đang giáp có thể không phải đan chế ra mà là trồng ra tới lâm viên nghe xong viện trưởng những lời này lâm viên là một cái đầu hai cái đại trông ra tới nói thật này là thật là chạm tới lâm viên kiến thức khu không thấy được rồi dĩ vãng đều nghe nói bác nông dân trong đất loại gạo trồng bắp nhưng là loại này cây mây và dây leo thật đúng là lần đầu tiên nói mấu chốt nhất là viện trưởng loại cái này cây mây và dây leo cũng không phải trong đất loại a mà là ở thất thủ ác giao hết u y đ ụ c chi khu bên trong loại trông ra tới thế nào loại nghĩ tới đây lâm viên không nhịn được lần nữa hỏi dò viện trưởng không nong không ộ i là lâm viên giải đáp nói ở trên người hắn kéo ra từng cái lỗ nhỏ sau đó đưa ngươi mang đến căn tu cắt thành nhỏ xíu nhỏ vụn khối dạng trồng vào trong đó thực ra vốn là chúng ta là muốn dùng thất thủ ác dao thân thể thử trồng chọn một ít đ à o a q u ả mận a loại đồ vật thử một lần có thể hay không trồng ra thần thoại trong truyền thuyết b à n đạo hoàng trung lý như vậy là nhược hóa bản cũng tơ ta đáng tiếc chúng ta bất kể loại cái gì đều không cách nào mọc rể này mầm cuối cùng căn cứ ngựa chết thành ngựa sống ý tưởng trồng ngươi mang đến căn tu lại thật mọc rể này mầm bất quá những căn đó tu chẳng biết tại sao trồng ra tới lại là cây mây và dây leo cây mây và dây leo sinh trưởng rất nhanh tự nhiên làm theo ở thất thủ áp dao trong cơ thể tạo thành cái này đ ắ n giáp g lâm uyên nghe xong viện trưởng giải thích lâm uyên như cũ thuộc về vẻ mặt mộng bức trạng thái lão h ệ thủ ca tu dài ra cây mây và dây leo mãi mãi đây rốt cuộc là cây mây và dây leo b ổ chân hay lại là cây huệ ra đường dây a bất quá này cũng không trọng yếu nghe viện trưởng lời muốn nói cái này thí nghiệm quá trình thất thủ áp dao sợ là gặp lao tội không trách bây giờ thất thủ áp dao nhìn là nửa chết nửa sống ngay sau đó viện trưởng bắt đầu cho lâm uyên giảng thuật hắn dưỡng cổ kế hoạch viện trưởng từ từ nói lâm uyên hãy yên lặng lắng ng nghe được viện trưởng nói đến cuối cùng hai mươi tám cái cổ vương ở cắn nút hai mươi tám chi dụ dược tề sau đó liền có thể bị thất thủ ác dao khống chế thời điểm lâm viên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n s á c ta hiểu được viện trưởng ngươi là muốn lợi dụng thất thủ ác dao tới khống chế hai mươi tám đầu cổ vương nhưng là này thất thủ ác dao cũng cũng không dễ khống chế chứ lâm viên nghi ngờ hỏi lâm viên cùng thất thủ ác dao giao giao cũng là mục tiêu càng khó tuần chủ đánh bại hắn lâm viên tự nhiên có thể làm được nhưng là muốn cho hắn ngoan ngoan nghe lời cũng không dễ dàng như vậy dù sao lục dục thiên loại này cực phẩm tiểu đệ cũng không dễ tìm nghe được diệp thiên lời này viện trưởng chỉ chỉ lâm uyên nói khống chế thất thủ ác dao mấu chốt chính là ở chỗ ngươi ta lâm u y ê n vẻ mặt kinh ngạc hỏi viện trưởng gật đầu một cái nói ta có thể giúp ngươi luyện hóa thất thủ ác dao để cho thất thủ ác dao trở thành ngươi một cụ phân thân lâm u y ê n suy nghĩ một chút trần trờ nói hay là thôi đi cái này phân thân ta thật không nghĩ gì lớn đồ chơi này cùng một kẹt đi tợn h ư thấy cái gì thương cái gì bùn trước hết chứng bốn trăm chín mươi mốt chịu chết lưu đấu pháp hai trăm linh hai tháng ba năm một n h a i t r hai mươi bảy tác giả nói bừa không nói có sao nói vậy lâm u y ê n quả thật thật ghét bỏ thất thủ ác dao muốn biết rõ ban đầu lâm u y ê n cùng thất thủ ác dao gặp nhau thời điểm thất thủ ác dao suýt nữa đem lục dục tiên làm cho bị thương l i ê n hướng cái này lâm u y ê n cũng không thể đem thất thủ ác dao biến thành chính mình phân tân h a này sau này nếu như gặp được lục dục tiên cái này cần nhiều lúng túng a viện trưởng trừng mắt một cái lâm u y ê n nói nếu cho ngươi khê ước dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện trước tình huống này thất thủ ác dao thân thể đã là thí nghiệm sửa đổi qua trong cơ thể hắn bảy loại ôn dịch lúc này duy trì nào đó kỳ lạ thăng bằng chính là bởi vì sự cân bằng này tồn tại triệt tiêu ôn dịch đủ loại tác dụng phụ n g h e xong viện trưởng tự thuật sau đó lâm viên cảm thấy nếu không có tác dụng phụ như vậy đem thất thủ ác g i a o luyện hóa thành phần thân chuyện này cũng không phải không thể đón nhận về phần chuyện này để cho lục dục thiên biết làm như thế nào mặt đối chính hắn một trung thực tiểu đệ lâm viên cảm thấy chuyện này cũng giải quyết rất dễ a lúc trước cán bị thương hắn là thất thủ ác g i a o quản q u a n quản hắn ê n chuyện gì lâm viên ở trong lòng đón nhận thất thủ ác dao cái này phân thân sau đó hướng viện trưởng hỏi này thất thủ ác dao bây giờ là thực lực gì lúc này thất thủ ác dao ngâm mình ở ao nước chính giữa ao nước này cùng vô tịch biển có hiệu quả như nhau hiệu quả lâm viên cũng không cách nào điều tra thất thủ áp giao thực lực thất thủ áp giao đang cùng lâm viên giao chiến thời điểm là t ứ giai đ ỉ n h phong thực lực toàn bộ vân quốc ngoại trừ lâm viên bên ngoài gần như cũng không có người nào là thất thủ áp giao đối thủ cũng không biết rõ n à y thất thủ áp giao bị viện trưởng một trận thiết phiến nghiên cứu sau đó là thay đổi mạnh hơn hay lại là yếu hơn nghĩ tới đây sau đó lâm viên hướng viện trưởng hỏi dò viện trưởng này thất thủ áp giao thực lực như thế nào viện trưởng trả lời t ứ giai đình phong t ứ giai đình phong lâm viên sợ cả một cái trong đầu nghĩ hắn bây giờ mình là tăm giai nếu như thất thủ ác dao thực lực vẹn vẹn chỉ là tứ giai đ ỉ n h phong lời nói như vậy hắn đối với chính mình chỗ dùng cũng không lớn a theo chứ thực lực tăng trưởng hắn địch nhân cũng càng ngày càng mạnh t ứ giai trở lên địch nhân thất thủ ác dao không đối phó được thất thủ ác dao có thể đối phó địch nhân chính hắn cũng có thể tùy tiện bóc chết nhìn như vậy lời nói chính mình luyện hóa thất thủ ác dao làm phân thân lời nói duy nhất chỗ dùng chính là khống chế viện trưởng dưỡng cổ trong kế hoạch hai mươi tám cái cổ vương rồi thấy lâm viên lâm vào lâu dài yên lặng chính giữa viện trưởng liếc mắt liền nhìn ra ý tưởng của hắn vì vậy mở miệng nói bây giờ hắn là tứ giai đình phong đó là bởi vì cái thế giới này chỉ cho phép tứ giai đình phong thực lực tồn tại nếu như có thể đến một cái thế giới khác hắn mới có thể tùy tiện đột phá đến tam giai hơn nữa có một thân này đằng giáp tồn tại tam giai thất thủ ác dao muốn so với còn lại tam giai mạnh hơn n g h e xong viện trưởng lời nói này sau đó lâm viên trên mặt đoán là có chút vui mừng nếu như này thất thủ ác dao có thể tấn thăng tam giai lời nói kia quả thật có thể giúp mình không biết dù sao hắn bây giờ mình cũng là mới tam giai nhìn như vậy thất thủ ác dao cái này phân thân thật đúng là không thể không cần rồi đột nhiên lâm n g u y ê n nghĩ đến thất thủ á c giao chỉ là viện trưởng tất cả kế hoạch chính giữa một vòng như vậy ở viện trưởng kế hoạch chính giữa một người khác trọng yêu khâu hai mươi tám cái c ổ vương bọn họ sẽ là cảnh giới gì đây lâm n g u y ê n từ trước đến giờ hiếu học á c chủ bài chính là một cái không hiểu liền hỏi hắn mở miệng hướng viện trưởng hỏi g i kia viện trưởng hai mươi tám cái cổ vương đây hai mươi tám cái cổ vương sẽ là cảnh giới gì viện trưởng suy nghĩ một chút trả lời tứ giai đình p h o n g chỉ có thể là thế giới đình phong không cách nào đổ thế giới phá lực liền nhất định bị thế giới chi lực cấp chế nghe được viện trưởng lời nói này lâm liên không khỏi rơi vào trầm tư muốn đột thế giới phá lực khó khăn như thế nào thế tôn chứng đạo tựa hồ chính là đang đột phá quỷ dị thế giới thế giới chi lực hoặc có lẽ là là muốn định cùng quỷ dị thế giới thế giới chi lực ngồi ngang hàng nếu như dưỡng ra hai mươi tám cái cổ vương chỉ là tứ giai đ ỉ n h phong lời nói như vậy viện trưởng dưỡng cổ kế hoạch ý nghĩa là cái gì đem số lượng do nhiều thay đổi t h u ậ n lợi chém chết sao không tuyệt đối không thể nào ý tưởng của viện trưởng không thể nào đơn giản như vậy trong lúc bất trận lâm liên bừng tỉnh đại ngộ viện trưởng ý ngươi là để cho ta trước đem thất thủ ác giao luyện hóa thành phần thân cứ như vậy ta là có thể lợi dụng phần thân khống chế hai mươi tám cái cổ vương sau đó ta đem này hai mươi tám cái cổ vương liên đối thất thủ ác giao đồng thời dẫn vào đến quỷ dị thế giới chính giữa đi cho thế tôn chế tạo phiền thái lâm viên hỏi dò n g h e xong lâm viên lời nói viện trưởng trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình không sai chính là cái ý nghĩ này người muốn biết rõ bất kể là thất thủ ác giao cũng tốt hay là ta trong kế hoạch hai mươi tám cái cổ vương cũng được bọn họ sở dĩ chỉ có thể đi đến tứ giai đình phong là được thế giới chi lực hạn chế tứ giai đình phong một khi rời đi cái thế giới này đi quỷ dị thế giới bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng sẽ còn như núi lửa bùng nổ như thế bắn ra bọn họ sẽ ở trong thời gian cực ngắn thấn thăng đến tam giai hai mươi tám cái cổ vương ở uống thất thủ áp dao hết dịch chế tắc thành ôn dịch nguyên dịch sau đó bọn họ và thất thủ áp dao giữa cũng n đã với hai u thành lập l ê n nào hệ đó. mươi ộ t tám cái cổ vương c đến quỷ dị thế giới thành công lên cấp tam giai sau đó đây chính là hai mươi tám cái cao cấp chiến lược muốn biết rõ ở thế tôn giáo phái chính giữa có thể chắc thắng hai mươi tám cái cổ vương cũng chỉ có những thứ kia cấp hai phật đà muốn biết rõ cấp hai phật đà là nắm chắc có thể vận dụng số lượng thưa thớt dưới tình huống này hai mươi tám cái cổ vương tuyệt đối có thể cho thế tôn giáo phái tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương mấu chốt nhất là đường nhân ra cao cấp chiến l ự c thời gian sử dụng sau khi nhất định là phải cẩn thận dù sao có thể tu luyện tới cấp hai tam giai cao thủ cái nào không tiết mệnh vì thế tôn lấy chút chỗ tốt có thể cho thế tôn l i ề u mạng cao cấp đứng chiến lược nhiều lâm liên là là hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy hắn trực tiếp đem hai mươi tám cái cổ vương trở thành vật tiêu hao dùng là được hai mươi tám cái cổ vương chỉ cần cho thế tôn tạo thành phá hư sống chết không có vấn đề cổ vương tử vong sau đó lực lượng trở về thất thủ ác dao liền có thể dưỡng ra một cái chân chính đại gia hỏa bốn chương hết chương 492, luyện hóa thất thủ ác dao phân thân 202 t h á n g ba năm một n h a i t r hai mươi bảy tác giả h ồ ngôn bất thuyết lâm n g u y ê n ở đấy lòng b à n tính một chút không thể không nói cái này đấu pháp quả thật khá tốt n à y là chịu chết lưu đấu pháp a thật dựa theo trong lòng mình suy nghĩ cái này chiến thuật đánh xuống lời nói thế tôn thua thiệt không thua thiệt lâm n g u y ê n không biết rõ ngược lại chính hắn nhất định là kiếm lớn ở đấy lòng thiết lập sắn rồi đấu pháp sau đó lâm viên tiếp tục hướng viện trưởng hỏi viện trưởng hai mươi tám cái cổ vương toàn bộ chiến sau khi chết lực lượng trở về thất thủ áp giao trong cơ thể này thất thủ áp giao thực lực có thể mạnh bao nhiêu nghe được vấn đề này sau đó viện trưởng hiếm thấy suy tư mấy giây sau đó nghiêm túc trả lời căn cứ ta tính toán hẳn là có thể đi đến cấp hai nhưng là đây cũng chỉ là thôi toán mà thôi có thể hay không đi đến chả phải xem vật lý cho dù đạt tới cấp hai cũng chỉ có thể coi là yếu cấp hai viện trưởng đáp án này đối với lâm nguyên mà nói đã đủ rồi cái gì yếu cấp hai cường cấp hai theo lâm nguyên chỉ cần là cấp hai vậy thì ngưỡng b c được rồi ta không thành vấn đề ta tới luyện hóa này thất thủ ác g i a o lâm nguyên nói với viện trưởng viện trưởng gật đầu một cái nghiêm túc nhắc nhở này thất thủ mặc dù ác g i a o trọng thương nhưng là cũng chưa chết n g ư ơ i luyện hóa hắn thời điểm phải cẩn thận một chút để tránh bị thương t h ầ n hồn ta thời khắc chú ý lúc cần thiết sẽ xuất thủ giúp ngươi viện trưởng tinh thần lực vô địch nếu như là viện trưởng xuất thủ lời nói có thể tùy tiện luyện hóa thất thủ ác g i a o là phân thân nhưng là lần này luyện hóa thất thủ ác dao là lâm n g ê n cho nên còn phải lấy lâm n g ê n làm chủ viện trưởng là phụ nếu như viện trưởng trực tiếp xuất thủ như vậy thất thủ ác dao thì sương không tự là viện trưởng phân thân rồi không viện trưởng yên tâm ta có thể đánh bại đồ chơi này một lần là có thể đánh bại hắn hai lần đồ chơi này ở trước mặt ta không hứng nổi gió to s o n g lớn gì lâm viên lời thề son sắt nói lâm viên là một cái thật có tài phái nói làm liền làm hắn không trần c h ờ chút nào trực tiếp ở bên bờ a o bên khoanh chân ngồi xuống sau đó dùng trực tiếp ý thức hướng trong a o thất thủ á c g i a o t h ử thăm dò sờ lên thất thủ á c g i a o bị viện trưởng bọn họ trở thành chuột bạch nghiên cứu lâu như vậy xem sớm đã là sức cùng lực k i ệ rồi hắn trong nước đều lười được bơi di chuyển chỉ là hể vải phao ở bên trong nhưng mà ngay tại lâm viên ý thức tiếp cận sau khi thất thủ áp dao đột nhiên cảnh giác hiện nhiên thất thủ áp dao cũng biết rõ thì sương hỏng không coi vào đâu tạm lúc mặc dù chật vợ nhưng là luôn có tu bổ cơ hội nhưng là một khi thần hồn bị luyện hóa bị đoạt xá sau đó hắn coi như hoàn toàn không có cho nên thất thủ áp dao phản kháng đặc biệt kịch liệt giống giống giống thất thủ áp dao hồi quang phản chiếu một dạng phát ra trận trận gầm to ý đồ đem lâm viên dọa cho đi mặc dù lâm viên đó là hình thái ý thức xuất hiện nhưng là thất thủ áp dao cũng đã có thể rõ, rõ ràng ràng thấy hắn bộ dáng thất thủ áp dao gầm to trong lòng vừa mới sinh ra loại ý niệm này sau đó lâm viên ý thức liền hướng thất thủ ác dao nhào tới ý thức tạo thành một cái giống lâm viên tiểu nhân ba bước cũng hai bước phảng phất xuyên việt rồi không gian một dạng liền đi tới thất thủ trước mặt thủ ác dao ý thức tiểu nhân dạng chân ở thất thủ trên người ác dao sau đó huy động quả đấm đập mạnh thất thủ ác i a o thất cái đầu thất thủ ác g i a o bị viện trưởng bọn họ hành hạ sức cùng lực kiện đã không cách nào tạo thành quá cường lực phản kháng hắn chỉ là không ngừng vây chuyển động thân thể ý đồ đem lâm viên từ trên người q u ă n g bay ra đi bất quá lâm viên tựa như cùng bị hàn điện hàn ở thân thể của hắn trước nhất dạng bất kể hắn thế nào vung v ấ y lâm viên đều là không n ú c đ í c h kia thật là đứng như thả lỏng ngồi như trung vững như thái sơn thất thủ mặc dù ác g i a o không cách nào q u ă n g bay đi lâm viên nhưng là thất thủ ác dao có người thân thể ở hắn thần hồn tránh tại thân thể bên trong không ra lâm viên nhất thời bắn hội cũng cầm không cách nào luyện hóa hắn thần hồn trong lúc nhất thời lâm viên cùng thất thủ ác giao, phản phất là lâm vào rằng có chính giữa viện t r ư ờ n g mới vừa vừa mới nói sẽ ở lúc cần thiết ra tay trợ giúp lâm viên viện t r ư ờ n g lời nói này kia có thể không phải lời khách sáo lúc này chính là lâm viên đối phó thất thủ ác dao thời khắc mấu chốt nếu là lâm viên thắng liền có thể thành công luyện hóa thất thủ ác dao nếu như lâm viên thua đó chính là công giá tràng viện t r ư ờ n g người này nói một là một nói hai là hai một ngụm nước miếng một cái đinh đáp ứng sự tình tuyệt đối sẽ không ngớt lời hắn nói sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ bây giờ chính là thời khắc mấu chốt cho nên hắn xuất thủ chỉ thấy vệ i n trưởng tinh thần lực ngưng kết ở lâm viên tay trái chính giữa xuất hiện một cái đ a o m ổ heo ở tay phải của lâm viên chính giữa xuất hiện một cái rết heo tượng dùng móc sát tử thấy xuất hiện ở trong tay mình vật k i n lúc lâm viên vẻ mặt một bức vừa lúc đó viện trưởng mở miệng chỉ điểm b ả y tức chỗ tuột xuống hắn thần hồn liền giấu ở nơi nào dùng móc sát đưa hắn thần hồn móc ra tới đối với viện trưởng lâm viên từ trước đến giờ là một trăm linh tín nhiệm cho nên đang nghe được viện trưởng nhắc nhở sau đó lâm viên không có làm bất cứ chút do dự nào huy động đau mồ heo liền hướng thất thủ áp dao bậy tức còn đi cái này bậy tức cũng không phải nói nhỏ bé dù sao thất thủ ác dao dáng khổng lồ b ả y tốc như thế nào tính toán cũng coi như là một vấn đề ngược lại dựa theo bình thường loài rắn dao loại b ả y tốc để tính nói đ ạ i khái liền cổ là vị trí thất thủ trên người ác dao có một tầng thật dày đằng giáp đây cũng là tại sao vừa mới lâm n g u y ê n rõ ràng hạ thủ rất nặng thất thủ ác dao cũng không có bị thương nguyên nhân viện trưởng tinh thần lực ngưng kết thành đao mổ heo cũng không phải cắt đứt những thứ này đằng giáp mà lại như không có gì thừa tới giống như đao mổ heo cùng đằng giáp không ở một cái lần nguyên nhất dạng đao mổ heo xuyên qua đằng giáp xuyên qua thất thủ ác dao máu thịt chính xác không có lầm tìm được hắn dấu thân hồn lúc này lâm viên cũng biết đao mổ heo cắt cũng không phải là thất thủ ác dao máu thịt mà là hắn dùng tới bảo hộ thần hồn bình t h ư ớ n g tìm được thất thủ ác dao thần hồn sau đó lâm viên nghĩ tới viện trưởng câu nói thứ hai móc ra đến dùng móc sắt đưa hắn thần hồn câu đi ra nghĩ tới đây lâm viên không chút do dự trực tiếp huy động móc sắt câu đi lên sau đó dùng sức kéo một cái tuy là không có hình thể thần hồn nhưng là này kéo một cái lâm viên hay lại là cảm giác một cổ t r ở lực tinh tế suy nghĩ một chút này ngược lại cũng đúng bây giờ hắn nói trắng ra là cũng là thần hồn, thái, ý thức thể, cũng là thần hồn một loại bao gồm viện trưởng dùng tinh thần lực ngưng tụ ra đao mổ heo móc sắt cũng là thần hồn một loại giống nhau dưới trạng thái có trợ lực đúng là một loại rất tình huống bình thường tranh thoát thật lớn trợ lực sau đó lâm liên gắng gượng đem thất thủ ác dao thần hồn lôi đi ra lúc này viện trưởng thanh â m vang lên lần nữa ngớt xuống b u ồ n chương h ế t c r ư ơ bút bê mạ c hết ỉ tháng thất thủ ác dao thần hồn trên không có đằng giáp tồn tại cho nên lộ ra huyết h ổ cửa giặc nhìn thất thủ ác dao máu chảy đầm địa thần hồn lâm viên cảm thấy có chút khó mà nuốt trôi như vậy cũng tốt so với n g ư ờ i đang ở đây trong sông móc ra một cái máu me nhảy mùa con lương sau đó bên cạnh có người s u ố i bảy n g ư ơ i nuốt xuống như thế ngoại trừ những thứ kia nhiều nhiệt độ nữ mc ai thích nuốt đồ chơi này a thất thủ ác dao thần hồn n a y thời điểm b ộ c phát cường đại mánh liệt cầu sinh hắn đang không ngừng vặn mẹo thân thể mình tựa hồ muốn tránh thoát móc sát trở lại bản thể mắt nhìn thấy thất thủ ác dao thần hồn liền muốn khốn, viện trưởng nhắc nhở lần nữa nói nuốt xuống lâm viên nhìn một cái tình thế không ổn a đây nếu là do dự nữa đi xuống lời nói sẽ để cho thất thủ ác dao thần hồn chạy thật vất vả mới bắt hắn vô luận như thế nào là không thể để cho hắn chạy nghĩ tới đây sau đó lâm viên cắn răng một cái bay thẳng đến thất thủ ác dao thần hồn nuốt đi cũng không biết là tác dụng tâm lý hay lại là thật có loại này về sinh lý khó chịu ở lâm viên ý thức thể nuốt vào thất thủ ác dao thần hồn sau đó một mùi tanh hôi mùi máu canh ở trong dạ dày phiên giang đào hải suýt nữa để cho hắn phun ra bất quá bây giờ lâm viên cũng là ý thức thể căn bản không khả năng phun ra c h ấ sau đó kia thất thủ ác dao thần hồn phảng phất cùng lâm viên ý thức thể nhập hợp lại cùng nhau lúc này cạnh bên viện trưởng lại nói rồi dùng ngươi ý thức thể tiến vào thất thủ ác dao trong cơ thể lâm viên đối với viện trưởng đó là một trăm phần trăm tín nhiệm viện trưởng lời nói hắn không có chút nào hoài nghi viện trưởng d ấ t tiếng nói sau đó lâm viên thần hồn lập tức thông qua vừa mới đao mổ heo tiến vào thất thủ ác dao thân thể sau đó hắn dùng chính mình ý thức thể bắt đầu khống chế thất thủ ác dao thân thể bởi vì thất thủ ác dao thần hồn đã bị lâm viên ướt hắn thân thể bây giờ chính là một cái trống g i n g mà thôi lâm viên ý thức thể tiến vào bên trong sau đó lâm nguyên một giác được nào kháng cái Không, đáp n g cự. Ý t ứng sau đó nói với v i ê n trưởng bất quá ta rất tốt làm quen một chút này thất thủ ác dao thân thể lâm viên là nhân cặp chân thẳng lập hành đi thất thủ ác dao là dao lòng dài mảnh hình mềm mặt đồ chơi lâm viên nói không t ậ t xấu bởi vì hắn thao túng thất thủ ác dao thân thể cũng không quen thuộc luyện cho nên thất thủ bây giờ ác dao là mềm mặt bây giờ đối với lâm viên mà nói việc cần kiếp trước mắt chính là để cho thất thủ ác dao vui vẻ đứng lên ở lâm viên không ngừng thử bên dưới thất thủ ác dao cuối cùng là vui vẻ d ậ y rồi có thể miễn cưỡng trong nước du động đang vân giá vũ bất quá lâm viên muốn phát huy ra thất thủ ác dao sức chiến đấu vậy thì còn phải tiếp tục luyện tập đi xuống lúc này lâm viên cũng coi là biết tại sao khi còn bé nhìn bạch xà chuyện thời điểm bạch tố trinh cùng tiệu thanh hóa hình sau đó liền đường cũng sẽ không đi nha cảm tình người này đi bộ cùng xà giao loại du động đó hoàn toàn là hai khái niệm sự t ì n h viện trưởng nhìn về phía lâm viên chậm rãi mở miệng nói ngược lại cũng không nhất thời vội vã dưỡng cổ kế hoạch muốn dưỡng ra hai mươi tám cái cổ vương còn cần một ít ngày n g h e xong viện trưởng lời nói sau đó thất thủ ác i a o miệng nói tiếng người rõ ràng là lâm viên thanh âm vậy thì thật là tốt ta có thể mượn cơ hội thích thứ mấy ngày mấy ngày gần đây ta sẽ tận lực thích tướng cổ thân thể này đợi đến hai mươi tám cái cổ vương dưỡng thành viện trưởng trở lại thông báo chính là ta đem thất thủ áp dao phân thân lưu lại lâm viên b ả n thể đi theo viện trưởng rời đi phòng thí nghiệm lúc này lâm viên tự h ồ nghĩ tới điều gì hắn hướng viện trưởng hỏi viện trưởng ngươi nói hai mươi tám cái cổ vương sau khi chết bọn họ lực lượng sẽ trở về thất thủ áp dao trong cơ thể như vậy thất thủ áp dao bị ý của ta thưởng thức thể k h ô n g chế thất thủ áp dao nếu như chết lực lượng của hắn có thể hay không trở về trong cơ thể ta lâm viên căn cứ viện trưởng cách nói suy một g a ba nghĩ tới mới nhất bút bê mạ chỉ ổ cả phương thức. nếu như thật là lời như vậy như vậy lâm viên sợ thành lớn đến mức nhất l ợ i giả đến thời điểm hai mươi tám cái cổ vương cùng thất thủ ác dao đều chết hết thì đồng nghĩa với bọn họ lực lượng toàn bộ trở về lâm viên trong cơ thể đến khi đó lâm viên rất có thể mượn cơ hội này thành công đột phá đến cấp hai nghe được lâm viên cái vấn đề sau viện trưởng cười h i ế p mắt nhìn lâm viên tựa hồ muốn nói tiểu tử ngươi trưởng chưa ra hình dáng gì muốn ngược lại là đẹp vô cùng lâm viên bị viện trưởng nhìn có chút ngượng ngùng ngượng ngùng cười nói ta này chính là một cái lớn mật lại không chính chắn suy đoán nếu như đoán không đúng viện trưởng không nên chê cười nghe được lâm viên lời nói sau đó viện trưởng lắc đầu một cái chậm rãi mở miệng nói có thể là cũng có thể không phải cho dù ta có thể tính hết chuyện tiên hạ lại có một chuyện đoán không hiểu đó chính là ngươi không chỉ là ta sợ rằng bất luận kẻ nào bao gồm thế tôn cũng đoán không được sự tình của ngươi viện trưởng thuyết pháp này lâm viên từ bạch lao trong miệng đã nghe qua không chỉ viện trưởng đoán hắn không được bạch lao cũng coi như hắn không được lâm viên tin tưởng thế tôn cũng coi như hắn không được sự tình nếu như thế tôn có thể đối với hắn tính toán không bỏ sót hắn lâm viên đã sớm chết rồi nơi nào có thể sống đến bây giờ nói như vậy đó chính là liền viện trưởng cũng không biết rõ thất thủ áp dao sau khi chết lực lượng có thể hay không trở lại trong cơ thể mình rồi đã như vậy lâm viên cũng chỉ có thể khẩn cầu khẩn cầu chính mình nhân vật chính hào quang có thể lại phát huy ra một lần tác dụng làm cho mình có thể mượn cơ hội này trực tiếp đột phá đến cấp hai muốn biết rõ nhân vương đế tân thanh đồng kiếm có thể nói chỉ cần hắn đột phá đến cấp hai là có thể sử dụng thanh đồng kiếm thanh đồng giáp đến khi đó hắn lấy cấp hai thực lực mượn nhân vương đế tân thanh đồng kiếm thanh đồng giáp chưa chắc không thể đánh với thế tôn một trận rời đi viện trưởng phòng thí nghiệm sau đó bởi vì giang binh đi a tam quốc chấp hành nhiệm vụ lâm viên cũng không ở đế long thành ở lâu hắn suy nghĩ một chút quyết định hay là trước đi bành thành nhìn một chút ngược lại gần đây vô sự ở bành thành đợi thêm mấy ngày chờ đến lần này dưỡng cổ kế hoạch sau khi thành công hắn tiếp theo một đoạn thời gian rất dài đều phải đợi ở quỷ dị thế giới không cách nào trở lại nghĩ tới đây lâm viên thi triển hoàng tiện lộ năng lực trở lại bành thành dương cảnh vẫn ở chỗ cũ nơi đó cả lơ phất phơ sát cầu nấu thịt có thể chẳng biết tại sao thực lực của hắn tựa hồ lại có tinh tiến cái này làm cho lâm viên rất là nghi ngờ rõ ràng không có tu hành sắt cầu nấu thịt cũng có thể tăng thực lực lên sao b u ồ n chương hết chương 494, t ư ợ n g yêu ăn uống quá độ người 202 t h á n g 3 năm 1228 t r á c giả hầu ngôn bất thuyết mặc dù không biết rõ dương cảnh l à như thế nào tăng thực lực lên nhưng là lâm viên cũng không có quá độ đi hỏi t ậ n gốc mỗi người đều có bí mật của bản thân q u á phần hiếu kỳ bí mật của người khác đó là sẽ phá hư với nhau hữu nghị lâm viên theo thường lệ ở dương cảnh thịt chó gian hàng bên trên ăn một nồi thịt chó cùng dương cảnh đảm đạo một cái lần sau đó liền trở lại vu sơn khu biệt thự nơi này vẫn là như cũ nhưng là lâm viên mộng bắt đầu địa phương văn doanh doanh nhật du các nàng đã theo không kịp lâm viên bước chân rồi bình thường các nàng liền ở lại chỗ này đang mong đợi lâm viên có thể trở lại một ít thời gian thấy lâm viên trở lại văn doanh doanh cùng nhật du hết sức vui mừng cả đêm giúp lâm viên thanh không cá từ phúc túi mạnh trương gia minh trâm minh lăng quang bọn họ phân biệt dẫn tiểu đội đi tới a tam quốc cảnh bên trong ở quỷ dị xâm phạm trước a tam quốc cũng là người miệng nước lớn bây giờ cũng đã là một mảnh hoang vu ở nơi này một mảnh hoang vu dã ngoại bên trong thỉnh thoảng có thể thấy ăn uống quá độ người du đãng về phần người và những yêu ma quỷ quay đó đã cơ bản không thấy được tự hồ đều bị ăn uống quá độ người ăn cho dù thỉnh thoảng có vận khí tốt sống đến bây giờ cũng nhất định là núp ở cái gì mọi góc bên trong sẽ không hiện thân không sai đối mặt ăn uống quá độ người thời điểm liền ngay cả này từ quỷ dị thế giới xâm phạm tới yêu ma quỷ quái cũng chỉ có thể tránh mùi nhọn mạnh trương dẫn tiểu đội phụ trách ga tam quốc mặt đông giang minh dẫn tiểu đội phụ trách ga tam quốc mặt tây l a n g quang dẫn tiểu đội phụ trách ga tam quốc phía nam chất minh dẫn tiểu đội phụ trách g tam quốc phía bắc bọn họ hành động đường đi đều theo chiếu thời gian và khoảng cách kế hoạch xong phải nhất định bảo đảm bốn cái tiểu đội tất cả thành viên đều phải t r o nếu g cùng trong dương ôn dịch, nguyên dịch bố chi song uống người lúc quốc dịch dịch chi thù mùi. lãnh ôn tản dẫn ăn n một A-Tam mát một độ rút thổ. lui loại ra ra sau quá Bởi bố hấp vì, đó, đặc sẽ như chi tiểu đội kia không có dựa theo thời gian rút lui ra a tam quốc cảnh bên trong như vậy sẽ bị động c u ố n vào đến tràng này dưỡng cổ kế hoạch chính giữa bị đến không hết ăn uống quá độ người bao vây trong này hậu quả có thể tưởng tượng được không nghi ngờ chút nào nhất định là bị n u ố t liền không còn sót lại một chút c ặ n a tam quốc mặt đông nơi này là giam binh dẫn tiểu đội tạm thời xưng là bạch hồ tiểu đội mỗi cái tiểu đội cặp tắc bên trong tổng cộng có thất chi ôn dịch nguyên lý giang binh dẫn bạch hổ tiểu đội đã đem trong đó ba cây đặt ở địa điểm chỉ định bây giờ là thứ tư chi đi tới đặt vào thứ tư chi ôn dịch nguyên dịch đại khái vị trí sau đó giang binh lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút nơi này có điểm không đúng thấy giang binh trịnh trọng như vậy đội ngũ một người trong đó mệnh văn sư hỏi đội trưởng như vậy cảnh giác làm gì chúng ta cùng nhau đi tới không phải thật an t ĩ n h sao cũng không gặp phải nguy hiểm gì nghe nói như vậy giang binh lần nữa nghiêm túc nhắc nhở cũng là bởi vì một đường đi tới đều không gặp phải nguy hiểm gì ta mới cho các ngươi cảnh giác nơi này quá an tính rồi an tính có chút không bình thường không sai giang h minh gật đầu một cái trả lời chỉ có lao hổ trên địa bàn mới sẽ không có còn lại động vật tồn tại ăn uống quá độ người n giữa g cũng sẽ lẫn nhau chiếm đoạt nơi này không có gặp phải còn lại ăn uống quá độ người chỉ có thể nói rõ một chuyện đó chính là nơi này ăn uống quá độ người bị cường đại hơn ăn uống quá độ người c ắ n bớt giam n binh đem nói đến mức này rồi mọi người tự nhiên cũng hiểu ý hắn vì vậy tất cả mọi người đều thay đổi cẩn thận ẩm vừa lúc đó một tràng tiếng xe gió đánh tới tựa hồ là một cây vai ư u thịt b ắ p t r ư i n g tiên hướng giam n binh q u é t tới âm thầm đánh lén người này rất thông minh hắn biết rõ giam n binh là đám người này chủ định chỉ cần đem giam n binh giải quyết hết như vậy những người k h á c liền không đáng để lo vì vậy hắn lựa chọn đánh lén giam i n h bất quá giam i n h làm viện trưởng đệ tử ở viện trưởng cẩn thận dưới sự dạy dỗ cũng là tứ gia đình phong thứ gia i đ ỉ n h phong gia n g minh há là dễ dàng đối phó như vậy ở nơi này vai u thịt b ắ p trường tiên quét tới đồng thời giang binh một cái sau không lưng trực tiếp tránh một k í c h này sau đó một thanh bạch hổ chiến đao xuất hiện ở trong tay nàng giang binh né tránh công kích đồng thời trở tay một đao hướng vai u thịt b ắ p trường tiên chém tới đãng giang binh bạch hổ chiến đao chém trúng vai u thịt b ắ p trường tiên sau đó cũng phát hiện này vai u thịt b ắ p trường tiên diện mục thật sự đồ chơi này lại là một cây vòi voi tử vòi voi tử bị bạch hổ chiến đao chém trúng lại phát ra sắt thép và chạm thanh âm vòi voi tử bị chặt một cái đao tựa hồ là cảm thấy bị đau nhanh chóng thu về giang binh lập tức mang theo trong tiểu đội tất cả thành viên làm xong chuẩn bị chiến đấu nhìn vòng quanh bốn phía thời khắc chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ bọn họ chỉ có thể thành công không thể thất bại chính là tiểu đội tất cả thành viên đều chết sạch cũng phải nhất định đem cặp tóc bên trong thất chi ôn dịch nguyên dịch thả vào chỉ định vị trí cho nên giang binh bọn họ không thể lôi bước bất kể đánh lén là ai đều phải đánh thắng trận đánh này ai đi ra giang binh hướng bốn phía h ô theo giang binh dứt tiếng nói bạch hổ tiểu đội thành viên cũng nhìn biết đánh lén bọn họ là đồ chơi gì đó là một người cao ba mét hòn đó thân thể con người tượng đầu cá nhân Hán tượng đầu rõ ràng là bạch tượng đầu, nhưng tinh hồng máu tượng ràng tượng ngạc cùng con một mắt. đầu đầu, đôi đỏ rõ là là, lại có voi, ăn uống quá độ người Không nghi ngờ chút ngờ nào, đây cũng là đây ăn uống quá độ người Ăn uống người, quá độ người, cũng không có thống nhất hình thái nhân yêu quỷ quái đầy đủ mọi thứ ở lấy ăn uống quá độ người ôn dịch sau đó liền có chiếm đoạt hết thảy tăng cường thực lực của chính mình năng lực bọn họ cũng được gọi là ăn uống quá độ người những thứ này ăn uống quá độ người đều là duy trì chính mình vốn là hình thái có thể thấy được trước mắt cái này ăn uống quá độ người nguyên vốn phải là tự yêu thứ giai đình phong nay tượng yêu ăn uống quá độ người trên người phát ra khí thức bất ngờ chính là tứ giai đình phong tượng yêu đỏ t h ắ m hai mắt nhìn chằm chằm bạch h ổ tiểu đội thành viên nhìn bộ dáng kia đã không kịp chờ đợi đưa bọn họ nuốt sống xuống thật lâu thật lâu không có ăn đến tốt như vậy thức ăn nhanh muốn đói chết ta rốt cuộc có thức ăn tượng yêu ăn uống quá độ người ổng ổng nói nhưng mà ngay tại tượng yêu ăn uống quá độ người đỏ t h ắ m ánh mắt ở trên người mọi người di động thời điểm hắn đột nhiên bị giam binh trong tay cặp táp hấp dẫn cách cặp táp hắn cũng không biết rõ cặp táp bên trong là cái gì chưa tới trước thời gian cặp tắc bên trong ôn dịch nguyên dịch cũng không có bắt đầu phát ra hấp dẫn ăn uống quá độ người k h í tức nhưng dù cho như thế tựa yêu ăn uống quá độ người hay lại là sâu xa thăm thẳm chính giữa có cảm ứng hắn cảm ứng được này đ ồ vật bên trong đối với hắn rất trọng yếu Buồn chưng hết.